Mạc Tiểu Thanh Âm một lần nữa trở nên bình tĩnh. Với tư cách người chủ trì, ta nhất định phải nói là, tại trước hôm nay, ta cũng không biết rõ ràng sẽ có như vậy hí kịch hóa biến hóa, mà trên thực tế, ta cũng cũng không nguyện ý nhìn thấy biến hóa như thế, bởi vì này sẽ bại lộ chúng ta Hải Hoàng dị năng thực lực. Quảng cáo. Nghe nàng mà nói, Lam Tuyệt phản ứng đầu tiên chính là cái này. Không hổ là ạ Di người đại diện a. Ở thời điểm này cũng còn không quên mất cho Hải Hoàng giải trí làm quảng cáo. Quả nhiên, Mạc Tiểu mà nói tại trao đổi khu lập tức đưa tới mảng lớn tiếng thảo luận. Hải Hoàng là thần cấp cơ giáp sư chuyện này đã từng bị Hải Hoàng giải trí cùng với Sa Mạc gỗ bị tập đoàn nhiệt xào qua. Lúc ấy sinh ra hoành động hiệu ứng, cho nên lại để cho Hải Hoàng nhân khí cao hơn tầng lầu. Nhưng mà mọi người đều biết tại ngậm vong trong là cường đại cơ giáp sư, tại trong hiện thực chưa hẳn sẽ có cường đại như vậy. Dù sao cường giả chân chính nhất định là dị năng cùng cơ giáp kết hợp. Có nhà bình luận đã từng nói ngậm vong trong thần cấp cơ giáp sư, tại sự thật trong thế giới ít nhất cũng là đế cấp cơ giáp sư trình độ, thậm chí so với bình thường đế cấp cơ giáp sư càng cường đại hơn nhưng muốn nói mỗi một vị đều là thần cấp cơ giáp sư lại là không thể nào đấy chính thức ý nghĩa thần cấp cơ giáp sư ngoại trừ cơ giáp điều khiển bên ngoài bản thân nhất định phải là cựu cấp gen thiên phú mới có thể đây cũng là vì cái gì lúc trước tô hòa một mực cũng không dám nói mình là thần cấp cơ giáp sư nguyên nhân theo trước nguyệt không tiên bố mộng vong mới là tính không hề nghi ngờ cũng đem tại mộng vong trong tiến hành một lần lớn vẩy bài lúc này đây có thể tại mộng vong trong như trước bảo trì thần cấp cơ giáp sư địa vị đấy chỉ sợ cũng thật là thần cấp cơ giáp sư nữa a như vậy Hải Hoàng đến cùng là đúng hay không có được kiểu cấp gen thiên phú đâu? Bốn thần quân trong trừ hắn ra bên ngoài, trí tuệ chi thần tơ dỗ mẹ tơ rơs, thần vương rẹtus, minh vương hàdes cũng đều có phải hay không kiểu cấp gen thiên phú dị năng giả đâu? Đối thủ của bọn hắn tinh không liên minh năm vị thành viên thì như thế nào đâu? Những thứ này đều tại khán giả trong nội tâm hoa lên rồi cực lớn dấu chấm hỏi ba. Trong lúc nhất thời, càng làm cho bọn hắn nhiệt tình tăng vọt. Mặc tiểu tiếp tục nói, bất quá việc đã đến nước này, ta cũng không có biện pháp. Dù sao đây không phải ta một cái nho nhỏ người chủ trì có khả năng chế đấy. Ta có thể làm đấy, chẳng qua là vì Hải Hoàng, vì bốn thần quân cố gắng lên. Hy vọng bọn hắn có thể trước đây thua hai trận dưới tình huống ngăn cơn sóng dữ. Ta tin tưởng, bọn hắn nhất định có thực lực này. Tốt rồi, Song Vương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, trận thứ ba, Hắc ám xâm lâm, bắt đầu. 3, 2, 1. Quang ảnh loại lên, tất cả người đang xem cuộc chiến đều cảm giác được trước mắt tối sầm lại, Hắc ám xâm lâm địa đồ đã xuất hiện. Tinh Không Liên Minh xuất hiện ở đồ phía trên, mà bốn thần quân thì là xuất hiện ở dưới bản đồ phương. Ít nhất từ hiện tại xem ra, Song Vương cũng không có bởi vì mô phỏng khoang chuyển biến hóa mà thể hiện ra cái gì bất đồng năng lực, tất cả đều là khống chế được cơ giáp, hướng phía đối phương phương hướng bay đi. Bất đồng chính là, Tinh Không Liên Minh một phương, Điện Thần Ma Khôi, Tinh Không Mị Ảnh, Không Ma Vương ba máy thần cấp cơ giáp quay trùng quanh tại Tinh Không chi chủ trung quanh, mà Băng Hỏa Ma Long thì trước tiên bay ra ngoài, tiến hành trinh sát. Loại này diện tích cực lớn hơn nữa ánh mắt không rõ địa đồ, là Băng Hỏa Ma Long am hiểu nhất đấy. Thông qua trinh sát cùng viễn trình thăm dò tính công kích, thường thường có thể tạo được rất tốt đoàn đội tác dụng. Ma đổi thành một bên, Bốn thần quân ứng đối phương thức liền hoàn toàn bất đồng rồi. Mới một xuất phát, bốn thần quân bốn đại cơ giáp liền tách ra, hướng phía bốn cái phương hướng bất đồng chui vào hắc cám xâm lâm bên trong. Đối với cái này Trương lão địa đồ, những thứ này thần cấp cơ giáp sư đám đều vô cùng quen thuộc, căn bản cũng không cần quá nhiều thăm dò, tốc độ cực nhanh hướng phía trung ương phương hướng tiến lên. Đầu tiên đến trung ương đấy, đúng là có được cường đại năng lực phi hành, hơn nữa bỏ qua địa hình băng hỏa ma long. Băng hỏa ma long cơ giáp bản thân tản ra làm cùng hồng song sắc hào quang. Mà lúc này, trên người nó hào quang cũng đã mở đi. Nếu như không nhìn kỹ, giống như là một cái màu đen song đầu long, chẳng qua là tại ngẫu nhiên có hảo quang hiện lên thời điểm mới có thể mơ hồ chứng kiến nó ban đầu màu sắc. băng hỏa ma long giả hoạt trên không trung tìm tòi, hai cái đầu rồng quan sát đến phương hướng bất động. trước trận chiến ấy buồn bực nhất người muốn thuộc Vu Thiên nga rồi. tại lôi thần chiến thuật xuống, hắn trực tiếp mắc lửa, hơn nữa bị lôi thần dùng rực rỡ tươi đẹp vô cùng lôi thần thất tinh lạc hoàn mỹ tiêu diệt. căn bản là không có phát huy ra vài phần thực lực. lúc này đây, hắn có thể tuyệt không nguyện ý dám lên vết xe đổ rồi. đúng lúc này, cách đó không xa, một đạo quang ảnh đột nhiên lập loe mà tới. Lam Hảo Quang màu tím hết sức rõ ràng, đây chính là Cựu Nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt ta, cũng không đúng là rẻ ở lôi thần sao? Băng hỏa Ma Long cũng không có tại trước tiên phát động công kích, mà là trước báo cáo Tinh Không Chi chủ bên kia lôi thần xuất hiện vị trí, sau đó hai viên đầu to mới đồng thời thò ra, một cái hơi thở liền hướng phía nơi xa lôi thần phun bắn tới. Tựa như rẻ ở cũng không biết bọn họ dị năng giống nhau, Vu Thiên Nga cũng đồng dạng không biết rẻ ở dị năng cuối cùng đạt tới trình độ nào, cho nên trước tiến hành lúc thăm dò tính tiến công, mà lúc này hắn và rẻ ở giữa khoảng cách rất xa, đối với thần cấp cơ giáp mà nói. Đây tuyệt đối là khoảng cách an toàn, đầy đủ nó ra tốc được rồi. Hồng Lam song sắc quang đoàn trên không trung rằng xé ra Huyễn Lệ đôi lửa, rất nhanh đã đến lôi thần trước mặt. Vị trí tính toán vừa đúng, lôi thần thân hình lói lên, một cái gia tốc, sau đó biến hướng, ý đồ bỏ qua băng hỏa ma long công kích. Nhưng băng hỏa ma long hơi thở bản thân nhưng là mang truy tung hiệu quả, nhanh chóng tiếp cận, đuổi theo tại phía sau hắn. Mắt thấy muốn oanh kích tại lôi thần trên người, lôi thần đột nhiên quay người lại, một trường hướng phía cái kia hơi thở đi. Phúc, một tiếng vang nhỏ. Băng Hỏa Ma Long hơi thở dĩ nhiên cũng liền như vậy mất đi rồi, lại không thấy thẩm thấu, cũng không có bạo tạc nổ tung, giống như là một đoàn sương mù bị đẩy ra tựa như. Dị năng? Đây là cái gì dĩ năng? Khán giả đều mở to hai mắt nhìn. Lôi Thần hướng phía Băng Hỏa Ma Long phương hướng nhìn thoáng qua, cũng không có hướng phía nó bay qua, mà là khẽ cong eo, liền như vậy chui vào phía trước một mảnh trong rừng rậm. Hả? Vu Thiên Nga trong lòng có chút nghi hoặc. Lôi Thần vừa rồi ngăn cản hắn hơi thở thời điểm, nhìn qua quá nhẹ dễ dàng rồi. Nhất định là vận dụng dị năng lực lượng hơn nữa tại trong chốc lát hắn liền đoán được cái này rẻ ở tất nhiên là kiểu cấp gen thiên phú kẻ có được chỉ có cửu cấp dị năng mới có thể cường đại như vậy đối với cái này vu thiên nga cũng không có lo lắng băng hỏa ma long sau lưng cực lớn hai cánh mở ra đột nhiên gia tốc hướng phía lôi thần biến mất phương hướng liền đuổi đi theo từng ngụm hơi thở liên tục phun ra trực tiếp đánh kích trong rừng rậm hắn làm như vậy có hai cái mục đích một cái là muốn kích lôi thần đi ra nhảy vào không trung đuổi theo hắn cái khác cũng tương đương với là nói cho quân đội bạn chính mình vị trí khán giả từ nhỏ trên bản đồ có thể chứng kiến Tinh không liên minh một phương mặt khác bốn người đang tại ra tốc hướng phía bên này tới gần tới đây, mà bốn thần quân trong mặt khác ba vị cũng là như thế, chẳng qua là từ bên cạnh vượt qua đến mà thôi. Nhanh chóng độ nhìn lại, song vương là không kém bao nhiêu đấy, mà trên mặt đất bị băng hỏa ma long công kích lôi thần lại không ngừng thông qua xảo diệu bộ pháp cùng biến tướng, né tránh băng hỏa ma long công kích chính là không tử trong rừng rậm đi ra. Vu Thiên nga ngồi ở mô phòng trong khoang thuyền hừ lạnh một tiếng, làn da mặt ngoài đột nhiên hiện ra tầng một kỹ càng lân phiến, nhìn kỹ có thể phát hiện trên người hắn lân phiến cũng là hai loại màu sắc, màu lam cùng màu đỏ phân biệt chiếm cứ thân thể một bên. Tốc độ tay bỗng nhiên tăng tốc, Băng Hỏa Ma Long Cơ giáp bản thân cũng bắn ra gia cường thịnh hào quang. Hai viên đầu rồng đồng thời mở ra miên rộng, cường thịnh hồng lam lượng sắc quang mang bắt đầu ở phía trước nó ngưng tụ. Thông qua gia hắn có thể chuẩn xác quét hình đến lôi thần vị trí. Bên trên một bản, hắn chính là thua ở lôi thần trong tay, còn lần này, hắn rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Khoảng cách cùng địa đồ đều là cùng hắn triển khai. Cho nên, Vũ Thiên Nga không chút do dự, hắn cũng không nghĩ tới mình nhất định muốn chiến thắng lôi thần. Quân đội bạn rất nhanh đã đến, tại quân đội bạn đến trước chỉ cần có thể một mực gáp chế lôi thần như vậy đủ rồi. Đối với Bổ Phương, hắn có đầy đủ tin tưởng, bởi vì hắn biết rõ, phe mình mấy vị thành viên tất cả đều là chính thức cửu cấp gen thiên phú. Ngoại trừ kẻ tiểu nhân dị năng hơi chút yếu một điểm bên ngoài, những người khác dị năng đều rất mạnh. Song sát quang cầu càng biến càng lớn, kinh khủng năng lượng chấn động thậm chí lại để cho băng hỏa ma long trung quanh không gian rất nhỏ vặn bẹo lên. Đúng lúc này, trong lúc đó, không hề báo hiệu đấy, phía dưới lôi thần triển khai. Chương 285, cường thế của chiến. Lôi thần động tác nhìn qua cực kỳ quái dị, hắn mãnh liệt lui về phía sau tốc độ cực nhanh, giống như là một đạo ánh sáng bình thường. Sau đó lại đột nhiên gay hướng, từ mặt đất đến không trung, kéo lê rồi một chữ màu l hình dạng. Không đợi Vu Thiên Nga kịp phản ứng, trong mắt của hắn khoảng cách an toàn cũng đã biến mất. Lôi thần vậy mà đến rồi sau lưng của hắn, không có khả năng, như thế nào lại nhanh như vậy? Dĩ năng của hắn là tốc độ. Ba cái ý niệm trong đầu cơ hội là đồng thời xuất hiện ở Vu Thiên Nga trong nội tâm, biến hóa thật sự là quá là nhanh. Lôi thần đột nhiên thể hiện ra khủng bố tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi phán đoán của hắn, điều này làm cho hắn lần nữa rơi vào bị động bên trong. Bất quá, lúc này Vu Thiên Nga tại có thể sử dụng dị năng dưới tình huống, rõ ràng cùng bên trên một bàn không giống nhau. Hắn không có kinh hoàng, Băng Hỏa Ma Long phun ra hơi thở định chỉ, nhưng nó bản thể nhưng là lập tức vọt tới trước, vậy mà đụng vào rồi cái quang cầu kia bên trong. Một màn kỳ dị xuất hiện, lúc Băng Hỏa Ma Long đụng vào chính mình phụt lên ra song sắc quang cầu, lúc, cặp kia sắc quang cầu dường như đã trở thành nó vòng bảo hộ bình thường, như một cái cực lớn bong bóng khí đem nó ôm trọn trong đó. Cùng lúc đó, Băng Hỏa Ma Long cơ giáp mặt ngoài đột nhiên toát ra từng tầng một trầm trọng lên tiến. cùng cơ giáp bản thể màu sắc giống như lúc Vũ Thiên Nga dị năng, vốn chính là băng hỏa song đầu long biến thân. Hóa thú dị năng trong đỉnh cấp tồn tại một trong. Tại đây một cái chớp mắt thực lực bày ra, lại để cho hắn ở đây rõ ràng bị động dưới tình huống cũng không có rơi xuống hạ phong, băng hỏa ma long cái đuôi to càng lại như là cự truy bình thường rút hướng lôi thần. Lôi thần không có sử dụng vũ khí, trên không trung liền như vậy hướng về bên cạnh phía trước bước ra một bước, sau đó một trưởng liền chụp về phía rồi băng hỏa ma long phần đuôi. Tại tất cả mọi người xem ra, đây đều là một cái không lựa chọn sáng suốt. Băng hỏa ma long cơ giáp nếu so với người bình thường hình cơ giáp lớn hơn nhiều. Lực lượng cũng rất lớn. Hơn nữa, Vu Thiên Nga kèm theo rồi dị năng về sau, lực lượng này cùng kiên cố trình độ thì càng thêm đáng sợ. Liên vũ khí đều không cần, Lôi Thần có phải hay không quá vô lễ rồi hả? Phanh, Lôi Thần tay phải vỗ vào đuôi rồng bên trên ngay mắt, bản thể của nó đã bị đánh bay ngược ra mấy chục thước. Nhưng mà cũng liền tại sau một khắc, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng lôi đình nổ vang, kịch liệt trong tiếng nổ vang, băng hỏa ma long thoáng một phát liền đã mất đi cân bằng, toàn thân tỏa ra chói mắt địa quang. Lúc này. Tinh không liên minh cùng bốn thần quân thành viên khác đều đã đi tới rồi cách đó không xa, sắp tiến vào chiến trường. Lôi thần tay phải chỉ thiên, một đạo chói mắt kim quang đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, hung hăng đập vào băng hỏa ma long trên người. Đó là một thanh màu vàng cự truy. Nhìn qua nếu so với trước hai trận trận đấu không biết rõ ràng bao nhiêu, mà cái đuôi bị đánh ra rồi một trưởng về sau, Vu Thiên nga băng hỏa ma long rõ ràng chậm chạp. Chênh cũng không thể tránh. Trong chốc lát, băng hỏa ma long tại lôi thần chi truy anh kích xuống, vậy mà hoàn toàn biến thành kim sắc. Cái kia từng đạo giống giống như là cự long lôi đỉnh răng khắp nơi. Lôi thần lóe lên, dường như hóa thành một đạo màu vàng kia chớp từ trên trời giáng xuống. Vô băng hỏa ma long lần nữa bạo thể Vu Thiên Nga lại thua rồi. Nếu như nói bên trên một bàn cũng có nhất định trình độ là thua trên phương diện chiến thuật, như vậy lúc này đây hắn chính là thua ở rồi thực lực tuyệt đối bên trên. Lôi thần một trường một búa, đúng là lại để cho hắn có loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Nhưng ở Vu Thiên Nga trong nội tâm càng thêm đang sợ đấy, hay vẫn là Lôi thần cái kia đột nhiên thể hiện ra khủng bố tốc độ, luôn luôn dùng tốc độ tăng trưởng hắn bị hoàn toàn áp chế. Mặc Tiểu Lời nói thầm thì mà nói, ta đột nhiên phát hiện, tiếp theo trận đấu ta đã không cách nào giải thích. Bởi vì căn bản không biết các vị thần cấp cơ giáp sư dị năng là cái gì. Tựa như ta hoàn toàn không rõ vì cái gì lôi thần tốc độ thoáng một phát có thể tăng lên nhiều như vậy. Chẳng lẽ nói, dẹo dị năng chính là tốc độ sao? Hơn nữa còn là có thể cùng cơ giáp cộng hưởng tốc độ. Đánh tan băng hỏa ma long sau lôi thần cũng không có tiếp tục đột tiến, ngược lại nhanh chóng lui về phía sau, tốc độ phi hành tựa hồ lại khôi phục nguyên bản trạng thái. 4 đối với 4. Bốn. bốn thần quân tử bốn phương tám hướng bảo trì thành một cái nhỏ đường vòng cung. Sa đối với tụ tập ở một chỗ tinh không liên minh còn thừa 4 vị thần cấp cơ giáp sư. Tinh cảnh lâm vào ngắn mũi rằng co bên trong. Bốn thần quân bốn đại thần cấp cơ giáp đều tản ra cùng bọn họ cơ giáp bản thân cùng loại nhàn nhạt hào quang. Lôi thần cương hãn, làm đối thủ của bọn hắn trong lòng nghiêm nghị. Zeus, có dám phổ thông một mình đấu? Thiểm Lôi thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Bình thường loại này trận đấu, thật là ít có cơ giáp sư rất biết nói chuyện đấy, nhưng chính thức lại cũng không cấm nói chuyện. Một bên nói qua, điện thần Ma Khôi sắp xếp chúng mà ra, liền như vậy bày ra. Hắn tự hồ một chút cũng không lo lắng sẽ gặp đã bị bốn thần quân vây công. Mà với tư cách quân đội bản tinh không bị ảnh, Không Ma Vương cùng Tinh Không Chi Chủ đều không có cùng tới đây, tùy ý điện thần mà khôi trước bay. Đây là thần cấp cơ giáp sư Kiêu Ngạo, có thể cự tuyệt đối phương một trọi một khiêu chiến, nhưng nếu như ở thời điểm này lựa chọn toàn thể đánh lén, sẽ để cho tất cả mọi người khinh thường, cái này dù sao không phải là chiến tranh chẳng qua là mộng vong trong mô phòng trận đấu, còn chưa bao giờ có thần cấp cơ giáp sư vi phạm qua cái này không được văn điều lệ. Tốt. Dạ, trả lời, đơn giản trực tiếp. Lôi thần lần nữa bay ra. Tay phải hư không một chảo, một đạo kim quang hiện lên, màu vàng tia chấp hình thái lôi thần mâu lập tức một lần nữa rơi vào trong tay. Vũ khí của hắn là kiếm. Cẩn thận. Sở Thành thanh âm tại làm tuyệt thông tin dụng cụ trong vang lên. Lúc trước hắn chính là thua ở rồi một trọi một đối mặt điện thần ma khôi trong chiến đấu. Nếu như không phải là điện thần ma khôi trước tiên đưa ra muốn khiêu chiến lôi thần, hắn muốn chủ động xuất kích đưa ra khiêu chiến. Như vậy một trọi một quyết đấu, có thể hiện ra nhất song phương thực lực, có thể cùng dị năng dung hợp, Sở Thành đối với chính mình tràn ngập tin tưởng. Hai bản thần cấp cơ giáp. Tất cả đều là dùng lôi điện với tư cách chính mình năng lực danh hiệu tồn tại, một trận chiến này không thể nghi ngờ đem quyết định ai mới là mạnh nhất lôi điện loại cơ giáp sư. Hơn nữa, một trận chiến này không lại cùng sự thật thế giới có chỗ khác nhau, bọn hắn đều có được sử dụng dị năng năng lực. Điện thần Ma Khôi nhìn qua màu sắc nếu so với lôi thần càng thâm thúy hơn vài phần, cái kia thâm sâu lam dường như vô tận vũ trụ bầu trời đêm, ngẫu nhiên hiện lên điện quang, cũng là ám lam sau đấy. Bên trong tựa hồ ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Song Vương giống như là đã sớm thương lượng tốt lắm tự như cơ hội là trong cùng một lúc phát động hai đạo hào quang đồng thời lập lòe, trên không trung giao thoa mà qua, lập tức nổ vang, làm bầu trời dường như xuất hiện lôi đỉnh cuộn cuộn. Không ai có thể nhìn rõ ràng bọn hắn làm cái gì, cho dù là mấy vị khắc thần cấp cơ giáp sư cũng không được, bởi vì trong khoảnh khắc đó, tốc độ của bọn hắn thật sự là quá là nhanh, chỉ có thể đủ mơ hồ chứng kiến hai đạo thân ảnh phân vân hợp hợp, lại dường như huyền hóa ra rồi càng nhiều nữa quang ảnh. Chẳng qua là thoáng dây dưa, liền lập tức tách ra, đi tới bọn hắn lẫn nhau trước vị trí, đồng thời quay người, địa thần ma khôi trong tay đã hơn nhiều một thanh màu xanh đậm trường kiếm. Trường kiếm chỉ xéo mặt đất, điện quang lượn lờ, mà hai người trước va chạm qua không trung như trước lôi đỉnh nổ vang, kịch liệt nổ vang lấy. Lôi thần lôi điện tựa hồ là màu xanh lam đấy, mà điện thần ma khôi lôi điện thì là màu lam thâm thúy. Đây là thăm dò tính công kích, song phương đều không có dùng ra toàn lực, nhưng nhìn ra được, ai cũng không có chiếm cứ thượng phong. Có thể thấy được thực lực của bọn hắn là cực kỳ tiếp cận. Điện thần ma khôi trường kiếm trong tay nâng lên, chỉ hướng lôi thần. Lôi thần trong tay lôi thần mâu đồng dạng chậm rãi nâng lên, bàn tay lớn giữ tại trường mâu trung đoạn. Kỳ lạ hơn dị chính là Hai đại thần cấp cơ giáp trên người hào Quang cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Điện thần ma khôi trên người màu xanh đậm vậy mà dần dần biến thành màu bạc. Tương đạo màu bạc điện xà quay chung quanh tại trên người nó lượn lờ, đã liền cả đại đài cơ giáp đều biến thành đồng dạng màu bạc. Ma đổi thành một bên, Lôi thần cũng đã biến thành màu vàng, sáng chói màu vàng. Đồng dạng là từng đạo điện quang quay chung quanh toàn thân. Đó là màu vàng điện xà. Song phương khí tức duy trì liên tục tăng lên, làm toàn bộ chiến trường bên trên bắt đầu xuất hiện ánh sáng vận vẹo biến hóa, khủng lồ năng lượng chấn động làm không khí đều xuất hiện gọn sóng. Mặt khác sáu đại thần cấp cơ giáp cũng đều ngừng thở nhìn xem một trận chiến này biến hóa, vô luận là ai đạt được thắng lợi, không thể nghi ngờ đều muốn chiếm cứ ưu thế. Điện thần ma khôi cùng lôi thần lại là đồng thời đã phát động ra, dường như phân biệt hóa thành kim, màu bạc kia trước bọn hắn lập tức ở chính giữa tụ tập. Ngay sau đó, kịch liệt tiếng nổ vang vang vọng toàn trường, kinh khủng năng lượng chấn động dùng bọn hắn va chạm làm trung tâm bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bộc phát ra, mà ở bọn hắn va chạm nơi trọng yếu xuất hiện một viên cực lớn vàng bạc song sắc quang cầu, chiến đấu rõ ràng cho thấy tại quang cầu bên trong tiến hành đấy, nhưng ai cũng không thấy rõ lắm. Mặc tiểu không khỏi cảm thán một tiếng. Đây mới thực sự là thần cấp cơ giáp quyết đấu a. When duy chỉ liên tục không đến 10 giây, cái kia vàng bạc song sắc quang cầu đột nhiên nổ tung, hai đạo thân ảnh bỗng nhiên tách ra. Lúc này đây, song phương trên người liền xuất hiện biến hóa. Lôi thần trước người, hơn nhiều một cái cực lớn thập tự vết thương. Rõ ràng cho thấy bị chém ra đến đấy, cánh tay trái càng là trực tiếp cắt đứt. Toàn thân điện quang lập lòe, vàng bạc hai màu đều có. Điện thần ma khôi cũng không có so với hắn tốt cái gì, chân trái không có, tay trái cũng không có. Nửa cái đầu sọ so không có. Toàn thân cũng đồng dạng là song sắc điện quang lượn lờ rất rõ ràng, lúc trước va chạm ở bên trong, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. lôi thần khẽ đảo cổ tay, đem trong tay phải lôi thần tiềm điện ngâu đột nhiên thu vào, sau đó làm ra một cái quái dị dị động tác. nhìn qua, khổng lồ cơ giáp thân hình như là đột nhiên trở nên mềm mại rồi bình thường, nước chảy mây trôi bình thường động tác lộ ra cực kỳ gian ra. động tác này là, mặc tiểu có chút kinh ngạc, trong thanh âm càng tràn đầy không xác định tính. điện thần ma khôi đột nhiên gia tốc, lúc này đây, cùng trước so sánh với tốc độ của hắn rõ ràng muốn chậm lại rồi. trong tay điện thần kiếm huyện hóa ra 10 đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang vậy mà đều tại không trung hóa thành một đầu màu trắng bạc điện long, bốn phương tám hướng hướng phía lôi thần phương hướng trào lên mà đến. Lôi thần lại lơ lửng tại nguyên chỗ chưa động, tay phải trước người kéo lên một cái nửa hình cung, sau đó chậm rãi đẩy ra. Một màn kỳ dị xuất hiện, lôi thần trên người nguyên bản màu vàng điện quang vậy mà nhanh chóng hướng phía hưu trưởng của hắn ngưng tụ mà đi, kim quang dần dần thu liễm, lúc hoàn toàn ngưng tụ nơi tay trưởng vị trí lúc, vậy mà như là chỉ còn lại một cái tất cả đều lớn nhỏ màu vàng quan điểm, nguyên bản sáng chói màu vàng cũng biến thành thâm sâu ám kim sắc. Chương 286 tháng lợi. Màu bạc điện long lúc này đã đến phủ cận, nhưng thần kỳ một màn xuất hiện, lúc những cái kia màu bạc điện long bay đến khoảng cách Lôi Thần còn có không đến 30m thời điểm, đột nhiên như là nhận lấy cái gì không thể kháng cự lực lượng dẫn dắt bình thường, tựa như hải nạp bách xuyên bình thường, hướng phía Lôi Thần tay phải bay đi. Sau đó liền tựa như nhũ yến đầu hoài, nhao nhao chui vào cái kia màu vàng quang điểm trong thu nhỏ lại, biến mất. Lôi Thần trong tay quang điểm nhanh chóng biến thành quả cầu, vàng bạc song sắc giao hòa quân cầu. Sau đó hắn đột nhiên hướng ra phía ngoài đẩy ra rồi bàn tay của mình. Kinh khủng một màn xuất hiện. Một đạo cực lớn vàng bạc song sắc cổ sáng mãnh liệt bắn mà ra, cô sáng vượt qua mặt cắt đường kính vượt qua 30m, lập tức liền cắn nuốt điện thần mà khôi thân thể. Không chỉ có như thế, càng là hướng phía xa xa tinh không liên minh mặt khác ba máy thần cấp cơ giáp quét qua. Trước một khắc còn thế lực ngang nhau, đột nhiên xuất hiện biến hóa to lớn như vậy, nhất thời làm tinh không liên minh một phương trở tay không kịp. Mà nhận được Lam Tuyệt Thông chi 4 thần quân một phương nhưng là tại trước tiên làm ra phản ứng. Tại Lam Khuynh dưới sự dẫn dắt, trí tuệ chi thần, minh vương, hải hoàng tất cả đều tại trước tiên liền xông ra ngoài. Trí tuệ chi thần phi hành tốc độ nhanh nhất chí đạo cực lớn màu xanh lá cây vòi rồng trụ lập tức đổ xuống mà ra từ bốn phương tám hướng hướng phía tinh không liên minh ba máy thần cấp cơ giáp quét sạch mà đi minh vương minh vương pháo lập tức nổ vang lúc này đây nó tựa hồ hoàn toàn không cần thêm nhiệt cùng tụ lực rồi Mục tiêu chỉ đúng là kẻ tiểu nhân cái kia tinh không mỹ ảnh bên cạnh cái kia vàng bạc song sắc của sáng đầu tiên chính là hướng kẻ tiểu nhân đấy nếu như kẻ tiểu nhân né tránh như vậy nhất định nhưng sẽ đánh lên minh vương tháo ba thần quân phát động nắm giữ thời cơ vô cùng tốt đúng là lôi thần vàng bạc song sắc của sáng cắn nuốt điện thần mà khôi trong máy mắt từ khi đó bắt đầu có nghĩa là rẻ ở cùng thiểm lôi ở giữa quyết đấu đã chấm dứt rồi bọn hắn cũng không tính là ảnh hưởng tới trận đấu minh vương cùng trí tuệ chi thần phân biệt tại lôi thần hai bên trái phải hải hoàng thì là hướng lên bay đi trong tay hải hoàng tam xoa kích trực tiếp phóng mà ra mang theo sáng chói màu vàng lam bối lửa thon giải tam xoa kích trên không trung tách ra huyễn lệ hào quang cường thịnh hào quang đột nhiên nổ tung lại lặng yên thu liễm hóa thành vô số màu lam vầng sáng hướng phía dưới phương bao phủ qua tứ đại thần quân tại trong khoảnh khắc hoàn thành gần như hoàn mỹ phối hợp bên kia kể cả tinh không chi chủ ở bên trong. Tinh Không Liên Minh ba máy thần cấp cơ giáp hoàn toàn là vội vàng không kịp chuẩn bị đối mặt đây hết thảy. Chống lại Minh Vương pháo chính là tinh không bị ảnh. Kẻ tiểu nhân phản ứng tuy rằng chậm một điểm, nhưng hắn tốc độ tay đầy đủ nhanh, lập tức thiểm điện phân thân, ý đồ tránh thoát chính diện vàng bạc của sáng. Nhưng Minh Vương pháo lại đã đến. Đã có dị năng, nguyên bản cơ giáp năng lực đã hoàn toàn bất động. Kẻ tiểu nhân vốn là minh bạch điểm này đấy, nhưng ở cái này suýt xảy ra tai nạn biên giới. Hắn lại đúng là vẫn còn dựa theo ban đầu tình huống phán đoán. Thiểm điện phân thân tuy rằng làm ra, cũng đã tiến hành trình độ lớn nhất né tránh nhưng đúng là vẫn còn bị Minh Vương pháo lao trong bản thể một điểm, lại để cho hắn toàn bộ thần cấp cơ giáp xoay tròn lấy bay ra ngoài. Một đoàn màu xanh lá cây gió lốc giống như là nguyên bản liền trở ở nơi đó tựa như đột nhiên cuốn lấy rồi tinh không bị ảnh thân thể hướng phía dưới hất lên, trực tiếp nhập vào này vàng bạc trong cột sáng. Và anh cũng không biết cái kia vàng bạc cột sáng cuối cùng có sẵn lấy như thế nào lực lượng, lại một đài thần cấp cơ giáp ở trong đó lập tức rơi xuống. Không Ma Vương rút cuộc chính diện đối mặt lên trí tuệ chi thần. hắn nguyên bản chính là chuyên môn vì khắc chế trí tuệ chi thần mà đến, gió lốc đến trước mặt hắn. Không Ma Vương thuần thục nắm trong tay không khí, dị năng của hắn chính là khí chi trưởng khống. Bัง vào dị năng cùng cơ giáp kết hợp, ý đồ tiêu hóa hoặc là khống chế được cái kia từng đạo gió lốc. Thế nhưng là, song Vương năng lượng thật sự tiếp xúc ở một chỗ lúc, Phong Chi Tính mới biết mình là cỡ nào ngây thơ. Hắn khí chi trưởng không căn bản là khống chế không nổi những cái kia ngưng tụ tựa như thật thể bình thường gió lốc. Sáu đạo gió lốc cuốn lấy Không Ma Vương thân thể. Sau đó hắn đã bị đưa lên rồi không trung. Hắn có thể làm đấy, cũng chính là miễn cưỡng bảo vệ chính mình, ở đằng kia trong gió lốc không bị xé nát mà thôi. Hải Hoàng lực lượng từ trên trời giáng xuống, đại hải vô lượng bao phủ hướng tinh không chi chủ, lôi thần cũng không chế được vàng bạc cổ sáng đuôi lửa. Một lần cuối cùng thay đổi phương vị, bao phủ hướng về phía tinh không chi chủ. Tinh không chi chủ tại vàng bạc cổ sáng mãnh liệt bắn mà đến thời điểm liền triển khai, hắn lựa chọn bay xéo, hướng phía nghiêng phía trên bay đi, đồng thời trên người tinh quang sáng chói, vô số hào quang hướng ra phía ngoài nở rộ, tạo thành tinh thần thủ hộ. Nhưng mà, Hải Hoàng đại hải vô lượng đã đến. Tuy rằng đại hải vô lượng không phá được tinh thần thủ hộ phòng ngự, nhưng mà. Lại áp chế tinh không chi chủ tốc độ hạ thấp rất nhiều. Tinh thần kiếm huyền hóa ra từng đạo huyễn lệ chói mắt tinh tuyến, các đại hải vô lượng. Thế nhưng liền trong thời gian ngắn ngủi này, ba đạo thân ảnh đã phân biệt từ ba phương hướng kẹp hướng về phía tinh không chi chủ. Giống như thực chất bình thường năng lượng lập tức đè ép ở nó toàn bộ hoạt động không gian, tinh không chi chủ thân hình ngưng tụ, đúng là vẫn còn bị vàng bạc cổ sáng quét trúng. Oanh, đầy trời tinh quang trên không trung nổ tan, vô số hào quang bay ra, giống như là lập tức có một cái ngân hà muốn nổ tung lên, huyền hóa ra vô số hành tinh bình thường, sáng lạn làm cho người si mê. Thế nhưng là Giờ này khắc này, tất cả người xem đối với cái này đều cũng không có bất kỳ thưởng thức. Cảm giác của bọn hắn chỉ có một, cái kia chính là kinh thở không thông. Tinh Không Chi Chủ, dưới Tinh Không đệ nhất cường giả, nổ tung rồi. Cái này, đây là hắn lần thứ nhất thất bại a. Tinh Không Chi Chủ, thua. Không chỉ là khán giả. Lúc Tinh Không Chi Chủ triệt để nổ nát vụn về sau, cho dù là với tư cách người khởi xướng tứ đại thần quân, cũng không khỏi đều có chút ngốc trệ. Tinh Không Chi Chủ vừa mới tuyên bố xuất ngũ, liền thua trận rồi trước mắt trận đấu này, bọn hắn cũng không có bởi vì chiến thắng mà vui vẻ. Ngược lại trong lòng đều có chút nặng trí đấy, là anh hùng tuổi xế chiều mà mất mát. Hơn nữa, tại vừa rồi cuối cùng va chạm cái kia một cái trước mắt, bọn hắn rõ ràng cảm giác được, Tinh Không Chi Chủ cũng không có sử dụng bất luận cái gì dị năng cùng mình Cơ Giáp kết hợp. Nói cách khác, vị này đã từng hầu như thống trị rồi mộng vong dưới Tinh Không đệ nhất cường giả, rất có thể là một cái dị năng cũng không cường đại tồn tại. Hắn chẳng qua là bằng vào phương diện khác được trời yêu ái năng lực đã trở thành cấp cao nhất thần cấp Cơ Giáp sư. Không Ma Vương tại trong gió lốc rơi xuống, cái này bản trận đấu đến rồi lúc này đã lại không có bất kỳ lo lắng. Bốn thần quân thắng lợi, tổng điểm số cũng tiếp theo biến thành 21. Thế nhưng là, trọn vẹn mấy phút đồng hồ, toàn bộ ngọng võng đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Nếu như nói, lúc trước còn có người hoài nghi, Nguyễn không là không phải là bởi vì đã trước đã lấy được hai trận thắng lợi mới nói cái kia lời nói, như vậy, hiện tại phần này hoài nghi cũng đã triệt để biến mất. Một cái liền dị năng đều không thể dùng ra người, tại thắng hai bản về sau tuyên bố đằng sau trận đấu dùng hoàn toàn mới phương thức chiến đấu, có thể sử dụng dị năng. Cái này bản thân cũng đã nói rõ hết thảy. Bởi vì Hắn hoàn toàn có thể đợi lần này sau cuộc tranh tài tuyên bố xuất ngũ, lại mời mộng vong tiến hóa. Dùng hắn ở đây mộng vong trong địa vị, là hoàn toàn có thể làm được điểm này đấy. Nhưng mà, hắn không có, hắn cũng không có làm như. Vậy, hắn như trước lựa chọn tại đây từ xưa cũ đón người mới đến thời điểm, dùng chính mình thất bại đến nghiệm chứng mộng vong hoàn toàn mới biến hóa. Phần này tinh thần đã đã vượt qua rất nhiều, rất nhiều. Chương 287, lôi điện giao hoành. Lúc cái này một bản trận đấu sau khi chấm dứt, bốn thần quân cơ hội là không hẹn mà cùng đấy, hướng phía nguyệt không lúc trước nổ tung địa phương cuối người hướng loại này tinh thần thăm hỏi đồng thời cũng ngay một khắc này bọn hắn đối với mộng vong thủ hộ giả quyết định cùng với đối với lúc trước sự tình dấu giếm, lại không có bất kỳ bất mãn chỗ người không so với bọn hắn nỗ lực thêm nữa người ta thậm chí không tiếc làm cho mình cả đời tại mộng vong trong uy danh bị hao tổn a trong nội tâm của ta rất khó chịu mặc tiểu thanh em rút cuộc lần nữa vang lên đơn giản một câu lại nói ra rất nhiều tiếng nói ta muốn cái này một bàn trận đấu tuy rằng tinh không liên minh thua có thể tại trong lòng chúng ta tinh không chi chủ như cũng là dưới tinh không đệ nhất cường giả vĩnh viễn vĩnh viễn Tiếp theo trận đấu, ta muốn đối với bốn thần quân nói là, hy vọng các ngươi như trước có thể toàn lực ứng phó, vô luận thắng thua, đều mời các ngươi dùng mạnh nhất trạng thái đến cung kính chúng ta dưới tinh không đệ nhất cường giả ly khai mộng vong, hoàn thành hắn cuối cùng một trận chiến. Nhờ cậy, Mặc tiểu thân ảnh tại mộng vong trong hiện ra rõ ràng, sâu thi lễ, tờ thứ tư địa đồ, Đao Tháp Truyền Thuyết. Tấm bản đồ này có thể nói là mộng vong trong vĩnh hằng kinh điển. Từ có mộng vong cái ngày đó lên, tấm bản đồ này liền tồn tại, một mực lan tràn đến hiện tại như trước đã bị quảng đại Mộc vong kẻ yêu thích yêu thích bởi vì nó là rất cân đối một tấm bản đồ không có một trong đồng dạng là chia làm hai đại trận doanh nhưng ở tấm bản đồ này bên trên nhưng lại có rất nhiều lực công kích thập phần mạnh mẽ tháp tháp chia làm hai bộ phận phân biệt thuộc về song phương đồng thời mỗi một phương có một cái đại bản doanh tấm bản đồ này cũng không dùng đánh tan đối thủ là thắng lợi mà là muốn hủy diệt đối phương đại bản doanh mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng nhất tiến về trước đối phương đại bản doanh đường tổng cộng có ba đầu mà tối đa dung nạp đấy là năm đối năm so đấu bởi như vậy thì có rất nhiều chiến thuật có thể tiến hành thao tác Ba con đường đều phải muốn thủ vệ, nếu không bị đối phương đánh vào đại bản doanh coi như thua. Trận đấu bắt đầu, Song phương lại một lần tiến vào bên trong chiến trường, chín đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện. Khán giả quan sát trận đấu này, ánh mắt lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc này thì bọn hắn trong ánh mắt là mang theo sùng kính đấy. Vì Tinh Không Liên Minh cũng vì bốn thần quân hoàn toàn mới mộng vong, để cho bọn chúng thấy được càng cường đại hơn bốn thần quân, cũng nhìn thấy Tinh Không Liên Minh tuổi xế triều Tinh Không Trí Chủ. Một trận chiến này nhất định sẽ trở thành mạo vong trong vĩnh hằng kinh điển. trước vàng bạc sáng là cái gì? Cuộc tranh tài này lại sẽ phát sinh cái gì? Lôi Thần mới là bốn Thần Quân trong cường đại nhất tồn tại sao? Phần đông nghi vấn, tất cả đều tại khán giả trong nội tâm buổi hồi. Cái này thứ tư cuộc tranh tài, liền đem mang cho bọn hắn rất nhiều đáp án. Trận đấu bắt đầu, bốn Thần Quân nhanh chóng chia làm ba đường. Đi đến đường chính là Minh Vương Hades, đi xuống đường Thình Lình đúng là trí tuệ chi thần tơ rồ mẹ tờ giật. Mà Lôi Thần cùng Hải Hoàng lại cùng đi phổ thông. Phổ thông tại ba con đường bên trong rông nhất rộng rãi, dùng hai người đến đi phổ thông, Hiển nhiên là bình thường nhất chiến thuật. Bên kia, Tinh Không Liên Minh. Đi đến đường chính là Không Ma Vương cùng kẻ tiểu nhân, đi xuống đường chính là điện thần Ma Khôi, đi phổ thông đấy, không ngờ đúng là tinh không chi chủ. Một mình hắn lựa chọn phổ thông. Mà Băng Hỏa Ma Long thì bằng vào năng lực phi hành, trực tiếp lướt qua rừng rậm, hướng phía đối phương đại bản doanh phương hướng bay đi. Tại tấm bản đồ này bên trên, duy nhất hơi có ưu thế chính là phi hành loại cơ giáp rồi. Bất quá, coi như là phi hành cơ giáp cũng sẽ đã bị tháp phòng công kích, thủ hộ tháp đã bị công kích lúc sẽ nhắc nhở bổn phương người tiến hành phòng ngự. làm Tuyệt Thao túng Lôi Thần, cấp tốc về phía trước. Hải Hoàng thì giấu ở phía sau hắn. Đối với vừa rồi trận chiến ấy phát sinh hết thảy, cho tới giờ khắc này, tim đập của hắn cũng còn là ở vào gia tốc trạng thái đấy. Trận thứ ba chiến thắng, nhưng thật ra là có rất lớn may mắn thành phần đấy. Cho dù là trí tuệ chi thần, Minh Vương cùng Hải Hoàng kỳ thật cũng, cũng không biết cái kia vàng bạc cổ sáng là cái gì, mà với tư cách người khởi sướng hắn, mới chính thức minh bạch. Một trọi một, vừa rồi một mình đấu, hai lần va chạm, lại để cho hắn rốt cuộc hiểu rõ thiểm lôi dị năng là cái gì. Không sai, thiểm lôi dị năng cũng là lôi đỉnh cùng tia chớp, hầu như cùng hắn giống như lúc. Lại bất đồng chính là, Thiểm Lôi tia chấp là nhất thể đấy, chưa hết vận dụng tia chấp lực lượng mới có thể cử động nữa dùng Lôi Đình lực lượng, hai người này không thể tách ra. Tuy rằng cũng uy lực lớn, nhưng ở tính linh hoạt bên trên, cũng không như dị năng của hắn. Càng thêm chuyện trọng yếu, Thiểm Lôi Lôi Đình cùng tia chấp, thuộc tính cùng hắn hoàn toàn trái lại. Lam Tuyệt Lôi Đình cùng tia chấp, chính là thuần chính nhất cương trực thuần dương chi Lôi Đình, có diệt tà ác, trừ bỏ hắc ám cường đại công hiệu. Hết thể tà ác thuộc tính dị năng ở trước mặt hắn, đều muốn đã bị rất lớn khắc chế. Hắn kia chấp cũng là như thế, mà Thiểm Lôi lại không giống vậy. Thiểm lôi lôi đỉnh cùng tia chớp, nhưng đều là một loại thuần khiết âm lôi. Có thể nói, cùng Lam Tuyệt lôi đỉnh, tia chớp vừa vặn trái lại. Mà loại tình huống này, Lam Tuyệt có lẽ là trước kia chợt nghe lao sư của mình đã từng nói qua. Cũng chính là hắn một mực ở tìm kiếm lấy đấy. Âm Dương bổ sung, Lôi Điện giao Vành. Cái này là vừa rồi cái tia vàng bạc song sắc của sáng chính thức huyền bí chỗ. Lam Tuyệt bằng vào một loại đặc thù dị năng vận chuyển phương pháp, bằng vào chính mình dương cực chi lôi hấp dẫn đối phương âm cực chi lôi, cho nên sinh ra âm dương song lôi dung hợp, Lôi Điện Gia Vành khủng bố uy năng. Vừa rồi một kích kia Tuy rằng cũng không phải là pháp tắc chi lực, nhưng chỉ là lực phá hoại bên trên, vẫn còn muốn tại rất nhiều pháp tắc chi lực phía trên. Cho nên mới khủng bố như vậy liên tiếp đánh tan đối phương mấy đại thần cấp cơ giáp. Vậy mà tại đây trận thần đoàn trong chiến đấu đã tìm được có thể cùng mình hoàn mỹ phối hợp Thâm Lôi Âm Thiểm Dị năng giả, điều này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thiểm Lôi, vô luận như thế nào, lần này sau cuộc tranh tài, đều phải nghĩ biện pháp tìm được hắn. Lam Tuyệt Hầu như có thể khẳng định, nếu như Thiểm Lôi cùng mình liên thủ, dùng bọn hắn âm dương song lôi dung hợp vi năng, đủ để so sánh chúa tể giả Lúc trước Lão sư của hắn đã từng nói, nếu như hắn có thể tìm tới một cái âm lôi âm thiểm dị năng giả, nếu như đối phương là nữ tính, tốt nhất trực tiếp cưới làm vợ. Nếu như là nam tính, cũng muốn làm huynh đệ. Đã nhiều năm như vậy, Lam Tuyệt đã sớm không đi suy nghĩ loại khả năng này rồi, dù sao, loại này trùng hợp thật sự là quá khó khăn. Lại không nghĩ rằng, hôm nay ở chỗ này lại đủ phải. Rất rõ ràng, Thiểm Lôi cũng không rõ ràng âm dương song lôi dung hợp huyền bí, đồng thời coi như là biết, với tư cách âm lôi âm thiểm kẻ có được, hắn cũng không có biện pháp với tư cách chủ đạo. Chẳng qua là không biết có thể hay không thuyết phục hắn, tại thi đấu sau nghĩ biện pháp gặp một mặt. Nếu như vị này điện thần ma khôi người điều khiển cũng ở đây Hoa Minh, cái kia chính là không thể tốt hơn tình huống rồi. Cẩn thận. Hoa Lệ thanh âm đột nhiên tại thông tin dụng cụ trong vang lên. Lôi thần phía trước, sang chói tinh quang bỗng nhiên nhanh nhẹn. Tinh thần kiếm. Lôi thần mâu bỗng nhiên lập lòe mà ra, lập tức hóa thành ngàn vạn mâu ảnh. Nội tâm lửa nóng, lại để cho lúc này làm tuyệt hoàn toàn ở vào từ lúc chào đời tới nay đỉnh phong nhất trong trạng thái. Dùng tốc độ của tia chớp điều khiển Lôi Đình Chimô, lập tức chính là 1080 mâu. Tại màn sáng nhìn lên đi, cái kia từng điểm tinh quang tại mâu ảnh trong nhau nhau pha toái. Tại đây thần uy hiển hách một mâu phía dưới, tinh không chi chủ khí thế lao tới trước đúng là cách một tiếng dừng lại. Chương 288, Tinh không chi chủ kết thúc. Tinh không chi chủ bị chính diện bước lui. Cái này là dị năng cùng cơ giáp dung hợp lực lượng sao? Ngay tại tất cả mọi người bắt đầu vì tinh không chi chủ mặc niệm thời điểm, đột nhiên, lui về phía sau bên trong tinh không chi chủ trong tay tinh thần kiếm đột nhiên hướng phía bên cạnh phía trước điểm ra. Quái dị một màn xuất hiện, lôi thần trên không trung rõ ràng lắc lư một cái, phảng phất muốn mất đi trọng tâm bình thường ngay sau đó, một cái cực lớn bong bóng khí liền đem lôi thần thân thể bao phủ ở bên trong bảo hộ trong đó. đúng là hắn sau lưng Hải Hoàng đã phát động ra. Hải Hoàng một tay tại lôi thần trên đầu vai nhấn một cái, đã từ phía sau hắn cẳng ra tam xoa kích mang theo tầng tầng sóng cả hướng phía Tinh Không Chi Chủ bao phủ mà đi. Tinh Không Chi Chủ trong tay tinh thần kiếm bên trên chọn một điểm tinh quang đống nhiên tại trên mũi kiếm sáng lên. Hải Hoàng rõ ràng cũng là trên không trung nhói một cái, cùng trước lôi thần thập phần tương tự chính là rõ ràng cũng đã mất đi trọng tâm. Từng đạo tinh tuyến ở nơi này một cái chớp mắt nở rộ, lập tức áp chế hướng lôi thần cùng Hải Hoàng. Cứng rắn đưa bọn chúng đồng thời bước lui tinh không chi chủ đúng là vẫn còn tinh không chi chủ lam tuyệt cùng hoa lệ lúc này trong nội tâm đều là chấn động lôi thần cùng hải hoàng đương nhiên sẽ không không có nguyên do lắc lư sở dĩ mất đi trong tâm là vì tinh thần kiếm hai lần điểm ra vị trí đúng là hắn đám mục tiêu kế tiếp vị trí động tác còn không có làm ra đối phương dĩ nhiên liền đoán được bọn họ hướng đi cái này đột ngột biến hóa cho dù là thân là thần cấp cơ giáp sư bọn hắn cũng không khỏi đã mất đi tiết ấu lôi thần nguyên bản quyết chí tiến lên khí thế lập tức đã bị phá liệu địch tiên cơ Hắn sao có thể làm được loại trình độ này? Trừ phi hắn cũng không phải là không có dị năng, mà dị năng của hắn bản thân chính là liệu địch tiên cơ dự phán sao? Tinh không chi chủ công kích bị lôi thần cùng hải hoàng vòng bảo hộ ngăn trở, tinh thần kiếm nhưng không có nửa phần dừng lại, cường đại hơn công kích chuốt xuống mà tới. Nhưng ở lúc này, khán giả lại phát hiện, tinh không chi chủ công kích tuy rằng nhìn qua rất lăng lệ ác liệt, tuy nhiên lại không thể đối với lôi thần cùng hải hoàng tạo thành tổn thương. Nguyên nhân rất đơn giản, không cách nào phá phòng thủ. Từ cơ giáp bản thân đến xem, tinh không chi chủ với tư cách từng đã là mạnh nhất cơ giáp. Đương nhiên nếu so với Lôi Thần cùng Hải Hoàng càng mạnh hơn nữa, nhưng mà, kết hợp dị năng về sau, loại tình huống này lại phát sinh biến hóa. Tinh Không Chi Chủ công kích cùng phía trước mấy trận trận đấu giống như lúc, có thể Lôi Thần cùng Hải Hoàng tại dung hợp dị năng về sau lại trở nên cường đại hơn nhiều. Cho nên, chiến thuật kỹ xảo phương diện Tinh Không Chi Chủ chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng là, cơ giáp cấp độ, dị năng biến hóa, lại làm cho hắn không có biện pháp phá vỡ hai đại thần cấp cơ giáp phòng ngự. Cái này là sở hữu dị năng cùng không có dị năng khác nhau. Đây chính là vì cái gì nói chính thức thần cấp cơ giáp sư nhất định phải là cường đại dị năng giả nguyên nhân. Hai người này kết hợp tất nhiên là hỗ trợ lẫn nhau đấy. Lui về phía sau trong lôi thần đã giơ tay lên trong lôi thần thiểm điện mâu. Trong chốc lát, ngàn vạn lôi quang mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một đạo đạo cự đại lôi trụ dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng phía trước hiện lên hình quạt nổ tung. Lôi điện chi sâm, tinh thần kiếm hảo quang cùng lôi quang đụng vào nhau, không ngừng song song mất đi. Có thể dưới loại tình huống này, lôi thần cùng hải hoàng cũng ổn định lại lúc trước xu hướng suy tàn. Thân là thần cấp cơ giáp sư, cựu cấp dị năng giả. Bọn hắn đối với chiến trường khống chế năng lực đều quá mạnh mẽ, không có chút gì do dự, hai người đồng thời dùng dị năng thúc dục cơ giáp, phát khởi phạm vi công kích. Trong chốc lát, màu vàng tia chớp, màu lam sóng cả, chiếm cứ trước mắt toàn bộ chiến trường. Tinh Không Chi Chủ kỹ Xảo Cường Thịnh trở lại, ngay tại lúc này tựa hồ cũng đã không cách nào phát huy được, khi bọn hắn năng lượng cường đại dưới áp chế, liên tiếp bại lui. Trao đổi khu hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều lớn tuổi khán giả đều thống khổ nhắm mắt lại. Bọn họ cũng đều biết, một vong tiến bộ cũng nương theo lấy một thế hệ chuyển kỳ kết thúc. Có thể bọn hắn thật sự không muốn thấy như vậy một màn xuất hiện a. Tinh Không Chi Chủ, vị này từng đã là dưới Tinh Không đệ nhất cường giả, thật sự không muốn dùng loại phương thức này ly khai mộng vong sao? Đây là tất cả mọi người không nguyện ý thấy. Rốt cuộc, anh, Tinh Không Chi Chủ tại Lôi Thần cùng Hải Hoàng liên thủ, ở đằng kia ngập trời dị năng cùng cơ giáp kết hợp năng lượng khổng lồ hạ nổ tung rồi. Trao đổi trong vùng, vô số người hô lên, không. Thế nhưng là, cái này lại cũng không có thể thay đổi kết quả. Tinh Không Chi Chủ rơi xuống, cũng có nghĩa là cả cuộc tranh tài hướng phát triển. Lôi Thần cùng Hải Hoàng cường thế phổ thông nổi tiếng hấp dẫn Tinh Không liên minh thành viên khác, cuối cùng Song Vương ở chính giữa khu vực đã tiến hành một cuộc đại hội chiến, bốn thần quân tại bỏ ra hải hoàng cùng Minh Vương rơi xuống một cái giá lớn về sau, rút cuộc công chiếm rồi đối phương đại bản doanh đã lấy được cái này thứ tư bản so tài thắng lợi. Mặc tiểu vẫn luôn không có tiếp tục giải thích, nàng thủy trung bảo trì trầm mặc. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Song Vương cũng đồng thời đã trầm mặc. Nếu như nói phía trước một cuộc còn có rất nhiều người chưa hoàn toàn minh bạch, còn ôm lấy tưởng tượng mà nói như vậy, trận đấu này chấm dứt, mọi người liền cũng đã minh bạch. Nguyên bản tinh không liên minh mạnh nhất một điểm tinh không trí chủ đã ngược lại biến thành yếu hóa một điểm. Trận đấu tiến hành đến nơi đây, đã lại không có bất kỳ lo lắng. trí tuệ Chi Thần tở rổ mẹ tở giật sẽ không cho Tinh Không Liên Minh bất cứ cơ hội nào đấy. Vô luận tiếp theo còn có bao nhiêu trận đấu, kết cục cũng sẽ không cải biến. Đúng lúc này, Mặc Tiểu đột nhiên nhận được một cái tin tức, nhìn cái tin tức này về sau, nàng có chút cứng ngắc tiểu trên mặt rút cuộc toát ra vẻ mỉm cười. Thật có lỗi, ta trầm mặc quá lâu. Nhìn vừa rồi cái này bản trận đấu, trong nội tâm của ta thật sự rất áp chế. Mặc dù đây là theo thời đại tiến bộ tất nhiên sẽ xuất hiện cảnh tượng, thế nhưng là chúng ta cũng không hy vọng một màn này xuất hiện a. Bất quá. Ngay tại vừa mới, ta nhận được đến từ bốn thần quân tin tức. Bọn hắn bày tỏ, thứ năm bàn trận đấu nhận thua. Cho nên, hôm nay thần đoàn chiến, cuối cùng người thắng trận là Tinh Không Liên Minh. Tinh Không chi chủ cũng không có thua, hắn mang theo trong đời cuối cùng một cuộc thắng lợi, Ly Khai Mộc Vong. Mọi người đã dự đoán tiền trả chiến đấu phân tích phí tổn, Mộc Vong cũng bày tỏ sẽ lui về 1 phần 3. Lời vừa nói ra, trao đổi khu lần nữa lửa nóng đứng lên. Bốn thần quân nhận thua, không thể nghi ngờ là một phần tôn kính, đối với Tinh Không chi chủ tôn trọng. Điều này cũng làm cho trong nội tâm đè nén khán giả, tâm tình rút cuộc bạo phát trong lúc nhất thời, vô số hoa tươi đạo cụ tại trao đổi khu tuấn gia, đại đa số đều là hiến cho tinh không chi chủ đấy, cũng có một phần là hiến cho bốn thần quân đấy. trận này thần đoàn chiến, không có thua nhà. ngọc vong tiến hóa rồi, có bao nhiêu dị năng cũng không ưu tú người chơi vì vậy mà cảm thấy cô đơn. bọn hắn đều cùng tinh không chi chủ có đồng dạng cảm thụ, nhưng là đồng dạng có càng nhiều dị năng giả sẽ tiếp theo của khởi. dù sao, dị năng cùng cơ giáp kết hợp, mới càng thêm phù hợp chân thật chiến trường. ngọc vong sau đó tuyên bố tiến hóa sau ngọc vong, như trước có cấm dị năng sử dụng khu vực cung cấp cho bản thân cũng không am hiểu tại dị năng tồn tại, mà ở khu vực kia ở bên trong, Nguyệt Không đem như trước ở phía trên phủ lên tổng hợp chiến lược bảng đệ nhất 10 năm. Cái này một loạt hoạt động đều làm mộng võng nhằm vào hết thể trước mắt tiến hành hoạt động. Hiệu quả không thể nghi ngờ là vô cùng tốt đấy, ít nhất lại để cho lần này thăng cấp sau mặt trái ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất trình độ. Lao đại, Zeus gọi lại Tơ Dồ mẹ Tơ Dồ. mẹ tờ Dồ ánh mắt lộ ra có chút cô đơn, chuyện gì? Lam Tuyệt trầm giọng nói, ta có chút việc cùng với ngươi thương lượng một chút. Ân. Mở đơn độc thông đạo nói đi. Lam khuynh tiếp theo mở ra ngậm thành trong đơn độc trao đổi thông đạo loại này thần cấp cơ giáp sư chỉ môi hắn có trao đổi thông đạo là không thể bị bất kỳ thủ đoạn nào nghe lên đấy cũng an toàn nhất hai người trao đổi cũng không có duy trì quá dài thời gian Minh Vương cùng Hải Hoàng thì tại một bên chờ bọn hắn lúc này tâm tình đều đồng dạng không tốt mặc dù hắn đám rõ ràng có thể đạt được trận đấu này thắng lợi nhưng này phần thắng lợi lại cũng không có thể làm cho bọn hắn vui vẻ nếu như không có Ngộng vong tiến hóa bọn họ cũng đều biết cuối cùng người thắng tất nhiên không phải là bọn hắn nếu như cái kia tinh không chi chủ cũng là một vị dị nam giả. Kết cục cũng đồng dạng là giống nhau. Hồi lâu về sau, đơn độc thông đạo trao đổi chấm dứt, tởo mẹ tờ giật hướng rẻ ở nhẹ gật đầu, cứ như vậy đi, ta trước tiên lui ra. Đúng lúc này, đột nhiên, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, bốn vị có thể cùng các ngươi nói chuyện. Nghe được cái thanh âm này, bốn thần quân trong lòng đều là chấn động, bởi vì này chính là đến từ vị kia dưới tinh không đệ nhất cường giả thanh âm a. Từng đạo thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt, đi tuốt ở đằng trước đấy, đúng là tinh không chi chủ. Ở bên cạnh hắn, theo thứ tự là Điện Thần Ma Khôi Thiểm Lôi, Tinh Không Mị Ảnh kẻ tiểu nhân Băng hỏa ma long vu thiên nga cùng không ma vương phong trí tĩnh, tinh không liên minh ngũ đại cường giả đến đông đủ, Nguyệt không nhìn qua như cũng là như vậy cao ngất, hắn chậm rãi đi vào bốn người trước mặt, lam khuynh dừng bước, thời điểm này hắn tự nhiên không thể ly khai, hắn cũng rất muốn nghe một chút vị này tinh không chi chủ cuối cùng có lời gì muốn nói, cho dù là dùng trí tuệ của hắn, cũng không hoàn toàn minh bạch hôm nay phát sinh hết thảy đến tuột cùng là vì cái gì, nếu như chỉ là muốn muốn xuất ngũ, hoặc là ngậm vong tiến hóa mà nói, nên có tốt hơn lựa chọn mới đúng, có thể tinh không chi chủ lại lựa chọn như vậy một con đường. Nguyệt không vung tay lên, đột nhiên, trung quanh hết thể tinh quang lập lòe, từng đoàn từng đoàn tinh quang sáng lên, hóa thành một đạo đạo quang tuyến phát họa lấy chúng quanh hết thảy. rất nhanh, một gian hoàn toàn do tinh đường nét thành gian phòng xuất hiện, đem song phương chín người toàn bộ bao phủ trong đó. Cái này là, Hoa Lệ giật mình mà nói, dị năng. Làm Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, cái này cũng không phải mộng vong năng lực, mà là dị năng, tinh không chi chủ dị năng. Năng lượng chấn động như vực như ngục, hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung. Hắn cũng không phải là không có dị năng a. Thế nhưng là vì cái gì hắn ở đây trước trong trận đấu cũng không có sử dụng các hạ đây là ý gì lam quynh lạnh lùng nói nguyệt không vẫy vây tay thật có lỗi ta cũng không có khinh thường ý của các ngươi cũng không có nhường cho tại trong trận đấu ta dị năng đúng là không thể sử dụng bởi vì bây giờ ta đã không có biện pháp hoàn toàn khống chế hắn tốt rồi nơi đây nói chuyện tuyệt đối an toàn ta có một ý chuyện muốn nói với các ngươi bốn thần quân đều có chút sở không rõ ý nghĩ nhưng bọn hắn lại tất cả đều có một loại cảm giác vị này tình không chi chủ theo như lời nói có thể tin tưởng cũng không có bất kỳ nói ngoa khi dễ địa phương. Thế nhưng là, hắn cuối cùng muốn nói gì đâu? Đúng lúc này, Tinh Không Chi Chủ Nguyệt không đột nhiên giơ tay lên, bóc rồi chính mình mặt nạ trên mặt. Chương 289, Tinh Không Chi Chủ vậy mà là mặt nạ, tại thần cấp cơ giáp sư ở bên trong, là che giấu tướng mạo sẵn có nhất định thủ đoạn, bởi vì, tại Mộng Vọng Mộng Thành bên trong, là không có biện pháp tùy ý cải biến chính mình tướng mạo đấy. Nguyệt không tướng mạo. Lúc Tinh Không Chi Chủ vạch trần mặt nạ trong nháy mắt, bốn thần quân cũng không khỏi sửng sốt một chút. Không phải là bởi vì hắn đến cỡ nào gian mua, mà là bởi vì Vị này Tinh Không Chi Chủ nhìn qua thật sự là quá trẻ tuổi. Anh tuấn khuôn mặt, nhìn qua bất quá hơn 30 tuổi bộ dạng, một đôi tròng mắt càng là sáng ngời tựa như ngôi sao, tựa hồ hắn nguyên lai like mặt nạ liền ánh mắt màu sắc đều che lại như vậy. Chẳng qua là đơn giản đứng ở nơi đó, hắn sẽ làm cho người ta một loại hấp dẫn chung quanh hết thể ánh sáng cảm giác. Đó cũng không phải là cường đại khí tức, mà là một loại khó có thể hình dung cảm nhận. Không biết vì cái gì, cảm thụ được hắn khí tức trên thân, Lam Tuyệt đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Nguyên không thành danh tại 50 năm trước, vô luận như thế nào, hắn cũng không trả lời nên còn trẻ như vậy mới đúng a. Chẳng lẽ nói, hắn sử dụng một ít gì đặc thù khoa học kỹ thuật thủ đoạn sao? Hay vẫn là nói, hắn căn bản cũng không phải là nguyên bản cái vị kia tinh không chi chủ rồi hả? Nguyệt không cười nhạt một tiếng, chắc hẳn bốn vị trong nội tâm đều có rất nhiều nghi hoặc. Vì cái gì Nguyệt không sẽ còn trẻ như vậy? Ta đầu tiên có thể nói cho các ngươi biết đúng là, ta chính là ban đầu Nguyệt không, cũng không có đổi thành bất luận kẻ nào. Tiếp theo, các vị bây giờ nhìn đến đấy, cũng không phải là diện mục thật của ta. Hoặc là nói, cũng không phải là ta bây giờ bộ mặt thật, mà là trước kia ta đây. Lời này vừa nói ra, Lập tức lại để cho Lam Tuyệt bốn người có chút không rõ rồi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền thấy được khiếp sợ biến hóa. Nguyệt Không Anh tuấn khuôn mặt bắt đầu sinh ra rất nhỏ biến hóa, nguyên bản hơn 30 tuổi bộ dạng rất nhanh liền bắt đầu trở nên già mua đứng lên, từng đạo nếp nhăn, một tia tóc trắng bắt đầu xuất hiện. Toàn thân thân thể cũng từ nguyên bổn cao ngất bắt đầu trở nên còn xuống đứng lên. Lam huynh, hoa lệ cùng sở thành khá tốt một ít. Bọn hắn tuy rằng khiếp sợ tại Nguyệt Không biến hóa, nhưng bao nhiêu còn có thể tiếp nhận một ít. Có thể Lam Tuyệt nhưng là thời gian dần trôi qua, bắt đầu sắc mặt đại biến rồi. Bởi vì trước mắt cái này trương càng đến càng giàn mua khuôn mặt hắn dĩ nhiên là biết đúng vậy hắn nhận thức nguyệt không nhận thức vị này dưới trời sao đệ nhất cường giả tinh công chi chủ như thế nào tại sao là ngài lam tuyệt hoảng sợ biến sắc nói cái này một cái trước mắt tại trong đầu hắn dường như cũng có một đạo thiểm điện sẽ qua lúc trước hết thể không rõ tựa hồ cũng trở nên rõ ràng rồi nguyệt không mỉm cười tại ngắn ngủn một phút đồng hồ trong thời gian hắn giống như là già mua rồi trăm tuổi bình thường toàn thân đã trở nên tóc bạc da mồi tóc trắng xóa thân thể thoáng còn xuống rồi chỉ có cặp mắt kia, như trước dường như có thể xem thấu thế gian hết thể giống như thông thấu. Cũng không chính là ta sao? Thợ kim hoàn. Lam Tuyệt mở to hai mắt nhìn, hắn chưa bao giờ giống hôm nay giật mình như vậy qua, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, tinh không chi chủ vậy mà sẽ là Chiêm Bạc sư. Đúng vậy. Trước mắt vị này mới, dáng mua dị thường khuôn mặt. Đúng là thuộc về Thiên Hỏa Đại Đạo người sáng lập, Thập đại chúa tể giả bài danh thứ ba, có tương lai chi nhãn tôn sừng một thế hệ miễn hạ, Chiêm Bạc sư. Chiêm Bạc sư tên thật vậy mà gọi là Nguyệt không sao. Vị tiên phong tại mộng vọng nhiều năm, đã từng được vinh dự dưới tinh không đệ nhất cường giả nam nhân vậy mà sẽ là chiêm bạc sư chiêm bạc sư mỉm cười tốt rồi các ngươi cũng đều tháo mặt nạ xuống a những lời này là đối với tinh không liên minh thành viên khác nói cái thứ nhất tháo mặt nạ xuống đấy đúng là kẻ tiểu nhân lúc lam tuyệt chứng kiến kẻ tiểu nhân khuôn mặt lúc không khỏi khỏe miệng co giật rồi thoáng một phát ra hỏa này với hắn mà nói quen thuộc trình độ tại thiên hỏa đại đạo bên trên tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách đấy thinh linh đúng là cà phê sư cà phê sư hướng lam tuyệt cười hắc hắc không nghĩ tới a thợ kim hoàn ca chính là dưới tinh không đệ nhất rút gần tay Thằng thằn nói: "Lúc ta biết ngươi là rẽ ở thời điểm cũng lại càng hoảng sợ. Bất quá ta vẫn luôn không phục, nếu như không cần dị năng mà nói, ta còn là có thắng ngươi cơ hội." Kẻ tiểu nhân là cà phê sư, Lam Tuyệt phá vỡ rồi. Hắn đầu cảm giác mình cả đời này giật mình sự tình cộng lại cũng không bằng hôm nay nhiều. Kẻ tiểu nhân về sau, thứ hai tháo mặt nạ xuống đấy, thình linh đúng là liên tục bị Lam Tuyệt đánh tan băng hỏa ma long. Thợ kim hoàn, ngươi ra tay thật là hung ác a. Nhận thức thoáng một phát, ta là người pha rượu. Chúng ta không quá quen thuộc, bởi vì lúc trước ta rất ít tại Thiên Hỏa Đại Đạo bên trong chủ yếu là phẩm tiểu sư quá bá đạo, xem thường chúng ta điều tiểu cái này nhất phái. người pha rượu là một người trung niên nam tử, tướng mạo anh tuấn, có một đầu hồng lam song sáp tóc dài, tóc dài trong tách đi ra. ánh mắt của hắn nhìn qua rất bình thản, tựa hồ một chút cũng không có đã bị trước liên tục bị lôi thần tiêu diệt ảnh hưởng. Xin chào, người pha rượu. Lam tuyệt tim đập lại tăng lên vài phần, mấy vị này sẽ không đều là. Không ma vương phong chi tĩnh cũng tháo xuống mặt nạ trên mặt, tại sao là ngươi? Lam tuyệt lúc này đây thật sự là thất thanh đi ra. Không ma vương theo tháo mặt nạ xuống đã liền giáng người cũng như là bị đâm phá khí cầu bình thường nhanh chóng rút lại trở nên nhỏ nhắn xinh xắn linh lung đứng lên sau mặt nạ mặt cất giấu một trường tràn đầy mỉm cười khuôn mặt Thinh Linh đúng là thợ cắt may hẹn đi a hẹn đi hì hì cười cười làm sao lại không thể sử dụng ta đâu rất kinh hỉ có phải hay không Lam Tuyệt cười khổ nói kinh hỉ cái gì kinh ngạc mới đúng a chúng ta thiên hỏa đại đạo thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a cái này vị là ai sẽ không cũng là ta quen vừa ánh mắt của hắn đã rơi vào cuối cùng điện thần mà khôi trên người thiểm lôi là ở vừa rồi trong chiến đấu để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất, cũng là hắn rất muốn nhất hiểu rõ tồn tại. âm lôi âm thiểm a, nếu như hắn thật sự cũng là thiên hỏa đại đạo thành viên, vậy cũng được một kiện đại hảo sự rồi. đuổi mau nói cho ta biết, ngươi đến tuyệt cùng là làm sao làm được? vì cái gì ngươi có thể hút đi ta dị năng? một cái rõ ràng rất thanh âm quen thuộc tại lam tuyệt trong thai vang lên. nghe cái thanh âm này, hắn lập tức mây dại. là ngươi. lam tuyệt một cái bước xa liền xuống tới, một thanh lột xuống thiểm lôi mặt nạ trên mặt. cương nghị khuôn mặt, mang theo vài phần xấu xa khí chất, tóc ngắn cũng không đúng là tay đua xe sao? Thiểm Lôi là tay đua xe. Lam Tuyệt lập tức bó tay rồi, nhìn xem trước mặt cái này lần lượt từng cái một quen thuộc khuôn mặt, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không tốt. Bọn người kia, các ngươi đã sớm biết trận này thần đoàn chiến là theo ta đánh có phải hay không? Tay đua xe ngươi cái tên này, mấy ngày hôm trước còn cùng ta uống rượu với nhau. Các ngươi? Sở Thành cùng Hoa Lệ đồng dạng giật mình há to miệng, bọn hắn mặc dù đối với những thứ này Thiên Hỏa Đại Đạo thành viên cũng không quen thuộc, nhưng vẫn là biết một chút. Điều này thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi. Vậy mà sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ có Lam Khuynh nhìn qua hay vẫn là tỉnh táo đấy, ánh mắt của hắn quang hướng đối diện Tương Lai Chi Nhãn Chiêm Bạc Sư, "Miện hạ, ngài là không phải là nên hướng chúng ta giải thích thoáng một phát." Chiêm Bạc Sư than thở một tiếng, "Chuyện này không có chuyện trước nói cho các ngươi biết, chính là sợ các ngươi tại đây trận thần đoàn trong chiến đấu lộ ra trợ tướng. Hiện tại xem ra, kế hoạch của chúng ta hay vẫn là thành công." Lam Tuyệt nhịn không được nói, "Nói như vậy, lần này mộng vong tiến hóa, là chúng ta thiên hỏa đại đạo một tay chủ đạo hay sao? Khó trách vừa rồi cho chúng ta tiến đưa mô phòng khoang thuyền vậy mà sẽ là phẩm tiểu sư." Chiêm Bạch Sư lại lắc đầu, nói, không. Vẹn vẹn bằng chúng ta là không có biện pháp chủ đạo lúc này đây mộng vong tiến hóa đấy, ngọc vong thuộc về toàn bộ nhân loại. Nhưng ta có thể nói cho ngươi là, phiêu hồng theo như lời hết thảy đều không có sai. Lần này chúng ta tổ chức trận này thần đoàn chiến chính là vì kích thích tất cả nhân loại muốn vùi đầu vào trong tu luyện, tăng cường chỉnh thể thực lực. Lam Việt nói, cái kia cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngài không phải là bế tử quan sao? Chiêm bạc Sư cười một tiếng, nói, bế quan là không có sai đấy, nhưng ở ta bế quan ở bên trong cũng có thể thả một máy mô phỏng khoang thuyền a dù sao, ta đã từng là tinh không chi chủ, thằng đến vừa rồi tuyên bố xuất ngũ về sau, ta mới hoàn toàn ly khai một vong. lam tuyệt khiếp sợ nhìn xem chiêm bạc sư, nói, nếu như như vậy, cái kia thân thể của ngài. chiêm bạc sư mỉm cười, thân thể hay vẫn là như vậy. nếu như ta có thể đủ nhiều hơn nữa sống vài năm, cũng không cần trù hoạch như vậy một cổ rồi. các ngươi làm vô cùng tốt, không hổ là ta nhìn thấy tương lai. thấy tương lai, bốn thần quân càng thêm có chút sợ không được đầu óc. chiêm bạc sư ánh mắt trở nên tĩnh mịch đứng lên, ta đúng là làm sinh mệnh phần cuối cuối cùng lời tiên đoán hai đại tòa thành tới chơi, ta cùng giáo hoàng, xạ tản theo như lời đấy, cũng đang là chuyện này. Ta đem lời tiên đoán kết quả nói cho bọn hắn, mà đối lập bên ngoài nói ta muốn bế tử quan làm cuối cùng lời tiên đoán là giả đấy, cái chết của ta đóng, là muốn làm một chuyện khác. Với tư cách một gã chiêm bạc sư, tại sinh mệnh đi đến phần cuối thời điểm, ta đối với cái thế giới này nhìn sẽ đặc biệt rõ ràng. sống nhiều năm như vậy, ta một chút nhìn xem thế giới loài người đi về hướng thời đại vũ trụ, ta rất vui mừng. vũ trụ rộng lớn, cho dù là tiếp qua trăm triệu năm, chúng ta cũng không có khả năng đi đến phần cuối. Đối với nhân loại mà nói, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất phát triển cơ hội. Nhưng mà, tại nhân loại đại phát triển ở bên trong, Tổng hội gặp được rất nhiều sự tình, rất nhiều khó khăn hiểm trở. Vũ trụ đối với chúng ta tới nói, vẫn chỉ là vừa mới thấy được một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh, không biết trong thế giới, lại còn rất nhiều chúng ta cũng không biết nguy cơ. Mà những nguy cơ này, đều theo chúng ta nhân loại khuyết trương mà không đoạn xuất hiện. Tại chúng ta sở tạch thực dân trong quá trình, đã từng gặp được quá gần hồ không thể kháng cự virus, gặp được quá mạnh mẽ lớn trùng tộc. Nhưng chúng ta nhân loại bằng vào bền gan vững chí nghị lực cùng khoa học kỹ thuật phát triển, đúng là vẫn còn từng bước một đi tới hôm nay. Phát triển ra Tam đại liên minh cùng trung chấp trưởng tình trạng. Thế nhưng là, chúng ta nguy cơ cũng không có giải trừ, chuẩn xác mà nói, chúng ta nguy cơ vẫn còn từng bước một xuất hiện. Mà ta cuối cùng lời tiên đoán, cảm nhận được đấy, chính là một cuộc có khả năng mang cho toàn bộ nhân loại thảm họa ngập đầu khủng bố tai nạn. Thật sâu lo lắng tiếp theo xuất hiện ở trên bạc sư đáy mắt ở chỗ sâu trong. đối với cái này, ta từng làm qua nhiều lần lời tiên đoán. Thử dùng dự ngôn thuật đi tìm đến biện pháp giải quyết. Ta lần thứ nhất dự cảm xuất hiện ở 15 năm trước, khi đó ta cảm nhận được đấy, là một cỗ tử khí đang từ xa xôi thế giới lan tràn tới đây. Tuy rằng còn rất mông lung, thế nhưng cỗ tử khí lại đặc biệt rõ ràng, dẫn động chúng ta toàn bộ nhân loại đều nhận lấy ảnh hưởng. Chương 290, trên bạc sư nhắc nhở. Khi đó ta đây, thân thể vẫn còn tốt hơn trạng thái, ta hao phí đại lượng tâm lực tiến hành kỹ càng dự đoán, hy vọng có thể tìm được biện pháp giải quyết. Nhưng mà, ta phát hiện, một điểm cơ hội đều không có. Nếu như cỗ này tử khí thật sự bao phủ đến rồi thế giới loài người, như vậy Kết quả sau cùng có 80% trở lên có thể là nhân loại diệt tuyệt, mặt khác 20% cũng chỉ là nhân loại có thể sống lấy bảo tồn không đến 1%, sau đó đi về hướng suy vong. Nghe Chiêm bạc sư nói đến đây, Lam Vinh, Sở Thành, Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ trong nội tâm cũng không khỏi chấn động. Nếu như lời này là từ người khác trong miệng nói ra đấy, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng đối phương là cái thần côn, chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là, lời này nhưng là từ tương lai chi nhãn trong miệng nói ra được a. Có nhân loại vĩ đại nhất lời tiên đoán nhà danh sưng là Chiêm bác sư, hắn mà nói, ai lại dám không tin đâu? Một loại hít thở không thông giống như lực các bác, truyền khắp nơi trận mỗi người trên người, cà phê sư, người pha rượu, thợ cắt may, tay đua xe sắc mặt cũng đều trở nên trầm ngưng đứng lên. Cho dù là bọn hắn, cũng là lần đầu tiên nghe Chiêm Bạc sư nói lên những thứ này. Về sau, mỗi qua một đoạn thời gian, chỉ cần là thân thể cho phép dưới tình huống, ta sẽ tiến hành lời tiên đoán. Bởi vì, chúng ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, bất cứ chuyện gì phát triển, tuy rằng đều có nhất định thành phần, nhưng nếu có một ít đặc thù nhân tố xen lẫn lúc đi vào, đã có phát sinh thay đổi khả năng. Trên thế giới này, vốn là không tồn tại thuần túy tử cục ta muốn tìm chính là trong bóng tối một đường quan minh, tĩnh mịch trong một tia sinh cơ. lần lượt lời tiên đoán, lần lượt thất vọng, thân thể của ta cũng là ngày càng xa sút mặc dù ta dùng rất nhiều dấu kín thiên cơ thủ pháp, thử nhiều hơn nữa sống một đoạn thời gian, động lòng người lực có khi cố gắng hết sức, cho dù là chúa thể giả, cuối cùng cũng khó thoát quy luật tự nhiên biến hóa. hơn ba năm trước, ta đã cảm giác được tính mạng của mình phần cuối cuối cùng thời gian. với tư cách một gã triền bậc sư, coi như ta đã có loại cảm giác này thời điểm, ta liền minh mạch. Đây đã là không thể nghịch chuyển đấy. Ngay tại ta thống khổ cho rằng chính mình cuối cùng tìm không thấy cái kia một đường quang minh thời điểm, ngươi xuất hiện. Chiêm bạc sư ánh mắt đã rơi vào Lam Tuyệt trên người, ánh mắt thâm thúy dường như có thể xuyên thủng thân thể của hắn tựa như. "Ta." Lam Tuyệt kinh ngạc chỉ mình. Chiêm bạc sư khẽ gật đầu, "Đúng vậy, chính là ngươi. Thần Vương Zetsu, cũng là chúng ta Thiên Hỏa Đại Đạo Thợ Kim Hoàn. Lúc ngươi tiến vào Thiên Hỏa Đại Đạo một khắc này, ta đột nhiên cảm nhận được thiên tượng xuất hiện một ít biến hóa. Ta từng đã là ngôn ngữ bên trong, dường như bị một cây đột nhiên xuất hiện côn quay đứng lên." Nguyên bản thập tử vô sinh cục diện đột nhiên trở nên khó bề phân biệt đứng lên. Lam tuyệt khỏe miệng khẽ nhăn một cái, chẳng lẽ nói mình chính là trong truyền thuyết gậy quậy phân heo sao? Chiêm bạc sư lắc đầu, mỉm cười nói, không phải là gậy quậy phân heo, hẳn là mang cho nhân loại tương lai thần côn mới đúng. Lam tuyệt giật mình nhìn xem hắn, hắn có thể cảm nhận được trong nội tâm của ta đang suy nghĩ gì. Chim bạc sư tiếp tục nói, về sau ta bắt đầu vây quanh ngươi tiến hành nhiều lần lời tiên đoán, mà cái kia một kia quang minh cũng rút cuộc dần dần rõ ràng, nhất là một lần cuối cùng dự đoán, càng làm cho ta xem rõ ràng rất nhiều, rất nhiều sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt đến phần cuối, giống như là mở ra trước mắt lùa đen, thế gian hết thể với ta mà nói dường như đều đã thông thấu. Nhân loại cơ hội thuộc về các ngươi những người tuổi trẻ này, có ngươi, còn ngươi nữa bên người đồng bạn, cho nên ta cuối cùng bế tử quan là muốn lưu lại một ít gì đó cho các ngươi. Ba tháng về sau, các ngươi đến thiên hỏa nhà bảo tàng đến, người thừa kế của ta sẽ đem ta vật lưu lại cho các ngươi. Lam Khuynh trầm giọng nói, Miên Hạ, ngài trong dự ngôn có từng nhắc nhở qua chúng ta phải nên làm như thế nào. Triêm Bạc Sư lắc đầu, vận mệnh cự luân sẽ thôi động các ngươi tiến lên làm như thế nào ta không thể dạy các ngươi? Chỉ cần các ngươi dựa theo tính cách của mình đi xuống đi, vô luận từ lúc nào đều có thể dùng nhân loại vận mệnh làm đầu. Tin tưởng, các ngươi liền nhất định có thể chính thức tìm được cái kia quang minh chi lộ. Bất cứ lúc nào, cẩn thủ bản tâm. Triêm Bạc Sư mỉm cười, tốt rồi, nên nói cũng đã nói cho các ngươi biết rồi. 3 tháng về sau, còn muốn phiền thói các ngươi cùng đi đến Thiên hỏa Đại Đạo, cùng chung nhận lấy ta lưu cho đồ đạc của các ngươi. Thợ Kim Hoàn, ta muốn với ngươi đơn độc nói vài lời lời nói. Tốt, làm tuyệt không chút do dự đáp ứng. Triêm Bạc Sư vung tay lên, tinh quang lập lòe trong đó hai đạo hào quang phân biệt bao phủ tại trên người bọn họ thiên hỏa đại đạo là ta cả đời tâm huyết chỗ ta chỉ là hy vọng có thể thông qua cố gắng của mình lại để cho nhân loại có đầy đủ tập trung lực lượng cường đại chính thức đối mặt cường địch lúc có thể cùng đối địch chống đỡ ta sau khi đi tương lai thiên hỏa đại đạo là các ngươi người trẻ tuổi đấy ta đã cùng phẩm tự sư cổ giả đều nói qua ta để cử ngươi trở thành người kế nhiệm của ta thiên hỏa đại đạo hủy ban ủy viên trưởng ta lam tuyệt ngơ chiêm bạc sư tại sao là ta thực lực của ta chiêm bạc sư vẫy vẫy tay Thực lực cũng không phải là hết thảy. Đây là tương lai chi nhãn nói cho ta biết đấy. Lúc ngươi mới vừa tới đến Thiên Hỏa Đại Đạo thời điểm, từ trên người của ngươi, ta nhìn thấy chính là chính khí. Nhưng mà, vận mệnh của ngươi tất nhiên là muốn trải qua các loại nhấp nô đấy, tin tưởng tại trước kia, ngươi cũng đã cảm thụ qua. Ngươi duy nhất thiếu khuyết đấy, là kiên cường. Nhớ kỹ, vô luận lúc nào, ngươi đều hẳn là một cái kiên cường nam tử hán, nhất thời ngăn trở cũng không đại biểu hết thảy. Ta giao cho ngươi không chỉ là Thiên Hỏa Đại Đạo, đồng thời, cũng là toàn bộ nhân loại. Ngươi không cần nhiều hỏi cái gì ta cũng không có thật sự thấy rõ ngươi sẽ phải làm như thế nào. nhưng ta có thể nói cho ngươi chính là tương lai của nhân loại, nhân loại hy vọng, nhân loại có thể hay không phá tan lần này đại tiếp nạn khó, cho nên thực sự trở thành trong vũ trụ cường giả, đây hết thảy đều cùng ngươi cùng một nhịp thở. cho nên tính mạng của ngươi từ nơi này một khắc bắt đầu đã không chỉ là thuộc về một mình ngươi, cũng không phải là hiện tại để cho ngươi tiếp nhận ủy viên trưởng chức vụ. lúc có một ngày ngươi năng lực đạt tới lúc tự nhiên sẽ trở thành ủy viên trưởng rồi. cùng ngươi khác không giống với ta muốn giao cho ngươi một ít nhiệm vụ. những nhiệm vụ này. Phẩm tiểu sư sẽ phụ trợ ngươi cùng đi hoàn thành. Ngài nói, Lam tuyệt không có từ chối nữa, cũng không có làm nhiều hỏi thăm. Nhìn xem chiêm bạc sư cặp kia thanh tịnh mà thâm sâu đôi mắt, trong lòng của hắn đột nhiên như là hơn nhiều mấy thứ gì đó. Tại trong óc hắn, không tự giác lại nhớ lại ban đầu ở Thái Hoa Tinh nhìn lên đến tên kia trẻ tuổi quân nhân khuôn mặt, còn có hắn nói câu nói kia. Lúc ấy hắn nói, thủ hộ dân chúng là quân nhân chức trách. Như vậy, đổi thành lúc này chiêm bạc sư không thể nghi ngờ là nói cho hắn biết, thủ hộ nhân loại là chức trách của hắn. Phần này trách nhiệm nặng chỉ đấy, nhưng mà. Nhìn xem trước mặt vị này vì nhân loại kính dân rồi một tiếng lao nhân, trong lòng hắn phảng phất có một viên hỏa chuẩn bị điểm đốt, thiếu đốt hỏa diễm cháy lấy bộ lực của hắn nóng rất đấy, nhưng máu của hắn cũng tiếp theo bắt đầu trở nên nóng hổi đứng lên. Lão sư của ngươi hẳn là tuyệt đế a? Chiêm bạc Sư đột nhiên nói ra. Lam tuyệt sững sở kinh ngạc nói, ngài làm sao biết? Chiêm bạc Sư mỉm cười, nguyên bản ta là không biết, nhưng hôm nay nhìn ngươi hấp thu điện thần ma khôi âm lôi chi lực thời điểm, ta thấy được một ít manh mối. Ngươi hẳn là đã học được tuyệt đế một ít năng lực, ngươi một trưởng kia bên trong, tại năng lượng vận chuyển bên trên. Có một ít thuộc về thời kỳ thượng cổ cổ võ. Hơn nữa ngươi đã được một ít Thần Thủy. Chờ ngươi dị năng tu vi tăng lên tới cửu cấp đỉnh phong lúc, trở về tìm Tuyệt Đế A, tin tưởng chỉ có hắn có thể chính thức chỉ điểm ngươi thuộc về mình đường. Tuyệt Đế, Thập đại chúa tể giả đứng đầu, không có ai biết hắn ở địa phương nào, chẳng qua là biết hắn là Hoa Minh người, cũng là Hoa Minh dị năng giả sau lưng chính thức chúa tể. Đây cũng là vì cái gì tại dị năng giả trong thế giới, Hoa Minh Thủy trung có thể áp đảo Tây Minh cùng Bắc Minh phía trên, Tây Minh cùng Bắc Minh thậm chí có muốn liên thủ đối kháng Hoa Minh y tứ. Càn Thiên đạo tôn đã sớm không thấy tung tích, mà tuyệt đế, nhưng là chân thật tồn tại đấy. Ước chừng tại 20 năm trước, Bắc Minh đã từng ý đồ khởi sướng qua một lần nhằm vào Hoa Minh Cỡ lớn quân sự hành động. Cái kia một lần, tuyệt đế xuất thủ. Trận chiến ấy đi qua đối với Bắc Minh mà nói, là tuyệt đối cơ mật, không có ai biết cuối cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là biết kết quả là Bắc Minh không chút do dự rút quân, hơn nữa tại về sau 5 năm trong thời gian, cũng không có người nào tiến vào Hoa Minh cảnh nội. Cho dù là tại chúa thể giả thế giới bên trong, tuyệt đế cũng là một cái truyền thuyết, bởi vì không có ai biết hắn cuối cùng cường đại đến như thế nào trình độ lam tuyệt tiên lặng gật gật đầu xem như thừa nhận chiêm bạc sư mà nói chiêm bạc sư mắt sáng rực lên ngươi đã là tuyệt đế truyền nhân như vậy ngươi nên biết tại chúng ta nhân loại trong thế giới cũng không chẳng qua là có chúng ta mười tên chúa thể giả ta giao cho ngươi nhiệm vụ chính là đi tìm kiếm càng nhiều nữa chúa thể giả hơn nữa có thể tận khả năng để cho bọn chúng đoàn kết ở một chỗ lúc nhân loại đại kiếp nạn khó tiến đến thời điểm cần lực lượng của bọn hắn lam tuyệt trong lòng chấn động đúng vậy nhân loại chúa Tể giả cũng không dừng lại 10 người tại nhân loại trong thế giới tại một ít trong góc Còn cất giấu một ít cực hạn cường giả. Hắn bây giờ còn nhớ rõ trong nhà lão gia tử đã từng nói, hắn kỳ thật cũng không phải là trong nhân loại người mạnh nhất, chỉ có thể coi là là người mạnh nhất một trong mà thôi. Lúc này, nghe chuyên bạc sư cũng nói như thế lên, làm tuyệt trong lòng, không khỏi dâng lên một loại kỳ dị cảm thụ. Đó là chiến ý, cường thịnh chiến ý. Chuyên bạc sư nói, cụ thể như thế nào đi tìm, phẩm tiểu sư chỗ đó có một chút manh mối. Ngươi có thể cùng hắn cùng đi hoàn thành. Ngươi phải nhớ kỹ, cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Ngươi phải nắm chặt thời gian tăng lên chính mình đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết. vâng. lam tuyệt đáp ứng một tiếng. chiêm bạc sư vung tay lên, tinh quang thu liễm, bọn hắn một lần nữa rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. chiêm bạc sư ánh mắt chuyển hướng cả phê sư, thợ cắt may, người pha rượu cùng tay đua xe, các ngươi đều là thế hệ trẻ nhân tài kết xuất, cũng am hiểu tại cơ giáp điều khiển. tinh không liên minh trong tay ta thành lập, ta cũng hy vọng các ngươi có thể tiếp tục nữa. các ngươi cũng đều thuộc về thiên hỏa đại đạo, thợ kim hoàn, tương lai ta hy vọng ngươi có thể thay thế ta thống ngự tinh không liên minh. thiên hỏa đại đạo cần bắt đầu ngưng tụ. Lam Tuyệt nhìn về phía cà phê sư bốn người, cà phê sư, người pha rượu, thợ cắt may đều hướng hắn nhẹ gật đầu. Tay đua xe thì là mỉm cười, hướng hắn so đo nằm đấm, sau đó cũng dùng sức gật đầu. "Tuất, ta đáp ứng ngải. Lam Tuyệt chỉnh trọng hướng Chiêm bạc Sư ưng thuận hứa hẹn. Chương 291, toàn bộ thành viên thông qua. Ngộng Vong tiến hóa, Tinh Không Chi Chủ rời khỏi, Tinh Không Liên Minh đạt được thần đoàn chiến thắng lợi. Cái này một loạt tin tức đã trở thành Tam Đại Liên Minh ngày thứ hai hầu như tất cả tin tức trang đầu đầu đề. Tại Ngộng Vong tận lực tuyên truyền xuống cơ giáp nhiệt bằng tốc độ kinh người tại tam đại liên minh trong lan tràn thế nhưng là đối với hoa minh quốc gia học viện đặc huấn lớp các học viên mà nói bọn hắn nhưng như cũ sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng mô phỏng khoang thuyền huấn luyện đối với bọn họ mà nói vốn là lại bình thường bất quá đấy nhất là tại đã trải qua trước địa ngục huấn luyện về sau bọn hắn càng cho rằng như vậy thế nhưng là lúc cái này mô phỏng khoang thuyền huấn luyện đã tiến hành vài ngày sau cảm giác của bọn hắn lại đã hoàn toàn bất đồng. ở nơi này là mô phỏng khoang thuyền quả thực là ma quỷ khoang thuyền căn bản không thể có bất kỳ lời biếng có cái lời biếng trừng phạt lập tức xuất hiện Cái kia xét đánh cảm giác, tuyệt đối là bất luận kẻ nào thử qua lần thứ nhất về sau liền tuyệt đối không nguyện ý lại đếm thử lần thứ hai đấy. Cái loại này toàn thân đều bị xoắn xoith ở một chỗ, dường như nội tạng đều bị vò thành một cục khủng bố cảm thụ. Thật sự là, cho nên bọn hắn khả năng dốc sức liều mạng luyện, tâm trí kiên nghị đấy, ông không chịu thua thái độ luyện, tâm trí yếu kém đấy, tại điện giật dưới sự kích thích tiếp tục. Mỗi cái tiềm năng của người đều tại bị trình độ lớn nhất kích ra. Bộ này đến từ Sa mạc Ngô bị tập đoàn chương trình chính là dùng trụ cột nhất thủ đoạn để kích thích mỗi cái tiềm năng của người. Đồng thời để cho bọn chúng tại trụ cột luyện tập đánh rất xuống vĩnh viễn không cách nào quên được là ấn. Bọn trẻ, chúng lập, rồi lại không thể không tập trung tinh thần. 3 ngày qua, sắc mặt của mọi người đều trắng xám như hấp huyết quỷ, năm ngày qua, mỗi người ly khai mô phỏng khoang thuyền đi về hướng nhà ăn thời điểm đều phải muốn vịn chút gì đó. 7 ngày trôi qua về sau, chỉ có không cao hơn 1 phần 10 người còn có thể nuốt trôi đồ. Đường thiếu thậm chí khổ trong mua vui nghĩ đến, đây tuyệt đối là giảm béo biện pháp tốt nhất một trong. Có thể nuốt trôi thứ đồ vật mấy người, liền bao gồm kim đào chính như Lam Tuyệt ban đầu đối với hắn đánh giá như vậy, tiểu tử này có cỗ chơi liệu, có cô điên nhiệt tình, nhận thức đúng sự tình sẽ quyết chí tiến lên, vô luận như thế nào khó khăn, hắn đều có thể bằng vào chính mình cô điên nhiệt tình sống qua đi. Cái này không, mỗi ngày liền thuộc hắn ăn tối đa, trừ hắn ra bên ngoài, còn có thể ăn cơm cũng chỉ có ba nữ nhân rồi. Bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân là một cái, vị này bạo lực nữ thần sắc mặt cũng không thể so với các học viên đẹp mắt bao nhiêu, nhưng nàng dù sao vốn chính là đế cấp cơ giáp sư, tại cơ giáp điều khiển bên trên cũng không phải là những người tuổi trẻ kia có khả năng bằng được đấy. Bởi vậy, tại huấn luyện trong quá trình, gánh nặng tương đối nhỏ một chút, hơn nữa nàng tiến độ cũng là trong mọi người nhanh nhất một cái. Đường Mễ cũng là ba vị tham ăn cơm nữ tính một trong, từ lạc huấn bắt đầu đến bây giờ, ngắn ngủn không đến một tháng, Đường mẹ biến hóa nhưng là cái người. Dĩ vãng dáng tươi cười không thấy, khuôn mặt biểu lộ trở nên nguội lạnh, ban đầu thời điểm bởi vì nàng tùy hứng mà dẫn đến tất cả mọi người bắt đầu thừa nhận cái kia phi nhân tra tấn trong lòng nàng để lại không thể xóa nhòa ấn ký. Điều này cũng làm cho Đường Mễ tâm tình thủy chung bảo trì tại một loại khó có thể hình dung trong trạng thái. Ta không bao giờ nữa muốn cản trở rồi ta muốn làm mạnh nhất. Nữ nhân tính bền dẻo một khi bạo phát đi ra, vậy nếu so với nam nhân mạnh hơn nhiều, cho nên dù là mỗi lần ăn cơm về sau, nàng thậm chí đều nôn mửa ra một bộ phận, nhưng nàng nhưng như cũ kiên trì ăn, liền đường tiếu đều có chút không nhìn được rồi. Muốn ngăn cản, lại bị mi cả một cước đã bay. Mà cuối cùng một vị còn có thể ăn cơm nữ tính, cho dù là lam tuyệt cũng không có khả năng muốn lấy được, đúng là Chu Thiên Lâm. Càng làm người kinh ngạc là Chu Thiên Lâm là tất cả đệ tử, kể cả bạo lực nữ thần Đàm Lăng vân cùng Vương Hồng Viễn ở bên trong đối với Sa Mạc Cổ bị tập đoàn cái này đặt vấn thích tướng tốt nhất một cái nàng qua cửa tốc độ không có đàm Lang Vân nhanh như vậy nhưng thích tướng năng lực lại rất mạnh tuy rằng sắc mặt của nàng cũng sẽ có chút tái nhợt nhưng so với những người khác đến lại muốn giỏi hơn nhiều đối với cái này Rê Đất tứ thị đều là cảm thấy kinh ngạc Lam tuyệt cùng Hoa Lệ mấy ngày nay không có ở đây các nàng chú ý tối đa đúng là Chu Thiên Lâm cuối cùng các nàng cho Chu Thiên Lâm đánh giá là vừa xa thường nhân cân bằng năng lực cùng thích tướng năng lực nàng là thật sự thích tướng mà không phải cắn răng mạnh mẽ no nhìn lúc ăn cơm sẽ biết Tuy rằng Chu Thiên Lâm không có kim đào ăn nhiều như vậy, nhưng lúc ăn cơm lại liền thuộc nàng tự nhiên nhất, cũng không có gì bất lương phản ứng. Nhìn qua giống như là tiến hành lại so với bình thường còn bình thường hơn huấn luyện giống nhau. 11 ngày rồi, lúc này đã đến bộ này chương trình lúc trước nhanh nhất hoàn thành kỷ lục thời gian. Rất hiển nhiên, tại đây nhóm đặc huấn đệ tử ở bên trong không có khả năng có người nhanh như vậy hoàn thành, nhưng mọi người thân thể cũng đều đã tiếp cận cực hạn. Bất quá, bộ này chương trình cũng đầy đủ nhân tính hóa, lúc nhân thể mất nước tới trình độ nhất định về sau sẽ thông qua mô phỏng khoang thuyền trực tiếp rót vào dinh dưỡng dịch thể đến duy trì nhân thể năng lực, đương nhiên ngươi còn phải là bảo trì tỉnh lại đấy, tốt tiếp tục hoàn thành tiếp theo huấn luyện. Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ đã trở về, cẩn thận nhìn mỗi người tình huống về sau. Lam Tuyệt kinh ngạc chủ yếu đến từ Chu Thiên Lâm, mà Hoa Lệ kinh ngạc lại đến từ những học viên này toàn thể. A Tuyệt, hiệu quả so với ta trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Hoa Lệ rất nghiêm túc đối với Lam Tuyệt nói ra. A. Lam Tuyệt mang theo hỏi thăm nhìn về phía hắn. Hoa Lệ nói, bọn họ tiến độ rất nhanh, dựa theo cái tốc độ này đến xem nên tất cả mọi người có thể tại trong vòng 20 ngày hoàn thành chương trình huấn luyện. Lam Điền nói, miễn cưỡng hoàn thành cũng coi như tốt hơn nhiều sao? Hoa Lệ tức giận, ngươi biết tại tập đoàn chúng ta bên trong Hạch Tâm tầng, có bao nhiêu người có thể hoàn thành cái này huấn luyện sao? Không cao hơn 30% Tập đoàn chúng ta Hạch Tâm tầng tuyển chọn thế nhưng là cực kỳ nghiêm khắc đấy. Nói cách khác, những người tuổi trẻ này tố chất đã đạt đến một cái cực cao trình độ. Đương nhiên, cái đó và trước ngươi dòng điện sinh vật, dược vật ngâm kích phát bọn hắn tiềm năng cũng có quan hệ, nhưng ta cho rằng là quan trọng nhất, hay là đối với pháp tắc lực lượng cảm ngộ? cái kia phần cảm nộ, để cho bọn chúng đem trước kích thích có thể tiêu hóa hấp thu, tiềm năng bị kích thích đi ra hiệu quả cũng là tốt nhất. cái này thật sự là lúc cũng mạng cũng a. loại này phương pháp huấn luyện coi như là phụ chế, hiệu quả cũng khẳng định không thể cùng lần này so sánh với. lam tuyệt mỉm cười, đây là chuyện tốt ta, đừng có gấp, đợi cái nào thiên ca nếu là chuẩn bị trùng kích chúa thể giả thời điểm nhất định sớm nói cho ngươi biết, đến lúc đó ngươi cũng tổ chức một nhóm người, chúng ta lại đến một lần. hoa lệ liếc mắt, ý đến, chờ ngươi trở thành chúa thể giả, còn không bằng chờ mong tự chính mình đâu. Thẳng thắn nói, ta cũng không có nghĩ vậy lần đi vào thiên hỏa tinh thu hoạch sẽ có lớn như vậy. Chẳng những cảm thụ một vị chúa tể giả tấn thăng pháp tắc biến hóa, hơn nữa, trong khoảng thời gian này ngậm ngõng luyện tập cũng cho ta cảm ngộ rất nhiều. Ta có cảm giác, thực lực của ta nên cũng sắp có chỗ đột phá. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, vậy tốt nhất rồi. Kỳ thật ta cũng giống nhau, từ khi Thái Hoa tinh sau khi trở về, ta liền vẫn cảm thấy tốc độ tu luyện của mình cùng trước kia so sánh với rõ ràng gia tăng lên rất nhiều. Chúng ta còn muốn tiếp tục cố gắng a. Chiêm bạc sư mà nói để cho ta áp lực rất lớn. Hoa Lệ có chút bất đắc dĩ nói, đáng tiếc ta chỉ sợ muốn đi sẽ không trở về, mặc tiểu thật không biết biết làm xảy ra chuyện gì, ngươi không thấy nàng đều đã bắt đầu tại người xem trước mặt uy hiếp ta sao? Lam tuyệt cười một tiếng nói trở về đi, lần này ngươi đi ra thời gian coi như là đủ lâu được rồi. Kỳ thật mặc tiểu thật sự rất không tuổi, ta cảm thấy nàng rất thích hợp ngươi, ngươi cái kia tình nhân trong ngọng nếu như không phải là thật sự, ngươi liền cân nhắc người ta một chút đi. Hoa lệ đột nhiên có chút bực bội phất phất tay không nói những thứ này. Lần này tới tìm ngươi, tuy rằng không coi vào đâu này nghỉ, nhưng chỉnh thể vẫn là rất vui vẻ đấy. Ngươi cũng muốn chú ý thân thể, có việc liền liên hệ ta. Làm việc trong lòng có chút chấn động, thở dài một tiếng. Lần sau huynh đệ chúng ta có thể gặp nhau thời gian dài như vậy còn không biết muốn lúc nào. Hoa lệ nhìn thật sâu hắn liếc, đừng cho áp lực của mình quá lớn. Tuy rằng ta không biết về sau chiêm bạc sư đối với ngươi nói gì đó, nhưng mà nhân loại an nguy là muốn toàn bộ nhân loại cùng chung cố gắng đấy, đừng đem mình làm chúa cứu thế rồi. Huống chi ngươi còn có chúng ta những thứ này đồng bạn, có chuyện gì mà mọi người cùng nhau kiêng. Làm việc trong nội tâm ấm áp, vu vô, vô bờ vai của hắn, Hoa lệ thuận thế giang hai cánh tay cho hắn một cái thật to ôm. Tốt rồi, ta rời đi, 3 tháng sau ta sẽ trở lại, khi đó lao đại cùng A Thành nên cũng đều sẽ đến. Chúng ta tứ huynh đệ liền lại có thể tụ họp ở cùng một chỗ. Đến lúc đó, ngươi cái này địa chủ cần phải hảo hảo chiêu đãi chúng ta a. Lam Tuyệt Mỉm cười gật đầu. Hoa Lệ rời đi, cũng không có gì có thể chỉnh đốn đồ vật, vị này Hải Hoàng lạng Yên không một tiếng động rời đi Thiên Hỏa Tinh. Sau đó không lâu, Hải Hoàng Tiên lại lưu động buổi hòa nhạc lần nữa mở ra. Cái thứ nhất từ mô phỏng khoang thuyền đi ra người không ra dự kiến, đúng là Đàm Lăng Vân. Băng vào vượt qua những người khác thiên phú, nàng dùng 15 ngày thời gian đi ra mô phỏng khoang thuyền. Cho dù là dùng thân thể của nàng tố chất, sau khi đi ra cũng suýt nữa hư thoát. Lam Tuyệt trực tiếp lại để cho rẻ ở tứ thị mang nàng đi ngâm thuốc tắm rồi. Ngày thứ 16, từ mô phỏng trong khoang thuyền đi ra có 6 người, Vương Hồng Viễn, Đường Tiếu, Đường Mễ, canh Dương mấy người kia đều là ngày thứ 16 chấm dứt huấn luyện. Ngày thứ 17, lại có 7 người đi ra. Ngày thứ 18, Kim nào đi ra, ngày hôm nay có 20 danh học viện chấm dứt huấn luyện, hầu như tất cả đều hư thoát hôn mê rồi. Ngày thứ 19, còn lại đệ tử hầu như tất cả đều đi ra, chỉ có số ít mấy người ngoại lệ. Chu Thiên Lâm còn chưa kết thúc đặc huấn. Lam Tuyệt thông qua số liệu quan sát đến nàng đặc huấn, nàng trụ cột kém chút ít, tuy rằng thích hướng vô cùng tốt, nhưng cuối cùng không thể cùng những thứ này hệ cơ giáp đệ tử so sánh với. Ngày thứ 20, buổi sáng, ngoại trừ Chu Thiên Lâm bên ngoài, tất cả mọi người đi ra mô phỏng khoang thuyền, chấm dứt đặc huấn. Mãi cho đến trạng và tối, Chu Thiên Lâm cũng rút cuộc đem mô phỏng khoang thuyền mở ra. Đi ra. Đến tận đây, toàn thể đệ tử chấm dứt mô phỏng khoang thuyền đặc huấn, toàn bộ thành viên hoàn thành Đương nhiên bọn hắn những ngày tiếp theo cũng không tốt qua sớm đã chuẩn bị cho tốt dược chỉ đã thành bọn hắn tiếp theo mấy ngày do chính mỗi ngày đều tại nước thuốc trong âm bất quá đối với các học viên mà nói đây đã là lần này đặt hấn bắt đầu sau tốt nhất đãi ngộ rồi bị nấu một chút tổng so với điện giật cùng tua được không chương 292 giai đoạn thứ hai đặc hấn ban đầu dòng điện sinh vật dưới sự kích thích mang cho tiến bộ của bọn hắn thông qua 20 ngày mô phỏng khoang thuyền đặc hấn đã bị bọn hắn hoàn toàn tiêu hóa hấp thu dị năng tăng lên có tất cả bất đồng nhưng bọn hắn lớn nhất tăng lên hay vẫn là tại trên thân thể đấy Mỗi người thân thể đều so với trước kia trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, thừa nhận năng lực cũng trên phạm vi lớn tăng lên rồi. Điểm này từ mô phỏng khoang truyền đặc huấn sau khi kết thúc tiếp tục lớn nấu người sống lúc cũng không có người kêu thảm thiết có thể nhìn ra. Nếu như muốn chọn một cái tiến bộ nhanh nhất thường, như vậy, cái này danh ngạch sẽ không hề tranh luận, tất nhiên là thuộc về Chu Thiên Lâm đấy. Ngũ cấp. Chu Thiên Lâm dị năng tại đây trong thời gian ngắn, dĩ nhiên thẳng đến vọt tới ngũ cấp trình độ. Đừng nói các học viên rồi, coi như là Lam Tuyệt cũng là vô cùng khiếp sợ. Duy nhất lại để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là hắn cũng không cảm giác được Chu Thiên Lâm dị năng là cái gì. Với tư cách một gã dị năng giả, dị năng tu vi cũng đã tăng lên tới ngũ cấp, có thể dị năng bản thân vẫn còn không có thức tỉnh, điều này cũng đủ hiếm thấy được rồi. Lam tuyệt duy nhất có thể cảm nhận được đúng là Chu Thiên Lâm dị năng so sánh với những người khác, tại năng lượng phương diện vô cùng hùng hậu. Mặc dù chỉ là ngũ cấp cấp độ, nhưng năng lượng tổng số so với rất nhiều lục cấp dị năng giả đều nhiều hơn. Hơn nữa năng lượng thuộc tính vô cùng thuần khiết, cùng loại với Quan Minh, vẫn còn có một ít những vật khác cẩn chứa trong đó, rất kỳ diệu. Dùng Lam tuyệt tu vi đều không thể dòm kia chân dung. Biết hôm nay là ngày mấy sao? Mang theo mặt nạ màu vàng kim lam tuyệt, lạnh lùng đứng ở tất cả đệ tử phía trước. Ngườ lạnh khí tức khiến cho mọi người chịu nghiêm nghị. Đối với vị huấn luyện viên này, bọn hắn thật là vừa kính vừa sợ, tôn kính là, hắn làm cho rồi tất cả mọi người không dám tưởng tượng tiến bộ. Đặc Vân bắt đầu trước, hắn nói lại để cho mỗi người đều tăng lên nhất cấp cơ giáp sư đẳng cấp mà nói, bây giờ còn lời nói còn vang vẳng bên hay Khi đó, không biết bao nhiêu nhân tâm trong tràn ngập hoài nghi. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn hoài nghi lại cũng sớm đã biến mất. Thế nhưng là, hoài nghi tuy rằng biến mất, Nhưng nếu như có thể lại để cho các học viên một lần nữa lựa chọn một lần lời nói, chỉ sợ có rất nhiều đệ tử đều bông tha cho lần này, đặt hấn á bọn hắn hiện tại thậm chí căn bản cũng không dám hồi ức tại qua một đoạn thời gian trong phát sinh hết thảy. Phần này hồi ức, thật sự là quá thống khổ. Cho nên, bọn hắn đối với vị này ma quỷ giáo quan cũng tràn đầy e ngại. Đặt huấn hiển nhiên còn chưa kết thúc, nhưng lại có thể nói đã qua một đoạn thời gian. Như vậy, tại tiếp theo trong thời gian, vị này ma quỷ giáo quan lại sẽ để cho bọn hắn đi làm cái gì đâu? Lam Tuyệt Thản như nói, "Hôm nay là các ngươi lại tới đây cả một tháng." Tháng thứ nhất, các ngươi kinh nghiệm đồ vật cũng không nhiều, miễn cưỡng coi như hợp cách, cuối cùng không có người tụt lại phía sau. Như vậy, tiếp theo tháng thứ hai, chúng ta sắp sửa bắt đầu một tầng khác tập huấn. Một tầng khác. Cho dù là Đàm Lang Vân cũng không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Đi qua một tháng này tra tấn, nàng cũng đã đối với vị này Lôi Phong bắt đầu có kính sợ cảm rất rồi. Gia hỏa này thật sự là hung ác ga. Nhưng mà kiên trì xuống, nàng cũng có thể kinh hỉ chứng kiến tiến bộ của mình. Nàng cũng rút cuộc cảm nhận được chính mình có lẽ thật sự có đột phá trở thành cựu cấp dị năng giả khả năng chúng ta đặt huấn tổng cộng là gần 2 tháng, tháng thứ nhất là điều chỉnh tâm tính của các ngươi, cho các ngươi đã có đặt huấn giác ngộ. Lam tuyệt thản nhiên nói, điều chỉnh tâm tính, điều chỉnh tâm tính đều đáng sợ như vậy. 51 học viên thêm hai tên trợ giảng, lúc này trong nội tâm đều là rời sông lấp biển biến hóa. kế tiếp tháng thứ hai, ta muốn dẫn dẫn các ngươi học tập như thế nào mới có thể trở thành một tên quân nhân chân chính. Lam tuyệt thản nhiên nói, quân nhân, hai chữ này tại các học viên trong đầu vang lên lúc, bọn hắn không khỏi đều sửng sốt một chút. tại Hoa Minh. Mỗi người tại sau khi thành niên đều muốn phục nghĩa vụ quân sự, đối với cao đẳng học phủ đệ tử mà nói, cũng đồng dạng không thể ngoại lệ. Bất đồng duy nhất chính là, bọn hắn có thể tại sau khi tốt nghiệp lại phục nghĩa vụ quân sự. Nghĩa vụ quân sự thời gian bình thường là 2 năm, trừ phi có tình huống đặc biệt, nếu không đều phải tiến hành. Đây là một loại đối với toàn dân tố chất rèn luyện, đồng thời, cũng là vì hoa minh chỉnh thể sức chiến đấu. Ở đây đệ tử ở bên trong, nam học viên chiếm cứ chủ yếu nhất số lượng, chỉ cần là cơ giáp sư, liền nhất định sẽ nghĩ tới chính mình trở thành quân nhân, khống chế được cơ giáp rong rồi ở chiến trường bên trên cảnh tượng. Nhưng mà, bọn hắn dù sao khoảng cách quân nhân chân chính còn rất xa xôi. Hơn nữa cũng không thiếu có người đều muốn chôn tránh nghĩa vụ quân sự. Đương nhiên, trốn tránh nghĩa vụ quân sự là trọng tội, nói như vậy, trừ phi có tình huống đặc biệt là không thể nào làm được đấy. Hiện tại, vị huấn luyện viên này vậy mà nói muốn dạy đạo bọn hắn như thế nào trở thành một tên quân nhân, tại nội tâm trong lòng sợ hãi đồng thời, các học viên trong nội tâm cũng bắt đầu xuất hiện hiếu kỳ. Cho các ngươi nửa cái giờ chỉnh đốn hành trang. Nửa giờ sau xuất phát, chúng ta muốn đổi một cái đặc huấn địa điểm rồi. Không ai có thể đưa ra rời khỏi Bởi vì tại Đạc Vân trước khi bắt đầu ta đã hỏi các ngươi, hiện tại đều muốn rời khỏi đấy, ngay tại chỗ hành quyết, nửa giờ không thể ra hiện ở trước mặt ta đấy, ta sẽ tự mình giúp các ngươi thu dọn đồ đạc. Giải tán. Một tháng này, trong nội tâm biến hóa không nói, ít nhất những học viên này đã hoàn toàn học xong cái gì gọi là kỷ luật nghiêm minh, giải tán hai chữ mới ra, bọn hắn đều tại trước tiên liền xông ra ngoài. Đàm Lăng Vân chạy đến Lam Tuyệt trước mặt, thấp giọng nói, Lôi Phong, ngươi phải mang những hài tử này đi làm cái gì? Đây là Đạc Vân, không thể để cho bọn hắn gặp nguy hiểm. Lam Tuyệt lạnh lùng nhìn nàng một cái, Ngươi chẳng qua là trợ giảng, không phải là giáo quan, không có tư cách nói với ta loại lời này. Chỉ cần phục tùng là được rồi. Còn có 29 phút đồng hồ, không ai có thể ngoại lệ. Đàm lăng vân cắn chặt hàm răng, nhưng nàng đúng là vẫn còn quay người chạy ra ngoài. Thấy nàng rời đi, Lam Tuyệt trong lòng không khỏi thầm thoải mái. Đối với cái này bạo lực nữ, muốn so với nàng càng bạo lực mới được a. Nửa giờ sau, tất cả đệ tử mang theo chính mình hành lý chỉnh tề đập tốt đội ngũ. Sáng nay lơ lửng xe buýt cũng đã đến. Lam Tuyệt vung tay lên, lên xe. Mọi người nối đuôi nhau lên xe. Rất tứ thị cũng không có toàn bộ theo hình, Lam Tuyệt đang tự hỏi về sau, chỉ dẫn theo mỉ cả cùng Tu Tu, Khả Nhi cùng Lâm quả quả lưu lại chịu trách nhiệm quản lý Thiên Hòa Đại Đạo cao thấp 2 tầng cửa hàng. Cái này là muốn đi đâu? Hầu như mỗi một gã học viện trong đầu đều có được đồng dạng nghi vấn. Bất quá, có thể không người nào dám hỏi, đã liền bạo lực nữ thần tựa hồ cũng đã mất đi dũ khí. Lơ lửng xe buýt trực tiếp chạy đến dân dụng phi thuyền căn cứ, hướng phía tư nhân phi thuyền đồ khu chạy qua. Mậu Lam kiến trúc rất nhanh hiện ra đang lúc mọi người trước mắt, lơ lửng xe buýt dừng lại, cửa mở, xuống xe lúc các học viên từng cái đi xuống xe buýt, nhìn trước mắt cái này màu làm kiến trúc lúc cực lớn màu làm kiến trúc lên xuống cửa chậm rãi mở ra, dần dần lộ ra bên trong kim loại kết cấu. phi thuyền căn cứ, tư nhân phi thuyền đô khu. chẳng lẽ nói giáo quan muốn dẫn mọi người ly khai thiên hỏa tinh, đến cái khác tinh cầu đi? nguyên bản cũng bởi vì không biết đặc hấn mà cảm thấy sợ hãi các học viên, trong nội tâm ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, cũng bắt đầu hơn nhiều vài phần hương phấn tâm tình. tại trong bọn họ cũng không phải là tất cả mọi người rời đi thiên hỏa tinh, có thể tiến về trước mặt khác tinh cầu, hiển nhiên là một kiện coi như không tệ sự tình. Rất nhanh, lên xuống cửa hoàn toàn mở ra, lộ ra bên trong hết thảy, không đợi các học viên thấy rõ, một chiếc huyền lệ sáng màu lam phi thuyền đã chậm rãi từ bên trong trượt đi ra. Đẹp mắt hình giọt nước, màu lam thâm thúy, đều bị hiển lộ rõ ràng lấy loại nhỏ phi thuyền cao nhất khoa học kỹ thuật, chứng kiến nó, nam học viên đám bọn chúng phản ứng lớn nhất, nguyên một đám lập tức đều mở to hai mắt nhìn, mệt mỏi trong ánh mắt đã tràn ngập phấn khởi hào quang. Đẹp quá phi thuyền a. Cái này nhất định là loại nhỏ chiến hạm rồi, thế nhưng là, cỡ nhỏ tuần tra hạm lúc nào có xinh đẹp như vậy rồi? hẳn là tư nhân định chế, hàng đặt theo yêu cầu, mới đúng chứ. Đường Tiếu nuốt xuống một hớp nước miếng, nhìn thoáng qua bên người Kim Đào, Kim Đào đang hưng phấn sôi nổi đấy. Nhị Cẩu, ngươi nói cái này không phải là Lão sư chính mình à? Đường Tiếu tiến đến Kim Đào bên người, thấp giọng hỏi. Kim Đào liếc mắt nhìn hắn, là Lão sư chính mình thế nào? Lão sư không gì không làm được, Lão sư vạn thuế. Quá đẹp trai xuất sắc rồi, ta còn chưa từng ngồi qua chiến hạm đâu rồi, đây thật là quá sung sướng. Hoa lệ màu lam phi thuyền đã được ra nơi cập bến mới ngừng lại được, sau lưng lên xuống cửa cũng tiếp theo đóng cửa. Một đạo chùm tia sáng trực tiếp từ phi thuyền lối vào phóng mà ra, theo trên mặt đất. Và wow, tiên tiến nhất dẫn dắt chuồng tia sáng, quá tuyệt vời. Cái này nhất định là chiến hạm. Một gã đệ tử rút cuộc nhịn không được kêu lên. Lam tuyệt âm thanh lệnh như băng lập tức chuyển vào mỗi người trong hai xếp thành hàng lên hạng. Một bên nói qua, ánh mắt của hắn đầu tiên nhìn về phía bên người mang theo mặt nạ màu bạc vương hồng viễn. Vương hồng viễn lúc này khiếp sợ trong lòng so với các học viên một chút cũng không ít. Hắn tuy rằng đã sớm đoán được Lam tuyệt lai lịch không giống bình thường, thế nhưng không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà chính mình có chiến hạm. Nếu như nói các học viên vẫn không thể khẳng định chiến hạm này là Lam tuyệt tư nhân hắn liền đã hoàn toàn thừa nhận bởi vì Hoa Minh Quốc gia Học viện là không có chiến hạm chỉ huy môn học này đấy Học viện cũng không có khả năng phân phối chiến hạm trước mắt chiếc chiến hạm này nhìn qua tuy rằng so với bình thường tuần tra hạm đều muốn nhỏ một chút có thể đơn từ vẹn ngoài dẫn dắt trùm tia sáng đến xem tia giá trị cao ngang khó có thể tính toán giá hỏa này nguyên lai like như vậy có tiền a Đồng dạng khẳng định chiến hạm này không phải là Học viện còn có Đàm Lang Vân Đàm Lang Vân trong mắt núc ních tựa như hỏa diễm bình thường hào quang thậm chí nếu so với nam học viên đám càng thêm tư vấn kỳ thật Từ lúc Lam Tuyệt đối với các học viên nói, muốn cho bọn hắn có được quân nhân giống nhau tố chất lúc, Đàm Lăng Vân cũng rất hưng phấn. Kỳ thật, năm đó nàng tốt nghiệp về sau, là báo danh đầu quân đấy. Chẳng qua là bị trong nhà sau khi biết, cưỡng ép cho nàng hủy bỏ tòng quân, cho tới Hoa Minh Quốc gia học viện làm lao sư, nguyên nhân tự nhiên là vấn đề về an toàn. Hơn nữa, tại người nhà của nàng xem ra, một nữ hải tử làm cái gì binh? Chiến hạm càng là Đàm Lăng Vân từ nhỏ ngọng, nàng đương nhiên leo lên qua chiến hạm, vốn lấy trước cảm giác cùng lúc này đây lại hoàn toàn bất đồng. Trước kia mỗi lần leo lên chiến hạm đều cũng có người bầu theo. Dùng đi thăm tâm tính tiến hành đấy. Con lần này, nhưng là chính thức người tham dự. Không đợi Vương Hồng Viễn đi về hướng dẫn dắt trùm tia sáng, Đàm Lăng Vân một cái bước xa liền đi tới, hào quang lóe lên, nàng liền trước tiên biến mất tại dẫn dắt trùm tia sáng bên trong. Các học viên cũng theo thứ tự tiến vào dẫn dắt trùm tia sáng, bị cả cùng tu tu chịu trách nhiệm duy trì trật tự. Đúng vậy, chiếc chiến hạm này đương nhiên là làm Tuyệt chính mình đấy, đúng là hắn rẻ ở số 1A. Chương 293, phát túi nửa. Tiến vào chiến hạm, các học viên lập tức bị chiến hạm trong nhỏ hẹp chấn kinh rồi. Mũi tên Đông Bắc bên trong chiến hạm bản thân là không coi là nhỏ đấy, có thể cùng thể tích của nó so sánh với, muốn không lớn lắm rồi. bên trong căn bản không có cái gì thoải mái dễ chịu khoang hành khách, lần lượt từng cái một rõ ràng cho thấy trước đây không lâu vừa mới cổ nẹt vào kim loại cái ghế cả sắp xếp, cả sắp xếp tại khoang điều khiển vị trí trung ương xếp đặt. bên ngoài nhìn qua lớn như vậy, như thế nào bên trong nhỏ như vậy? có phải hay không có khác nghỉ ngơi khoang thuyền a? đường thiếu nghi hoặc tự đủ. kim đào khinh thường hừ một tiếng, ngươi biết cái gì? ở đâu còn có cái gì nghỉ ngơi khoang thuyền? loại này loại nhỏ chiến hạm chỉ sẽ có một cái khoang điều khiển. Nghỉ ngơi cùng điều khiển đều tại cùng một chỗ, căn bản không có địa phương khác rồi. Sở dĩ bên trong không gian nhỏ hẹp hẳn là chiến hạm bản thân động lực trang bị cùng vũ khí trang bị chiếm cứ rất nhiều địa phương. Ngươi xem bên kia lửa không hệ thống, bàn điều khiển chừng 7 mét rộng, cái này đều có thể so sánh chiến đấu hầm rồi. Ít nhất cần bốn gã lửa không tay mới có thể khống chế. Bình thường tuần tra hạm, lửa không tay có một người cũng đủ để rồi. Đây tuyệt đối là một chiếc siêu cấp loại nhỏ chiến hạm mới đúng. Đường Mễ ở bên cạnh nghe vẻ mặt kinh ngạc, Kim nào làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Kim Đào lập tức có chút đắc ý nói, tuy rằng học tập không lớn đấy, nhưng ta từ nhỏ liền nữa thích chiến hạng, nghiên cứu nhiều, đương nhiên biết rõ đấy cũng nhiều điểm. Lúc này, các học viên cũng đã tiến vào khoang điều khiển rồi, tại to như vậy phi thuyền bên trong, bọn hắn vậy mà chỉ có thấy được một người. Đó là một gã người trẻ tuổi, nhìn qua so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu bộ dạng, một cái quần thể thao, một kiện tờ sợi, nhìn qua thập phần tùy, ý, ngoài miệng còn ngậm một cây kẹo que. Lương bọn hắn liếc, liền tiếp tục xem màn ảnh trước mắt. Đối với chiến hạng, những học viên này đương nhiên hiếu kỳ vô cùng. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ khoang điều khiển bên trong đều lộ ra có chút ầm ý đứng lên. Rất nhiều người đều tại nói qua chính mình đối chiến hạm nhận thức, ưa thích chiến hạm cũng không chỉ là Kim Đảo một người a. Hào quang nói lên, Lam Tuyệt, Mị Cạ cùng Tu Tu trước sau tiến vào khoang điều khiển bên trong. Tiến lặng. Lam Tuyệt hừ lạnh một tiếng, hắn uy áp vẫn là hết sức hữu hiệu đấy, lập tức các học viên đều an tĩnh lại. Dựa theo đội ngũ nhập tọa, thắt dây an toàn. Kế toán viên cao cấp, hướng Đài quan sát thỉnh cầu cắt cánh thứ hạng. Ngồi ở phía trước tên kia treo dây xích người trẻ tuổi hướng Lam Tuyệt làm ra một cái ok thủ thế. Không sai cái này thao túng phi thuyền đấy, đúng là kế toán viên cao cấp. hắn là tại Lam Tuyệt phản hồi Tây Sơn căn cứ một ngày trước buổi tối chạy đến Lam Tuyệt chỗ đó tìm được hắn đấy, mục đích rất đơn giản, chính là muốn chạy trốn. từ khi lão một sách đã đến, kế toán viên cao cấp cảm giác mình đều muốn điên rồi, vốn chỉ là một cái cổ giả, liền tra tấn hắn không được, thật vất vả. xem như từ cổ giả chỗ đó vượt qua kiểm tra, đã có một chút tự do. kết quả lại tới rồi cái lão một sách. lão một sách tại tấn thăng làm chúa tể ra trước, liền bắt đầu như là nhồi cho vị tan bình thường dạy cho hắn rất nhiều thứ. bởi vì lão một sách rất rõ ràng một khi trùng kích chúa tể giả thất bại như vậy hắn cũng liền mạng không lâu vậy rồi đối với cái này cổ giả tự nhiên là không để ý do phản đối lão mọt sách tuy rằng học sinh không ít nhưng chính thức truyền thừa hắn y bát lại ít càng thêm ít từng cái học sinh cũng chỉ là học được hắn một bộ phận buồn sự mà thôi kế toán viên cao cấp dị năng lại để cho lão mọt sách rất cảm thấy hứng thú nhất là tại hướng cổ giả hiểu rõ về sau càng là cùng cổ giả mưu đồ bí mật muốn cùng một chỗ chế tạo ra một cái khoa học kỹ thuật của nhân sau đó kế toán viên cao cấp liền bắt đầu tiến nhập đặt huấn lớp những học viên này càng thêm thống khổ thời gian Cái kia đã không thể dùng địa ngục để hình dung. Rốt cuộc, lão một sách trùng kích chúa tể giả thành công, bế quan đi. Chỉ có cổ giả theo dõi hắn tiếp tục học tập. Lúc này mới tìm một cơ hội chạy đến. Lần trước tại Hải Lam Tinh sự tình, Lam Tuyệt cảm thấy mắc nợ lấy kế toán viên cao cấp vài phần, lại nói ly ra hỏi thăm cổ giả, cổ giả cũng không có phản đối. Lúc này mới đem kế toán viên cao cấp cho mang ra ngoài. Đương nhiên, cũng không phải bạch đái hắn đi ra đấy. Dùng Lam Tuyệt mà nói mà nói, gọi là phế vật lợi dụng, rẽ ở số một điều khiển quyền tạm thời liền giao cho hắn. Dù sao ở phương diện này kế toán viên cao cấp có một ít được trời ưu ái ưu thế. Các học viên trên chiến hạm ngồi xuống, mỗi cái vị trí giữa chỉ có không đến nửa xích khoảng cách, hơi chút nhúc nhích thân thể có thể đụng phải người bên cạnh. Về phần thoải mái dễ chịu, vậy đừng suy nghĩ. Kim loại cái ghế có thoải mái dễ chịu chuyện này gì không? Các học viên dựa theo Lam Tuyệt mệnh lệnh thắt dây an toàn, sau đó chơ mắt nhìn hắn. Lúc này bọn hắn trong nội tâm cảm giác sợ hãi đã ít hơn nhiều, vô luận nói như thế nào, tiếp theo các huấn đều có một cuộc vượt qua tình cầu lữ hành. Coi như là coi như không tệ đấy. Lam Tuyệt đi đến phía trước nhất, Thẳng nhiên nói, đi qua ta cùng viện phương thương lượng, cho rằng lần này đặt huấn gần 2 tháng khả năng có chút quá ngắn. Cho nên, chúng ta tiếp theo đặt huấn, thời gian chưa định, có khả năng có thể so với nguyên bản 2 tháng kéo dài. Cho các ngươi 10 phút thời gian, có thể cùng người trong nhà liên lạc một chút, báo cái bình an. Đương nhiên, nếu ai giam thấu rụt huấn cơ mật, như vậy, huấn luyện của hắn cường độ liền gấp bội a. Có thể cùng trong nhà liên hệ. Các học viên lập tức đều có loại muốn lệ rơi đầy mặt xúc động. Mỹ cả cùng Tu Tu đem nguyên một đám sở tạt thông tin dụng cụ phát đến trong tay bọn họ để cho bọn chúng tốt cùng người nhà liên lạc. Lam Tuyệt liền đứng ở phía trước nhất, nhìn chăm chăm nhìn bọn họ. Những thiên tài này các học viên đều không phải người ngu, bọn hắn đương nhiên minh bạch. Lam Tuyệt trong lời nói câu kia không được thấu ruột vấn cơ mật là có ý gì. Rất rõ ràng nha, chính là không cho bọn hắn lộ ra tại đặc huấn trong lớp chịu khổ sự tình quá, chẳng qua lại an ủi thoáng một phát người nhà. Một tháng nước sôi lửa bỏng a. Rất nhiều người tại vừa mới nghe được người nhà thanh âm lúc cũng không khỏi khóc lên, sau đó bọn hắn liền cảm nhận được đến từ Lam Tuyệt lạnh như băng ánh mắt. 10 phút thời gian qua đi rất nhanh, thông tin dụng cụ bị bắt đi các học viên biểu lộ lại hoặc nhiều hoặc ít đều đã có một ít biến hóa, đại đa số đều lộ ra vương lỏng rất nhiều. Lam tuyệt nói, tiếp theo chúng ta muốn đi trước khác một viên tinh cầu. Trước một tháng đặt huấn cường độ tương đối cao, các ngươi có thể tại phi thuyền phi hành trong quá trình nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị cất cánh a. Nghỉ ngơi. Các học viên hai mặt nhìn nhau, lúc nào ma quỷ giáo quan như vậy dễ nói chuyện rồi hả? Lam tuyệt có thể mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, chính mình đi đến rộng lớn thoải mái dễ chịu chủ vị ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, mang theo mặt nạ màu bạc Mỹ cạ cùng tu tu thì riêng phần mình đi các nàng quen thuộc vị trí. Rẽ ở số một chậm rãi ly khai bỏ neo khu tiến vào cất cánh khu. Một lát sau, phi thuyền một chút gia tốc, nhẹ nhàng linh hoạt chui vào trong tầng mây, tựa như một cây màu làm châm nhỏ giống như mặc qua tầng khí quyển tiến vào trong vũ trụ. Thật nhanh. Đây là tất cả các học viên cảm thụ. Tại khoang điều khiển bên trong, bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua phía trước thông thấu cách ly cháo chứng kiến thế giới bên ngoài. Không đợi bọn hắn quá nhiều đi cảm thụ, phi thuyền cũng đã chạy ra khỏi tầng khí quyển. Hơn nữa phi thuyền bản thân thập phần vững vàng, tiến vào vũ trụ, phi thuyền bắt đầu tàu tuần tra, ngoại giới hết thảy hoàn toàn bị cách ly, lộ ra an tĩnh dị thường. Vũ trụ đẹp, vô luận nhìn bao nhiêu lần, như trước sẽ cho người rung động. Chớ nói chi là những thứ này vốn là rất ít ly khai thiên hỏa tinh các học viên rồi. Phát thứ đồ vật cho bọn hắn, Lam Tuyệt nói ra. Tu tu đứng người lên, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái túi lớn, sau đó đi về hướng các học viên, tại các học viên tò mò nhìn chăm chú, đem nguyên một đám túi nhựa lần lượt cho bọn hắn. Đúng vậy, túi nhựa. Làm cái gì vậy? Tất cả mọi người bày tỏ rất nghi hoặc. Lam Tuyệt đứng người lên, đi đến các học viên phía trước, tại chúng ta thời đại này, có hai loại tồn tại vẫn luôn đại biểu cho cao nhất khoa học kỹ thuật một cái chính là các ngươi quen thuộc cơ giáp, cơ giáp khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ cũng cho chúng ta nhân loại trở nên càng ngày càng lớn mạnh. hầu như tuyệt đại đa số người, nhất là nam tính, đều khát vọng chính mình trở thành một tên cường đại cơ giáp sư. ngoại trừ cơ giáp bên ngoài, chính là chiến hạm rồi. Chiến hạm khoa học kỹ thuật quyết định chúng ta sở tại di dân, thủ hộ nhân loại năng lực. hai cái này đem kết hợp chính là chúng ta mạnh nhất vũ lực. tin tưởng mọi người cũng đều đoán được, các ngươi hiện nay đang tại chiếc phi thuyền này là một chiếc chiến hạm. hơn nữa ta có thể nói cho các ngươi biết, tuy rằng chiếc chiến hạm này thể tích không lớn nhưng nó thực tế sức chiến đấu lại không kém hơn chiến đấu hạm, cho nên các ngươi không thể dùng tuần tra hạm ánh mắt đến đối đãi nó, mà hắn tại chế tạo lúc sử dụng tài liệu năng lượng bảo thạch giá trị càng là có thể cùng một chiếc viễn trinh cấp chủ lực hạm so sánh, nhìn xem các học viên càng ngày càng nhanh nhẹn ánh mắt, lam tuyệt tiếp tục nói vũ trụ vận chuyển là thập phần cô tịch đấy, chiếc chiến hạm này nguyên bản xây dựng tối đa cũng chẳng qua là thừa nhận mười mấy người mà thôi, cho nên chỗ ngồi của các ngươi đều là tạm thời tăng thêm đi lên, đều muốn thoải mái là rất không có khả năng rồi, như vậy tại đây cô tịch du lịch trong vũ trụ ở bên trong các ngươi là có phải có hứng thú đến tự nghiệm thấy thoáng một phát, một chiếc đủ để so sánh chiến đấu hạng sức chiến đấu, thậm chí còn muốn vượt qua chiến đấu hạng loại nhỏ chiến hạm, tính năng của nó cuối cùng là như thế nào đâu? ta không dám nói chiếc chiến hạm này là đương kim nhân loại loại nhỏ chiến hạm cao nhất khoa học kỹ thuật, nhưng là đủ để đứng đầu. trong danh sách, có hứng thú hay không cảm thụ một chút sự cường đại của nó? có. cái thứ nhất kêu đi ra đúng là kim đảo. đây cũng không phải là vì cho lão sư cổ động, mà là hắn chân tâm thật ý thì có hứng thú. đã có cái thứ nhất, lập tức liền có không ít người phụ họa đứng lên nhưng trong đó lại cũng không kể cả Đường Thiếu nhìn xem đứng ở phía trước Lão sư Đường Thiếu không khỏi khe nhíu mày dùng Lão sư tại đặc huấn trong thể hiện ra phong cách tựa hồ không có hảo tâm như vậy à còn có phát úi nhựa là đang làm gì đâu Lam tuyệt hài lòng nhẹ gật đầu quay người hướng kế toán viên cao cấp nói chuẩn bị đi hào la kế toán viên cao cấp có chút hưng phấn đáp ứng một tiếng hai tay bắt đầu như là vũ đả Tiêu Hà bình thường tại thao tác mặt trên bảng nhanh chóng đánh đứng lên cái kia đánh tốc độ cực nhanh tại các học viên xem ra ít nhất cũng là 40 động trở lên tốc độ tay Điều này làm cho bọn hắn không khỏi kinh ngạc nghi đến, chẳng lẽ nói, vị kia người điều khiển cũng là một vị thần cấp cơ giáp sư sao? Lam Tuyệt trở lại chỗ ngồi của mình, sau đó hắn vậy mà cũng cài lên rồi dây an toàn. Ngồi ở phía trước tu tu cùng Mị cả cũng giống như vậy. Một loại dự cảm bất tường lập tức liền xuất hiện ở đường tiếu trong nội tâm. Sau đó tất cả các học viên liền đều cảm giác được ghim chặt chính mình hai vai cùng phần eo dây an toàn nhanh chóng buộc chặt. Chương 294, cực hạn điều khiển. Buộc chặt dây an toàn tuy làm cho người ta một loại cảm giác an toàn, nhưng điều này cũng có nghĩa là, bắn phi hành bắt đầu. Kế toán viên cao cấp thanh âm vang lên, ngay sau đó, tất cả các học viên đều cảm giác được phi thuyền có chút chấn động, sau một khắc, một cú khủng bố cực kỳ đẩy lưng cảm giác dường như một tòa núi lớn giống như từ sau phương đè xuống, cường đại trùng kích lực đưa bọn chúng hung hăng đặt ở trên vị trí. Cái loại này kinh khủng cảm giác, lại để cho mỗi người bộ mặt cơ bắp đều tiếp theo kịch liệt sóng gió nổi lên, dường như thân thể cũng bị nghiền nát bình thường. Ngoại giới cảnh vật trở nên mờ đi, hết thảy đều dường như ở vào mộng ảo bên trong, nhưng cái này kinh khủng tăng tốc độ, cũng làm cho khoang điều khiển bên trong mỗi người đều tạm thời đã mất đi suy nghĩ năng lực. Jung Jae ở số 1 khoa học kỹ thuật hàm lượng, đương nhiên không nên đem mạnh như vậy tăng tốc độ dẫn vào đến khoang điều khiển bên trong, nhưng vấn đề là, nếu có người tận lực đóng cửa bên trong cân bằng hệ thống cùng ổn định cách ly hệ thống, vậy không giống nhau à? Jae ở số 1 cơ hồ là lập tức từ bốn lần vận tốc âm thanh hướng tiếp cận tốc độ ánh sáng kéo lên, khoang điều khiển bên trong ánh sáng nhìn qua đều trở nên có chút bóng méo. Lam Tuyệt đương nhiên không có hảo tâm như vậy để cho bọn chúng nghỉ ngơi, đây là đạt vấn, đạt vấn sao có thể có nghỉ ngơi chuyện này mà xuất hiện. Những học viên này muốn làm đấy, là ở đạt vấn trong lúc bên trong tận khả năng tăng thực lực lên mà không phải hưởng thụ sinh hoạt. Đây cũng không phải là sinh hoạt phẩm vị khóa. La ma quỷ đặc huấn chương trình học. Kinh khủng tăng tốc độ trọn vẹn rằng có 10 phút mới dừng lại đến, lúc tốc độ khôi phục bình thường, một lần nữa mở ra ổn định cách ly hệ thống về sau, các học viên cơ hồ là lập tức bại liệt đang ngồi trên mặt ghế, nếu như không phải là có dây an toàn chèo chống, bọn hắn chỉ sợ trực tiếp muốn chạy xuống đi xuống. Dị năng tu vi ở thời điểm này liền hiện ra rõ ràng rồi, tu vi càng cao đấy, sức thừa nhận lại càng mạnh mẽ. Bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân sắc mặt không thay đổi ngồi ở tại chỗ. Vương Hồng Viễn sắc mặt có chút tái nhợt trong nội tâm mang to làm tuyệt biến thái đường thiếu thì là vẻ mặt kinh hỉ tại dị năng tăng lên tới bắt cấp về sau hắn phát hiện mình thừa nhận năng lực so với trước kia mạnh hơn nhiều hơn nữa cái kia thân tuy rằng gầy không ít nhưng như cũ tồn tại thịt mỡ cũng đã trở thành cây cỏ cứu mạng ngăn cách rồi không ít trùng kích lực tại đệ tử ở bên trong hắn là phản ứng tốt nhất một cái nếu như ngồi ở khoang điều khiển bên trong người bình thường liền vừa rồi lần này sẽ có nguy hiểm tính mạng nhưng những học viên này dù sao đều là dị năng giả hơn nữa còn là cơ giáp sư tương đối mà nói muốn giỏi hơn nhiều mặc dù như thế cũng là nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, loại này trùng kích cảm giác thật sự là quá kinh khủng. Lam Tuyệt Âm thanh lạnh như băng khi bọn hắn bên thai vang vọng, cái này là chân thật vận tốc âm thanh ra tốc đến tiếp cận tốc độ ánh sáng cảm thụ, nhớ kỹ loại cảm giác này. Dọc theo con đường này, các ngươi còn có thể nhiều lần tự nghiệm thấy. Chỉ có lại để cho thân thể tận khả năng đi thích hướng các loại ngoại giới biến hóa, mới có thể để cho các ngươi trở thành cường giả chân chính. Tiếp tục. Mô phỏng lần tránh địch quân hỏa lực bắt đầu. Kế toán viên cao cấp phấn khởi thanh âm lần nữa vang lên. Sau đó, thang bằng ổn định hệ thống lại lần nữa đóng cửa. Phi thuyền lần nữa mạnh mẽ gia tốc, hơn nữa, lúc này đây, dãy cỡ số 1 bắt đầu giống giống như là siếc ảo thuật ở trong không gian biến hóa tư thái. Đông Nhiên lập tức hướng lên, đột nhiên phía bên trái của quần, khoang điều khiển đang đóng rồi thăng bằng ổn định hệ thống về sau, hoàn toàn là đi theo phi thuyền động tác tại hành động, trong lúc nhất thời, các học viên chỉ trời đất quay cuồng, thân thể của mình bị không ngừng vứt lên ném đi, lục phủ ngũ tạng cũng đều tiếp theo quần quận đứng lên. Lam Tuyệt Lực chú ý kỹ thật vẫn luôn tại Chu Thiên Lâm trên người, nhìn xem nàng tóc đen tại khoang điều khiển bên trong tung bay, trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút bận tâm nhưng ở cảm giác của hắn ở bên trong, Chu Thiên Lâm tình huống thân thể tuy rằng không quá hay, nhưng còn có thể kiên trì. chú ý Chu Thiên Lâm cũng làm cho hắn đối với cái cô nương này không khỏi có chút khâm phục, hảo cảm cũng nhiều hơn thêm vài phần. từ khi đặc hấn bắt đầu về sau, đã liền những cái Tiên Nam học viên cả đám đều tiếng oán thán dậy đất, có thể nàng nhưng vẫn tại lặng yên thừa nhận. hơn nữa, từ đặc huấn bắt đầu về sau, nàng vậy mà không có sử dụng qua linh hoán thủy tinh liên hệ qua hắn bất luận cái gì một lần, chớ nói chi là cầu viện. nàng cùng học viên khác giống nhau, thừa nhận tất cả đặc huấn hơn nữa dị năng tốc độ tiến bộ cũng là trong mọi người nhanh nhất đấy đây là một cái cỡ nào kiên cường cô nương a phải biết rằng nàng nguyên lai like cũng không phải là hệ cơ giáp đấy mà là làm cơ giáp khoa học kỹ thuật nghiên cứu đấy vô luận là đối với cơ giáp thừa nhận hay vẫn là đặc huấn trong đủ loại thống khổ khó khăn nàng đều cắn răng kiên trì được nàng vốn là không mập dáng người cân xứng một tháng này xuống toàn thân đều gầy một vòng tuy rằng như cũng là đẹp như vậy nhưng nhiều lần làm tuyệt đang nhìn đến nàng thời điểm cũng không khỏi đau lòng muốn cho nàng ly khai nhưng hắn vẫn là nhìn được trận này đặc huấn không phải là nhắm vào một người đấy mà là một cái quần thể, nếu như có một người ly khai như vậy, đối với những người khác mà nói đều sinh ra rất lớn tâm lý ảnh hưởng. Hơn nữa Lam Tuyệt cũng nhìn ra được những học viên này nguyên một đám từ bắt đầu không cách nào thừa nhận đã dần dần biến thành so với lấy thừa nhận. trong này Chu Thiên Lâm, Đường Mẹ hai đại mỹ nữ tác dụng là rất lớn. giống được trời sinh thì có tại giống cái trước mặt biểu hiện xúc động, chớ nói chi là lớn như vậy mỹ nữ, ai cũng hy vọng có thể thông qua chính mình ưu tú biểu hiện hấp dẫn cái này hai đại mỹ nữ chú ý có thể nói từ ý nào đó bên trên mà nói. Chu Thiên Lâm chính là chỗ này, chút ít nam học viên đám kiên trì xuống tinh thần trụ cột. Một vị đến từ cơ giáp khoa học kỹ thuật hệ nữ thần đều có thể tại đây dạng đặc huấn trong kiên trì xuống, bọn hắn còn có cái gì không chịu được đạo lý đâu? Đây là bạo lực nữ thần đàm Lang vân tại gian dạy bọn hắn thời điểm nguyên lời nói. Cho nên tại Chu Thiên Lâm còn có thể thừa nhận dưới tình huống, Lam tuyệt không để cho nàng thoát ly đặc huấn. Chu Thiên Lâm một lần lại một lần mang cho hắn kinh hỉ, nhất là tại sa mạc gỗ bị tập đoàn chương trình ở bên trong, nàng vậy mà hoàn thành. Tuy rằng dùng dài nhất thời gian, thế nhưng là nàng tiếp xúc tốc độ tay huấn luyện mới bao lâu? Tiếp xúc cơ giáp điều khiển mới bao lâu? Lại có thể hoàn thành phần này trụ cột đặc hấn đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi a. Ngoại trừ thiên phú dị bẩm bên ngoài, là trọng yếu hơn, chính là nàng tâm trí kiên nghị. Lại là 10 phút, phi thuyền rút cuộc ngừng lại. Lúc này đây các học viên biết túi nhựa là dùng làm gì. Hoa, hoa. Không biết là ai đệ vừa mới bắt đầu nôn mửa đấy, ngay sau đó, giống như là nổi lên phản ứng dây truyền bình thường, hơn 50 người ở bên trong, có tiếp cận bình thường đều bưng lấy trong tay túi nhựa nôn mửa liên tục. Tại tiếp theo 4 ngày trong thời gian Bọn hắn liền vượt qua rồi loại này le le càng khỏe mạnh sinh hoạt. Phi thuyền trên căn bản là mỗi vững vàng phi hành một giờ, sẽ tới một lần vô cùng quy phi hành thêm ổn định hệ thống đóng cửa. Lam tuyệt đầy đủ lại để cho những học viên này đã minh bạch, nhân loại có khả năng thừa nhận thống khổ cuối cùng có bao nhiêu chủng loại. Từ bắt đầu tiếp cận tốc độ ánh sáng, càng về sau tốc độ ánh sáng, hắn cũng không có nói lỡ. Ngoại trừ hệ thống vũ khí bên ngoài, ở số một các loại tính năng toàn diện hướng học viên đám thể hiện rồi mấy lần. đương nhiên, cái này bày ra trong quá trình mọi người là cái gì cảm thụ sẽ không ở Lam tuyệt suy tính trong phạm vi. Mên mông trong vũ trụ, một viên khổng lồ tinh cầu xuất hiện ở rẽ ở số một phía trước trong tầm mắt. Rẽ ở số một cũng cuối cùng không có tại một giờ sẽ tới một lần siêu cấp phi hành. Nguyên một đám sắc mặt trắng bệch các học viên tại dây an toàn dưới sự trợ giúp miễn cưỡng đeo ở trên mặt ghế nhìn về phía trước tinh cầu, đột nhiên có loại lệ rơi đầy mặt xúc động. Bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được, nguyên lai đại địa là tốt đẹp như vậy. Không biết bao nhiêu nhân tâm trong chiến hạm ngậm rách nát rồi. ít nhất bọn hắn cũng không muốn tự nghiệm thấy cái gì chiến hạm khoa học kỹ thuật rồi hai chiếc tuần tra hạm tựa như ưu linh bình thường lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở rẽ ert số một phía trước cách đó không xa cảnh cáo cảnh cáo bị vũ khí tập trung có hay không mở ra vòng bảo hộ rẽ ert số một đầu não phát ra rồn dập tiếng cảnh báo mỹ cả nhanh chóng làm ra một loạt thao tác một chuỗi mật điện con ngựa chuyển tâu đi ra ngoài hai chiếc dựa đi tới tuần tra hạm lúc này mới quay lại hướng đi tập trung giải trừ nhưng bọn hắn nhưng như cũng là một tả một hưu kẹp lấy rẽ ert số một hướng phía phía trước tinh cầu bay đi dùng để nôn mửa túi nhựa cũng không biết đổi mấy cái rồi. Cho dù là thừa nhận năng lực rất mạnh, Đàm Lang vân cũng là như thế. Phần này tra Tấn đã không thể dùng thống khổ để hình dung. Trình đốn thoáng một phát, đừng nguyên một đám vẻ mặt đau khổ. Thật giống như ta ngược đái các ngươi tựa như, chúng ta giai đoạn thứ hai đã trốn chỗ mục đích đến rồi. Lam Tuyệt lạnh lùng nói. Các học viên trong nội tâm kêu rên, ngươi chính là ngược đái chúng ta. Ngươi chính là ngược đái chúng ta. Ngươi chính là ngược đái chúng ta. Chẳng qua là ai dám thật sự nói ra đâu. Lam Tuyệt đi xuống, tựa hồ vô ý thức đi qua Chu Thiên Lâm bên người. Linh Hoán Bảo Thạch, Lam Tuyệt, ngươi như thế nào đây? Có khỏe không? Chu Thiên Lâm, khá tốt rồi. Lam Tuyệt, nếu như không kiên trì nổi liền nói cho ta biết. Chu Thiên Lâm, ta có thể đấy. Dễ ở số 1 rất nhanh mặc qua tinh cầu tầng khí quyển, cái này có lẽ vũ trụ nhìn lên hiện ra là màu vàng đất tinh cầu cũng tiếp theo xuất hiện ở một đám hoa minh quốc gia học viện các học viên trong mắt. Khi bọn hắn xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu chứng kiến viên này tinh cầu lúc, cũng không khỏi sợ ngây người. Không phải là bởi vì thật đẹp, mà là bởi vì viên này tinh cầu thật sự là quá mức xấu xí. Đây là một viên dường như hoàn toàn dùng bức tượng đá đi ra bình thường tinh cầu, phóng nhãn nhìn lại, vậy mà nhìn không tới bất luận cái gì nước cùng sinh mệnh dấu hiệu, không có bất kỳ thảm thực vật, hết thể đều lộ ra như vậy cằn cỗi. Từ trên cao quan sát, hoàn toàn là một bộ chuỗi lùi bộ dáng. đây là một viên chưa khai thác tinh cầu sao? tất cả mọi người trong nội tâm đều sinh ra đồng dạng ý tưởng. Lam Tuyệt không biết lúc nào đã đi tới bọn hắn phía trước. chứng kiến viên này tinh cầu, các ngươi có ý kiến gì không? Đường Tiếu, ngươi nói một chút. Đường Tiếu theo bản năng nói, đây là một viên không thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu, không có sinh mệnh dấu hiệu, không có nước cùng thực vật. nhưng từ lớn nhỏ đến xem hẳn là một viên hành tinh. Từ chúng ta lần này phi hành thời gian cùng tốc độ tính toán, viên này tinh cầu coi như là tại chúng ta Hoa Minh cũng có thể là tiếp cận biên giới rồi. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, đúng vậy, chu cột tri thức coi như vững chắc. Viên này tinh cầu các ngươi nên đều là lần đầu tiên đến, bởi vì không có giấy phép đặc biệt là không thể đủ tiến vào đấy. Nhưng mà, ta tin tưởng, các ngươi tất cả mọi người nhất định nghe nói qua viên này tinh cầu. Tên của nó gọi là An Lân Tinh. An Lân Tinh. Thủ hộ lấy Hoa Minh, được vinh dự Hoa Minh danh trời An Luân Tinh. Có một thế hệ quân thần trí tuệ chi thần gở rổ mẹ tở giở An Luân Tinh. Chương 295, Thiết huyết viêm hoàng. Lúc Lam Tuyệt nói ra An Luân Tinh ba chữ kia thời điểm, trên phi thuyền tất cả Hoa Minh Quốc gia học viện thầy trò đám đều sợ ngây người, cái này là cái kia trong truyền thuyết, có Hoa Minh quân thần tồn tại An Luân Tinh sao? Bọn hắn vậy mà đến nơi này, nói cách khác, đặt huấn giai đoạn thứ 2 chính là tại viên này trên tinh cầu. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi a? Thế nhưng là, vì cái gì An Luân Tinh cần cối đến rồi trình độ như vậy? Như vậy, Hoa Minh quân thần đến cùng là như thế nào dẫn theo hắn An Luân quân thủ vệ Hoa Minh đó a? bọn hắn ở chỗ này muốn như thế nào sinh hoạt, đường tiếu vừa rồi nói rất đúng. An luôn tinh cũng không phải là một viên thích hợp nhân loại cư trú tinh cầu. chuẩn xác mà nói, nó không chỉ là một viên hành tinh, đồng thời cũng là một viên tư nguyên tinh. khi chúng ta hoa minh tại sở tạc thực dân thời điểm phát hiện nó, đi qua thời gian giải khảo sát về sau, liền xác nhận tại viên này trên tinh cầu có đại lượng khoáng sản tài nguyên, kể cả kim loại hiếm cùng năng lượng bảo thạch. mặc dù nó không thích hợp nhân loại sinh tồn, nhưng mà nơi đây đối với chúng ta hoa minh mà nói nhưng lại có rất trọng yếu ý nghĩa. Phong phú tài nguyên khoáng sản đối với Hoa Minh phát triển cực kỳ trọng yếu. Đồng thời, nơi đây cũng là chúng ta cùng Bắc Minh giao giới địa phương, là Hoa Minh cuộc đụng độ nhỏ. Trước chúng ta thông qua trùng động, khoảng cách gian Luân Tinh có bao nhiêu gần các ngươi cảm thụ được đến. Nói cách khác, nếu như Bắc Minh có phi thuyền đều muốn tới đây, tiến vào chúng ta Hoa Minh cảnh nội, như vậy, bọn hắn liền nhất định sẽ tại phụ cận thông qua. Bởi vậy, viên này tinh cầu thì có không giống bình thường chiến lược ý nghĩa. Chúng ta Minh Bạch, Bắc Minh cũng đồng dạng minh bạch điểm này. Cho nên, từ lúc 60 năm trước, Bắc Minh liền bắt đầu nếm thử đối với viên này tinh cầu khiêu khích. Bọn hắn rất rõ ràng, An Luân tinh bên trên khoáng sản tài nguyên ít nhất đầy đủ khai thác 500 năm. Chính là Tam đại liên minh trong Tương Nguyên tinh bài danh ba thứ hạng đầu tồn tại. Bọn hắn cũng càng muốn chiếm cứ cái này cuộc đụng độ nhỏ. Vì thế, chúng ta Hoa Minh hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Đem viên này Tương Nguyên tinh cũng đồng thời biến thành một viên quân sự tinh cầu. Ở phía trên đóng quân quân đội, xây dựng căn cứ quân sự. Tuy rằng chúng ta tại phi thuyền mẹ Tương Quan khoa học kỹ thuật bên trên kém hơn Bắc Minh cùng Tây Minh, nhưng mà dựa vào tại viên này tinh cầu chúng ta tại trong lịch sử nhiều lần trận Bắc Minh xâm nhập tin tưởng những thứ này án lệ các ngươi đều từng tại trên lớp học đã học ta muốn nói cho các ngươi biết chính là tại đây dạng một viên căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn trên tinh cầu có một nhóm người bọn hắn yên lặng thủ vệ lấy nơi đây vì liên minh ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết vì thủ vệ liên minh vì liên minh phát triển bỏ ra bọn họ thanh xuân cùng nhiệt huyết thậm chí là sinh mệnh bọn hắn chính là quân nhân an luân tinh quân nhân các ngươi biết do đấy Hoa Minh thích quân Bắc Minh quân đội ngọc hiểm an luôn quân đang không có cao nhất khoa học kỹ thuật trang bị dưới tình huống An Luân Quân bằng vào bọn hắn cường đại sức chiến đấu, vô cùng kiên nghị lực ý chí cùng phục tùng, thủ vệ lấy nơi đây. Tại toàn bộ nhân loại trong quân đội, An Luân Quân bị định giá lớn nhất sức chiến đấu cùng bản thân hủy diệt tinh thần quân đội. Bọn hắn đã không chỉ là một cỗ lực lượng quân sự, đối với chúng ta Hoa Minh mà nói, bọn hắn càng là một cỗ cường đại lực lượng tinh thần. Nói đến đây, Lam Tuyệt ngừng lại, nghe hắn càng ngày càng sụp sôi thanh âm giới thiệu. Nguyên bản nguyên một đám sắc mặt tái nhợt các học viên, con mắt dần dần phát sáng lên. Can đối tinh cầu, thiết huyết quân nhân, đây đối với người trẻ tuổi vốn chính là một loại mãnh liệt kích thích. Ta liên hệ rồi An Luân Tinh phương diện, các ngươi đặc huấn giai đoạn thứ hai liền đem ở chỗ này tiến hành. Mà huấn luyện viên của các ngươi chính là Thiết huyết An Luân Quân. Với tư cách Hoa Minh một thành viên, ta hy vọng các ngươi không muốn cho Thiên hỏa Tinh mất mặt, không muốn cho Hoa Minh Quốc gia học viện mất mặt, không muốn tại An Luân Quân trước mặt mất mặt. Cơ hội này rất khó được, ít nhất các ngươi là qua 10 năm đến, duy nhất một đám có thể tiến vào nơi đây ngoại nhân. Cho nên từ nơi này một khắc bắt đầu, ta đối với yêu cầu của các ngươi đem nghiêm khắc dựa theo quân nhân phương thức. Trong tương lai một tháng trong các ngươi sẽ không còn là một gã hoa minh quốc gia học viện đệ tử mà là an luân tinh bên trên một gã quân nhân nếu như rời đi nơi đây thời đi em các ngươi như trước có thể nâng cao lực như vậy tương lai vô luận các ngươi đi đến như thế nào đạo lộ phần này kinh nghiệm đều muốn là các ngươi cả đời vinh quang bởi vì các ngươi đã từng cùng an luân thiết quân đứng sóng bay bởi vì các ngươi đã từng cùng bọn họ là đồng chí lam tuyệt mà nói giống như tốt nhất chất xúc tác lập tức đốt lên những người tuổi trẻ này trong cơ thể nhiệt huyết thiết huyết quân nhân an luân quân Giờ khắc này bọn hắn chẳng qua là cảm thấy đặc huấn lại khổ lại mệt mỏi đều đáng giá, có thể cùng An Luân quân cùng một chỗ huấn luyện, còn có cái gì so với đây càng thêm vinh quang đây này. Đã liền bọn hắn nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng bắt đầu một lần nữa đã có huyết sắc. Ze số 1 tại hai gã tuần tra hạm dẫn đạo hạ tại An Luân tinh mặt ngoài tốc độ cao phi hành, rất nhanh, phía dưới xuất hiện một đạo cực lớn khe hở, tại tuần tra hạm dưới sự dẫn dắt, bọn hắn chui vào cái đất, hướng phía dưới sơn cốc bước đi. Tại mang bọn ngươi trước khi đến, ta đã hướng An Luân quân đồng ý qua, chuyến này các ngươi đã thấy hết thể nhất định giữ bí mật. Nếu có bất luận cái gì tiết lộ, quân pháp làm. Nghe rõ sao? Lam Tuyệt lệnh lùng nói. Nghe rõ. Lần này cái thứ nhất trả lời lại là bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân. Lam Tuyệt có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, sau đó hắn liền khiếp sợ chứng kiến, Đàm Lăng Vân trong đôi mắt vậy mà tại tòa ánh sáng, hai tay càng là như là tiểu nữ nhân bình thường nắm chặt hai đấm ở trước ngực, thanh âm của nàng thậm chí đều cũng có chút ít run rẩy đấy. Đây là cái gì tình huống? Nạt lớn trụ sở dưới đất bắt đầu hiện ra tại các học viên trong mắt, căn cứ một mực thâm nhập dưới đất mấy nghìn thước, chung quanh khắp nơi đều là kim loại phương tiện. Như vậy cảnh tượng để cho bọn chúng không khỏi có loại an luôn tinh bản thân chính là một viên kim loại thành lũy tức xem cảm giác tiến vào bên trong căn cứ ánh mắt ngược lại không rõ rệt rồi dù sao các học viên là phân biệt rõ không ra phương vị đấy dễ số một chui vào sơn cốc sau lách đông lách tây cuối cùng tại tuần tra hạm dưới sự hướng dẫn chui vào trong núi một cái sân bay chậm rãi ngừng lại giải trừ dây an toàn dập máy làm tuyệt ra lệ lúc này đây liên kết toán viên cao cấp đều đứng lên lần này lữ hành đối với hắn mà nói tuyệt đối là vui vẻ đấy. Duy trì liên tục cường độ cao chiến hạm điều khiển cái này một mực là nàng muốn làm sự tình. Lần này cuối cùng là quá ẩn. Rẻ ở số một tính năng làm hắn rất hài lòng. đương nhiên, hắn vui vẻ là thành lập tại những học viên này thống khổ phía trên đấy. Hoa Minh Quốc gia học viện thầy cho đám rơi xuống rẻ ở số 1, mới vừa đưa ra, bọn hắn liền chứng kiến một loạt đứng thẳng tập quân nhân chờ ở nơi đó. Cái này một đội quân nhân tổng cộng có 10 người, bọn hắn y phục bó sát người quân phục màu đen, nguyên một đám thân hình cao lớn, khôi nô mặt không biểu tình, ánh mắt của bọn hắn nhìn qua rất bình tĩnh. Nhưng nếu như nhìn kỹ lập tức sẽ sinh ra một loại toàn thân lạnh như băng cảm giác. Khi bọn hắn cánh tay trái phù hiệu đeo tay băng tay bên trên, có năm viên màu vàng ngôi sao năm cánh, đây là hoa minh dấu hiệu. Cánh tay phải phù hiệu đeo tay băng tay bên trên thì có hình rồng đồ án. Cái tia long là huyết sắc đấy. Hoa minh dùng viêm hoàng tử tôn tự xưng, này màu đỏ như máu long, được xưng là Thiết huyết viêm hoàng huy trương. Chỉ có An Luân quân trong ưu tú binh sĩ mới có tư cách đeo. Mà này cái phù hiệu đeo tay băng tay ý tứ hàm xúc không chỉ là ví dự càng là hoa minh anh hùng biểu tượng cũng là rất nhiều tuổi trẻ người hướng tới tồn tại. Hoa Minh Quốc gia học viện những học viên này đều là hệ cơ giáp đấy, đối với An Luân quân tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc, càng rất rõ ràng biết Thiết Huyết Viêm Hoàng Huy chương. Nhưng cái này cũng tuyệt đối là bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến này cái huy chương chân thật cảnh tượng. Có quan hệ với Thiết Huyết Viêm Hoàng Huy chương, có rất nhiều truyền thuyết. Nghe nói, có một lần, Hoa Minh một vị nghị viên tại một lần công chúng hoạt động công chính đang diễn giảng. Đột nhiên có một người trung niên đã chạy tới, hướng hắn đưa ra muốn mời hắn trước tạm dừng diễn thuyết tìm cầu, bởi vì lúc ấy ở đây nhân số quá nhiều, có giẫm đạp nguy hiểm. Nghị viên vệ sĩ song đi lên đều muốn ngăn lại cái này người xa lạ, nhưng người này lại lấy ra một quả thiết huyết viêm hoàng huy chương. Nghị viên đang nhìn đến này cái huy chương về sau, không chút do dự định chỉ diễn thuyết, hơn nữa làm cho mình mang đi theo nhân viên cùng với phụ trách nhân viên làm việc nhanh chóng sơ tán đám người, hơn nữa thông qua mặt khác phương thức hoàn thành diễn thuyết. Lúc hắn diễn thuyết đến cuối cùng lúc, đang tại tất cả mọi người mặt, hướng tên kia mang đến thiết huyết viêm hoàng huy chương người túi đầu thi lễ. Vị này nghị viên chính là về sau đã trở thành hoa minh tổng trưởng chu tuyết mà tên kia có được thiết huyết viêm hoàng huy chương quân nhân, tại 3 năm sau đã chết tại chiến trường. Thiết huyết viêm hoàng huy trường là an Luân quân quân công trường. bị định giá ưu tú an luôn quân quân nhân có thể đeo nó, nhưng chỉ có ở chỗ này đi lính vượt qua 10 năm an luôn quân người mang có thể mang theo nó ly khai an luôn tinh. nếu không là muốn trả đấy. đây là một phần không cách nào diễn tả bằng ngôn từ vinh quang. các học viên căn bản không cần tổ chức, nhanh chóng xếp đặt chỉnh tề, mang theo súng kính tâm tình đứng thành năm sắp xếp. lúc này thời điểm bọn hắn đã hoàn toàn quên mất đường đi tra tấn, nguyên một đám chẳng qua là ánh mắt lửa nóng nhìn xem trước mặt an luôn quân người, nhìn bọn họ trên cánh tay phải thiết huyết viêm hoàng huy trường. Lam Tuyệt bước nhanh đến phía trước, đi tới nơi này một đội quân nhân trước mặt, hướng bọn hắn được rồi một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Cái này một đội quân nhân từng cái trên đầu vai đều mang theo ít nhất thượng úy quân hàm, người cầm đầu là một gã trung tá. Trung tá tiến lên hai bước, đồng dạng hướng Lam Tuyệt chào theo kiểu nhà binh, từ trên người hắn, tựa hồ lan tràn ra một cỗ kim loại hương vị, âm vang hữu lực. An luân tinh đệ nhất cơ giáp sư độc lập đoàn một doanh doanh trưởng, cao lỗi. Lam Tuyệt trầm giọng nói, ta là Hoa Minh quốc gia học viện đặc hứng lớp giáo quan lôi phong. Cao lỗi trầm giọng nói, phục Lam trung tướng lệnh chịu trách nhiệm tiếp đãi quý bộ phận một nhóm, chịu trách nhiệm quý bộ phận huấn luyện công việc. Lôi Phong giáo quan, về sau có thể cùng ta trực tiếp kết nối." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Đa tạ." Cao Lôi hướng hắn gật đầu, "Mời đi theo ta, tiến về trước các nguyên nơi đóng quân." Nói xong, Cao Lôi mặt không biểu tình xoay người rời đi, hắn mang đến 10 tên binh sĩ chỉnh tề đi theo phía sau hắn, giống như là cơ giáp bình thường, tràn đầy máy móc cảm giác. Từ trên người bọn họ phóng xuất ra ngôi lạnh khí tức tràn ngập lực áp bách. Lam Tuyệt mang theo kế toán viên cao cấp, Mỉ cả Tu Tu đi ở phía trước, Đàm Lăng Vân Vương Hồng Viễn mang theo các học viên theo ở phía sau. Đàm Lăng Vân đôi mắt vẫn luôn là sáng sáng đấy, cái loại cảm giác này giống như là thấy được yêu mến nhất sự vật bình thường. Chương 296, huynh đệ gặp nhau. Đây mới là nam nhân a. Đàm Lăng Vân trong nội tâm than thở, đồng thời, tại trong óc nàng cũng hiện ra một chương khuôn mặt, một chương nàng chưa bao giờ chính thức bái kiến, nhưng ở trong nội tâm nhưng lại không biết xem qua bao nhiêu lần khuôn mặt. Cao lỗi cho bọn hắn an bài nơi đóng quân so với trong tưởng tượng muốn đỡ một ít, thậm chí nếu so với tại Hoa Minh quốc gia học viện Tây Sơn căn cứ rất tốt. Mỗi người đều có một cái đơn độc gian phòng. Mặc dù gian phòng này chỉ có ước chừng 8 mét vuông lớn, nhưng tập trung giường, buồng vệ sinh, ngăn tủ, cái bản những vật này phẩm, ít nhất mỗi người đều có thể có một cái không gian. Cái này lại để cho các học viên đã là kinh hỉ không hiểu rồi. Mỗi cái gian phòng đều là đúc bằng kim loại mà thành, lẫn nhau tương liên, phóng nhãn nhìn lại, mảng lớn gian phòng liên tiếp ở một chỗ, chừng tầng năm nhiều. Mỗi tầng một đều có kim loại cầu thang tương liên. Cao Lôi hướng Lam tuyệt nói, đây là chúng ta một doanh nơi đóng quân, các ngươi tại An Luân Tinh trong thời gian đều muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Lôi Phong giáo quan huấn luyện của các ngươi lúc nào có thể an bài bắt đầu? Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, bây giờ là An Luân tinh 4 giờ chiều, ngày mai bắt đầu huấn luyện a." Cao Lối nói, dinh dưỡng món ăn sẽ trực tiếp thông qua chuyển vận mang đưa vào mỗi cái gian phòng. Không muốn đơn giản ly khai nơi đóng quân, trong căn cứ rất nhiều địa phương đều là cấm khu, một khi mạo muội tiến vào, tự gánh lấy hậu quả." Nói xong câu đó, vị này khuôn mặt lạnh như băng quân nhân thậm chí không có hướng Lam Tuyệt ý bảo cái gì, quay người liền mang theo người của mình đã đi ra. Cao Lối đến bây giờ cũng không minh bạch, vì cái gì nguyên soái sẽ phá lệ tiếp đại những thứ này non nớt học sinh? Nguyên một đám nhìn qua sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm. An Luân quân huấn luyện là bọn hắn có thể tiếp nhận được đấy sao? Còn có cái kia cái gì lôi phong giáo quan, mang theo cái mặt nạ, khiến người ta nhìn cũng rất khó chịu. Bất quá, quân nhân dùng phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Phía trên phái xuống nhiệm vụ hắn chỉ có chấp hành, không cần làm truyền phân phó cái gì. Vương Hồng Viễn, Đàm Lăng Vân đã rất nhanh đem các học viên an bài tốt chỗ ở lại để cho tất cả mọi người nghỉ ngơi. Đường dài phi hành vốn là mọi mệt chớ nói chi là liền nghỉ ngơi quang thuyền đều không có, hơn nữa còn muốn tiến hành siêu cấp huấn luyện phi hành sau. Các học viên hưng phấn trong lòng cuối cùng chống cự không nổi đoạn đường này mà đến mỏi mệt, nguyên một đám sau khi vào phòng ngã đầu đi nằm ngủ, cơ hội là mê man quá đấy. Lam Tuyệt hướng Tu Tu phân phó nói, cho mỗi cá nhân đánh một châm dinh dưỡng dịch thể, trợ giúp bọn hắn khôi phục mệnh nhọc. Tu Tu có chút bận tâm mà nói, lão bản, cường độ có thể hay không quá cao? Một tháng này đến, bọn họ gánh nặng có chút quá lớn a. Lam Tuyệt mỉm cười, nhân thể tiềm năng là gần như vô hạn đấy. Ta lúc đầu kinh nghiệm ngươi cũng không phải không biết. Tu Tu nhẹ gật đầu. Cung Mỹ cùng đi cho các học viên đánh dinh dưỡng châm Lam Tuyệt một mình hướng nơi đóng quân đi ra ngoài. An Luân Tinh hắn đồng dạng cũng là lần đầu tiên đến, nhưng trong lòng hắn cảm giác mới lạ cũng không mạnh mẽ. Hắn chính là ở chỗ này sinh sống 10 năm a. Từ một gã binh lính bình thường trở thành bên trong chủ quan trung tướng, hắn hiện tại đã là trung tướng sao? Liên minh trong lịch sử trẻ tuổi nhất trung tướng a đang không có đại quy mô chiến tranh dưới tình huống, như vậy tấn chức tốc độ đã có thể dùng truyền kỳ để hình dung. Thế nhưng là, hắn cuối cùng bỏ ra bao nhiêu chỉ có chính hắn mới biết được. Lam Tuyệt vừa mới xem xét rồi bên này cung cấp đồ ăn, cái gọi là dinh dưỡng món ăn. Chính là một cái cái dùng chân không túi nhựa chứa sền sệt đồ ăn. Căn bản là mùi gì đều không có. Dinh dưỡng là đầy đủ, nhưng làm cho người khó có thể nuốt xuống. An Luân Tinh bản thân cũng không có sẵn nhân loại sinh tồn điều kiện. Cho nên, nơi đây hết thảy đều chỉ có thể giả lượng Thủ hộ An Luân Tinh, không chỉ là muốn tùy thời chuẩn bị đã bị chiến tranh khảo nghiệm, nhưng mà trên sinh hoạt hết thảy cũng đủ để lại để cho rất nhiều người không cách nào đã tiếp nhận. Mới vừa đi ra nơi đóng quân, hai gã An Luân quân binh sĩ liền chặn đường đi của hắn. Súng laze giao nhau để ngang hắn trước người. Không có mệnh lệnh, Không được rời đi nơi đóng quân." Bên trái binh sĩ lạnh lùng nói. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, đứng ở tại chỗ bất động, ta ở chỗ này chờ người. Hai gã binh sĩ thu hồi súng laser, không nói một lời, như trước tựa như ném lao bình thường đứng ở tại chỗ. Lam Tuyệt cũng đứng ở nơi đó, tư thế cùng bọn họ giống nhau tiêu chuẩn, tựa như nhập định bình thường, liền như vậy yên lặng cùng đợi. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hai gã binh sĩ còn lơ đến, nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhanh nửa giờ đi qua, Lam Tuyệt nhưng như cũ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, cái này để cho bọn chúng có chút tò mò rồi. An Luân Tinh bên trên sinh hoạt là thập phần cô đơn lạnh lẽo đấy, đối với người từ ngoài đến, bọn hắn ngoại trừ một ít bài xích bên ngoài, cũng có hiếu kỳ cảm giác. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, còn chưa bao giờ có người từ ngoài đến đi vào qua An Luân Tinh. An Luân Tinh là không tiếp nhận tân binh đấy, ít nhất đều muốn tại trong quân đội đi lính vượt qua 3 năm trở lên, hơn nữa đi qua tuyển chọn về sau mới có thể lại tới đây. An Luân Tinh không có tốt đánh ngộ, nhưng như cũng là lại để cho rất nhiều quân nhân chạy theo như vịt. An Luân Tinh thấp nhất đi lính kỳ hạn là 3 năm, nhưng trên thực tế, chỉ cần là lại tới đây quân nhân chỉ cần có thể dung nhập trong đó, cũng rất ít có trong 10 năm xuất ngũ đấy. Bởi vì đối với chính thức An Luân quân mà nói, đi lính bất mãn 10 năm là một loại sỉ nhục, như vậy bọn hắn đem không cách nào đem thiết huyết viêm hoàng huy Trương mang đi. Mà tương đối nhân loại hiện tại nếu so với trước kia dài dòng buồn chán hơn sinh mệnh, 10 năm cũng không coi vào đâu. Mà chỉ cần có thể ở chỗ này đi lính 10 năm cũng còn sống ly khai, như vậy bọn hắn chính là liên minh anh hùng, tiền đồ vô lượng. Hàng năm, đến rồi An Luân quân xuất ngũ quân nhân lúc rời đi, Hoa Minh hầu như tất cả buồn bán cự đầu đều phái chuyên gia chờ ở chỗ này dùng tối ưu dày điều kiện thuê bọn hắn cũng có một ít quân nhân không chấp nhận loại này thuê mà là nguyện ý tiếp tục lưu lại trong quân đội như vậy ly khai nơi đây về sau cấp bậc là của bọn hắn đều ít nhất bên trên điều nhất cấp nhưng mà hàng năm an luôn quân xuất ngũ nhân số chưa bao giờ sẽ vượt qua hai vị mấy hơn nữa trong đó đại bộ phận cũng đều là tàn tật người cái chỗ này cuối cùng vì cái gì có như vậy đặc biệt mị lực đâu không có ai biết nhưng an Luân thiết quân quân nhân trong lòng mình minh bạch nơi đây hết thảy là bọn hắn cả đời kiêu ngạo băng hữu lực tiếng bước chân văng lên xa xa Một đạo thân ảnh hướng phía bên này đã đi tới. Lúc hai gã thủ vệ binh sĩ nhìn rõ ràng người tới lúc cũng không khỏi ngẩn ngơ, cho dù là bọn họ vốn chính là nơi đây quân nhân, lúc bọn hắn chứng kiến trước mắt người này cũng không tự chủ được tràn đầy ước mơ, nghiêm, hành lễ. Người tới dừng bước lại, đồng dạng hướng hai gã quân nhân trở về chào theo nghi thức quân đội, cũng không có bởi vì bọn họ là thấp nhất chức vụ binh lính bình thường mà có chỗ lãnh đạo. Đi theo ta. Lệnh như băng ba chữ là đúng mang theo mặt nạ màu vàng kim lam tuyệt nói, lam tuyệt nhẹ gật đầu, đi theo phía sau hắn, đi ra ngoài. Lúc này đây. Các binh sĩ cũng không có cản trở. Bởi vì, đến đây tiếp cái này mặt nạ màu vàng Kim Nam, đúng là An Luân Tinh Tinh thần trụ cột, một thế hệ quân thần, tờ rộ mẹ tờ giật a. Cái này mặt nạ màu vàng Kim Nam cuối cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể làm cho Nguyên Soái tự mình đến tiếp hắn. Hai gã binh sĩ tại gác thời điểm là không thể nói chuyện đấy, nhưng bọn hắn nhưng có thể thông qua lẫn nhau ánh mắt tiến hành trao đổi, từ đối phương trong mắt, bọn hắn đều thấy được kinh nghi bất định thần sắc. Lam Khuynh Kai eo thẳng tắp, Lam Tuyệt đột nhiên có một loại cảm giác Tựa hồ ở phía trước nhìn thấy an luân quân mọi người như là cùng Lam Khuynh trong một cái mô hình khắp đi ra tựa như. Quả nhiên là có bao nhiêu chủ quan liền có bao nhiêu quân nhân a. Đi ra nơi đóng quân, một cố không trung phi xa đầu ở chỗ đó, phi xa nhìn qua kết cấu rất đơn giản, không có bất kỳ dư thừa trang trí, hoàn toàn là quân đội tác phong. Lam Khuynh ngồi trên rồi vị trí lái, Lam Tuyệt rất tự nhiên lên tay lái phụ vị trí. Cửa xe đóng cửa, trong xe biến thành không gian. Một tháng, huấn luyện ta đã sắp xếp xong xuôi. Lam Khuynh thản nhiên nói. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem y phục quân phục. Đầu vai thậm chí ngay cả quân hàm cũng không có mang ca, ca không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có chút lòng chua xót. Như là cảm nhận được hắn tâm tình biến hóa, Lam Khuynh liếc mắt nhìn hắn, "Thiên Hỏa Đại Đạo bên kia, người kia ngươi cùng hắn trao đổi sao?" Lam Tuyệt biết, hắn chỉ chính là điện thần ma khôi thiểm lôi, cũng chính là tay đua xe. Có được cơn lôi âm thiểm tay đua xe. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Ta cùng hắn vốn chính là bạn tốt. Đợi lần này mang đệ tử hoàn thành đặc huấn về sau, ta sẽ nếm thử cùng hắn hợp luyện." Hắn ưa thích đua xe, sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền tiến về trước Tây Minh tham gia trận đấu đi. Lam Khuynh nhíu nhíu mày, đã nhiều năm ngươi cũng không có trở về. Lúc nào có rảnh hay về nhà một chuyến." Lam Tuyệt trong lòng chấn động, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp, "Ngươi trở về?" Lam Khuynh nói, "Năm trước trở về qua một lần, Lao gia tử rất tốt." Lam Tuyệt do dự một chút về sau, mới hỏi dò, "Hắn có đề cập qua ta sao?" Lam Khuynh lắc đầu, "Ta nếm thử đề cập qua, từ hắn trong ánh mắt, ta thấy được thất vọng." Bất quá trước đây không lâu ta đã cho hắn thông tin, nói cho hắn biết ngươi tình huống hiện tại. Hắn hay vẫn là cái gì cũng chưa nói." Lam Tuyệt cười khổ nói, đúng vậy a?" Ta lại để cho hắn thất vọng rồi." Lam Khuynh trầm giọng nói, "Có thời gian hay vẫn là trở về một chuyến a?" Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. "Ca, nếu như ta mang nhóm này đệ tử tại Đắc Hấn mà biểu hiện đầy đủ ưu tú, có không có khả năng tương lai trực tiếp gia nhập An Luân quân?" Lam Tuyệt đột nhiên hỏi. Lam Khuynh không chút do dự lắc đầu, "Không được, quy củ không thể hỏng. Đều muốn gia nhập An Luân quân, nhất định có đi lính kinh nghiệm, hơn nữa thông qua tất cả khảo hạch. Hơn nữa, ngươi cho rằng những học sinh này thật sự liền nguyện ý trở thành quân nhân sao?" Lam Tuyệt đã trầm mặc thoáng một phát. Ta không xác thực nhận thức bọn hắn có nguyện ý hay không trở thành quân nhân, nhưng ta từ trên người bọn họ cảm nhận được cứng cỏi. Ta xây dựng đặc huấn, tuyệt sẽ không so với các ngươi nơi đây chênh lệch. Tiếp theo một tháng, bọn hắn sẽ để cho ngươi thấy được." Lam Quynh nói, "Nhưng ngươi nên cũng biết, ở chỗ này của ta, cho tới bây giờ sẽ không có phá lệ hai chữ này tồn tại. Lần này cho phép các ngươi đến đây, hay vẫn là phía trên đặc biệt phê. Nếu không, ta cũng sẽ không đáp ứng đấy. Ngươi hẳn là vận dụng Thiên Hỏa Đại Đạo quan hệ." Chương 297: mọi mắt mong chờ. Lam Tuyệt trầm giọng nói, "Ở phương diện này, Ta và ngươi lý niệm bất đồng. Ngươi làm đúng, quy củ không thể đơn giản phá hư. Nhưng mà, ngươi cũng không nên quên chiếm bạc sư nói lời. Chúng ta nhân loại tương lai rất có thể gặp mặt đối với một cuộc đại kiếp nạn khó, mà trận này kiếp nạn, tuyệt không phải chúng ta một cái An Luân Tinh là có thể giải quyết. An Luân quân sắc thực cường đại, nhưng chỉ vẻn vẹn là các ngươi, nếu như không đủ để đánh lui địch nhân đâu. Ta cảm thấy, An Luân quân tốt đẹp truyền thống, ưu tú phương thức huấn luyện nên càng nhiều nữa mở rộng, lại để cho thêm nữa quân nhân tại bộ này hệ thống trong trở nên cường đại, mà không phải bảo thủ. Lam Khuynh mày nhân lại, quân đội sự tình người không hiểu một trăm hỗn loạn quân đoàn cũng so ra kém một cái tinh nhuệ quân đoàn sức chiến đấu. An Luân Tinh đi là tinh binh lộ tuyến, ở chỗ này binh sĩ, từng cái đều là tinh anh trong tinh anh, lính của ta đều là binh vương. Nếu có một ngày, thật sự bạo phát dính đến toàn bộ nhân loại đại chiến, như vậy, An Luân Tinh bồi dưỡng ra được binh sĩ, thả ra, ít nhất cũng là quy mô nhỏ quân đội người lãnh đạo. Lam tuyệt sững sờ, hắn giờ mới hiểu được, ở phương diện này, chính mình cuối cùng không có ca ca muốn thông đấu, có lẽ ngươi là đúng đấy. Nhưng ta sẽ hướng ngươi chứng minh ta mang ra ngoài học sinh cũng đều là tinh anh. Lam khuynh lạnh nhạt nói mọi mắt mong chờ Lam Tuyệt hướng hắn gật đầu, đẩy cửa xe ra, đi ra ngoài, đưa mắt nhìn đệ đệ ly khai, Lam Thanh cũng không có cùng qua, nhưng Lam Tuyệt không nhìn thấy chính là lúc hắn hướng nơi đóng quân phương hướng đi đến lúc, ngồi ở trong xe Lam Thanh trên mặt chảy nở một nụ cười, trong tươi cười mang theo một loại tâm tình gọi vui mừng. Hoa Minh Quốc gia học viện các học viên nguyên một đám ngủ đều rất thơ ngọt, bọn hắn mờ mị không biết vị Tiêu tra tấn bọn hắn sống dở chết dở ma quỷ giáo quan đối với bọn họ tràn ngập tin tưởng, cũng tràn đầy bảo vệ tình cảnh. Tích chói thai nổ đùng âm thanh không hề báo hiệu vang lên. Lại để cho như trước tại trong mê ngủ Hoa Minh Quốc gia học viện các học viên lập tức bừng tỉnh. Trong phòng truyền đến lạnh như băng quảng bá âm thanh. 5 phút đồng hồ thời gian rửa mặt, 5 phút đồng hồ thời gian dùng cơm, cửa ra vào tập hợp. Tuy rằng còn tại Thụy Nhãn Mông Lung bên trong, nhưng bọn hắn cũng nghe được ra, thanh âm này cũng không thuộc về bọn hắn vị tia ma quỷ giáo quan. Bất quá, trước một tháng đặc huấn đã để cho bọn chúng thói quen cuộc sống như vậy, một đêm mê man về sau, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, tinh thần của mình vậy mà hoàn toàn khôi phục, thân thể trạng thái tựa hồ cũng rất tốt. Bên giường trên mặt bàn Đã không biết lúc nào xuất hiện túi bị kín sền sệt vật, hiển nhiên chính là cái gọi là dinh dưỡng món ăn rồi. Đối với các học viên mà nói, cái đồ vật này vẫn còn có chút mới lạ đấy. 10 phút sau, tất cả đệ tử đều chỉnh tề đứng ở ký túc xá trước đất chống chỗ xếp đặt chỉnh tề. Đeo mặt nạ màu vàng kim Lam Tuyệt, mặt nạ màu bạc Mị Ca, Tu Tu, Đàm Lăng Vân cùng Vương Hồng Viễn đứng ở phía trước. Cao Lỗi Như cũng là ngày hôm qua trang phục, mang theo hắn một tiểu đội binh sĩ. Từ nơi này vị An Luân quân đệ nhất cơ giáp sư đoàn một doanh doanh trưởng đấy mắt ở chỗ sâu trong có thể chứng kiến một vòng vẻ kinh ngạc hắn hiển nhiên không có nghĩ tới những thứ này học sinh thật có thể tại trong thời gian ngắn tập hợp hoàn tất là trọng yếu hơn là cùng đêm qua vừa tới thời điểm so sánh mới bọn hắn nhìn qua nguyên một đám thần hoàn khí túc bộ dạng giống như là đổi cá nhân lôi phong giáo quan tiếp theo một tháng ta cùng các huynh đệ của ta đem mang theo các ngươi cùng một chỗ huấn luyện chúng ta chỉ phụ trách gian bài huấn luyện chương trình học có thể hay không kiên trì xuống tự xem các ngươi chính mình được rồi tốt lam tuyệt nhàn nhạt lên tiếng cao lối đáy mắt hiện lên một vòng vẻ khinh thường cao giọng quát toàn thể đều có phía bên trái chuyển chạy bộ tiến lên một bên nói qua, hắn gái thứ nhất chạy ra ngoài, binh lính của hắn theo ở phía sau. Làm Tuyệt mang theo bốn gã trợ giảng cùng với các học viên tại càng đằng sau. ra nơi đông quân, phía trước nhất cao lỗi liền bắt đầu ra tăng tốc độ rồi. trụ sở dưới đất trải qua hơn 10 năm khai phát, địa vực rộng rộng rãi, các tầng có chuyên môn cách ly cháo, ngăn cách lấy an luân tinh có hại xạ tuyến cùng không khí. tại an luân quân trong có cái lệ cũ, trong căn cứ, trừ phi quân sự cần hoặc là thời gian khẩn cấp, nếu không, hết thảy hành động đều muốn dựa vào hai chân, vô luận rất xa đều giống nhau. đây là đối với thân thể cùng ý chí song trọng tôi luyện. Cho nên, rời đi nơi đóng quân một khắc này bắt đầu, trên thực tế huấn luyện cũng đã bắt đầu rồi. Cao Lỗi ở phía trước càng chạy càng nhanh, An Luân quân binh sĩ đều vững vàng đi theo phía sau hắn. Thể năng luôn luôn là An Luân quân coi trọng nhất đấy. Các học viên theo ở phía sau, vừa mới tỉnh ngủ không lâu mơ hồ cảm giác tại chạy bộ trong dần dần biến mất, tò mò tâm tình cũng tiếp theo xuất hiện. Bọn hắn đã nhớ lại mình là ở địa phương nào? Đây chính là An Luân Tĩnh A. An Luân quân nơi đóng quân mà bọn hắn sắp tiếp nhận, cũng là An Luân quân giống nhau huấn luyện, điều này có thể không khiến người ta hưng phấn không thôi đâu. Một bên chạy trước, Bọn hắn cũng một bên nhìn xem trung quanh kim loại thế giới, cái này trụ sở dưới đất thật sự là quá khổng lồ, xa xa có sân bay, ồ, bên kia là cái gì, hình như là một mảng lớn, cơ giáp a. Bên kia kim loại trong kho hàng thả đấy, nên đều là năng lượng dự trữ a a, bên kia là đảo quáng chuyên dụng máy móc sao? An Luân Tinh nên vẫn còn là duy trì liên tục khai phát trong. Tại Hiếu Kỳ ở bên trong, các học viên không ngừng quan sát đến chúng quanh hết thảy, cảm thụ được trụ sở dưới đất mang cho bọn họ thị giác trùng kích cùng cảm giác mới lạ, lại hoàn toàn không để ý đến bọn hắn chạy trốn tốc độ đang tại theo phía trước dẫn đội cao lỗi dần dần gia tăng. Cao Lỗi đúng là cố ý, hắn cấp cho những học sinh này một hạ ma huy, có thể trở thành đoàn một doanh doanh trưởng. Cao Lỗi tại An Luân quân trong là chân chính tinh anh nhân tài, đệ nhất cơ giáp sư là An Luân quân tinh duệ trong tinh duệ, mà Đoàn thì là đệ nhất cơ giáp sư đào phòng, với tư cách một doanh doanh trưởng, Cao Lỗi không biết trải qua bao nhiêu lần tuyển chọn, lập xuống bao nhiêu công lao, mới có hôm nay. Lúc phía trên ra lệnh lại để cho hắn đến chịu trách nhiệm lần này các học sinh huấn luyện lúc, trong lòng của hắn là tràn ngập không hiểu, tuy rằng không dám có bất mãn, nhưng trong nội tâm tự nhiên là không cho là đúng. Tại hắn xem ra, thời điểm này chính mình thật sự không bằng mang theo một doanh bọn tiểu tử toàn lực huấn luyện hoặc là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Huấn luyện những học sinh này, quả thực chính là lãng phí sinh mệnh. Cho nên, hắn hôm nay quyết định cấp cho những học sinh này một hạ hạn huy, dù sao trước đã nói cho bọn hắn biết rồi, huấn luyện do chính mình ăn bài, có thể làm được hay không muốn nhúng tay vào không đến đến rồi. Tốt nhất là bọn hắn tiếng hoán thán dậy đất chính mình rời khỏi mới tốt, dù sao loại sự tình này mà phía trên cũng không có khả năng trách tội chính mình đấy. An Luân quân có một truyền thống, cái kia chính là bao che khuyết điểm. Mỗi một vị đối với cấp trên quan quân đều đối với chính mình trực hệ thuộc hạ cực kỳ bảo vệ, đây cũng là vì cái gì An Luân quân bản thân giống như một khối thiết bản trọng yếu nguyên nhân. Tại Hoa Minh quân đội đã từng xuất hiện qua một ít không hài hòa thanh âm, cho rằng những người khác tại An Luân tinh thời gian quá dài, nên đổi chủ quan, nhưng lần đó đổi về sau kết quả chính là, Hoa Minh quân bộ nhiều hơn hơn 300 phong suất ngũ thân thỉnh, toàn bộ là cấp giáo trở lên quan quân, từng cái đều có suốt đời thiết huyết viêm hoàng huy Trương. Khi tin tức kia lan truyền nhanh chóng về sau, An Luân tinh bên ngoài trực tiếp đã đến hơn 100 chiếc các loại cao cấp phi thuyền, không chỉ là Hoa Minh bên này đã liền tây minh cùng bắc minh đều người đến chính là hy vọng có thể mượn cơ hội lần này mời chào nhân tài may mắn hoa minh quân đội phản ứng rất nhanh trước tiên đem điều đi vị kia lại lần nữa phái rồi trở về đối với an luân tinh công bố tạm thời điều đi chỉ là vì lại để cho hắn đi bồi dưỡng mà thôi sau khi trở về chẳng những quan phục nguyên trước, nhưng lại tấn chức rồi nhất cấp lúc này mới dẹp loạn này lần sự kiện rút kinh nghiệm xương máu phía dưới hoa minh quân đội tuyên bố chuyên môn thông cáo xét thấy an luân tinh vì thủ hộ hoa minh sợ tác ra công hiến tương lai an luân tinh chủ quan chỉ sẽ từ an luân tinh bên trong tuyển chọn. Cái này thông cáo vừa ra cũng biểu thị An Luân quân tại toàn bộ Hoa Minh bên trong đều đã có tương đối địa vị, đồng thời cũng là siêu nhiên địa vị. Vị tướng lúc trước bị điều đi quan quân chính là Lam Khuynh tiền nhiệm, An Luân Tinh Nguyên soái, quân sự chủ quan. Về sau, vị tướng Nguyên soái bởi vì tuổi quá lớn, cho là mình đã không đủ để tiếp tục chủ trì An Luân Tinh sự vụ, chủ động đưa ra xuất ngũ, hơn nữa tướng quân người bị hại quan vị đề cử lúc ấy chỉ có thượng tá quân hàm Lam Khuynh. Lam Khuynh trải qua 3 năm dự bị quân sự chủ quan kinh nghiệm, khuất phục tất cả An Luân Tinh quan quân, lúc này mới đã trở thành nơi đây cao nhất chỉ huy. Những thứ này đều là an luân tình truyền kỳ rồi, Cao Lôi biết, Hoa Minh Quốc Gia Học viện thầy trò đám cũng đều biết. Nửa giờ đi qua, chạy trốn ít nhất đã vượt qua 40 cây số, phía trước sắp đến sân huấn luyện đấy, Cao Lỗi lúc này mới thả chậm bước chân, trở lại nhìn thoáng qua. Cái này vừa nhìn, không khỏi làm hắn sửng sốt một chút. Cùng đi ra thời điểm giống nhau, đằng sau các học viên đội ngũ thập phần chỉnh tề, chẳng những không có một cái tụt lại phía sau đấy, thậm chí ngay cả đội hình đều lộ ra thập phần chỉnh tề. Nếu như không phải là bọn hắn y phục Hoa Minh Quốc Gia Học viện y phục tác chiến, Cao Lỗi thậm chí sẽ có loại đây là chính mình binh giác. Ồ, những học sinh này thân thể tố chất rất tốt ta, khó trách dám đến nơi đây. Bất quá, tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cao lỗi cũng không có cảm thấy những học sinh này là hơn sao xuất sắc rồi. Thân thể tố chất tốt cũng không có nghĩa là chính là hợp cách quân nhân. Sân huấn luyện hơn là một cái cực lớn thao trường bình bìnhải, chia làm phần đông khu vực, nhưng ở nơi đây, Hoa Minh Quốc gia học viện các học viên cũng không có chứng kiến mô phỏng khoang thuyền tồn tại. Xa xa là nguyên một đám cực lớn kim loại thương hú, phía trên đều có được bất đồng biểu thị, không biết là đang làm gì. Cao Lỗi mang theo bọn hắn một mực chạy đến thao trường trung ương mới dừng bước lại. Căn cứ an luân quân bộ phận yêu cầu, cho các ngươi lần này huấn luyện chế định chọn vẹn phương án. Huấn luyện phương án sẽ căn cứ các ngươi thừa nhận năng lực đến điều chỉnh. Nói cách khác, chỉ có thông qua được phía trước huấn luyện mới có thể tiếp tục tăng cường huấn luyện cường độ cùng khoa mục. Hôm nay hạng thứ nhất chính là chạy bộ. Vừa mới chỉ có thể coi là là tập thể dục, tiếp theo, các ngươi đem quay chúng quanh thao trường chạy bộ, có thể hoàn thành 10 vòng đấy, có thể tiến vào kế tiếp khoa mục huấn luyện. Thao trường rất lớn, chạy một vòng xuống chỉ sợ muốn 10 km rồi. Mười vòng chính là 100 cây số. Thế nhưng là, như thế nào đơn giản như vậy đâu? An Luân Quân huấn luyện dễ dàng sao như vậy? Đây là tất cả các học viên trong nội tâm ý niệm đầu tiên. Chương 298, biểu hiện ưu dị. Tại Thiên Hỏa Tinh Tây Sơn căn cứ đặt huấn thời điểm, cường độ đều so với cái này cao hơn trong lúc nhất thời các học viên hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi có chút nghi ngờ. Toàn lực ứng phó. Lam Tuyệt Âm thanh lạnh như băng đột ngột khi bọn hắn trong thai vang lên, lại để cho các học viên linh hồn dùng mình một cái, lập tức nghiêm đứng vững. Đúng a? Tuy rằng đây là An Luân Tinh Có thể ma quỷ giáo quan còn nhìn bọn hắn chằm chằm đâu rồi, nói cái gì cũng không thể thư giãn. Cao lối rất trực tiếp ra lệnh, "Bắt đầu." Lam Tuyệt cũng không có cùng một dạng với hắn đứng ở nơi đó, mà là người thứ nhất chạy ra ngoài, tại phía sau hắn, bốn vị trợ giảng cũng toàn bộ đổi kịp. Ma quỷ giáo quan cũng cùng một chỗ luyện sao? Các học viên đều chấn kinh rồi, nhưng bọn hắn cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đi theo. Ai dám tụt lại phía sau a? Cao lối hướng bên người một tên binh lính thấp giọng phân phó nói, "Gấp hai trọng lực." "Vâng." "Binh sĩ hành lễ, sau đó lập tức đi thao tác." Nhìn xem ma quỷ giáo quan ở phía trước dẫn đội chạy bộ, không biết vì cái gì, rất nhiều hoa minh quốc gia học viện các học viên trong nội tâm đều không hiểu thấu sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc. Cùng tại thiên hỏa tinh tra tấn so sánh với, đây quả thực giống như là thiên đường giống nhau a. Chạy bộ được coi là rồi cái gì, tất cả mọi người sở hữu dị năng, thể năng đi qua trong khoảng thời gian này khổ luyện cùng ngâm nước thuốc, không biết so với trước kia mạnh bao nhiêu. An Luân tinh huấn luyện nguyên lai liền bất quá chỉ như vậy a. Bất quá, mới vừa chạy không bao xa, mọi người liền bắt đầu cảm giác được có chút không đúng rồi, như thế nào chân nặng như vậy? một chút cũng không nhẹ nhàng rồi hả? Lam tuyệt thanh âm từ phía trước truyền đến, gấp hai trọng lực, bảo trì tiết đấu, gấp hai trọng lực. Các học viên lập tức giật mình. Quả nhiên, đạt huấn sẽ không có dễ dàng. Bất quá, đi qua lam tuyệt trước hơn một tháng tra tấn. Đối với loại biến hóa này, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Dưới chân bộ pháp thoáng chậm một điểm, nhưng tiết tấu nhưng là không loạn chút nào, như cũng là bảo trì chỉ chỉnh tề đội hình về phía trước chạy tới. Hả? Cao lỗi cái này thật sự kinh ngạc. Phải biết rằng, coi như là an luân tinh đi qua tuyển chọn vào tân binh. Tại chạy bộ trong quá trình đột nhiên cải biến trọng lực cũng cần thích ứng, thích đứng không tốt thậm chí có ngã xuống khả năng. Những học sinh này thân thể tố chất hoạt nhìn thật đúng là không phải bình thường tốt, vậy mà không nhiều lắm phản ứng. Rất nhanh, một vòng bỏ chạy đã xong. Đội ngũ như trước trình thể, không có gì quá biến hóa lớn. Sau đó là vòng thứ hai, vòng thứ ba. Cao Lỗi trong mắt khiếp sợ cũng càng ngày càng cường thịnh đứng lên, trong lòng của hắn đột nhiên bắt đầu có chút minh bạch vì cái gì phía trên sẽ cho phép những học sinh này đến đây tham gia an Luân tinh huấn luyện rồi. Quả nhiên có chút chỗ hơn người. Một giờ qua đã chạy rồi 7 vòng, tốc độ không có giảm bớt, một mực bảo trì vững vàng tiết ấu, chạy mồ hôi là khó tránh khỏi, nhưng cao lỗi từ nơi này chút ít đến từ thiên hỏa tinh các học sinh trên mặt nhìn không tới nửa điểm mọi mệnh, ngược lại nguyên một đám nhìn qua đều có điểm hưng phấn tựa như gấp hai trọng lực thì như thế nào? Cùng trước đặt hân so sánh với, đây đã là thoải mái nhất được rồi được không? Bắt đầu gia tăng tốc độ, tự do triển khai, phía trước lần nữa truyền đến Lam tuyệt thanh âm, sau đó Lam tuyệt đột nhiên gia tốc, giống tựa như tiêu chớp nhảy lên rồi đi ra ngoài, đi theo phía sau hắn bốn gã trợ giảng cũng đồng thời gia tốc chăm chú đi theo, tự do triển khai, các học viên lập tức hưng phấn gào khóc gọi, trước tiết tấu đã chẳng quan tâm rồi, bắt đầu toàn diện ra tốc. Cái thứ nhất lao ra đấy, rõ ràng là Đường Mẹ, Đường Mẹ những ngày này nhịn đấy thật sự là thật lợi hại. Vừa nghe đến tự do triển khai mấy chữ này, nàng lập tức tựa như như gió liền sông ra ngoài, mở ra một đôi chân dài, như gió bay điện trước phóng tới phía trước, ý đồ truy đuổi làm tuyệt cùng bốn vị trợ giảng. Theo sát nàng về sau, Canh Dương, Đường Tiếu, Kim Đảo đám người cũng bắt đầu phát lực. Đường Tiếu chịu thiệt tại hắn cái này thể trọng, trọng lực càng lớn thể trọng ảnh hưởng cũng liền càng lớn. Những học viên khác cũng tất cả đều là phát chân quân cuộn, cuộn bay nhanh đuổi theo ở phía sau, chẳng qua là trong chốc lát công phu, tốc độ của bọn hắn liền so với trước vững vàng chạy lúc để cao gấp đôi trở lên. Đứng ở cao lỗi bên người An Luân quân các binh sĩ nhìn đều có chút ngạc người, lúc nào học sinh đều trở nên mạnh như vậy rồi hả? Bọn hắn thật không phải là quân nhân sao? Lam Tuyệt mặt không hồng khí không thở gấp trở lại cao lỗi trước mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn vị này doanh trưởng, cao doanh trưởng, kế tiếp khoa mục là cái gì? Cơm chưa trước nên còn có thể lại hoàn thành một hạ a. Cao Lỗi biểu hiện trên mặt không có thay đổi gì, ánh mắt cũng khôi phục bình thường, cho rằng như vậy liền chấm dứt sao? Thể năng tốt cũng không thể đại biểu hết thảy. Rất nhanh, tất cả đệ tử đều hoàn thành 10 vòng chạy bộ nhiệm vụ, tuy rằng nguyên một đám cũng đều thở hừng hộp, nhưng nhìn qua quả nhiên gánh nặng cũng không tính quá lớn bộ dạng, cho dù là chạy ở đằng sau một chút, cũng không có vỏ chân vòng đấy. Tốt, cái thứ nhất khoa mục các ngươi hoàn thành rất tốt. Thứ hai khoa mục, kháng đòn. Tiếp theo, các ngươi sẽ được An bài cùng ta sau lưng binh sĩ tiến hành tay không tranh đấu, các ngươi muốn tại tranh đấu trong tận khả năng bảo vệ mình không đến mức đã bị quá thương tổn nghiêm trọng. Nhận thua thì rời khỏi. Trong chiến đấu kiên trì 3 phút là đạt tiêu chuẩn tuyến, có thể tiến hành tiếp theo khoa mục. Kháng đòn. Các học viên đều sửng sốt một chút, Kim Đào ngây ngốc mà hỏi, "Thủ trưởng, chúng ta đây có thể đánh trả sao?" "Đánh trả?" Cao Lỗi lần thứ nhất nở nụ cười, "Đương nhiên có thể. Chỉ cần các ngươi có năng lực đó. Nếu như ai có thể đánh bại đối thủ, ta cho hắn ưu tú." Lam Tuyệt đứng ở Cao Lỗi bên người, bổ sung, "Quá trình chiến đấu ở bên trong không cho phép sử dụng dị năng." Cao Lỗi liếc mắt nhìn hắn, nhẹ gật đầu. Có thể, nghe hắn đáp ứng thanh âm, các học viên biểu lộ lập tức đều trở nên cổ quái, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác được đây là ma quỷ giáo quan tại đối với bọn họ nói a. Như thế nào vị này doanh trưởng ngược lại là cho rằng, Cao lối nói, tất cả đệ tử chia làm 10 tổ, chuẩn bị chiến đấu. Phía sau hắn 10 tên an luân quân binh sĩ nhanh chóng phân tán ra, các học viên tại bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân dưới sự chỉ huy cũng nhanh chóng tách ra, trong đó, vài tên nữ học viên bị phân tại một tổ. Kim Đào không chút do dự đứng ở hắn cái này một tổ đệ một vị trí, một bộ kích động bộ dạng. Đường Thiếu cũng đồng dạng tại hắn cái này tổ cái thứ nhất, bọn hắn cái này hai tổ là liền nhau đấy, sư huynh đệ hai người lép nhau, trong ánh mắt rõ ràng đều có được khiêu khích hương vị, hiển nhiên là nếu so với vừa so sánh mới, ai kiên trì thời gian càng dài. Nữ học viên cái này một tổ ở bên trong, Đường Mẹ đứng ở phía trước nhất, cá nhân chiến đấu lực, nữ sinh bên trong nhất định là nàng mạnh nhất. Mà bọn hắn cái này một tổ, rõ ràng là một vị nữ binh. An Luân tinh nữ binh rất ít, nhưng có thể lưu lại nữ binh, cũng tuyệt đối cũng có thể dùng nữ trung hào kiệt để hình dung. Vòng thứ nhất, bắt đầu. Cao Lỗi nhanh chóng ra lệnh. Các học viên phản ứng đều không giống nhau, thí dụ như Đường Tiếu liền vẻ mặt chất phác bộ dạng chậm rãi hướng đối diện giáo quan đi đến, béo trên mặt còn lộ ra a chua cùng cười làm lành biểu lộ, tựa hồ là tại khẩn cầu đối phương ra tay nhẹ một chút. Nhưng bên kia Kim Đào lại giống như đầu con báo giống như nhảy lên rồi đi ra ngoài, trực tiếp liền xông về đối thủ của hắn. Đường Mễ cũng là trước tiên phát động, chân dài phát lực, nhanh chóng phóng tới đối phương nữ binh, thể hiện ra rồi tương đối kinh người lực bộc phát. Khoảng cách song phương còn có 5m, nàng cũng đã phóng người lên, một cước đá hướng đối phương mặt. Khoa chân mua tay. Nữ binh khinh thường nói một tiếng mắt thấy đường mẹ chân sắp đến trước mặt nàng, mới manh liệt bước ra một bước nhỏ, manh liệt một quyền chém ra. nàng một bước này nhìn qua thập phân máu lệ, nhưng cực kỳ chuẩn xác, đường mẹ đá ra chân lập tức biến thành đuổi vọt tới đầu của nàng, chân lại đã trượt rồi. đường mẹ phản ứng cũng rất nhanh, nhanh chóng quỷ gối, hướng đối phương đầu công tới, đồng thời dưới hai tay ngăn cản, ý đồ ngăn trở nữ binh năm đấm. nữ binh động tác không thay đổi, tốc độ lại đột nhiên nhanh hơn một phần. lúc quả đấm của nàng hoành kích tại đường mẹ trên hai tay thời điểm, đường mẹ rõ ràng cảm giác được đối phương năm đấm thoáng rung động đống lúc ních, ngay sau đó một cỗ đại lực liền từ đối phương trên nắm tay thẩm thấu tới đây, cỗ lực lượng này tầng tầng lớp lớp, nàng đang ở không trung căn bản không cách nào giảm bớt lực, lập tức bị hoanh kích hướng về phía sau bay ngược, đầu gối tự nhiên cũng liền đỉnh trống không. nữ binh anh ra nắm đấm đột nhiên hướng về phía sau một chảo, một thanh liền sao ở cổ chân của nàng, hướng phía dưới nhấn một cái đồng thời, người đã như là gió lốc bình thường tiếp thân mà lên. cô gái này binh nếu so với đường mẹ thấp một cái đầu, nhưng ở trong chốc lát thể hiện ra lực bộc phát nhưng lại làm kẻ khác xem thế là đủ rồi, một cỗ mùi huyết tinh bỗng nhiên từ trên người nàng buộc phát ra cô này lạnh lẽo sát cơ không khỏi làm đường mẹ chịu phát lệnh. tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của nàng cũng đã cong như là tôm luộc bình thường, bị nữ binh một quyền đánh kích tại trên bụng. không có bất kỳ lưu tình, cô này đại lực lại để cho đường mẹ đầu cảm giác mình lục phủ ngũ tạng đều cuộn quận đi lên tựa như, lập tức hướng mặt đất ngược lại đi. nữ binh cũng không có vì vậy mà hạ thủ lưu tình, bay lên một cước đá hướng đầu nàng bộ phận. đường mẹ miễn cưỡng nâng lên hai tay bảo vệ cái chán, nhưng như trước bị đá bay ngược mà ra, trước mắt một đen liền hôn mê bất tỉnh. chứng kiến đường mẹ tình huống, các nữ đệ tử không khỏi đều hoảng sợ biến sắc. Phải biết rằng, đường mẹ đã là các nàng mấy cái bên trong am hiểu nhất chiến đấu được rồi, cũng chỉ là hai cái đã bị đánh cho luôn. Nữ binh kia thật sự là thật là đáng sợ, thiết huyết, lãnh khốc, không hề sức tưởng tượng, đơn giản hữu hiệu. Cái này là nữ binh phương thức chiến đấu. Mặt khác mấy tổ tình huống cũng không kém bao nhiêu, tại An Luân tinh binh sĩ trước mặt, cận thân vật lộn các học viên hầu như cũng không có cơ hội gì, tất cả đều là vài cái đã bị làm cho thất bại rồi. Không có người hô lên nhận thua hai chữ này, một cái là bọn hắn sợ mất mặt, cái khác là vì ngã xuống đều bị đánh mất xỉu rồi. đương nhiên cũng có ngoại lệ, thí dụ như kim đào, còn có đường tiếu. Kim đào vừa lên đến liền xông về đối thủ, hắn phương thức chiến đấu là không có gì kết cấu đấy, bởi vì căn bản là không có đứng đắn học qua. nhưng hắn vẫn như là liệp báo bình thường vào tới, trực tiếp một quyền tựa như đối phương quanh tới. tên kia an luôn binh sĩ như thiểm điện bay lên một chân, liền đá vào rồi hắn trên bụng, trực tiếp đưa hắn đạp bay ra ngoài. bất quá, kim đào nhưng chỉ là trên mặt đất đánh cho cái lăn, liền bò lên, lại một lần hướng phía đối phương phóng đi. đường tiếu bên này đâu rồi, thì là trượt không nương tay vây quanh đối thủ của hắn du tẩu. Hai tay so so hoa hoa đấy, nhìn qua như là tại tìm cơ hội, nhưng trên thực tế nhưng là lão cá chậm chễ lấy thời gian, không phải nói 3 phút sau. Cùng hắn giao đấu An Luân binh sĩ trong mắt kinh miệt càng lớn vài phần, đột nhiên gia tốc, hướng phía hắn vọt tới. Chương 299, Đường Tiếu bộc phát. Cũng vừa lúc đó, Đường Tiếu vừa vận chứng kiến mọi mọi mình bị đối thủ một cước đá ngất cảnh tượng, mập mạp du tẩu bộ pháp lập tức đỉnh trệ rồi, ánh mắt cũng là ngẩn ngơ. Ngay sau đó, một cỗ kinh người sát khí lập tức từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Tiểu Mễ, hắn ở đây trong nội tâm hò hét một tiếng. Mạnh liệt hướng phía đánh về phía chính mình An Luân binh sĩ vọt tới. Chính hắn bị đánh thành cái dạng gì cũng không có để trong lòng qua, điểm này mỉ cả liền tự tay nghiệm chứng qua. Thế nhưng là đường Mễ không được, đó là muội muội của hắn a. Thân nhất muội muội. Từ Kim đào chỗ đó, Đường Thiếu đã nghe nói Đường Mễ tại chính mình mình tưởng lúc một mực canh giữ ở bên cạnh mình sự tình, tuy rằng biểu hiện ra không nói gì, có thể trong lòng của hắn lại làm sao có thể không cảm động đâu. Từ nhỏ đến lớn, đều là chính mình che chở lấy muội muội, hiện tại muội muội trưởng thành, biết quan tâm chính mình rồi phần này thân tình lại để cho đường tiếu trong nội tâm tràn ngập ấm áp. lúc này mắt thấy muội muội bị đánh, trong lòng của hắn cái kia phần giả hoạt lập tức biến thành điên cuồng, tựa như hổ điên bình thường đánh về phía đối thủ. dù là an luân quân binh sĩ đều là kinh nghiệm huấn luyện cùng chiến trường khảo nghiệm tinh anh, đối thủ khí chất đột nhiên đại biến cũng là lại để cho vị này binh sĩ hơi sưng sờ. nhìn qua đường tiếu nhào lên cũng không có gì kết cấu, an luân binh sĩ nâng lên một cước liền đạp hướng hắn to mập bụng nặng. ở giữa, ở vào điên cuồng trạng thái đường tiếu tựa hồ căn bản cũng không có né tránh ý định, nhưng mà. Một cước này nâng lên đi, An Luân binh sĩ cũng cảm giác được một tia quái dị. Hắn chỉ đối phương bụng mềm mại như bông vải, vậy mà làm cho mình toàn bộ mắt cá chân đều lâm vào trong đó. Hắn đột nhiên đạp một cái, ý đồ đem Đường Tiếu đá ra đi, nhưng Đường Tiếu thân thể nhưng là bỗng nhiên dùng sức, mạnh liệt về phía trước húc lên. Nói như vậy, mập mạp đều muốn so với người gầy có lực lượng, bởi vì cái gọi là thân đại lực không lỗ. Đường Tiếu béo xa hơn vượt xa người thường người. Hùng Chi, bản thân hắn lực lượng phương diện cũng là càng am hiểu đấy. Tuy rằng không thể sử dụng dị năng, nhưng dông nhiên bạo phát lập tức đem cái kia an luân binh sĩ trọng đứng lên, an luân binh sĩ cũng không có kinh hoàng, lâm vào đường tiếu bụng chân phải đột nhiên hướng phía dưới đạp một cái đồng thời, người cũng đã đứng thẳng mà bắt đầu, cái chân còn lại trực tiếp đạp hướng đường tiếu đầu vai, ý đồ thông qua trèo lên lực đem chính mình chân phải từ trong bụng rút ra, nhưng đường tiếu lại làm ra làm cho người dự kiến không đến phản ứng, hắn vậy mà mãnh liệt nhảy dựng lên, chớ nhìn hắn méo, cái nhảy này thật đúng là cao, sau đó liền mang theo cái kia an luân binh sĩ bay thẳng đến mặt đất đập xuống, cái kia lúc trước còn mềm mại như bông vải bụng nhiên buộc chặt hung hăng kẹp lấy an luân binh sĩ mắt cá chân lại để cho hắn không cách nào rút ra an luân binh sĩ trong mắt hiện lên một tia lệ mang đột nhiên mắt thấy rút không ra chân của mình mắt cá chân tay phải hắn tìm tòi đột nhiên từ bắp đùi rút ra một thanh lưới dao sắc bén a xem buộc chiến các học viên lập tức phát ra một mảnh tiếng kinh hô đây không phải tay không tranh đấu sao hắn như thế nào sử dụng binh khí ngay tại bọn hắn cho rằng vị này an luân binh sĩ muốn dùng vũ khí công kích đường tiếu để giải trừ chính mình quan cảnh mà đường tiếu mình cũng đã làm xong sử dụng dị năng chuẩn bị thời gian Tên kia An Luân binh sĩ nhưng là không chút do dự dơ tay chém xuống, đúng là bay thẳng đến chính mình lâm vào đường tiếu trong bụng mắt cá chân sử chẳng đi. Một đao kia bổ không chút do dự, không có chút nào bởi vì đây là huấn luyện mà chờ chờ. Trắng sĩ đứt cổ tay, đây chỉ là huấn luyện a, đã đủ rồi. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ bên cạnh như thiểm điện luôn lên, một tay bắt được An Luân binh sĩ cổ tay, đồng thời cũng ổn định từ trên trời giáng xuống hai cỗ thân thể để cho bọn chúng vững vàng rơi xuống đất. Cao Lỗi nhìn xem đường tiếu, đáy mắt hiện lên một tia khác thường, nhẹ gật đầu, ngươi thắng, ưu tú đường thiếu bung ra bụng, lại cũng không nhìn hắn cái nào, quay đầu liền hướng phía muội muội mình phương hướng chạy tới. tên kia thua an luôn binh sĩ sắc mặt rất khó nhìn, cao lỗi mãnh liệt nhắc tới đầu gối, liền hung hăng chĩa vào trên bụng của hắn, người binh lính kia lập tức đau còn xuống nổi lên thân thể. lâm địch chủ quan, cái này nếu là trên chiến trường, ngươi liền đã bị chết. sư tử vồ thỏ còn cần toàn lực đạo lý ngươi không rõ sao? cảnh cáo một lần, tái phạm liền xử phạt ngươi. đây hết thảy phát sinh đến độ rất nhanh, động tác mau lẹ, chẳng qua là mấy lần trong nháy mắt thời gian liền hoàn thành có thể ở đây tất cả Hoa Minh Quốc gia học viện các học viên lại đều bị bị chấn trụ cái này là an luân tinh thiết huyết quân nhân a cho dù là tại trong khi huấn luyện vậy mà cũng sẽ không chút do dự vì đạt được thắng lợi mà tráng sĩ đức cổ tay nếu như không phải là ngăn cản kịp thời từ vừa rồi một đao kia tàn nhẫn trình độ đến xem thật sự muốn tàn tận bên kia Kim Đào cùng đối thủ của hắn chiến đấu cũng vẫn còn tiếp tục ngay tại đường tiếu đạt được thắng lợi đồng thời Kim Đào đã là lần thứ bảy bị đối thủ đánh phong đi có thể mỗi một lần hắn đều nhanh nhanh chóng đứng lên tựa như bất tử tiểu cường bình thường như chưa hùng hổ phóng tới đối thủ. Tiên Tiêu An Luân binh sĩ trong mắt cũng bắt đầu toát ra vẻ kinh ngạc rồi, người này học sinh tính bền dẻo rất mạnh a. Hơn nữa kháng đòn năng lực cũng vô cùng rất cao minh, tuy rằng mỗi lần đều bị chính mình đánh bay, nhưng hắn vẫn luôn có thể vừa đúng bảo vệ chỗ hiểm, mà cái này dù sao cũng là huấn luyện, An Luân binh sĩ cũng không có khả năng thật sự đi giết tổn thương hắn. Một lần tiếp một lần xuống, hắn đánh lui Kim Đảo thời gian bắt đầu dần dần biến giải. 3 phút cũng sắp đến rồi. Cao lỗi trở lại chỗ cũ, luận bàn tiếp tục. Lúc chiến đấu đối với một người rất trực quan kiểm nghiệm, vô luận là lực lượng, tốc độ, tâm lý tố chất, phản ứng lực đều thể hiện đi ra. Cho dù là có được đồng dạng vũ lực người, tâm tính không giống với, phát huy ra sức chiến đấu đều có chỗ bất đồng, chớ nói chi là mặt khắc rồi. Càng là quan sát, cao lỗi trong nội tâm kinh ngạc lại càng lớn, những học sinh này cùng hắn trong tưởng tượng đúng là có rất lớn bất đồng. Không nói trước bọn hắn lúc trước thể hiện ra thân thể tố chất, chính là trước mắt tính bền dẻo cũng đủ để khiến người ta kinh ngạc. Ít nhất từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, còn không có một cái nào học sinh teo lên thảm thiết, càng không có một cái nào hô lên nhận thua hai chữ này đấy. Tình huống như vậy, cho dù là tại trong quân đội cũng không nhiều gặp đường mẹ thế xỉu, đường thiếu bốc phát, hai cái này lập tức nối gót phát sinh về sau. Những học sinh kia giống như là đánh cho máu gà tự như, nguyên một đám đông nhiên trở nên dũng mãnh rồi. Hơn nữa, những học sinh này kiến thức cơ bản đều coi như không tệ, thân thể tố chất lại tốt, dốc sức liều mạng đứng lên, tại không thể đánh chết tình huống của bọn hắn xuống, an luôn các binh sĩ đều muốn trả đạm bọn hắn đã trở nên khó khăn. Từng trang chiến đấu duy trì liên tục thời gian cũng bắt đầu trở nên càng dài. Coi như là từ địa phương khác chọn đưa tới tinh anh cũng liền bất quá chỉ như vậy a. Cao lỗi khinh thị trong lòng dần dần nhạt rồi, thỉnh thoảng gật đầu. Những học sinh này quả nhiên cũng coi là có thể tạo chi tài, nhất là bọn hắn cũng còn trẻ tuổi. Nguyên soái quả nhiên là đúng đấy, đáng giá bồi dưỡng. Có đầy đủ thời gian, hẳn là có thể bồi dưỡng thành hợp cách binh sĩ. Chiến bại đệ tử, đại đa số đều là thẳng đến thế xịu mới chấm dứt chiến đấu, đúng là không có một cái nào nhận thua đấy. Nguyên nhân chủ yếu là, bọn hắn đều cảm thấy loại này bị đánh trực quan thống khổ cũng không có cỡ nào mấy liệt. Cho nên, không phải là đặc biệt trầm trọng đả kích, bọn họ đều là vô vô bờ ngông liền đứng lên tiếp tục. Đã có trước cái kia một tháng tra tấn, điểm ấy đau nhức được coi là rồi cái gì. Kim Đào vô cùng nhát hiếm thấy, lúc cái khác đội ngũ cũng đã gần tiến hành xong rồi thời điểm, hắn bên này vẫn còn đánh. Tại hắn đối diện An Luân binh sĩ cái chán đã gặp mồ hôi, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn rập lên. Có thể Kim Đào nhưng như cũ mỗi lần đứng lên trên mặt đều mang theo phấn khởi chi sắc. Cái này đã vượt qua 10 phút nữa a. Cuối cùng, Cao Lỗi không thể không cho hắn một cái ưu tú, lại để cho hắn chấm dứt rồi kháng đòn khoa mục, ra hỏa này tại nơi này khoa mục có được trời ưu ái ưu thế, loại này kháng đòn năng lực đã vượt qua An Luân binh lính đều. Lam Tuyệt một mực trầm mặc đứng ở nơi đó, cũng không có bất kỳ bày tỏ Thẳng đến Chu Thiên Lâm té xỉu. Chu Thiên Lâm là nữ học viên bên này một cái cuối cùng lên chẳng đấy, tại nàng lên sân khấu thời điểm, Đàm Lăng Vân nhanh chóng đi vào làm tuyệt bên người, thấp giọng nói cho hắn biết Chu Thiên Lâm cũng không thuộc về chiến đấu danh sách, nhưng Lam Tuyệt lại lập đầu, nói cho Đàm Lăng Vân, đây là Chu Thiên Lâm lựa chọn của mình, nếu không, nàng cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Chu Thiên Lâm căn bản cũng không biết cái gì tranh đấu, nhưng nàng nhưng lại có ngoài dự đoán mọi người trầm ổn. Một đôi mảnh khảnh cánh tay luôn có thể xảo diệu bảo vệ thân thể của mình chỗ hiểm, tuy rằng như trước chẳng qua là giữ vững được một phút đồng hồ đã bị đánh hôn mê bất tỉnh. Nhưng từ một cái bình thường nữ hài tử góc độ đến xem, nàng đã đủ để cho người kinh diễm rồi. Nhưng khi nàng ngã xuống đất cái kia một cái chớp mắt, Lam Việt hai tay lại theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Trọn vẹn nửa giờ, tất cả kháng đòn luyện tập mới toàn bộ hoàn thành, 51 học viên bên trong, thông qua có 17 người, bọn hắn đều giữ vững được vượt qua 3 phút. Cái này chỉ chiếm rồi toàn bộ học viên 1/3. Nhưng cao lỗi trong mắt khinh thường nhưng không thấy rồi. Bởi vì hắn rất thấy rõ ràng rồi những học sinh này tiềm năng, không cần nhiều, chỉ cần đi qua nhất định được huấn luyện, bọn hắn cũng đủ để hoàn thành cái này khoa mục rồi. Lôi phong giáo quan, ngươi cùng ngươi trợ giảng đám cần cái này khoa mục huấn luyện sao? Cao Lỗi quay người nhìn về phía Thủy Trung bảo trì trầm mặc Lam Tuyệt. Lam Tuyệt cũng đồng dạng quay đầu nhìn về phía hắn. Cao Doanh trưởng đều muốn chỉ giáo ta sao? Cao Lỗi trong mắt chợt lóe sáng, có thể. Tốt. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, hướng trong sân đi đến. Lúc này, lúc trước hôn mê các học viên đã đều trước sau tỉnh lại. Lam Tuyệt cùng Cao Lỗi nói chuyện lại cũng không có hạ giọng, bọn hắn tự nhiên cũng nghe được rồi. Cái gì? Ma quỷ giáo quan cùng với An Luân quân thủ trưởng đối trên sao? Lập tức, bọn hắn quên mất đau đớn trên người nguyên một đám đem mắt mở thật to, bọn hắn thật sâu nhớ rõ, lúc trước vị này ma quỷ huấn luyện viên là dùng như thế nào một máy kiếm sĩ cơ giáp hành hạ rồi bọn hắn toàn thể đấy, nhưng còn chưa bao giờ được chứng kiến vị này ma quỷ giáo quan bản thân sức chiến đấu, chiến đấu cùng cơ giáp dù sao là có điều khác nhau đấy, hắn có thể thắng được rồi vị này cao doanh trưởng sao? Lam tuyệt đi đến trong sân xoay người lại, nhìn xem cao lỗi, một phương nhận thua trong rứt, cao lỗi nhẹ gật đầu, không sai. Lam tuyệt nói, tốt, đến đây đi. Cao lỗi nhíu nhíu mày, hay vẫn là ngươi tới trước đi. Tuy rằng hắn không có nói rõ nhưng trên mặt biểu lộ rõ ràng có nếu như ta xuất thủ trước ngươi liền một điểm cơ hội cũng không có hương vị lam tuyệt không nói gì thêm chân trái vừa xài bước ra đột nhiên một cái đá ngang liền hướng phía cao lội bên cạnh thân rút đi chương ba trăm màu xanh lá mặt nạ nam cao lội trong mắt chợt lóe sáng mãnh liệt một cái trước tháo chạy hướng lam tuyệt thân thể dán đi động tác này cùng đối phó đường mễ tên kia nữ binh giống nhau dựa vào cận thân đến yếu bất đối phương đá ngang uy lực nhưng mà hắn mới khẽ động thân thể liền đỗng nhiên dừng lại đột nhiên bên cạnh quen người hai tay hướng ra phía ngoài đánh ra Cao lỗi thân thể tựa như đạn pháo bình thường, bị quét ngang ra hơn 10 thước mới rơi xuống đất, hướng về phía sau lại lảo đảo bốn, năm bước mới đứng vững thân hình. Nguyên bản ánh mắt bình tĩnh an luân các binh sĩ, trong mắt lập tức đều toát ra vẻ kinh ngạc. Cái này, doanh trưởng lại bị đối phương một chân bay đi rồi hả? Cái này tình huống như thế nào? Cao lỗi sức chiến đấu bọn hắn lại rõ ràng bất quá, bọn hắn vị này doanh trưởng còn có lấy an luân chi hổ danh xưng, tại tất cả huấn luyện khoa mục bên trên đều là ưu tú, hơn nữa nhiều lần lập chiến công. Hoàn toàn là dựa vào quân công tích lũy mới có thể lên tới hiện tại vị trí này đấy có thể lực lượng của đối phương vậy mà khủng bố như vậy rõ ràng một cước đưa hắn liền đá bay sao Lam Tuyệt trong mắt lại hiện lên một tia vẻ tán thưởng Cao Lỗi phản ứng rất nhanh hắn ở đây đều muốn cẩn thân hơn nữa làm ra động tác trong ngay mắt lại đột nhiên đoán được Lam Tuyệt chân nhanh chóng quá là nhanh chỉ sợ không đợi hắn cận thân muốn trước chúng mục tiêu hơn nữa có tốc độ như vậy liền có nghĩa là lực lượng tuyệt đối không nhỏ cho nên hắn mới bỗng nhiên biến chiều dùng song trường chặn Lam Tuyệt đánh chính diện tuy rằng người bị bay đi rồi nhưng đại bộ phận trùng kích lực cũng bị hắn tháo bỏ xuống rồi tốt Cao Lỗi hét lớn một tiếng cũng không có bởi vì chính mình bị đánh lui mà buồn bực, con mắt ngược lại phát sáng lên, thân hình lóe lên, cũng một lần nữa vọt lên trở về, tay phải lập trưởng như đao, thẳng đến Lam Tuyệt ngực cắt tới. Hắn động tác rất nhỏ, nhưng trên người nhưng không có lộ ra chút nào sơ hở, tựa hồ toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều có lưu hậu chiêu. Tùy thời đều chuẩn bị biến chiêu tự như. Lam Tuyệt đứng ở nơi đó không lúc nhích, thậm chí không có làm ra phòng ngự động tác. Tùy ý cao lỗi một trường bổ vào trước ngực mình. Tại cao lỗi bổ chúng hắn trong ngay mắt, hắn đột nhiên một quyền vánh ra, thẳng đến cao lỗi lồng ngực. Trường đao chém chúng Lam Tuyệt lồng ngực, Như trong bại cách, một cô nhu hòa lực phản chấn tiếp theo bắn ra. Cao Lỗi tựa hồ là nhận lấy chấn động, thân thể có chút lệch lạc. Lam Tuyệt nắm đấm cũng đến, đến rồi, vừa vặn chúng mục tiêu hắn vai trái. Nhưng ở chúng mục tiêu trong nấy mắt, Cao Lỗi bả vai đột nhiên nhoáng một cái. Vậy mà tự động cởi hoàn rồi, Lam Tuyệt nắm đấm tuy rằng chúng mục tiêu, nhưng mở vai của hắn lại quỷ dị hướng về phía sau hất lên, lại để cho Lam Tuyệt cánh tay dán thân thể của hắn sắc qua, cũng không có đánh thực. Mà hắn bắn ngược dựng lên cổ tay chặt lại trực tiếp quét về phía Lam Tuyệt động mạch cổ. Đồng thời đầu gối bỗng nhiên nhấc tới, thẳng đến Lam Tuyệt bụng dưới hung ác phóng đi. Lam Tuyệt đứng ở tại chỗ bất động, tay trái hạ ngăn cản, trên thân hướng bên cạnh ngã xuống, tránh đi cao lối tay, đồng thời ngăn trở đầu gối của hắn. Hai người ở nơi này loại gần trong khoảng cách triển khai cực kỳ nhỏ trùng hợp nhưng dị thường kịch liệt va chạm. Từng tiếng khí bạo không ngừng vang lên. Kinh Phong bốn phía phải biết rằng bọn hắn đây chính là không thể sử dụng dị năng dưới tình huống giao thủ a. Cái này hung hãn tranh đấu nào có nửa điểm luận bàn hương vị, có thể nói là từng chiêu chí mạng. Nhìn đệ tử cùng những cái kia an luân các binh sĩ như Si Mê như say xưa, đây mới thực sự là chiến đấu cao thủ ở giữa chiến đấu. Nhưng nhìn trong chốc lát, mọi người liền nhìn ra một ít đầu mối. Biểu hiện ra, hai người tựa hồ là thế lực ngang nhau, thế nhưng là, Lam Tuyệt từ đầu đến cuối đều đứng ở tại chỗ không có di động qua vị trí, mà Cao Lỗi lại sớm đã thử qua từ bất cứ phương hướng nào tiến công. Mỗi một lần hắn như là như thủy triều tiến công rơi vào Lam Tuyệt trên người đều tựa như đụng phải không thể phá vỡ đá ngầm bị bắn ngược mà quay về. Tiến công càng là kịch liệt, bắn ngược lực lượng cũng liền càng mạnh. Cao Lỗi phản ứng cùng một ít quỷ dị phương thức chiến đấu làm các học viên mở rộng tầm mắt, so sánh với đến, Lam Tuyệt phương thức chiến đấu liền lộ ra đơn giản trực tiếp gặp chiêu phá chiêu, chỉ có như vậy, cao lỗi nhưng như cũ rơi vào hạ phong. Đây là tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng chỗ sinh ra ưu thế. Các học sinh đều là thiên tài, bọn hắn đều có phán đoán của mình lực, rất nhanh bọn hắn liền minh bạch vì cái gì giáo quan có thể chiếm thượng phong rồi. Tại thân thể cường độ, công kích, tốc độ các loại các phương diện, hắn tất cả đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Thế cho nên cao lỗi công kích rơi vào không phải là yếu hại địa phương căn bản không cách nào cho hắn tạo thành tổn thương, mà làm tuyệt công kích hắn cũng không dám trực tiếp đó đỡ. Giáo quan đây là ở dùng thực tế hành động hướng bọn hắn chứng minh cái gì mới là đơn giản nhất trực tiếp cận chiến. Chỉ cần lực lượng của ngươi đủ mạnh mẽ, tốc độ rất nhanh, nhãn lực thật tốt, như vậy, hết thể kỹ xảo tại trước mặt ngươi, liền đã mất đi tuyệt đại bộ phận tác dụng. Nguyên lai like còn có thể như vậy. Cao lỗi chính mình thì là càng lớn càng kinh ngạc, hắn đang ở trong đó, cảm thụ càng thêm rõ ràng. Trước mặt cái này mang theo mặt nạ màu vàng kim nam nhân, lại để cho hắn hồi tưởng lại chính mình mới vừa tiến vào An Luân tinh thời điểm giáo quan, khi đó chính là loại này cảm giác, vô luận chính mình cỡ nào cố gắng đều không thể dung chuyển đối phương mảy may. Cái loại này lực các bách, làm hắn có loại không cách nào thở dốc cảm giác. Đối phương rõ ràng còn không có sử dụng toàn lực a. Hắn là cố ý như vậy đấy sao? Cao lỗi cắn chặt hàm răng, hắn đã đem thực lực của mình hoàn toàn phát huy được rồi, chỉ thấy một đạo thân ảnh không ngừng vây quanh Lam Tuyệt thân thể xung quanh xoay tròn, có thể không luận công kích của hắn cỡ nào hung hãn, đến rồi Lam Tuyệt trên người tuy nhiên cũng sẽ bị lập tức hóa giải. Chỉ thủ không công. Cái này là Lam Tuyệt nhắm vào sách lược của hắn. Có thể cao lỗi song trưởng, hai tay cũng đã bởi vì lần lượt va chạm bắt đầu sưng đỏ rồi. Nếu như không phải là lòng hắn trí đầy đủ kiên nghị, đã sớm chống đỡ không nổi rồi. Không thể thua. Ta đại biểu chính là An Luân Tinh Vinh Quang. Cao Lỗi con mắt càng ngày càng sáng. Những học sinh này đều không có phát ra bất luận cái gì nhận thua thanh âm, hắn làm sao có thể nhận thua đâu? Đây là tuyệt không cho phép đấy. Lam Tuyệt đột nhiên hướng hắn nhẹ gật đầu. Tốt rồi, đi ra nơi này đi. Một bên nói qua, hắn tay trái hướng vào phía trong vừa thu lại, tay phải đẩy về phía trước ra. Lập tức, một cỗ quái dị lực lượng dẫn dắt Cao Lỗi thân thể bỗng nhiên xoay tròn, hướng ra phía ngoài ngã xuống mà ra. Cao Lỗi đều muốn không chế được thân thể của mình, có thể càng như vậy, cô lực lượng kia tác dụng tựa hồ lại càng mạnh mẽ. Một cái lảo đảo, hắn cũng đã ném tới tại 10 mét bên ngoài. Hắn đều muốn lập tức bắn người dựng lên, nhưng cố lực lượng kia rõ ràng còn không có hoàn toàn biến mất, lại là kéo rồi hắn thoáng một phát, làm hắn lập tức lần nữa ngã nhào trên đất. Ai nấy đều thấy được, Cao Lỗi thua. Cao Lỗi cắn chặt răng bỏ lên, mặt đỏ lên, trong mắt hào quang lại trở nên càng phát ra hung hãn. Hắn còn không có nhận thua. Tốt rồi, Tiểu Lỗi. Đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Nghe được cái thanh âm này. Cao lỗi toàn thân du lên, theo bản năng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Một gã mặc Luân quân bó sát người đồng phục, nhưng trên mặt lại mang theo một cái màu xanh lá mặt nạ nam tử hướng phía bên này đã đi tới. Chứng kiến hắn, cái kia 10 tên An Luân binh sĩ lập tức triển khai, đây là người nào? Làm sao lại đột nhiên tiến vào đến nơi đây? An Luân quân chưa từng có mang mặt nạ thói quen. Bọn hắn lập tức muốn xông đi lên, trước đem đối phương đồng phục. Nhưng Cao lỗi lại quát chói thai một tiếng, dừng tay. Sau đó hắn lập tức nghiêm, hướng phía cái kia mang theo màu xanh lá mặt nạ nam tử chào theo kiểu nhà binh, giáo quan tốt. nghỉ. Màu xanh lá mặt nạ nam chậm rãi đi tới, cao lỗi trong mắt tàn khốc đã biến thành sung tính, nhưng lại mang theo một cô mánh liệt khiếp sợ. Đúng vậy, vị này mang theo màu xanh lá mặt nạ nam tử, cũng không chính là lúc trước hắn mới vừa tiến vào An Luân tinh thời điểm giáo quan sao? Cũng là trong lòng của hắn cho tới nay thật tựa. Lôi phong giáo quan, ngươi cùng ngươi mấy vị trợ giảng liền để ta làm chịu trách nhiệm huấn luyện. Màu xanh lá mặt nạ nam lãnh đạm nói, lam tuyệt ánh mắt co rút lại một chút, cùng màu xanh lá mặt nạ nam ánh mắt lẫn nhau trao đổi, sau đó hắn gật đầu, tốt. Màu xanh lá mặt nạ nam thản nhiên nói, các ngươi cùng lên đi. Ta đi. Xấu như vậy, Hoa Minh Quốc gia Học viện các học viên lập tức liền vỡ tổ rồi. Nhất là biết Lam tuyệt thực lực đường tiếu, Kim Đảo còn có Chu Thiên Lâm cùng Vương Hồng Viễn, cái này màu xanh lá mặt nạ Nam cho là mình là ai? Lại để cho Ma Quỷ Giáo Quan cùng bốn gã trợ giảng cùng tiến lên. Ma Quỷ Giáo Quan vừa mới chỗ thể hiện ra thực lực, lại để cho các học viên rất có hánh diện cảm giác. Mặc dù đang trước một tháng bị hắn hành hạ vô cùng thảm, nhưng hắn vừa rồi chủ động đứng ra đối kháng cao lỗi, hơn nữa nhẹ nhõm đạt được thắng lợi tình cảnh, hãy để cho các học viên cảm thấy hạ giận. Ở thời điểm này. Bọn hắn trong nội tâm đối với vị này mà ma quỷ giáo quan nhận thức rõ ràng gia tăng lên rất nhiều. Tốt, lại để cho Hoa Minh Quốc gia học viện thầy trò đám không nghĩ tới chính là ma quỷ giáo quan vậy mà đã đáp ứng. Ngay sau đó, hắn triển khai. cùng chiến đấu mới vừa rồi hoàn toàn trái lại. Lúc này đây, ma quỷ giáo quan vậy mà chủ động đã phát động ra công kích. Hắn đạn nhanh chóng cực nhanh, quả thực như là thuấn gian di động bình thường, chỉ là một cái thoáng thân đã đến màu xanh lá mặt nạ nam trước mặt, tay phải trực tiếp chụp vào đối phương đầu vai. Màu xanh lá mặt nạ nam bả vai nhói một cái, tùy ý hắn bắt lấy chính mình sau đó đột nhiên chấn động bả vai Lam Tuyệt buông tay, ra Quyền, màu xanh lá mặt nạ Nam ra Quyền cứng rắn ngăn cản, hai người chính diện liều mạng một kích, phanh, Lam Tuyệt hướng lui về phía sau ra ba bước, màu xanh lá mặt nạ Nam bả vai cơ cơ, lại cũng không lui lại, cao lỗi ở bên cạnh nhìn đều có chút ngây dại, hắn đương nhiên biết màu xanh lá mặt nạ Nam là ai, trong lòng hắn, vị này chính là thần cách bình thường tồn tại a, mà từ vừa mới trong chiếc nhốn này va chạm ở bên trong, hắn cũng rút cuộc minh bạch vì cái gì chính mình vừa rồi chuyển trở về thảm như vậy rồi. Cái này mang theo mặt nạ màu vàng kim lôi phong giáo quan, rõ ràng có thể cùng huấn luyện viên của mình chính diện đối chiến. Có thể thấy được hắn ở đây mới vừa rồi là thật sự lưu thủ rồi. Ngay tại Lam Tuyệt cùng màu xanh lá mặt nạ nam cứng rắn va chạm tiếp theo trong nháy mắt, Đàm Lăng Vân, Vương Hồng Viễn, mịt cả cùng tu tu đồng thời triển khai. Bọn hắn từ bốn cái phương hướng bất đồng triển khai thân hình, hướng phía màu xanh lá mặt nạ nam vây lại. Vương Hồng Viễn cùng Đàm Lăng Vân mở mị không biết cái này màu xanh lá mặt nạ nam là ai, nhưng nếu như đối phương đưa ra muốn chỉ điểm bọn hắn, tự nhiên không thể thả vứt bỏ. Hơn nữa nhìn đi lên, người này nên thật sự rất mạnh mới đúng. Mà tu tu cùng mỹ cả cũng đã mơ hồ đoán được trước mắt vị này chính là người nào. Các nàng càng thêm hiểu rõ lam tuyệt thực lực, lão bản vậy mà đáp ứng đối phương muốn dùng một đôi hơn yêu cầu, hiển nhiên là đối với thực lực đối phương có cực cao nhận thức. Như vậy tại an luân tinh ai có thực lực như vậy? Đáp án liền miêu tả sinh động rồi. Hừ hừ, lạnh một tiếng đột nhiên từ màu xanh lá mặt nạ nam trong miệng phát ra. Ngay sau đó, một cỗ khủng bố cực kỳ khắc nghiệt chi khí bỗng nhiên từ trên người hắn bụng phát ra. Chương 301 Trung Hoa cổ võ. Trong chốc lát. Ở đây tất cả mọi người có một loại thân thể bị xe bọc thép đè nát chướng ngại vật cảm giác, kinh khủng kia sát khí giống như thực chất bình thường lập tức bắn ra. Lam Tuyệt hơi chậm lại, mà từ mặt khác bốn phương tám hướng xông đi lên bốn người thì là đồng thời thân thể giun lên, theo bản năng động tác cũng chậm rồi. Thật mạnh sát khí. Màu xanh lá mặt nạ nam đúng vào lúc này triển khai, hắn không có trước tiên công hướng lộ ra sơ hở Lam Tuyệt, dưới chân một cái bước lướt lên thân liền liền xông ra ngoài, vừa vặn từ Vương Hồng Viễn cùng Đàm Lăng Vân ở giữa khe hở lao ra. Sau đó thân thể của hắn hướng bên cạnh chuyển động, đã đến Vương Hồng Viễn sau lưng. Vương Hồng Viễn vị trí liền biến thành hắn và Lam Tuyết giữa. Vương Hồng Viễn phản ứng rất nhanh, tốc độ của đối phương quá là nhanh, đều muốn đuổi kịp là không thể nào đấy, cho nên, hắn trực tiếp đuổi phải trực tiếp hướng sau lưng đá ra, lực lượng dùng đến lớn nhất. Tại loại này còn đấu đối phương dưới tình huống, chỉ cần bức bách đối phương tại trong thời gian ngắn tổn thương không đến chính mình như vậy đủ rồi, đồng bạn tự nhiên sẽ xông lên công kích hắn. Nhưng mà, màu xanh lá mặt nạ nam tại lách mình đến phía sau hắn đồng thời, một tay cũng đã giỏ sét đi ra, đồng thời thân thể hướng bên hoạt động, nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi hắn một cước đồng thời một trưởng chụp về phía phía sau lưng của hắn. Lam Tuyệt ở thời điểm này cũng đến rồi, hắn không còn đếm thử đuổi theo màu xanh lá mặt nạ nam, mà là chính diện một quyền trực tiếp đánh tại Vương Hồng Viễn trên bờ vai. Vương Hồng Viễn chỉ một cố quái dị lực lượng từ chính mình đầu vai xuyên thấu qua, sau đó trên lưng mình chính là có chút nóng lên. màu xanh lá mặt nạ nam rơi vào trên lưng hắn, bàn tay bị nhanh chóng bắn ra, trong miệng nhẹ ô một tiếng, nhưng hai tay lại y hệt tia chớp liên tiếp vô vào Vương Hồng Viễn bị bên trên. Lam Tuyệt cũng không có nhà dỗi, hai tay tung bay, vú vào Vương Hồng Viễn trước người, lập tức. Vương Hồng Viện thân thể tựa hồ đã trở thành giữa hai người chiến trường. Từng có một sóng khí không ngừng từ sau lưng của hắn tuôn ra. Bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân quát chói tai một tiếng, bay lên trời, từ Vương Hồng Viện hướng trên đỉnh đầu sẽ qua, một cước liền hướng phía màu xanh lá mặt nạ nam vào đầu dẫm rơi. Tu tu cùng mỉ cả thì là Lặng Yên không một tiếng động đồng thời từ hai bên đi vòng qua, phân biệt công kích màu xanh lá mặt nạ nam hai cánh. Màu xanh lá mặt nạ nam như thiểm điện lui về phía sau, chấm dứt rồi cùng Lam Tuyệt liên tiếp va chạm, lúc hắn triệt thoái phía sau trong ngáy mắt Vương Hồng Viễn trên thân y phục lập tức tựa như xuyên hoa hồ điệp bình thường nhẹ nhàng bay múa, sau đó hóa thành cho bụi, lộ ra hắn toàn bộ màu đỏ trên thân. A, Mị cả, Tu Tu cùng Đàm Lăng Vân đều là ngẩn ngơ, Tu Tu càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ba nữ động tác cũng bởi vậy lập tức chậm. Lui về phía sau, màu xanh lá mặt nạ nam giống như là thân thể hoàn toàn không có sức nặng tựa như bay bổng lập tức lướt ngang, đã đến Tu Tu sau lưng. Bởi vì ngượng ngùng mà kinh hô Tu Tu tuy rằng kịp phản ứng, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hay vẫn là thân thể tê dần, ngã xuống đất. Lam Tuyệt Ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên, một cái bước xa, vọt tới màu xanh lá mặt nạ nam trước người. Chặn hắn đánh về phía chính mình mặt khác đồng bạn phương hướng. Nguyên lai, like, từ đầu đến cuối gia hỏa này mục tiêu cũng không phải là Vương Hồng Viễn, mà là Tu Tu. Hắn thậm chí ngay cả Vương Hồng Viễn y phục phá toái lộ ra trên thân liền tính toán ở bên trong rồi. Không hổ là chiến trường khống chế chi thân a. Các ngươi đều lui ra đi, ta cùng hắn một trò một. Lam Tuyệt trầm giọng nói ra. Hắn hiểu được, chính mình đối thủ này cũng không phải nhân số có thể áp chế đấy, nhiều người. Ngược lại sẽ cho hắn tạo thành càng nhiều nữa cơ hội. Vương Hồng Viễn mũi chân chè xuống đất, sắc mặt bỗng nhiên trở nên một mảnh trắng bệnh. Chẳng qua là thân hình lóe lên, liền lập tức xuất hiện ở xa xa. Hắn đã vận dụng dị năng. Chiến đấu mới vừa rồi không lâu sau, nhưng với hắn mà nói, lại tựa như tại địa ngục trong bình thường. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được từng cỗ một khủng bố cực kỳ lực lượng đi qua thân thể của mình, rồi lại hết lần này tới lần khác cũng không có đả thương hại đến chính mình. Cái kia lúc sau đã đã mất đi hành động năng lực, sau lưng truyền đến chấn động cũng đồng dạng không có rơi vào trên người hắn có thể hắn lại rõ ràng cảm giác được chính mình khoảng cách tử vong là gần như vậy. hai người này nếu có một điểm sai lầm chỉ sợ cũng sẽ để cho hắn bị thương nặng a. thật là đáng sợ, hai người này thật sự là thật là đáng sợ. cho nên khi làm việc nói để cho bọn chúng thoát ly chiến trường thời điểm, hắn không chút do dự cái thứ nhất liền liền xông ra ngoài, thậm chí vận dụng dị năng. chứng kiến vương hồng viễn tốc độ, nơi xa cao lối đấy mắt toát ra một tia kinh ngạc, cái này trợ giảng thực lực không kém a. bất quá, hắn càng thêm khiếp sợ hay vẫn là cái kia mang theo mặt nạ màu vàng kim lôi phong giáo quan. Hắn vậy mà có thể cùng huấn luyện viên của mình chính diện đối kháng, cuối cùng là người nào? Tu tu cùng mỹ Cả nghe Lam Tuyệt mà nói lập tức liền lui về phía sau, chỉ có Đàm Lăng Vân không có. Lúc này Bạo Lực Nữ Thần, trên mặt lộ ra thần kỳ phấn khởi chi sắc, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lam Tuyệt, nếu như muốn một chọi một mà nói, để cho ta tới trước đi. Người! Lam Tuyệt trầm trừ một chút, lại nhìn hướng màu xanh lá mặt nạ nam. Màu xanh lá mặt nạ nam thản nhiên nói, vậy đến a. Đàm Lăng Vân trong mắt hảo quang một phương, thân thể thoáng trầm xuống, ngay sau đó, nàng tựu như cùng mũi tên bình thường nhảy lên rồi đi ra ngoài. Một quyền chính diện đánh về phía đối thủ mặt. Màu Xanh Lá mặt nạ nam tay phải vung lên, phát sau mà đến trước, chụp về phía quả đấm của nàng. Đàm Lăng Vân bàn tay hơi động một chút, đúng là trở tay cuốn quanh hướng về phía tay của hắn. Màu Xanh Lá mặt nạ nam tay rất nhanh, nhưng mà, lúc bàn tay của hắn vỗ chúng Đàm Lăng Vân thời điểm, chỉ Đàm Lăng Vân tay mềm mại như băng vải, sau đó vậy mà quỷ dị phản các đốt ngón tay hướng về phía sau cuốn, liền như vậy há miệng rồi cổ tay của hắn, hơn nữa cánh tay lập tức kéo dài, theo cánh tay của hắn trượt hướng lồng ngực của hắn. Hả? Lam Tuyệt nhìn đến đây cũng là sửng sốt. Đàm lăng vân tại không sử dụng dị năng dưới tình huống, cận thân chiến đấu còn có năng lực như vậy, cái này hắn còn là lần đầu tiên biết. Mầu xanh lá mặt nạ nam trong mắt đồng dạng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, cánh tay phải đột nhiên du lên, một cỗ đinh úc giống như lực lượng từ tay hắn trên cánh tay truyền ra, đem cái kia cuốn quanh mà lên mềm mại cánh tay chân hai. Nhưng đúng vào lúc này, Đàm lăng vân hạ một động tác đã hoàn thành, thân thể của nàng đột nhiên hướng lên cuốn, hai chân hướng phía mầu xanh lá mặt nạ nam trên cổ xoắn đi, toàn thân hoàn toàn đã thành một cái cong thể hiện ra rồi bất khả tư nghị tính dẻo dai. Màu xanh lá mặt nạ nam lui về phía sau một bước, tay phải nhẹ nhàng linh hoạt chụp về phía lưng của nàng sống lưng. Đàm lang Vân vòng eo lại tựa như rắn nước bình thường bóp méo thoáng một phát, rõ ràng tránh được một trường này. Đồng thời hai chân của nàng cũng đã đến, mắt cá chân vị trí trực tiếp kẹp lấy màu xanh lá mặt nạ nam cổ. Đồng thời thân thể đột nhiên cấp tốc xoay tròn, rõ ràng tựa như vạn rách bương bình thường xoay tròn vượt qua 180 độ. Không bố như vậy tính dẻo dai đã hoàn toàn đã vượt qua lẽ thường, hơn nữa Lam Tuyệt còn rất rõ ràng nàng dị năng cũng không phải là cái này. Không nghĩ tới tại cận chiến phương diện, Đàm Lăng Vân vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Đáng tiếc, đối thủ của nàng là màu xanh lá mặt nạ nam. Đàm Lăng Vân hai chân là kẹp lấy màu xanh lá mặt nạ nam cổ, nhưng màu xanh lá mặt nạ nam lại mãnh liệt hơn ngửa đầu, một cỗ lực lượng cường đại đem Đàm Lăng Vân thân thể mang theo đứng lên. Xoay tròn thân thể Đàm Lăng Vân lập tức ngược chuyển động, lực lượng từ trên thân một mực hướng phía dưới chi kéo dài, muốn dùng cái này cường đại đến cực điểm lực lượng đem màu xanh lá mặt nạ nam mang theo. Nhưng mà, tựa như trước cao lỗi tại đối mặt lam tuyệt lúc giống nhau, nàng làm hết thể động tác đều hoàn thành, chỉ có kết quả không hề giống nàng đoán trước như vậy xoay tròn hai chân xoắn giết thành công, thế nhưng là, người ta đứng ở nơi đó nhưng là vẫn không nhúc ních. Nàng đã toàn lực ứng phó pháp lực, có thể thân thể của đối phương lại tựa như đồng tiêu thiết chú bình thường, căn bản không cách nào dung chuyển. Sắt thép bình thường dưới nắm tay một khắc liền xuất hiện ở Đàm Lăng Vân trong bụng. Không bố cực kỳ lực lượng đem nàng trực tiếp đánh bay lên, người vẫn còn không trùng, cũng đã đau cuộn mình lại với nhau. Nam nhân cùng nữ nhân chiến đấu, đúng là có rất nhiều phiền toái, bởi vì trên người nữ nhân cấm địa quá nhiều, đầu không thể đánh a, đánh người không vẽ mặt, huống chi là nữ nhân, bộ ngực cùng chi dưới thì càng không tốt hạ thủ. Cho nên, tại loại này luận bản ở bên trong, nữ tính phần bụng liền biến thành hàng đầu công kích vị trí, sẽ không bị thương nặng, nhưng lại có thể làm cho kia lập tức giải trừ sức chiến đấu. Đàm Lăng Vân bị một quyền này văng lên 5, 6m mới đến rơi xuống. Màu xanh lá mặt nạ nam dùng chân tiêm tại nàng bên eo nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó hướng ra phía ngoài một tiếng đưa. Đàm Lăng Vân lập tức bay về phía Lam Tuyệt. Lam Tuyệt một thanh tiếp được, Đàm Lăng Vân lúc này dưới mặt nạ sắc mặt tái nhợt, đau trên chán đều là đổ mồ hôi, trong ánh mắt càng là mang theo vài phần vẻ kinh hãi. Nhưng trừ cái đó ra, vẫn còn có một cú khó có thể hình dung cùng nhiệt. Lam Tuyệt đem nàng giao cho Mika, sau đó chậm rãi đi về hướng màu xanh lá mặt nạ nam. Cương đại như vậy đàm lão sư vậy mà như thế nhanh liền thất bại. Hoa Minh Quốc gia học viện các học viên nguyên một đám nhìn trợn mắt há hốc mồm. Người này đến tuột cùng là ai a? Vậy mà như thế lợi hại. Màu xanh lá mặt nạ nam nhìn xem Lam Tuyệt, thản nhiên nói, ta xác thực xem thường các ngươi, vừa rồi cái này trợ giảng thực lực không tệ. Người mang đến học sinh biểu hiện cũng không tệ. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, ta hy vọng tại lúc rời đi, có thể làm cho bọn hắn tham gia một lần ăn luân quân tuyển chọn khảo thí, dùng kiểm tra đo lường năng lực của bọn hắn có thể chứ? Màu xanh lá mặt nạ nam thản nhiên nói, nếu như khi đó bọn hắn có thể thông qua 20 trở lên khoa mục, có thể. "Tốt." Lam Tuyệt hét lớn một tiếng, thân hình điện thiểm, lập tức phóng tới màu xanh lá mặt nạ nam, hắn động tác nhìn qua cùng trước Đàm lang Vân thức mở đầu giống như lúc, cũng là một quyền đánh tới. Màu xanh lá mặt nạ nam cũng đồng dạng là một trưởng chụp về phía quả đấm của hắn, hai người quyền trưởng đụng vào nhau, lập tức phát ra phanh một tiếng khí bạo. Khí bạo hướng xa xa truyền đi, các học viên cùng an luôn các binh sĩ đều giật mình cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt khí lưu đập vào mặt. Cái này muốn bao nhiêu lực lượng? Lam Tuyệt triển khai, công kích của hắn tựa như tia chớp bình thường, thân thể mỗi một vị trí đều có thể trở thành công kích vũ khí, song trưởng, hai vai, song khuỷu tay, hai đầu gối, hai chân, thậm chí còn có đầu. Màu xanh lá mặt nạ nam phòng ngự, nhưng là cẩn thận chặt chẽ, hai tay tựa như hai cánh cửa bình thường, vô luận Lam Tuyệt công kích từ cái gì phương vị mà đến, đều bị hắn ngăn trở. Cương thịnh sóng khí không ngừng từ trên thân hai người bộ phát ra. Vừa mới bắt đầu đệ tử cùng các binh sĩ cảm nhận được khí lưu bắt đầu dần dần trở nên mạnh mẽ, trong chốc lát công phù, vậy mà từ khí lưu bắt đầu biến thành cuồng phong bình thường. Cái kia từng tiếng khí bạo cũng càng ngày càng tiếng vang, hai người vị trí cho ở mặt đất bắt đầu xuất hiện nguyên một đám dấu chân, đây chính là rắn chắc vô cùng hợp kim a. Chương 302, Thái cực cùng Bát nhã. Tốc độ của bọn hắn cũng là càng lúc càng nhanh, các học viên con mắt đã bắt đầu có chút theo không kịp. Bọn hắn thật không có sử dụng dị năng sao? Đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Vô dụng dị năng dưới tình huống đều có thể khủng bố như vậy, vậy bọn họ nếu như tái sử dụng dị năng mà nói, lại sẽ cường đại tới trình độ nào? Phanh! Lam Tuyệt thân thể đột nhiên bay ngược mà ra, tại hắn nơi ngực nhiều hơn một cái dấu chân. Y phục tác chiến bên trong lõm, hắn một mực bay ngược ra 20m mới đứng vững thân thể. Có chút tiến bộ. Màu xanh lá mặt nạ nam thản nhiên nói, "Lam Tuyệt hai mắt híp lại, lúc này đây, hắn cũng không có lần nữa tăng tốc tiến lên, mà là đứng ở tại chỗ, hai tay chậm rãi kéo lên một cái hình cung, nhu hỏa khí lưu tại trên người hắn phát ra mà ra, toàn thân khí chất cũng phải biến đổi. Nguyên bản lạnh như băng kiên cường lập tức biến thành nhu hòa như nước, lại còn một loại khó có thể hình dung phiêu dự. Đàm Lăng Vân bụng dưới đau đớn lúc này đã cơ bản tốt rồi, chứng kiến Lam Tuyệt biến hóa, nàng nhãn tỉnh sáng lên, thấp giọng nói, "Trung Hoa cổ võ" màu xanh lá mặt nạ nam chân trái về phía trước bước ra một bước hai đầu gối bên trong cải, hai tay nâng lên một tay phía trước lòng bàn tay hướng vào phía trong một tay ở phía sau lòng bàn tay hướng ra phía ngoài cũng đồng dạng là làm ra một cái kỳ dị động tác lúc này đây chủ động phát động công kích đổi thành rồi màu xanh lá mặt nạ nam chân hắn tiêm chỉ xuống đất toàn thân tựa như trôi nổi bình thường bay về phía lang tuyệt nhẹ nhàng một trường đánh, đánh ra hắn động tác nhìn qua rất nhẹ nhàng nhưng lúc bàn tay của hắn đánh, đánh ra đàm lang vân rõ ràng chứng kiến tay của hắn tựa hồ biến lớn rồi một vòng hơn nữa phía trên tản ra nhàn nhạt màu vàng. Phản phất có khai sơn vái thạch chi lực. Lam tuyệt hai tay hướng lên một cái, lúc màu xanh lá mặt nạ nam bàn tay đánh tới thời điểm, hai tay của hắn nhẹ nhàng linh hoạt hướng về phía sau một kéo. Toàn thân giống như nước chảy mây trôi bình thường dẫn động, đem một trường này giảm bất lực đến bên cạnh. Màu xanh lá mặt nạ nam song trường tung bay. Trên bàn tay kim quang lập lòe, mỗi một trường đều là nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, trên thực tế thế lớn lực trầm. Mà Lam tuyệt đồng dạng là song trường triển khai, dưới chân nện bước kỳ dị bộ pháp, động tác cực kỳ cân đối, ra ra. Tùy ý đối phương như thế nào công kích. Hắn luôn có thể nhẹ nhàng linh hoạt đi hóa giải, mỗi một cái động tác đều dùng vừa đúng. Trước khi bạo âm thanh không có tái xuất hiện, động tác của bọn hắn cũng tựa hồ trở nên chậm chạp đến làm cho ở đây mỗi người đều có thể nhìn rõ ràng. Có thể người sáng suốt tuy nhiên cũng nhìn ra được, lúc này bọn họ giao thủ mới là thật khủng bố, chỉ cần bị chúng mục tiêu thoáng một phát, vô luận là ai, chỉ sợ đều muốn lập tức giải trừ chiến đấu. Màu xanh lá mặt nạ nam song trưởng đánh ra từ bắt đầu nhẹ nhàng linh hoạt dần dần trở nên ngưng trọng lên, đại khai đại hợp, cả người hắn cũng dần dần hơn nhiều một loại tường hòa cảm giác mà Lam tuyệt làm cho người ta cảm giác giống như là sáp nhập vào tự nhiên bình thường, không khí trung quanh đều giống như thân thể của hắn một bộ phận, mỗi một cái động tác đều nhu hòa đến rồi cực hạn, nhưng ở cái này nhu hòa bên trong, lại cất giấu một cỗ kinh khủng lực bộc phát, ngẫu nhiên một lần bộc phát. Đều lại để cho màu xanh lá mặt nạ nam lập tức lựa chọn tránh lui mà không phải cứng rắn va chạm. Đàm Lăng Vân dị năng là siêu tự nhiên lực lượng, cho nên nàng cảm thụ rõ ràng nhất, cho dù là nàng, tại không sử dụng dị năng thời điểm, cũng không cách nào làm được cùng thiên nhiên dung hợp như thế hài hòa. Cái này cấp độ độ sức đã là ở đây những người khác chỗ không thể giải thích vì sao đấy, tu tu cùng Mỉ cả chỉ huy các học viên lui xa hơn một điểm, để tránh bị lan đến gần. Cao Lỗi trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, cổ võ, đây tuyệt đối là cổ võ. Cổ võ là thượng nguyên thời đại một loại năng lực, thậm chí có thể nói là một loại văn minh, chủ yếu đến từ thượng nguyên cổ Trung Quốc. Cổ Trung Quốc cổ võ bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có thể tường thuật đến mấy ngàn năm trước mộ tinh viễn cổ thời đại. Đi qua nhiều năm như vậy biến hóa, có thể lưu truyền xuống cổ võ ít càng thêm ít. Cao Lỗi mơ hồ biết, cổ võ truyền lưu tất cả đều là vô cùng bí ẩn đấy. Cường đại cổ võ giả thậm chí có không kém hơn dị năng giả thực lực, nhưng tương đối tác dụng phạm vi nhỏ hơn rất nhiều. Mà khác có thể người nếu như có thể tìm được thích hợp chính mình cổ võ tiến hành tu luyện, như vậy sẽ có cực lớn tăng tác dụng. Bởi vậy, một ít cao gia dị năng giả đều nghĩ biện pháp tìm kiếm cổ võ truyền thừa. Nhưng chính thức cổ võ truyền thừa ít càng thêm ít, đều muốn đạt được lại nói dễ như vậy sao? Vừa mới hắn nhìn đến Đàm Lăng Vân lúc chiến đấu thân thể biến hóa lúc, chỉ biết đó là một loại cổ võ. Nhưng không nghĩ tới cái kia lôi phong giáo quan cùng huấn luyện viên của mình vậy mà cũng đều sẽ cổ võ, hơn nữa còn phải cường đại hơn nhiều. Đột nhiên, trong trận xuất hiện biến hóa, màu xanh lá mặt nạ Nam Lăng không một cái lộn một vòng, chắp tay trước ngực ở trước ngực, cả người hắn trên người đều tản mát ra tầng một kim quang, còn có nhàn nhạt, nhạt đàn hương khí tức tràn ra. Ngay sau đó, cường thịnh kim quang bỗng nhiên bắn ra, chính diện hướng phía Lam Tuyệt bay ra. "Đại thân chú, Màu xanh lá mặt nạ Nam trầm giọng quát, thanh âm của hắn dường như cũng có loại ma lực, tại thanh âm hùng hồn ở bên trong, cả người hắn dường như đều trở nên hướng cao lớn đứng lên, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cái này kim quang cương trực bao la, có loại muốn bao dung toàn bộ thế giới giống như cảm giác. Lam Tuyệt hai tay giơ thẳng, trước người kéo lên một cái cực lớn vòng tròn, nu hòa màu trắng hào quang tiếp theo xuất hiện, tựa như một cái vòng xoáy giống như dẫn dắt đập vào mặt kim quang, hai loại hào quang lẫn nhau dây dưa, kim quang rõ ràng chiếm cứ thượng phong, áp bách lấy thân thể của hắn hướng về phía sau hoạt động, nhưng Lam Tuyệt cũng tại lui về phía sau trong quá trình thân thể không ngừng hài hòa luật động lên, triệt tiêu lấy kim quang sức lượng. Màu xanh lá mặt nạ nam về phía trước bước ra một bước, chắp tay trước ngực song trưởng đồng thời đẩy ra, "Đại minh chú." Chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn kim quang đại phóng, phóng ra ngoài kim quang lập tức kiềm chế thành hai luồng, lại lập tức bắn ra Lam Tuyệt kéo lê vòng tròn hai tay cũng đồng thời thu liễm, nhu hỏa màu trắng quang đoàn tại hắn song trong lòng bàn tay dung hợp, sau đó lại hướng ra phía ngoài đẩy ra. Bạch quang cùng kim quang lập tức trên không trung va chạm. anh. Phóng đãng khí lưu liên cuồng quét sạch, Lam Tuyệt liên tiếp hướng lui về phía sau ra bảy bước, mỗi một bước đều tại trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu. Màu xanh lá mặt nạ nam sau đầu bay lên một vòng màu vàng quang luân, đẩy ra song trưởng nắm tay, nhưng cũng không có lại đánh ra, chậm rãi thu hồi. Lam Tuyệt đứng vững về sau, trước ngực rõ ràng có chút nhấp nhô, hô hấp cũng trở nên dập. Hắn đứng ở tại chỗ chưa động, Hai mắt khép kín. Đối diện màu xanh lá mặt nạ nam cũng không có động thủ lần nữa, hai tay chắp sau lưng, tiến tĩnh cùng đợi. Sau một lát, Lam Tuyệt một lần nữa mở hai mắt ra, hướng màu xanh lá mặt nạ nam nhẹ gật đầu, đa tạ chỉ giáo. Màu xanh lá mặt nạ nam lạnh nhạt nói, có tiến bộ. Nói xong ba chữ kia, hắn xoay người rời đi, không chút nào dừng lại. Lam Tuyệt chuyển hướng Hoa Minh Quốc Gia Học viện các học viên, đều nhìn đủ chưa? Nhìn đã đủ rồi cứ tiếp tục huấn luyện. Cao lỗi cùng An luôn các binh sĩ nhìn xem Lam Tuyệt ánh mắt rõ ràng thay đổi. Tuy rằng bọn hắn còn không biết vị này lôi phong giáo quan là cấp bậc gì dị năng giả, nhưng từ vừa rồi hắn chỗ thể hiện ra thực lực đã đủ để chấn nhiếp toàn trường. Huấn luyện tiếp tục, lam tuyệt chính mình đứng ở nơi đó nhưng là cảm xúc bành trướng, rút cuộc tiếp được hắn đại minh chú rồi. Còn nhớ rõ trước kia chính mình tối đa khả năng tiếp được đại thần chú, luôn thua ở đại minh chú phía dưới. Lúc này đây đúng là suýt nữa dẫn động hắn phát động công kích mạnh nhất. Vừa rồi trong chiến đấu cảm giác một mực chữa khắc vào đồ vật trong lòng hắn, một bên suy tư, một bên dư vị, cường đại cơ giáp sư tất nhiên là dị năng cùng cơ giáp kết hợp. Nhưng ở cơ giáp giới kỳ thật còn có một loại khác tồn tại, cái kia chính là cơ giáp, cổ võ thuật cùng dị năng ba người kết hợp. Thẳng cho tới bây giờ, còn không ai có thể chính thức làm được điểm này, bởi vì muốn cùng cổ võ kết hợp, cơ giáp bản thân yêu cầu thật sự là quá cao, cần thích hợp nhất kim loại hiếm, năng lượng bảo thạch, hoàn toàn độ thân làm theo yêu cầu. Mỗi một gã cổ võ giả tình huống cũng không cùng, cổ võ cùng dị năng cũng muốn phối hợp lẫn nhau, mới có thể phát ra nổi tăng tác dụng, bằng không mà nói, tác dụng sẽ trái lại. Ở phương diện này, Hoa Minh một ít đỉnh cấp cơ giáp sư vẫn luôn tại tìm tòi, nhưng cũng không đơn giản sử dụng. Bởi vì cổ võ truyền tự ở Hoa Minh đang không có chính thức cổ võ cơ giáp xuất hiện trước, ở phương diện này Hoa Minh đỉnh cấp cơ giáp sư đám đều có chỗ thú liễm. Lam Tuyệt Kỳ thật ở đằng kia trận thần đoàn thời gian chiến tranh đã từng lặng yên sử dụng qua một điểm hắn cực kỳ có năm chắc cổ võ cùng cơ giáp kết hợp, lôi thần theo hắn nhiều năm như vậy, bị không ngừng cải thiện, mỗi lần đều là dùng mộng võng làm bản gốc trước tiến hành nếm thử, sau đó đang tiến hành thật thể cải thiện. Rốt cuộc lại để cho hắn lục lọi đến rồi một ít gì đó. Ngày ấy đối mặt tay đua xe thiểm lôi điện thần Ma Khôi, hắn chính là dùng chính mình cổ võ phối hợp cơ giáp lôi điện Thông qua dị năng cùng cổ võ kết hợp, lại thông qua cơ giáp phóng đại, đối với thiểm lôi âm lôi âm thiểm làm ra dẫn đạo, cho nên cùng mình Dương Lôi Dương thiểm đem kết hợp, cuối cùng công ra cái kia một đạo quyết định thắng bại khủng bố công kích, cho nên thay đổi cục diện. A Tuyệt, ngươi dị năng trí cương trí dương, chính là thiên địa chính khí chỗ tụ họp. Sở hành chính thì dị năng mạnh mẽ, sở hành tà thì dị năng vệ. Nhớ lấy dụng tâm tại chính, trừ ta bất xâm, hóa sao bắt đầu tại Lôi đỉnh, đánh đâu thắng đó. Nhưng qua cứng rắn thì dễ gãy, hôm nay ta liền truyền cho ngươi cổ võ thái cực, dùng cho ngươi tại đã hết cân khổ đến ngày sung sướng trong cảm thụ trí nhu chi tồn tại, trí cương trí nhu âm dương giao hòa, phương là văn võ chi đạo. A Quỳnh, ngươi dị năng thanh linh khả khống, chính là tự do chi ngâm khẽ, cần hành vi đoan chính, dùng tâm trí chi trầm ổn không gió chi tự do mới có thể lại thành hóa thanh phong thành xúc giác, khống chế thế gian hết thảy. Nhưng tự do mà vô chính, nhẹ nhàng thiếu thốn chính trực. Cố truyền cho ngươi cổ võ bát nhã, dùng cho ngươi tại thanh phong chi trong khống chế tùy thời có thể hóa bát nhã kim cương, uy phục bốn di. anh, ca, ngươi bát nhã quá cường đại, tại không sử dụng dị năng dưới tình huống. Ta làm sao có thể chống đỡ được a? Thái cực như nước bình thường nhu nhược, căn bản cũng không khả năng hóa giải được công kích của ngươi. Lão sư nói rồi, nếu có một ngày ngươi có thể sử dụng thái cực ngăn trở ta bát nhã tam chú, ngươi thái cực liền đại thành sao? Đứng lên. Lão sư nói có thể làm được, liền nhất định có thể làm được. Và anh. Hoa Minh Quốc gia học viện các học viên hùng hậu trụ cột, để cho bọn chúng tại tiếp theo huấn luyện cường độ không ngừng tăng cường. Một ngày xuống, mỗi người đều cùng mệt dã cả rời tựa như. Nguyên bản 10 tên chịu trách nhiệm luyện an luân binh sĩ cũng biến thành 50 tên một chọi một triệu trách nhiệm bọn họ đã hấn, mà học viên là 51 người, cái này nhiều ra đến một cái, liền do cao lỗi tự mình chịu trách nhiệm. Vị này nhiều ra đến đấy, thình lình đúng là Đường thiếu. Chương 303, đoán đúng. Trước một trận chiến, Đường thiếu đang tức giận trong ký kinh bốn tòa, cho cao lỗi để lại ấn tượng khắc sâu, cao lỗi thậm chí tại vấn luyện một lần nữa bắt đầu trước, vỗ bờ vai của hắn đối với hắn nói, nếu như về sau hắn có thể đi vào quân đội, nhất định là tốt binh. Sẽ ở tiếp theo một tháng thời gian bên trong, cho hắn đánh rất xuống kiên cố trụ cột. Sau đó, Đường thiếu liền Vương Hồng Viễn, Đàm Lang Vân, Mỹ Cả cùng tu tu thì do Lam Tuyệt Chính mình tiến hành huấn luyện. Đến rồi bọn hắn cái này cấp độ, quân đội huấn luyện hiệu quả đã không phải là đặc biệt rõ ràng. Bọn hắn cần đấy chính là chiến đấu. Đồng dạng là ước thúc bọn hắn không được sử dụng dị năng, không ngừng chiến đấu là tốt nhất rèn luyện. Đối với Lam Tuyệt Chính mình đến nói cũng là như thế. Cuối cùng đã tới thời gian nghỉ ngơi, các học sinh nuốt cả quả táo bình thường nuốt trôi rồi dinh dưỡng thực phẩm sau lập tức lâm vào trong mê ngủ. Một châm châm dinh dưỡng dịch thể cũng ở đây bọn hắn giấc ngủ về sau, rót vào thân thể của bọn hắn, khôi phục bọn hắn một ngày tiêu hao. Lôi Phong giáo quan. Lam Tuyệt Ký Túc Xá đột nhiên đã đến một vị khách không mời mà đến. Tháo xuống mặt nạ màu bạc, Đàm Lăng Vân đầy đủ hiện ra nữ tính đẹp, nhất là nàng cái kia cùng tính cách giống nhau nóng nảy dáng người, bị bó sát người y phục tác chiến pháp họa hoàn mỹ bày ra. "Chuyện gì?" Lam Tuyệt cửa phòng một mực không có đóng, mặt nạ màu vàng kim cũng như trước mang tại trên mặt. "Ta muốn với ngươi xác nhận một sự kiện." Đàm Lăng Vân trầm giọng nói ra. Lam Tuyệt có chút nghi hoặc nhìn nàng, "Xác nhận cái gì?" Đàm Lăng Vân thở sâu, cứ ép hấp chế chính mình nội tâm hứng phấn. "Hôm nay cái kia mang màu xanh lá mặt nạ đấy." Có phải hay không ăn luôn quân thần, trí tuệ chi thần tờ rồ mẹ tờ rở. Lam Tuyệt sững sở, vì cái gì nói như vậy? Đàm Lăng Vân nói, ta biết thực lực của ngươi, ngươi hôm nay bày ra thực lực, không phải tùy tiện người nào có thể chống lại đấy. Người kia so với ngươi càng mạnh hơn nữa, nhưng lại có thể tự do ra vào nơi đây, cũng rất trẻ tuổi, ngoại trừ tờ rồ mẹ tợ rở bên ngoài, ta muốn không ra sẽ là người nào? Lam Tuyệt ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, ngươi cho rằng là, cái kia chính là A Khuya lắm rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Đàm Lăng Vân ánh mắt chăm chú nhìn xem hắn, đột nhiên nói, vậy ngươi phải là rẽ ở xa ta không nên bảo ngươi lôi phong, nên bảo ngươi lôi thần mới đúng chứ? Hả? lúc này đây, lam tuyệt lập tức càng thêm giận mình, hắn không biết mình là lúc nào tiết lộ thân phận. đàm lăng vân ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, thần cấp cơ giáp sư số lượng tuy rằng rất nhiều, nhưng đỉnh cấp thần cấp cơ giáp sư tại ngậm vong trong hay vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy. tuy rằng ngươi một mực ở tận lực giấu giếm thân phận của mình, nhưng mà, ta xem trận kia thần đoàn chiến, tại cơ giáp điều khiển phương diện, ngươi có một chút mờ ám cùng rẽ ở chế lôi thần giống như lúc. hơn nữa, ngươi dị năng là lôi điện. Am hiểu Lôi Điện Thần cấp cơ giáp sư. Nội danh nhất liền như vậy mấy cái. huống chi, ngươi cùng tờ rô mẹ tờ giật như vậy quen thuộc. Các ngươi nếu là người quen, ta thì càng thêm kết luận, ngươi chính là trí tuệ chi thần hảo huynh đệ, thần vương rẻ Zers. Ta nói đúng không? Cái kia trước ở lại học viện, giúp ngươi đặt vấn người, Am hiểu. Tại thủy thuộc tính dị năng đấy, phải là Hải Hoàng đồn a. Lam Tuyệt đứng người lên, hướng nàng đi đến. Đàm Lăng Vân theo bản năng lui về sau một bước, nhưng trong ánh mắt hưng phấn lại một chút cũng không có giảm bớt. Loại này ánh mắt Lam Tuyệt rất quen thuộc. Hải Hoàng những cái kia người hâm mộ nhìn xem Hải Hoàng thời điểm thì cứ như vậy. Đi ra ngoài, huấn luyện bảng giờ giúp được an bài tràn đầy. An luôn quân huấn luyện là thiết huyết mà lênh cốc đấy, nhưng ở nơi đây cũng có được Hoa Minh Quốc gia học viện tuyệt đối không có khả năng có quân dụng huấn luyện thiết bị, các loại cao tinh tiêm thiết bị cái gì cần có đều có, càng làm cho các học viên lần thứ nhất tiếp xúc đến quân dụng cơ giáp. Một tháng đối với bọn họ mà nói cũng không tính dài, ở chỗ này bọn hắn tuy rằng như trước cực kỳ vất vả, mỗi ngày chỉ có 4 giờ thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà bọn hắn lấy được nhưng là tốt nhất giáo quan. Tốt nhất dinh dưỡng dịch thể ủng hộ. Các học viên càng ngày càng cảm thấy trước một tháng ma quỷ địa ngục huấn luyện cho bọn hắn để xuống kiên cố trụ cột, hơn nữa thật lớn để cao bọn họ thừa nhận năng lực. Tại loại này cường độ cao trong khi huấn luyện, bọn hắn giống như bọt biển bình thường, không ngừng hấp thu các loại tri thức để cao lấy chính mình. Bọn hắn cũng không biết là dòng điện sinh vật kích thích, dựa vật nấu nấu, chúa thể giả ý chí càng nộ, đây hết thể hết thảy đều ở đây gian khổ đặc huấn trong không ngừng bị bọn hắn tiêu hóa hấp thu. Hầu như mỗi ngày đều có người có chỗ đột phá, không chỉ là dị năng, cũng là bọn hắn bản thân các học viên trên mặt ngây thơ dần dần biến mất, thay vào đó là một phần cương nghị. bọn hắn cũng dần dần thói quen mặt không biểu tình, vô luận lúc nào đều bị chính mình ở vào tỉnh táo bên trong. bọn hắn càng dần dần thói quen loại này buồn kể lại khẩn trương sinh hoạt, bọn hắn càng là thời gian dần trôi qua thích cái này chỉ có thép thiết kim thuộc thế giới. mỗi ngày khắc khổ huấn luyện, để cho bọn chúng minh bạch an Luân quân cường đại nguyên nhân. ở chỗ này không chỉ là tướng sĩ binh đám bọn chúng thân thể huấn luyện như là sắt thép bình thường, là trọng yếu hơn là là để cho bọn hắn có sắt thép bình thường ý chí. chỉ có như vậy quân nhân mới có thể bảo vệ hoa minh vinh quang. Bảo vệ Tổ quốc, xem ra ngươi là hợp cách giáo quan." Đứng ở kim loại trên sân thượng, Lam Khuynh quan sát phía dưới sân huấn luyện, thản nhiên nói. Lam Tuyệt mỉm cười, hắn lúc này, rút cuộc lấy xuống mặt nạ, lại để cho bộ mặt da thịt có thể hít thở không khí. "Ngươi thật sự muốn cho bọn hắn tham dự tuyển chọn?" Lam Khuynh quay đầu nhìn về phía hắn. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, cho bọn hắn một cái chứng minh cơ hội của mình. "Cương giả cần tự tin, tự tin nguyên ở thực lực. Thông qua thực lực của mình tìm đến đến tự tin, sẽ để cho bọn chúng cao hơn một cái bậc thang, chính thức lớn lên." Sau đó thì sao? Ngươi vì Hoa Minh Quốc gia học viện huấn luyện ra nhóm này đệ tử vì cái gì?" Lam Khuynh hỏi. Lam Tuyệt nói, "Cho ta cái doanh trưởng khô khốc chứ sao?" "Hả?" Lam Khuynh ít có xuất hiện thần sắc bên trên rõ ràng biến hóa, kinh ngạc nhìn hắn. Lam Tuyệt mỉm cười, lộ ra một cái Bạch Nha, "Ta cuối cùng phải có điểm thủ hạ của mình. Ta một người năng lực có hạn, nhưng những học viên này đều rất có tiềm lực, ta tin tưởng, cho ta vài năm thời gian, ta có thể mang ra một đám tinh anh." "Ngươi phải tòng quân?" Lam Khuynh truy vấn. Lam Tuyệt nói, "Đương nhiên không phải là hiện tại" nếu như chiêm bạc sư nói là sự thật lúc địch nhân xuất hiện cái ngày đó ta sẽ tới tìm ngươi cho ngươi làm cái đẩy tớ nên còn đủ tư cách làm quỳnh nói ngươi có lòng tin lại để cho những học viên này một mực đi theo ngươi lam tuyệt nói từng bước tiến lên a ngươi cho rằng ta dẫn bọn hắn đi vào ngươi nơi đây là vì cái gì ta tin tưởng bọn hắn sau khi rời đi cũng không quên được tại an luân tinh một tháng này thời gian cổ trung quốc có câu cách ngôn têu lên trận phụ tử binh chúng ta căn bản không biết phụ thân là ai thật sự đối mặt cường địch thời gian ta muốn tại bên cạnh ngươi Lam Khuynh trên mặt rào rạt lên một tia mỉm cười thanh nhiên, giơ tay lên, một trưởng xếp hạng Lam Tuyệt đầu vai, chúng ta muốn trở nên càng cường đại hơn, ân, cho nên nếu như những người tuổi trẻ này thông qua được tuyển chọn, ngươi phải cho ta ít đồ. Lam Tuyệt cười tủm tỉm nói, Lam Khuynh cười nhạt một tiếng, ngươi phía trước theo như lời nói, cũng là vì cái này một câu chân đẹp A. Lam Tuyệt nói, không hổ là trí tuệ chi thần tờ do mẹ tờ dơ. Lam Khuynh lắc đầu, không phải là bởi vì phán đoán, mà là bởi vì ta là ca của ngươi, ngươi không phải là muốn cầu cạnh ta thời điểm, không có như vậy nịnh nọt. Lam Tuyệt, ca, nếu có một ngày ta có thể đánh thắng được ngươi thời điểm, ta có thể đánh ngươi sao?" Lam Khuynh liếc mắt nhìn hắn, "Ta chờ mong cái ngày đó đến." "Đi thôi." "Đi đâu?" "Lam Tuyệt, ta bồi ngươi luyện một chút thái cực, ngươi gần nhất tiến bộ không nhỏ, muốn tiếp tục cố gắng." "Lam Khuynh." "Lam Tuyệt phẫn nộ nói, ít đến bộ này, ngươi chính là muốn đánh ta." "Đúng đấy." 51 danh học viện, đứng thành năm sắp xếp, mỗi người đều là khuôn mặt nghiêm chỉnh. Màu đen y phục tác chiến phụ trợ lấy bọn hắn mơ hồ có cố khắc nghiệt chi khí. Mang theo mặt nạ màu vàng kim, Lam Tuyệt đứng ở bọn hắn phía trước nhất. Lam Tuyệt hai bên trái phải, theo thứ tự là Đàm Lăng Vân, Vương Hồng Viễn cùng Tu Tu, Mị Cạ. Lại tới đây đã gần một tháng rồi. Chúng ta lập tức muốn ly khai nơi này. Điều này cũng có nghĩa là giai đoạn thứ hai đặc huấn sắp chấm dứt, chúng ta sắp sửa ly khai An Luân Tinh. Lam Tuyệt thản nhiên nói. Các học viên đứng ở nơi đó không chút sức mẻ, không có bất kỳ trâu đầu ghé thai tình huống xuất hiện, cùng lúc mới tới đợi so sánh với, tại kỷ luật phương diện bọn hắn rõ ràng đã có nhảy vọt tiến bộ. Nhưng mà, nhưng như cũng có thể nhìn ra được tại, khi bọn hắn đấy mắt cái kia một phần mất mát. Đúng vậy, chính là mất mát An Luân Tinh một tháng này cùng tại Hoa Minh Quốc gia Học viện Tây Sơn căn cứ một tháng không giống vậy. Phía trước một tháng, bọn hắn thậm chí không có suy nghĩ thời gian, mỗi ngày đều đang cùng thống khổ thân thể cảm thụ làm đấu tranh. Cái kia một tháng là bọn hắn binh viên không nguyện ý nhớ tới hồi ức, mà ở nơi đây, tại An Luân Tinh một tháng này, đối với bọn họ mà nói nhưng là hoàn toàn bất đồng đấy. Bởi vì ở chỗ này một tháng tuy rằng như cũng là cực kỳ mệnh mọi đấy, nhưng là đồng dạng là phong phú đấy. Bọn hắn mỗi ngày đều tại học tập bất đồng đồ vật, tựa như bọn biển hấp nước bình thường hấp thu các loại chất dinh dưỡng chính bọn hắn đều có thể rõ ràng mà cảm giác được trưởng thành của mình khoa chân múa tay không thấy bọn hắn đã học được đơn giản nhất trực tiếp không có bất kỳ sức tưởng tượng quân nhân phương thức chiến đấu hiệu suất cao lãnh khốc, phục tùng không sợ an luôn các binh sĩ dùng hành động của mình giáo hội rồi bọn hắn những thứ này chỉ có chính thức tinh anh quân nhân mới hiểu được hết thảy bọn hắn trong lúc vô hình phát hiện mình đã thích nơi này chỉ có chính thức dung nhập cái thế giới này mới có thể minh bạch quân nhân vất vả cẩn cù cùng mồ hôi tại nơi này sắt thép trong thế giới bọn hắn đều tại phát triển hơn nữa là bay nhanh phát triển Bọn hắn cũng ở đây lột xác, từ nam hải nhi, nữ hải nhi hướng nam nhân, nữ nhân chuyển biến, càng là hướng chiến sĩ chuyển biến. Sắp muốn rời đi sao? Đã nói rồi đấy, 2 tháng đặc huấn cũng liền muốn chấm dứt đến sao? Không biết vì cái gì, tương tại đặc huấn lúc mới bắt đầu bọn hắn không biết cỡ nào đều muốn thoát khỏi đây hết thảy tâm tình đã sớm không cánh mà bay, hiện tại có, dĩ nhiên là một phần nồng đậm không muốn. Các học viên trong ánh mắt tâm tình biến hóa đều nhìn tại Lam Tuyệt trong mắt. Chương 304: Khảo hạch cuộc chiến. Sắp tới đêm trước khi rời đi, chúng ta còn nên ở chỗ này lưu lại một cái gì? Một tháng này An Luân Tinh cấp giáo quan cho các ngươi bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Đi qua ta muốn An Luân Tinh quân đội đệ trình, bọn hắn đồng ý cho các ngươi một lần kiểm nghiệm chính mình cơ hội. Chờ một chút, ta đem dẫn theo các ngươi tiến hành một cuộc đặc thù khảo thí. Nếu như các ngươi thông qua được trận này khảo thí, như vậy các ngươi liền tương đương với thông qua được An Luân quân khảo hạch. Nếu có một ngày các ngươi ý định thăng quân, chính thức trở thành một tên quân nhân, như vậy An Luân Tinh đại môn đem hướng các ngươi mở rộng. Lời vừa nói ra, các học viên rút cuộc bảo trì không được đã cho mặc, nhất là đứng ở phía trước một ít nam học viên, nguyên một đám con mắt lập tức phát sáng lên. Giáo quan, cái này có thật không vậy? Chúng ta có thể tại An Luân toàn quân? dám Can đảm trực tiếp hướng Lam Tuyệt đặt câu hỏi, người tuyệt đối không nhiều lắm, Kim Đào tính một cái. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, chỉ cần các ngươi có thể thông qua tiếp theo khảo hạch, liền có thể. Kim Đào nắm tay phải manh kích mình một chút bàn tay trái, vẻ mặt phấn khởi. Tham gia quân ngũ một mực là hắn giấc mộng trong lòng, gần nhất mấy tháng này đến, hắn có long trời lở đất biến hóa, mỗi ngày đều tại cảm thụ được chính mình trở nên mạnh mẽ. An Luân tinh kinh nghiệm hết thảy, lại để cho hắn chính thức phát triển rồi, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy mình đã là nam nhân sẽ không lúc trước Kim Nhị Cẩu. Lúc trước tất cả trong khi huấn luyện, hắn là đệ tử mà biểu hiện ưu tú nhất một cái. Cũng không là của người khác cố gắng không bằng hắn, mà là cái kia cố điên nhiệt tình là bất luận kẻ nào không cách nào bằng được đấy. Mỗi một cuộc huấn luyện, hắn đều là dùng gần như điên cuồng thái độ đi hoàn thành, mỗi một lần đều là trạng thái tốt nhất. Chỉ cần không phải làm được tốt nhất, liền tuyệt không dừng lại. Cao Lỗi thậm chí nói lý ra đi tìm Lam Tuyệt, hy vọng có thể lại để cho Kim Đào lưu lại. Hắn nữa thích người trẻ tuổi này. Quân nhân trên chiến trường, đôi khi chính là cần một cô điên nhiệt tình cùng kim đảo có cùng loại ý tưởng người tuyệt số lượng cũng không ít một tháng này bọn hắn không chỉ là tại huấn luyện đồng thời cũng càng ngày càng hiểu rõ an luân tinh hiểu rõ an luân quân hiểu rõ càng nhiều bọn hắn cũng dần dần minh bạch trở thành một tên an luân tinh binh sĩ đến cỡ nào không dễ dàng càng là lớn cỡ nào vinh quang thông qua tiếp theo khảo thí thì có gia nhập an luân quân tư cách đây đối với bọn hắn mà nói quả thực nếu so với bánh từ trên trời rất xuống càng thêm khiến người ta hưng phấn a lam tuyệt nói khảo hạch nội dung cùng an luân tinh truyền thống khảo hạch phương thức bất đồng Bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian như vậy tham dự phần đông khoa mục. Nhưng mà, đối với một gã chiến sĩ mà nói, thực chiến tất nhiên là tốt nhất khảo hạch hàng mục. Cho nên, các ngươi khảo hạch chính là tại An Luân tinh mặt đất tiến hành một cuộc chiến đấu. Đối thủ của các ngươi chính là An Luân quân đệ nhất cơ giáp sư đoàn nhất doanh. Còn nhớ rõ đã từng xuất hiện vị kia màu xanh lá mặt nạ giáo con sao? Hắn đem dẫn đầu đoàn nhất doanh cùng chúng ta tiến hành thực chiến. Toàn bộ thật thể cơ giáp điều khiển, kèm theo diễn tập chiến đấu bao. Ta cùng bốn vị trợ giảng đem dẫn đầu các ngươi ứng chiến. Nếu như có thể cuối cùng chiến thắng bọn hắn, như vậy coi như L. À các ngươi thông qua được khảo hạch. Cơ giáp thực chiến. Cái này lần nữa lại để cho các học viên lắp bắp kinh hãi. Những ngày này huấn luyện tuy rằng bọn họ đều là sử dụng chân thật cơ giáp, nhưng mà, cơ giáp thực chiến thế nhưng là tương đối nguy hiểm đấy. Diễn tập chiến đấu bao có ý tứ là, trong thực chiến công kích từ xa rơi trên người đối thủ, sẽ bị diễn tập chiến đấu bao kỷ lục, cũng không phải là thật sự viễn trình laser, chẳng qua là mô phỏng laser. Lúc cường độ công kích đạt tới trình độ nhất định sau, bị trúng mục tiêu người diễn tập chiến đấu bao sẽ bước lên sương ngủ bày tỏ rời khỏi trận đấu, mà cận chiến mà nói, thì căn cứ vòng bảo hộ phá hư trình độ diễn tập chiến đấu bao tiến hành phán đoán. Lam tuyệt quay người lại, ngón tay chỉ hướng xa xa, nhìn thấy không, những cái kia chính là An Luân quân tác chiến cơ giáp. cái hướng kia, từng dãy toàn thân ngăm đen, trước ngực có một cái màu đỏ sậm đầu rồng cơ giáp chỉnh tề xếp đặt, tản ra tràn ngập kim loại khí tức khắc nghiệt chi khí. các học viên tại huấn luyện lúc dùng cơ giáp chính là loại này cơ giáp giản dị phiên bản. An Luân cơ giáp đều là đi qua đặc thù đồ trang đấy, so sánh với bình thường quân đội chế thức cơ giáp tính năng phải cường đại hơn nhiều có thể tại vũ trụ tác chiến. Các học viên mỗi lần chứng kiến những cái kia cơ giáp thời điểm đều đặc biệt hưng phấn. Có ai không muốn có được một máy đâu? Lam Tuyệt nói, nếu như chúng ta có thể thông qua lần khảo hạch này, như vậy, An Luân quân phương đáp ứng thuê cho mỗi người các ngươi một máy huyết hồn cơ giáp một năm, cũng bổ sung không gian đoàn luân. Hưng các học viên lập tức một mảnh xôn xao, đã liền Đàm Lang Vân cùng Vương Hồng Viễn nhìn xem Lam Tuyệt ánh mắt đều trở nên một mảnh khác thường. Thuê cơ giáp? Loại sự tình này mà bọn hắn cũng còn là lần đầu tiên nghe nói, chớ nói chi là hay vẫn là mang không gian đoạn luân được rồi. Không gian đoàn luân là một loại trụ cột nhất cơ giáp không gian chứa đựng thiết bị, tuy rằng khả năng chứa đựng dành riêng cơ giáp, nhưng đối với triết học các học viên mà nói cũng đầy đủ thực mắc. Cơ giáp đắt đỏ giá cả cũng không phải là nhà ai đều mua nổi đấy. Hoa Minh quốc gia học viện cũng không phải là cái gì học viên quý tộc, học viên gia đình điều kiện đều thuộc về tương đối bình thường. Thúy Chi, quân dụng cơ giáp cái đồ vật này là có tiền cũng không mua được a? Nếu là An Luân tinh thuê đi ra đấy, như vậy nhất định nhưng là có hợp pháp thủ tục đấy. Khỏi cần phải nói, cái đồ vật này riêng là xuất gia đi khoe khoang, đều đủ để trợ hiện mù mắt người đó a. Trong lúc nhất thời, hiếu chiến huyết dịch bắt đầu trong lòng mọi người thiêu đốt, ngoại trừ số rất ít người coi như bình tĩnh bên ngoài, những người khác đều đã bắt đầu kích động rồi. Lam Tuyệt trầm giọng nói, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết chính là, phần thưởng tuy rằng phong phú, nhưng đều muốn thắng được trận này so đấu độ khó cũng đồng dạng là cực lớn đấy. Dựa theo An Luân tinh cơ giáp sư biên chế, một cái doanh có 100 đại cơ giáp, nói cách khác, chúng ta muốn đối mặt là gấp đôi tại địch nhân của chúng ta. Mà đối phương thông soái, càng là một vị thực lực tại ta phía trên thần cấp cơ giáp sư, hắn có tuyệt hảo cái nhìn đại cục, cá nhân thực lực cũng tuyệt đối mạnh mẽ. Cho nên, tại chờ một chút trong chiến đấu, các ngươi nhất định không thể có bất kỳ may mắn tâm lý, muốn làm đến kỷ luật nghiêm minh. Phía dưới ta bắt đầu phân công. Lam Tuyệt trầm giọng nói, chúng ta tổng cộng có 56 người, chia làm 5 tổ, tổ thứ nhất do Đàm Lăng Vân dẫn đội, học viên khác có. Hắn nhanh chóng phân tổ, 56 cá nhân chia làm 5 tổ, nhưng ở cái này 5 tổ trong đám người, cũng không có kể cả hắn và Cạ, Tu Tutu. Năm cái tổ tộc trưởng theo thứ tự là Đàm Lăng Vân, Vương Hồng Viễn, Đường Tiếu, canh Dương cùng Đường Mễ. Chiến trường sẽ tại một mảnh nước chừng 10 km vuông đồi núi khu vực Chúng ta chiến thắng phương thức chính là toàn diện quân địch. Ta đem đối với các ngươi tiến hành thống nhất chỉ huy. Mỗi cái tổ tổ trưởng muốn nghiêm khắc tuân theo mệnh lệnh của ta chỉ huy tổ viên. Phạm vi nhỏ lúc chiến đấu, không muốn ham chiến, tận khả năng kéo ra chiến trường bề dày về quân sự, không cho đối phương có bao vây chúng ta cơ hội. Tình huống cụ thể ta sẽ căn cứ tình hình chiến đấu tiến hành điều chỉnh. Đều nghe rõ sao? Nghe rõ. Các học viên chăm miệng một lời cao giọng nói ra. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, tốt, xuất phát. Dung để tiến hành khảo hạch cơ giáp đã chuẩn bị xong, đồng dạng cũng là quân đội chế thức cơ giáp nhưng là chuyên môn dùng để diễn tập, phân phối diễn tập chiến đấu bao đấy. Lam Tuyệt cùng Mỹ Cả, Thu Thu cũng đều lên đồng dạng cơ giáp. Một nhóm 56 đài cơ giáp có trật tự cất cánh, tại chuyên môn loại nhỏ dẫn đạo phi thuyền dưới sự dẫn dắt, hướng an luân tinh mặt ngoài bay đi. Đi qua một tháng huấn luyện, các học viên đối với nơi này đã hết sức quen thuộc rồi. Sắp ly khai, giống như Lam Tuyệt Châu nói như vậy, bọn hắn cũng đều hy vọng có thể ở chỗ này lưu lại một ít gì. Một trận chiến này cũng chính là kiểm nghiệm bọn hắn chi hai tháng trước đặc huấn hiệu quả. Bay ra trụ sở dưới đất, căn cứ An Luân Tinh mặt đất cũng tiếp theo ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Lúc này bọn hắn đã ly khai rồi căn cứ tầng bảo hộ, An Luân Tinh mặt ngoài là không có biện pháp lại để cho nhân loại sinh tồn đấy, có đại lượng có hại thể khí. Bọn hắn muốn dựa vào cơ giáp bên trong trang bị mới có thể vững vàng hô hấp. Nhưng An Luân Tinh như vậy mặt ngoài, dùng để tiến hành chiến đấu khảo thí lại phù hợp nhất. Rất nhanh, một bộ điện tử địa đồ nhanh chóng xuất hiện ở mỗi một máy cơ giáp bên trong, cái này là tác chiến dùng quân dụng bản đồ. Dựa theo quân dụng địa đồ, bọn hắn rất nhanh đến chỉ định địa điểm. Đây đúng là một mảnh đồi núi khu vực, phần đông cao thấp nhấp nô sần núi cấu thành rồi toàn bộ hình dạng mặt đất. Nhưng cho dù là cao nhất gò núi cũng không có vượt qua 500m đấy, phóng nhãn nhìn lại, đều là một mảnh màu vàng đất. Đối diện truyền đến An Luân quân phát ra tín hiệu, đối thủ của bọn hắn đã vào chỗ. Khảo hạch tùy thời có thể bắt đầu. Tất cả nhân viên chú ý các ngươi muốn thời khắc ghi khắc, đó cũng không phải một cuộc diễn tập, mà là chính thức chiến trường, toàn lực ứng phó. Có thể sử dụng dị năng. Nhưng đối với tay diễn tập chiến đấu bao một khi bốc hơi, lập tức đình chỉ đối với kia tiến công. Đều nghe rõ sao? Nghe rõ Các học viên đồng thanh trả lời. Lam Tuyệt trầm giọng nói, "Tiểu đội thứ nhất, tiến vào B khu ẩn nấp, thứ hai, thứ ba tiểu đội tiến vào A khu chỉ định địa điểm, thứ tư tiểu đội tiến vào D khu, thứ năm tiểu đội tiến vào E khu." Toàn thể hành động. Từng đạo chỉ lệnh thông qua hắn cơ giáp truyền vào quân đội bạn cơ giáp bên trong, thông qua điện tử địa đồ đều có chuẩn xác định vị. 56 đài cơ giáp nhanh chóng tách ra. Lam Tuyệt thì mang theo Tu Tu cùng Mị Ca, thẳng đến đối diện bay đi. Thân là giáo quan, cũng là trận chiến tranh này phe mình người chỉ huy, hắn muốn giữ chức không chỉ là quan chỉ huy, càng là chính xác A khu là tiếp cận nhất quân địch khu vực, nhưng tương đối so sánh thiên, thứ 2 tiểu đội trưởng là Vương Hồng Viễn, thứ 3 tiểu đội trưởng thì là Đường Tiếu. A khu có một cái cao điểm, đã khống chế chỗ đó thì càng dễ dàng khống chế toàn cục. Cho nên Lam Tuyệt phái ra khá nhiều binh lực. Mà tiểu đội bên trong, thực lực mạnh nhất tự nhiên là Đàm Lăng Vân dẫn đầu tiểu đội thứ nhất, tại nơi này tiểu đội bên trong có Kim Đảo đám thực lực cường đại đệ tử. Trong đó có 6 người ít nhất đều đã có vương cấp cơ giáp sư thực lực. Gia Đa mở ra, hướng đối diện quét hình qua. Lập tức, tại trên Gia Đa xuất hiện rậm rạp chằng màu đỏ con điểm. An Luân Quân một phương trận hình thập phần phân tán, giống như là một cái lưới lớn giống như hướng phía phương hướng của bọn hắn áp bách tới đây. Không có cơ giáp bay trên không trung, bởi vì biết được trở thành mục tiêu. Nhưng những thứ này An Luân Quân cơ giáp nhưng là đầu đôi lẫn nhau hô ứng, nhìn qua phân tán, nhưng mỗi một máy cơ giáp đều cùng liền nhau cơ giáp có chỗ liên hệ. Lúc mới bắt đầu bọn hắn ra tốc về phía trước, tiến vào vùng đất trung ương về sau bắt đầu chậm dần tốc độ cẩn thận tìm tòi. Chương 305: Đối thủ đáng sợ. Đối diện có một cái doanh binh lực, tăng thêm phụ trách chỉ huy màu xanh lá mặt nạ nam, chính là một người. Nhân số cơ hội là phe mình gấp đôi. Đối với An Luân quân cơ giáp sư cơ giáp điều khiển năng lực Lam Tuyệt một chút cũng không nghi ngờ. Chính diện cứng rắn ba trạng, bọn hắn hầu như không có bất kỳ cơ hội. Cho nên, đều muốn đạt được trận chiến đấu này thắng lợi, bọn hắn nhất định phải muốn đánh phá đối phương loại này nghiêm chỉnh trận hình, chỉ có làm cho đối phương phân tán ra đến, hơn nữa xuất hiện hỗn loạn, bọn hắn mới có nhất định được cơ hội. Hoa Minh quốc gia học viện đặt huấn lớp bên này, ưu thế lớn nhất nhưng thật ra là dị năng. Lúc Chu Thiên Lâm dị năng cũng tăng lên tới ngũ cấp về sau, bọn hắn bên này sẽ không có thấp hơn ngũ cấp dị năng giả rồi hai tháng này đến, hầu như tất cả học viên dị năng đều hoặc nhiều hoặc ít có tăng lên. nhất là nguyên lai like ngũ cấp tả hữu dị năng giả, hầu như đều cẩm cao một cấp nhiều. đại lượng dược thể, hơn nữa lam tuyệt cường đại dòng điện sinh vật kích thích, nếu là lại không có điểm tiến bộ liền nhận không khổ. lam tuyệt mang theo mỉ cạ cùng tu tu cũng tiến vào vùng đất trung ương rồi. hắn biết rõ, chính mình ba người đã bại lộ tại đối phương gia đa dò xét trong phạm vi. quả nhiên đối diện cơ giáp có 5 đài tạo thành một tiểu đội, nhanh chóng hướng bọn hắn bên này mà đến. vì trận này diễn tập công bằng. Vô luận là Lam Tuyệt hay là đối với trước mặt màu xanh lá mặt nạ Nam đều là sử dụng diễn tập cơ giáp. Nhưng điều này cũng đã tạo thành một vấn đề. Cái kia chính là mang theo màu xanh lá mặt nạ Lam Khuynh cũng không biết Lam Tuyệt ở đâu một máy cơ giáp bên trong, mà Lam Tuyệt cũng đồng dạng không biết hắn ở đâu đài cơ giáp. Bởi vậy, diễn tập bắt đầu về sau cũng là bọn hắn lẫn nhau đấu chi so dũng khí thời khắc. Nếu như đối diện đến cái này năm đài cơ giáp trong có Lam Khuynh, như vậy Lam Tuyệt ba người sẽ rất khó toàn thân trở ra rồi. Trái lại, nếu như không có Lam Quyên, như vậy mặc dù ba cặp năm. Lam Tuyệt bọn hắn cũng tất nhiên có thể ăn tươi đối phương đưa tới cái này khối thịt mỡ. Đọ sức từ nơi này một khắc đã bắt đầu. Lam Tuyệt không có lựa chọn liều mạng, hắn biết rõ Lam Khuynh là người. Lam Khuynh tính cách trầm ổn, nhưng ở quân sự tác chiến trong lại tuyệt không khuyết thiếu mạo hiểm tác phong. Hơn nữa, hắn sở tác hết thảy đều có thật lớn nắm chắc tính. Chính hắn một ca ca, tại chiến lược, chiến thuật phương diện, có thiên mã tinh không sức tưởng tượng. An Luân quân thần cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy đấy. Do hắn dẫn đội An Luân quân, sức chiến đấu ít nhất để cao 30% trở lên. Cho nên, vừa lên đến Lam tuyệt cho mình chế định sách lược cũng là dùng ổn làm chủ, tại ổn định trong tìm cơ hội, mang theo Tu Tu cùng mị Cả, dùng bình thường tốc độ lui lại, hướng phía A khu Phương hướng tầng trời thấp phi hành, đuổi theo phía sau năm đài cơ giáp tại đến tiếp cận bọn hắn lúc trước vị trí cho ở thời điểm cũng không có lại tiếp tục đuổi theo tới đây. Đúng lúc này, chiến khu bên trong bắt đầu có mánh liệt sóng điện từ phát ra, đối diện An Luân quân tất cả cơ giáp trong cùng một lúc mở ra ra đà quấy nhiều sóng, lập tức lại để cho đặc huấn lớp bên này cơ giáp đều biến thành mù lòa. mở ra quấy nhiều sóng, Lam tuyệt nhanh chóng ra lệnh. Đồng thời bắt đầu rất nhanh một lần nữa bố trí từng cái tiểu đội vị trí. Trước làm cho đối phương ra đa chứng kiến, cũng là vì mê hoặc đối thủ. Vô luận là Lam Tuyệt hay vẫn là Lam Bình, đều là như thế, mà đọ sức hiện tại mới chính thức bắt đầu. Lam Tuyệt mang theo mỉ cả cùng Tu Tu đột nhiên gia tốc, hướng phía cánh quân bên trái phương hướng bay nhanh tiến lên, nếu như từ không trung quan sát có thể chứng kiến, không chỉ là bọn hắn ba cái, đặc huấn lớp 5 chi cơ giáp tiểu đội cũng tất cả đều mượn đổi núi khu vực hiểm hộ hướng phía bên này tụ tập tới đây. Dùng ít đánh nhiều, vậy muốn tại bộ phận tập trung ưu thế binh lực. Đây là binh pháp trong đạo lý đơn giản nhất. Lam Tuyệt biết, Lam Khuynh tự nhiên cũng biết. Cho nên, Lam Tuyệt cũng không rõ ràng ca ca của mình sẽ như thế nào điều binh kẻ tướng. Nhưng hắn không có đi suy đoán cái gì, Lam Khuynh thực lực hắn rất rõ ràng, nếu như bị Lam Khuynh nắm mũi dẫn đi, cái kia không cần đánh cũng đã thua, hắn nhất định phải đánh ra xuất kỳ bất ý liệu quả đến, mới có thể tìm kiếm được một đường cơ hội. Nam chi tiểu đội nhanh chóng tụ tập, hai tháng đặc huấn không có nguồn phí, bọn hắn không chỉ là tốc độ phản ứng nhanh, hơn nữa lành nghề tiến trong tận khả năng che giấu chính mình mỗi một vị đội trưởng đều mang theo chính mình đội viên tận khả năng cẩn thận từng ly từng tí tiến về trước chỉ định vị trí. nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên, còi báo động vang lên. ta là canh dương, chúng ta bị tập kích rồi. đại lượng địch nhân dùng mũi tên hình trận phóng tới chúng ta. canh dương vội vàng thanh âm tại lam tuyệt khống chế trong khoang thuyền vang lên. đồng thời canh dương cũng ở đây trước tiên cộng hưởng rồi hắn thị giác. lam tuyệt trong lòng chầm xuống. từ trên tấm hình có thể nhìn ra, đối phương là toàn quân công kích. trình tề tam giác mũi tên hình trận tựa như dễ như trở bàn tay bình thường xông về đang hướng chính mình phương hướng áp sát thứ tư tiểu đội lúc này thứ nhất thứ hai thứ ba tiểu đội cũng đã dựa theo mệnh lệnh của hắn áp sát đã tới thứ tư thứ năm tiểu đội đang tại áp sát trong quá trình đối phương công kích giống như là chặn ngang cắt đứt đặc hơn lớp thứ năm tiểu đội triệt thoái phía sau ẩn ấp, thứ tư tiểu đội chạy xa dẫn địch lam tuyệt lập tức ra lệnh thế nhưng là cũng liền tại hắn hạ lệnh tiếp theo trong ngay mắt canh dương cộng hưởng thị giác biến mất phô thiên cái địa laser xạ tuyến nuốt sống thân ảnh của hắn hắn tiểu đội không thể nghi ngờ cũng đã gặp phải dễ như chờ bàn tay bình thường công kích từ đằng xa có thể chứng kiến nhiều bó xương ngủ bay lên Đó là diễn tập tác chiến bao bị điểm đốt dấu hiệu. Đường Mễ xuất lính lấy thứ 5 tiểu đội cách 1 tiếng dừng lại, nhanh chóng tìm địa phương ẩn nấp, may mắn tốc độ của nàng không tính quá nhanh, nói cách khác, cũng muốn bại lộ. Lam tuyệt sắc mặt hết sức khó coi, hắn biết Kaka ca ca khó đối phó, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ dùng loại này chiến thuật. Băng vào ưu thế binh lực toàn quân công kích, không hề nghi ngờ, loại phương thức này đơn giản lại trực tiếp, nhưng lại thập phần hữu hiệu. Chỉ cần đụng phải người của mình, trực tiếp đánh tan là được, coi như là không gặp được cũng không có gì tổn thất. Đi theo ta. Lam tuyệt mang theo phe mình ba cái tiểu đội, nhanh chóng phản sung Canh dương cộng hưởng thị giác vẫn có hiệu quả, ít nhất để cho bọn chúng xác định đối thủ tung tích, đục thủng, phản xung, chặn ngang cắt đứt đối thủ, chính là cơ hội. Không chế được cơ giáp nhanh chóng trèo lên một cái sườn núi, hướng xa xa nhìn lại. Lam Tuyệt sắc mặt lần nữa thay đổi, hắn nhìn đến rồi An Luân Quân, chọn vẹn 101 chiếc An Luân Quân cơ giáp, không thiếu một cái. Nhưng lúc này thì bọn hắn lại tất cả đều tập trung ở một cái trong sân cốc, xếp đặt thành chỉnh tề toàn bộ phương vị phòng ngự hình tròn trận, không chê vào đâu được. Ngắn ngủi giao thủ, lại để cho Lam Tuyệt cùng hắn đặt lớp đầy đủ lĩnh hội rồi An Luân Quân lợi hại. Vô luận là tốc độ di chuyển, trận hình hay vẫn là người chỉ huy năng lực, tất cả đều khi bọn hắn phía trên. Dễ sai khiến. Thứ tư tiểu đội cứ như vậy thoát ly chiến trường rồi, thực lực tổn thất 1 phần 5, trận này so đấu cũng tự nhiên trở nên càng thêm gian nan. Nếu như không phải là Lam Tuyệt cẩn thận chính xác, bọn hắn thật sự lô mãng lao ra bị đối thủ tập trung vị trí, như vậy, tiếp theo không thể nghi ngờ chính là truy sát. Đối mặt tình huống như vậy đương nhiên không thể lại xông đi lên chịu chết, Lam Tuyệt trước tiên hạ đỉnh chỉ tiến lên mệnh lệnh. Ba chi tiểu đội nhanh chóng che giấu, lui về phía sau chỉ có hắn mang theo mỉ cả cùng tu tu giữ lại, tiếp tục quan sát đối thủ hướng đi. An Luân Quân tại Nguyên chỗ Đại Khái dừng lại 5 phút đồng hồ, không có trong dự liệu đánh lén đã đến, trận hình lại biến, ngắn ngủn mấy chục giây, 101 người liền biến thành xếp thành một hàng dài, xếp đặt ra, hướng phía Lam Tuyệt bọn hắn bên này phương hướng bao vây tới đây. Lam Tuyệt lập tức liền minh bạch, đây là lúc trước canh dương bọn hắn thứ tư tiểu đội tiến lên phương hướng bại lộ phe mình vị trí. Lam Khuynh đây là căn bản không cho mình một điểm cơ hội a. Đối mặt tình huống như vậy, mặt ngoài nhìn, hắn có 4 cái lựa chọn, lui về phía sau, trái di động phải di động hoặc là mạnh mẽ hướng, trung ương đột phá. Trung ương đột phá khẳng định là không được, một khi hắn chủ lực vị trí bại lộ, dùng Lam Khuynh đối với An Luân Quân khủng bố năng lực chỉ huy, bọn hắn chỉ có bị vây giết vận mệnh. Lui về phía sau, trái di động cùng phải di động, chỉ sợ Lam Khuynh cũng đồng dạng đều có tính nhắm vào sách lược. Sinh tồn không gian tất nhiên sẽ gần một bước bị đè ép. Làm sao bây giờ? Lui về phía sau. Lam Tuyệt tỉnh táo ra lệnh, một mảnh dài hẹp chỉ lệnh phân biệt đưa đến mỗi một tiểu đội đội trưởng chỗ. Ba cái tiểu đội, diễn phần mình hướng phía một cái phương hướng nhanh chóng tối lui. Mà đổi thành một bên lọt lưới thứ 5 tiểu đội cũng ở đây mệnh lệnh của hắn hạ hướng phía một cái phương hướng tối lui. Một đạo tin tức bị Lam Tuyệt dùng tốc độ nhanh nhất phát ra, rất nhanh, một loạt số liệu thông qua màn hình hồi quý tới đây. Lam Tuyệt nhãn tỉnh sáng lên, khoe miệng toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Lam Khuynh bình tĩnh chỉ huy đoàn đệ nhất doanh chiến sĩ, chính hắn an vị trấn tại đội ngũ vùng đất trung ương. Đối với Lam Tuyệt cùng hắn đặc huấn lớp, Lam Khuynh cũng không có xem thường. Một tháng này huấn luyện, đặc huấn lớp những học viên này biểu hiện ưu dị, hơn nữa đều thể hiện ra rồi coi như không tệ thiên phú. Dị năng giả tại bình thường trong đám người số lượng cũng ít khi thấy, có thể đạt tới ngũ cấp trở lên dị năng giả đã ít lại càng ít. Tại trong quân đội, trở thành cơ giáp sư cũng không nhất định đều là dị năng giả, chỉ có điều dị năng giả càng có ưu tiên điều kiện mà thôi. Bởi vì dị năng giả thân thể tố chất muốn rõ ràng trội hơn người bình thường, nhưng ở người bình thường bên trong cũng có một ít tiên phú dị bẩm tồn tại. An Luân quân trong dị năng giả số lượng, có thể xem như hoa minh tất cả trong quân đội tối đa được rồi, nhưng cũng không thể có thể bao trùm toàn thể, ước chừng có một phần 10 người là dị năng giả, còn lại chính là người bình thường. Những thứ này người bình thường đi qua nghiêm khắc huấn luyện cùng tầng tầng tuyển chọn, cũng đồng dạng có thể trở thành ưu tú cơ giáp sư. Mặc dù có nhất định được hạn chế, nhưng mà, tại bình thường người trong xuất hiện thần cấp cơ giáp sư ví dụ cũng không phải là không có, chẳng qua là rất hiếm thấy mà thôi. Lam Tuyệt mang đến đặc lớp, đặc điểm lớn nhất chính là toàn bộ thành viên dị năng giả, hơn nữa đều là ngũ cấp trở lên, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tại huấn luyện trong quá trình, bọn họ đều là tại không sử dụng dị năng dưới tình huống tiến hành đấy. Cho nên, Lam Khuynh đối với những học viên này dị năng cường độ cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Cho nên hắn mới có thể tại cuộc khiêu chiến này trong dẫn đầu rồi một cái doanh binh lực. Nếu như song phương thân thể sức chiến đấu không kém bao nhiêu mà nói, hắn cảm giác mình mang tối đa 20 tên lính như vậy đủ rồi. Dù sao, một tháng huấn luyện cùng 10 năm như một ngày huấn luyện vẫn có rất lớn trên lệch đấy. Bởi vậy, trong trận chiến đấu này, vừa lên đến Lam Khuynh liền chế định muốn dùng tập đoàn chiến phương thức đến tiến hành, tập trung ưu thế hỏa lực, không cho đối phương phát huy ra bọn họ cá nhân năng lực chiến đấu. Chương 306, Lam Tuyệt chiến thuật. Một cái công kích, liền giết chết đối phương một phần 5 binh lực, cũng xác lập rồi phán đoán của hắn tại quân đội trên sự không chế, hắn có quá nhiều bí quyết cùng kinh nghiệm. hiện tại là quan trọng nhất chính là tìm được lam tuyệt. nếu như tùy ý lam tuyệt sử dụng dị năng cùng cơ giáp kết hợp mà nói, như vậy, hắn cái này chi quân đội nếu như không có hắn, chỉ sợ cộng lại đều chưa hẳn là lam tuyệt đối thủ. cuộc tỷ thí này quả nhiên là đệ tử cùng các binh sĩ đấy, đồng thời cũng là huynh đệ bọn họ hai người đấy. huynh đệ bọn họ quyết đấu, tại qua trong một tháng không biết trình diễn qua bao nhiêu lần. lam tuyệt một lần cũng không thắng qua, nhưng lam khuynh lại có thể đầy đủ cảm nhận được tiến bộ của hắn. hắn có chút kinh ngạc phát hiện. Lam tuyệt tăng lên tốc độ thậm chí có thể cùng hắn mang đến đặt huấn lớp các học viên so sánh với hắn thế nhưng là cựu cấp thất gia dị năng giả làm sao lại tăng lên nhanh như vậy kỳ thật coi như là Lam tuyệt mình cũng phát hiện tình huống này hắn bản thân tiềm năng như là bị lần thứ hai kích phát tự như đang không ngừng huấn luyện cùng Kaka Áp bách dưới thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh dị năng phương diện khá tốt là trọng yếu hơn là toàn phương vị tăng lên nhất là thân thể tố chất phương diện vẹn vẹn một tháng hắn hiện tại đã có thể tương đối ổn định ngăn trở Lam Kinh Đại Minh chú rồi cho dù là tại cơ giáp trong quyết đấu cũng có thể kiên trì càng dài thời gian. Tuy thời chuẩn bị chiến đấu, Lam Khuynh ra lệnh, trong tay súng laser bưng lên. Mỗi một ga an luân binh sĩ đều phải là thần thương thủ, đang không có nhắm chúng hệ thống phụ trợ dưới tình huống, ánh mắt có thể bằng trong phạm vi, yêu cầu đối với cố định cái bia bách phát bách chúng. Song phương cơ giáp đều là giống nhau, đều mang theo diễn tập tác chiến bao, bất luận cái gì một máy cơ giáp cũng không chịu nổi vượt qua 30 đài trở lên cơ giáp bắn trộm công kích. Canh Dương cùng hắn tiểu đội chính là như vậy trước đấy, mặc dù hắn đám đã ý đồ dùng dị năng cùng cơ giáp liên hợp đi ngăn cản, nhưng ở đối thủ cường đại tập đoàn bắn vẫn bị từng cái điểm rơi. Trong lúc đó, một cỗ cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện ở Lam Khuynh trong lòng. Loại cảm giác này hắn đã thật lâu chưa từng có rồi. Thân là một gã cửu cấp cửu giai đỉnh cấp dị nam giả, hắn đã tiếp cận pháp tắc cấp độ tối tăm trong tự nhiên có loại cảm ứng. Không chút do dự, hắn lập tức uống no lên tiếng, toàn thể đề phòng. Đúng lúc này, tập kích bỗng nhiên tiến đến. An luân quân các binh sĩ là bày ra xếp thành một hàng dài, loại này trận hình chỗ tốt ngay ở chỗ. Một khi tao ngộ công kích, lẫn nhau có thể lẫn nhau trợ giúp, đồng thời lại có thể đủ khống chế lớn nhất phá Gặp được cường địch lúc, cũng có thể đầu đuôi tương hợp vây quanh địch nhân. Nhưng mà, tập kích đến không chỉ là đột nhiên, hơn nữa là đồng thời từ nhiều điểm ra phát hiện. Mãnh liệt công kích cùng một thời gian bộc phát, từng đạo chói mắt xạ tuyến tung hành bay vụt, làm An Luân quân có loại bị toàn diện công kích cảm giác. Lam Khuynh chiến thuật trên màn hình lập tức xuất hiện là tới từ ở 5 cái điểm công kích, 5 cái điểm. Đúng là đều đều phân bộ tại hắn cho dẫn đầu An Luân quân cái này xếp thành một hàng dài 5 cái trên vị trí. Công kích nắm bắt thời cơ vừa đúng. Phán đoán như thế chuẩn xác. Tại che giấu ra đa dưới tình huống, hắn là làm sao làm được? Lam huynh trong nội tâm rất là kinh ngạc đương nhiên, hắn cũng ở đây trước tiên liền xông ra ngoài. Song phương cơ giáp đều có năng lượng vòng bảo hộ, laser ở rộ đồng thời, an luân quân cũng bắt đầu hữu hiệu đánh trả đứng lên. nhưng mà lúc đối phương khởi sướng tập kích thời điểm, lẫn nhau khoảng cách đã rất gần. lam tuyệt mang theo tu tu cùng mỹ cả, trước tiên phát khởi công kích, hắn lựa chọn cũng không phải là xếp thành một hàng dài phổ thông, mà là xếp thành một hàng dài bên trái vị trí. màu đen diện tập trên cơ giáp ánh sáng màu lam bắn ra, ngay sau đó hào quang lóe lên, liền mang theo thân thể của hắn tựa như một đạo như lưu quang trực tiếp xông vào trận địa địch bên trong. lam tuyệt minh bạch chính mình đánh lén thời gian không có khả năng quá dài, Lam Khuynh rất nhanh sẽ đến. Tại Lam Khuynh đã đến trước, có thể làm bao nhiêu, liền nhìn bản lĩnh của hắn rồi. Hắn cũng không có lựa chọn súng laser với tư cách vũ khí, mà là một thanh hợp kim tan kiếm, kiếm trong tay mang run lên, Lôi Điện đột nhiên bắn ra, chói mắt điện quang dùng hợp kim tan kiếm làm trung tâm, lập tức hướng ra phía ngoài nở rộ, Lôi Điện chi sâm. Địch nhân số lượng là phe mình gấp hai nhiều, Lam Tuyệt có thể không có nương tay ý tứ, từng đạo Lôi Điện dùng hắn hợp kim titan kiếm làm trung tâm, lập tức liền bao phủ chính diện mười mấy đại an quân cơ giáp. Nguyên một đám vòng phòng hộ hào quang bắn ra, ý đồ ngăn cản lôi điện oanh kích. Dù sao, Lam Tuyệt lúc này điều khiển cũng không phải là lôi thần, hắn phát ra động dị năng công kích, chính là thuần túy dị năng, không có cơ giáp trong năng lượng bảo thạch tăng phúc. Nhưng tuy vậy, cái kia nguyên một đám vòng bảo hộ vẫn bị lập tức bổ ra, bên trong An Luân các binh sĩ nguyên một đám thân thể tê dại. Lam Tuyệt giống như quỷ mị bình thường lần nữa ra tốc, thân hình lập loè giữa, trường kiếm điện thiểm, huyễn hóa ra từng đạo hào quang, lập tức liền vạch trần rồi những thứ này An luôn binh sĩ diễn tập chiến đấu bao. Ở thời điểm này, từng binh sĩ trực tiếp tác chiến năng lực liền bày ra rồi. Những thứ này An Luân binh sĩ bên trong tuy rằng cũng có có được dị năng đấy, nhưng muốn cùng làm tuyệt dị năng chống lại, còn kém hay vẫn là quá xa. Bất quá, liền trong thời gian ngắn ngủi này, Lam Khuynh đã chạy tới, màu xanh gió, thôi động hắn cơ giáp như gió bay điện trước đã đến, người còn chưa tới, từng đoàn từng đoàn gió lốc đã từ bốn phương tám hướng hướng phía Lam Tuyệt phương hướng quét sạch mà đi. Lam Tuyệt khống chế được chính mình cơ giáp đột nhiên một cái vặn người, trong chốc lát, cơ giáp mặt ngoài lôi điện răng đầy, vậy mà hóa thành một tầng chói mắt lôi điện áo giáp, cùng lúc đó, từng đoàn từng đoàn lôi quang dùng hắn cơ giáp làm trung tâm hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra hình tròn kia chớp, vô luận là lôi điện chi xâm hay vẫn là hình tròn kia chớp, đều là cực kỳ tiêu hao năng lượng tồn tại, nhưng ở lúc này, Lam Tuyệt lại không chút do dự dùng được. Cùng hắn cùng một chỗ khởi xướng công kích Mỹ Cạ, Tu Tu cũng không có cùng tới đây, mà là hướng phía bên hướng kia An Luân các binh sĩ vọt tới. Một đoạn này xếp thành một hàng dài bị cắt đứt về sau, khác một bên còn có hơn 20 tên An Luân binh sĩ, bọn hắn muốn đối mặt là đặc huấn lớp do Đường Mẹ dẫn đầu thứ 5 tiểu đội. Mỹ Cạ cùng Tu Tu từ nơi này bên cạnh đánh bọc sườn qua, tuy rằng nhân số rõ ràng chiếm cứ hoàn cảnh xấu, nhưng tạo thành hai mặt bao bọc xu thế. Lam Khuynh rất rõ ràng Lam Tuyệt muốn làm gì, hắn muốn ngăn trở chính mình, lại để cho Mỹ cả cùng Tu Tu triển khai sức chiến đấu, đến giải quyết bên này chiến đấu. Nhưng này lại có thể thế nào đâu? Chỉ cần mình đánh bại hắn, bên kia trên chiến trường có cao lỗi chỉ huy, học viên của hắn cũng chỉ có 3 cái tiểu đội binh lực, chẳng lẽ còn có thể chiến thắng sao? Tuy rằng xuất kích nắm giữ thời cơ vô cùng tốt, nhưng kết quả lại sẽ không cải biến. Bọn hắn bên này chiến đấu triển khai đồng thời, bên kia đặc huấn lớp thứ nhất, thứ hai, thứ ba ba cái tiểu đội cùng vượt qua 60 tên đệ nhất doanh an luân cơ giáp cũng triển khai chiến đấu. Song Vương binh lực như cũng là hầu như tăng lệnh gấp đôi, đặt vấn lớp bên này xuất đội đấy, là bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân, Vương Hồng Viễn cùng Đường Thiếu. Chương 307, kinh khủng an luân An ý. Đàm Lăng Vân sung trận ngựa lên trước, sông lên phía trước nhất, bởi vì dùng chính là diễn tập cơ giáp, nàng không có tiện tay vũ khí, lựa chọn đúng là một đôi hợp kim titan kiếm. Nàng cơ giáp mặt ngoài tản mát ra tầng một màu xanh nhạt hào quang, cái kia từng đạn bay vụt mà đến laze xạ tuyến hoặc là bị nàng hợp kim titan kiếm ngăn, hoặc là bị cái kia nhạt lục sắc quang mang bắn ra, nàng dùng rõ ràng đã vượt qua bổn phương các học viên tốc độ trước tiên xông vào đối thủ trận doanh bên trong. An Luân binh sĩ tại đối mặt Lam Tuyệt thời điểm, bởi vì chênh lệch quá lớn không thể phát huy ra thực lực đã bị đã đâm chúng diễn tập chiến đấu bao. Nhưng đối mặt Đàm Lăng Vân, sẽ không có dễ dàng đối phó như vậy rồi. Xếp thành một hàng dài trung ương cơ giáp nhanh chóng lui về phía sau, toàn bộ trận hình triển khai một cái hình cung, hai bên cơ giáp như trước toàn lực ứng phó phát động công kích, công hướng Đàm Lăng Vân. May mắn, lúc này ba chi đặc vấn lớp tiểu đội là từ ba cái vị trí lao tới đấy, nếu không, riêng là như vậy một cái triệt thoái phía sau hình cung cũng đủ để đưa bọn chúng vây quanh trong đó. Đàm Lăng Vân sau lưng đội viên đám bay nhanh vọt tới trước, nguyên một đám trên người cũng đều tản mát ra rồi dị năng hào quang. Những ngày này huấn luyện vẫn luôn không thể sử dụng dị năng, cho bọn hắn nhịn đấy quá sức, hôm nay Lam Tuyệt rút cuộc phê chuẩn bọn hắn có thể sử dụng, nguyên một đám tự nhiên là hưng phấn không được. Khi bọn hắn đem chính mình dị năng hướng ra phía ngoài phát ra về sau, lập tức phát hiện chính mình dị năng nhảy vọt tiến bộ, nguyên một đám tin tưởng cũng liền càng đủ. Trung quanh xạ tuyến công kích uy lực không kém, nhưng bởi vì tại đây một vị trí chỉ có gấp hai nhân số ưu thế. An Luân Cơ Giáp đều muốn tại đây chút ít đặt huấn lớp các học viên vọt tới phụ cận lúc điểm bạo bọn hắn, nhưng là không thể nào đấy. Bên này phụ trách chỉ huy đúng là cao lỗi, cao lỗi Cơ Giáp mặt ngoài bốc cháy lên tầng một chói mắt hỏa diễm, mắt thấy Đàm Lang Vân lúc sắp đến gần, lập tức liền xông ra ngoài. Bên cạnh hắn An Luân Cơ Giáp lập tức tạo thành trận hình, mỗi năm người một tổ. Nếu như là chính thức trong chiến tranh, An Luân Cơ Giáp phân phối không phải là giống như lúc đấy, nhất định sẽ có phòng ngự, chính xác công kích từng cái trùng loại phối hợp lẫn nhau, uy lực sẽ càng cường đại hơn. Nhưng cái này dù sao cũng là diễn tập hơn nữa vì truy cầu công bằng, song vương sử dụng cơ giáp đều là giống như lúc đấy, bởi vậy bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào trận hình tới lấy thắng. mỗi năm đài an luôn cơ giáp tụ tập ở một chỗ, bên này 20 đài cơ giáp xếp đặt thành bốn cái trận hình, một bên lui về phía sau, một bên bảo trì tập đoàn bắn trụ. bọn hắn cũng không phải là phân tán công kích, bốn cái phương trận luôn tập trung công kích một máy cơ giáp. tại liên tục công kích đến, rút cuộc có một máy đặt huấn phi cơ chuyến giáp không chịu nổi, dị năng phòng ngự không thể đứng vững, cơ giáp năng lượng vòng bảo hộ khô kiệt, sau lưng xương mũ bốc lên. An Luân cơ giáp hành động quá mau lẹ rồi, bọn hắn mặc dù là năm cái một tổ, nhưng làm cho người ta một loại năm vị nhất thể cảm giác, cùng tiến cùng lui. Không có bất kỳ một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, năm đại cơ giáp giống như là một cái chỉnh thể. Mỗi một lần lui về phía sau đều là cùng một chỗ hành động, mỗi một lần công kích cũng là cùng một chỗ, đã liền công kích vị trí đều là một điểm. Bốn tổ cơ giáp không ngừng phát động công kích. Đặc huấn lớp bên này tuy rằng cũng có phối hợp, nhưng cùng An Luân cơ giáp so với, vẫn có chênh lệch. Bọn hắn có thể bằng vào đấy, cũng chỉ có dị năng cùng đối với cơ giáp điều khiển tính. Không ngừng né tránh ý đồ tránh đi công kích. Nhưng mà những thứ này An Luân Cơ Giáp phối hợp quá ăn ý, bọn hắn mỗi lần đều chỉ tìm một mục tiêu, bốn tổ Cơ Giáp phối hợp không chê vào đâu được, lại để cho cái kia đài đặc huấn phi cơ chuyến giáp căn bản là tránh cũng không thể tránh. Tiểu đội thứ nhất 10 đài Cơ Giáp vẫn chưa hoàn thành tiếp cận chiến, cũng đã trước sau có hai bản Cơ Giáp thối lui ra khỏi diễn tập. Cái này là tập đoàn trên thực lực trên người ta. Đúng lúc này Tiểu đội thứ nhất Cơ Giáp ở bên trong đột nhiên có một máy trên người tản mát ra chói mắt bạch quang, ngay sau đó cái này đài Cơ Giáp nhiên gia tốc, tựa như một viên như đạn tháo tướng phía đối diện an Luân cơ giáp phóng đi cái kia chói mắt bạch quang trước sau đẩy ra rồi hai đợt an luôn cơ giáp bắn trụ trực tiếp nhảy vào đối phương trận doanh bên trong bạch quang rơi xuống đất phát ra ầm ầm nổ vang hướng rắn đem mặt đất nổ tung một cái hô to bốn tổ an Luân cơ giáp cũng không có bởi vì hắn đột nhiên bộc phát mà trở nên tán loạn lại để cho các học viên không cách nào quên được một màn xuất hiện bốn tổ an Luân cơ giáp toàn bộ 20 đài vậy mà đồng thời làm ra nhảy lên động tác từ bầu trời quan sát mà nói sẽ chứng kiến cái này 20 đài an Luân cơ giáp tựa như thiên nữ tán hoa bình thường đồng thời nhảy lên Bốn đám hào quang lại đồng thời bắn ra, hoàn toàn tập trung ở cái kia vừa mới rơi xuống đất trên cơ giáp. Phúc xương mù bốc lên. Dị năng công kích bạo phát, nhưng là tiến vào suy kiệt thời hạn, làm sao có thể ngăn cản được 20 đại cơ giáp bắn trụm. Đặt huấn lớp tiểu đội thứ nhất lại rơi xuống một máy cơ giáp. Đàm Lăng Vân cùng cao lỗi va chạm cũng đã triển khai. Đàm Lăng Vân trong tay một đôi hợp kim titan kiếm đại khai đại hợp, mang theo cường thịnh lục quang, bổ cao lỗi từng bước lui về phía sau. Từ Lam Tuyệt chỗ đó, Đàm Lăng Vân học xong cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng áp chế. Cao lỗi hỏa thuộc tính dị năng là thất cơ đấy. Nàng dị năng đi qua những ngày này đánh bóng, đã tiến nhập bắt cấp đỉnh phong, tại song phương cơ giáp giống nhau dưới tình huống, nàng căn bản không có ý định dùng cái gì quá nhiều kỹ xảo, chính là liều mạng. Cao lỗi là có cực khổ nói, hắn ở đây chiến đấu trên kỹ xảo có rất mạnh tin tưởng, nhưng này cái không biết là ai đối thủ vùng vẩy lấy hai thanh hợp kim ti tan kiếm, giống như là cự truy bình thường thái sơn áp đỉnh, căn bản lại để cho hắn triển khai không ra kỹ xảo. Cái kia hợp kim ti tan trên thân kiếm lục sắc quang mang dường như có thể làm cho không khí kiềm chế, hơn nữa lại để cho đại địa số đổ lại để cho hắn căn bản không có nhàn hạ đến thi triển kỹ xảo. Lúc tiểu đội thứ nhất thứ năm đài cơ giáp cũng bị điểm bạo phát thời điểm, bọn hắn rút cuộc vọt tới phụ cận, cùng an luân cơ giáp triển khai cả chiến. Nhiều loại dị năng hảo quang lập lòe, xuyên thấu qua cơ giáp hướng ra phía ngoài bắn ra. Nhưng an luân các chiến sĩ lại thể hiện ra rồi kinh người ăn ý, bọn hắn kỳ dị tiêu xái vị, luôn có thể sử dụng rất trả giá thật nhỏ để ngăn cản công kích, trong tay súng laser bắn trụ nhưng từ không có đỉnh chỉ qua, áp chế tiểu đội thứ nhất còn thừa năm đài cơ giáp đi lại duy gian. Chính như lam khuynh phán đoán như vậy, dùng an luân quân an luân ý. Những thứ này chẳng qua là trải qua một tháng đặc huấn bay con, lại tại sao có thể là đối thủ của bọn hắn đâu? Dị năng ưu thế, tại song phương dùng đồng dạng cơ giáp dưới tình huống cũng không có rõ ràng như vậy. Dù sao, không phải là đạt tới trình độ nhất định, dùng thuần túy dị năng đều muốn đánh tan cơ giáp vẫn là hết sức khó khăn đấy. Chớ nói chi là bọn hắn đối mặt là như thế ăn ý lại còn tập đoàn ưu thế đối thủ. May mắn, tại tiểu đội thứ nhất thứ 6 đài cơ giáp rơi xuống thời điểm, Đàm Lăng Vân rút cuộc một kiếm đánh bay rồi cao lỗi. Bạo lực nữ thần tại trong buồng phi cơ chợt quát một tiếng, toàn thân đều biến thành óng ánh màu xanh lá. Ngay sau đó, nàng cơ giáp đột nhiên nhảy lên, trong tay hai thanh hợp kim titan kiếm kéo lê hai đạo quan hồ, hung hăng chém về phía rồi bốn tổ an luân cơ giáp trong hai tổ. "Bên, bên!" Hai tiếng kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái này hai tổ cơ giáp rút cuộc bị cường đại công kích hướng trận hình tán loạn ra, hơn nữa có hai bản cơ giáp diễn tập chiến thuật bao bước lên sương ngủ. Đàm Lăng Vân cơ giáp lóe lên thân, liền hướng phía bên này lao đến. Cá nhân chiến đấu lực, rút cuộc tại đây trận va chạm trong bắt đầu phát huy được rồi. Chương 308: Chiến đấu giằng co. Tiểu đội thứ hai dẫn đội người là Vương Hồng Viễn. Hắn tình huống của bên này muốn tương đối đỡ một ít, bởi vì tại đối thủ của hắn ở bên trong, cũng không có cao lỗi mạnh như vậy tay. Vương Hồng Viễn dị năng ở bên trong, am hiểu nhất năng lực một trong chính là tốc độ. Hắn cái này chi trong tiểu đội, đệ tử cũng đại đa số này đây tốc độ tăng trưởng đấy. Cho nên, lúc bọn hắn bắt đầu khởi sướng công kích lúc, tựu như cùng một thanh lưỡi dao sắc bén giống như xông về An Luân cơ giáp. An Luân cơ giáp ứng đối phương thức cùng đối phó Đàm Lăng Vân cái kia một tổ hầu như giống như lúc năm người một tổ, bán trụm giết. Vương Hồng Viễn tại trên sự chỉ huy so sánh với Đàm Lăng Vân muốn rất tốt một ít dẫn theo tiểu đội 10 người xếp thành một hàng, chính hắn tại phía trước nhất, tay cầm hợp kim thi tân kiếm, không ngừng ngăn phía trước công kích. nhưng An Luân quân ứng đối cũng là vô cùng tốt, bốn tổ người nhanh chóng cách ra, từ khác nhau góc độ bắn tỉa, cái này lại để cho hắn không có cách nào khác một người ở mặt trước bảo vệ tất cả mọi người. chờ bọn hắn vọt tới phụ cận thời điểm, vẫn có hai gã đội viên bị đối phương vạch trần vòng bảo hộ, diễn tập chiến thuật bao bọc hơi. không phải chân chính cùng An Luân quân giao thủ liền không cách nào cảm nhận được bọn họ đáng sợ, những thứ này An Luân quân người quả thực giống như là chương trình bình thường, không có nửa phần lần sau đem bản thân thực lực hoàn toàn triển khai đến trình độ lớn nhất. Song Vương tiếp cận, Vương Hồng Viễn cắn răng hạ phân tán công kích mệnh lệnh, chẳng phân biệt được tán không được. Nếu như tập trung công kích đối phương một tổ người, như vậy mà khác ba tổ An Luân binh sĩ bắn trụ uy lực quá lớn, chỉ sợ bọn họ bên này vẫn không có thể giải quyết đối thủ, chính mình trước hết được giải quyết sạch sẽ rồi. Coi như là Vương Hồng Viễn bực này tu vi, cũng không dám làm cho đối phương phần đông cơ giáp bắn trụ nhiều lần lắm mấy. Công kích của đối phương tỷ lệ chính xác quá cao, liên thủ hợp kích phía dưới, đều muốn né tránh hầu như không thể nào. Lúc này bọn hắn còn thừa lại 9 người muốn đối phó bốn tổ an luôn binh sĩ, vương hồng viễn chính mình đánh về phía rồi khoảng cách xa nhất một tổ đối thủ, mắt khác tám gã đệ tử nhanh chóng chia làm ba tổ, đến nhất định khoảng cách sau, đặc huấn lớp các học viên cá nhân thực lực cũng liền thể hiện rồi đi ra, bọn hắn tuy rằng dị năng bất đồng, nhưng vô luận là cái gì dị năng, bản thân đều có sẵn tương đối cường độ năng lượng, năng lượng rót vào cơ giáp, lại để cho cơ giáp hoạch tầm 120% vận chuyển, tốc độ cực nhanh, toàn bộ tiểu đội tựa như thiên nữ tán hoa bình thường phóng tới đối thủ, vương hồng viễn trên cơ giáp bước lên tầng một quỷ dị huyết quang. Tần một máu màn tựa như áo choàng bình thường tại cơ giáp sau lưng xuất hiện. Máu màn mở ra, hắn cơ giáp liền lập tức xuất hiện ở cái kia một tổ đối thủ trước mặt. Tần một huyết vụ đống nhiên tán phát ra, đem cái kia năm đại an luân cơ giáp bao phủ ở bên trong. Loại tình huống này lại để cho An Luân các binh sĩ trước tiên liền đoán được đối thủ là thực lực rất mạnh dị năng giả, dù là như thế, bọn hắn cũng không loạn chút nào. Nhanh chóng thu hồi súng laser, riêng phần mình lấy ra hợp kim ti tăng kiếm, năm kiếm đều xuất hiện, năng lượng rót vào, năm đạo kiếm quang từ năm cái xảo trá góc độ đâm ra, lại để cho sông lại Vương Hồng Viễn cảm thấy dị thường khó chịu cơ giáp thoáng độ lệnh. Sau lưng máu màn bỗng nhiên tạo nên, năm tên an luân binh sĩ chỉ một cú quái dị lực lượng lập tức chuyển đến. Bọn họ hợp kim titan kiếm lập tức lệ lạc. Vương Hồng Viễn cơ giáp cũng liền thừa này công phu đống nhiên đột nhập, đụng vào năm người trận hình bên trong. Luân thân thể thực lực những thứ này an luân binh sĩ đúng là vẫn còn quá kém, một máy đài cơ giáp trước sau bước hơi, rời khỏi chiến đấu. Mặc khắc vài lần công kích tình huống hơi có khác biệt, nhưng ít ra các học viên tranh thủ đến rồi nhất định được thời gian, khiến cái này an luân cơ giáp không cách nào tại tập trung bắn tụm. Năm cái điểm đồng thời tập kích tại lúc này rút cuộc làm ra coi như không tệ hiệu quả ít nhất cho an luân quân một phương đã tạo thành tổn thất không nhỏ đường thiếu xuất lĩnh thứ 3 tiểu đội công kích là phần đuôi an luân quân cơ giáp hắn đầu tàu gương mẫu xông lên phía trước nhất nhanh nhẹn một bạc tấm thuẫn dựng thẳng lên trước người cao tiếp thấp ngăn cản chặn tất cả bắn trụ mà đến công kích Tựa như giống như xe tăng đẩy ngang trực tiếp phóng tới đối thủ đường thiếu tiến hóa về sau tại dị năng tu vi bên trên còn muốn vượt qua vương hồng viễn chính thức tiến nhập bắt cấp dị năng giả trong giới hạn luận thực lực tại toàn bộ đặc huấn lớp đệ tử trong là hạng nhất đấy hơn nữa Không chịu nổi gia hỏa này hèn mọn bị ối a. Hắn lựa chọn tập kích vị trí vô cùng nhất tấn ấp, tại vừa mới bắt đầu công kích thời điểm, hắn dùng chính mình dị năng nâng lên một khối cực lớn tảng đá cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, đợi đến lúc khoảng cách tương đối gần bị phát hiện lúc, lúc này mới trực tiếp treo lên thuận lao tới. Kim loại tấm thuẫn lực phòng ngự tương đối cường hãn, là trọng yếu hơn là, tại dị năng của hắn đủng hộ xuống, có rất mạnh chữa trị hiệu quả. Bất quá, An Luân quân chẳng những kỷ luật nghiêm minh, chiến lược, chiến thuật cũng là rất nhiều đấy. Hơn 20 tên An Luân binh sĩ nhanh chóng theo tổ tách ra, lơ lửng xạ kích. Treo lên thuần đường thiếu, thì không cách nào tốc độ di chuyển quá nhanh đấy. Hắn tuy rằng có thể nhất thời bảo vệ phe mình đệ tử, nhưng công kích của đối phương quá mức dày đặc, hắn lại không có pháp tới gần, điều này sẽ đưa đến rồi dị năng của hắn tại duy trì liên tục bị tiêu hao. Đúng lúc này, mười đạo trùm tia sáng đột nhiên chỉnh thể vô cùng từ đường thiếu tấm thuần phía sau bắn ra. Mục tiêu chỉ, đúng là một tổ an luân binh sĩ. Cũng không phải là tất cả các lớp đệ tử đều lựa chọn vũ khí cận chiến, đường thiếu cái này một tổ, chọn liền tất cả đều là công kích từ xa. Nguyên nhân rất đơn giản, đường thiếu có tự tin làm được rất mạnh phong ngự tại trong phạm vi nhất định không e ngại đối thủ công kích cái kia đều muốn phản kích dĩ nhiên là là công kích từ xa có hiệu quả nhất rồi đặc huấn lớp đệ tử đều là hoa minh quốc gia học viện Tinh anh xạ kích độ chính xác tuyệt không là vấn đề hơn nữa khi bọn hắn cái này một tổ bên trong có một vị học viên dị năng gọi là tiêu bá hắn có thể cực kỳ chuẩn xác tiến hành nhắm chúng cùng dự phán hơn nữa đem chính mình lấy được kết quả cộng hưởng cho bên người nhất định phạm vi người dùng trước mắt hắn dị năng tu vi có thể cộng hưởng cho bước trường đường tính 30m phạm vi của mình đối với bọn hắn cái này tiểu đội mà nói cái này như vậy đủ rồi Đường Tiếu đúng là biết năng lực của hắn, cho nên đưa hắn chiêu nhập dưới trướng. Lúc này liền hiện ra thật tốt hiệu quả. Mười đạo laze một lần bắn trụm, an luân cơ giáp cũng đồng dạng ngăn không được công kích như vậy, hơn nữa bọn hắn thăng nhập không chung về sau, lập tức liền biến thành điểm ngắm, một máy cơ giáp bước hơi, rời khỏi chiến đấu. Nhanh tận lực bồi tiếp đợt thứ hai công kích. Sở Hữu Dị năng năng lượng dốc vào bổ sung cơ giáp tiêu hao, tốc độ công kích phương diện, đặc huấn lớp là tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Chẳng qua là trong chốc lát công phu, thì có ba chiếc an luân cơ giáp thoát ly chiến đấu. Mà Đường Tiếu phòng ngự như cũng là phòng thủ kiên cố. Dưới loại tình huống này, An Luân quân chiến thuật lập tức chuyển biến, còn lại cơ giáp đồng thời hướng phía phía dưới nhau tới, vũ khí cũng đổi thành rồi hợp kim ti tăng kiếm. Bị động bị đánh tuyệt không phải là bọn hắn muốn làm đấy, nhất định phải liều mạng mới được rồi. Dấu ở tấm thuần sơ đường thiếu, béo trên mặt toát ra một tia quỷ kế thực hiện được dáng tươi cười, cục diện như vậy mới là hắn muốn nhất thời a. Bát cấp dị năng rút cuộc có thể toàn diện phát huy. Đặt vấn lớp thứ nhất, thứ hai, thứ ba cái này ba cái tiểu tổ đều lấy được bọn hắn trong kế hoạch hiệu quả, tuy rằng tổn thất có tất cả bất đồng, nhưng ít ra cũng mang cho rồi An Luân quân tương đối tổn thất lớn đồng thời cũng cuốn lấy đối thủ, lại để cho An Luân quân cái này xếp thành một hàng dài đầu đuôi không thể chiếu cố. Nhưng mà thứ năm tiểu đội lại gặp phiền toái. Thứ 5 tiểu đội dẫn đội chính là Đường Mễ. Cái này chi tiểu đội cũng là đặc huấn lớp chỉnh thể thực lực yếu nhất, vài tên nữ học viên, kể cả Chu Thiên Lâm ở bên trong, tất cả đều là tại đây chi tiểu đội bên trong. Đi qua những ngày này huấn luyện, Đường Mễ Tu Vi cũng tăng lên rất nhiều, chính thức đã trở thành lục cấp dị năng giả. Bọn hắn tiểu đội trước chính là bị ngăn cách bởi bên ngoài đấy, cho nên công kích phương hướng cùng những tiểu đội khác vừa vặn trái lại. Mới xông lên đi ra bọn hắn liền bị phát hiện rồi. Tại An Luân quân tập trung bắn trụ xuống, rất nhanh thì có 5 đại cơ giáp trước sau thối lui ra khỏi chiến đấu. Liên thưa 6 người rồi. Có thể An Luân cơ giáp nhưng là vừa đánh vừa lui, mắt thấy lại là một máy cơ giáp rơi xuống, đối thủ nhưng như cũng có 20 đài cơ giáp nhiều. Hướng tuy rằng tới gần, thế nhưng là người của bọn hắn mấy thật sự là quá ít, vừa không có thực lực tuyệt đối, mắt thấy muốn lâm vào tuyệt cảnh. Mà một khi bọn hắn bên này đã thất bại, lại để cho đối diện những thứ này An Luân cơ giáp dọn ra thời gian đi trợ giúp phương diện khác, như vậy Trận chiến tranh này bọn hắn đều muốn lại đạt được thắng lợi liền thật sự là quá khó khăn. Đúng lúc này, đường mễ cơ giáp trong đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc, tiểu mễ cố gắng lên. Toàn lực ứng phó đột tiến. Ngay sau đó, đường mễ đầu cảm giác mình sau lưng một máy cơ giáp đột nhiên gần sát tới đây, sau đó một đạo bạch quang liền từ cái này đại cơ giáp ngược quang điều khiển vị trí bắn ra, đã rơi vào nàng cơ giáp sau lưng. Lập tức, đường mễ chỉ một cố ấm ấm áp áp lực lượng lập tức dũng mãnh vào trong cơ thể mình, chính mình dị năng giống như là bị dội lên chất xúc tác bình thường, có loại mãnh liệt giếng phun cảm thụ. Đường Mễ dị năng cùng Đường Tiếu Đồng Nguyên, chỉ có điều không có Đường Tiếu Cường đại như vậy mà thôi. Nhưng ở cô năng lượng này rót vào xuống, nàng lập tức chạy tới biến hóa. Hai tay riêng phần mình nắm một thanh hợp kim titan kiếm lập tức bắn ra ra dược rỡ màu bạc hào quang, ngay sau đó, hai đạo kiếm quang đã bị nàng thoải mái mà ra. Cách đó không xa hai bàn ăn luân cơ giáp bất ngờ không đề phòng, lập tức bị chém trúng bên cạnh, cơ giáp tổn hại. Đường Mễ không kịp đi hỏi thăm Chu Thiên Lâm đây là có chuyện gì, nàng khống chế được cơ giáp đột nhiên gia tốc. Tại đạo bạch quang kia rót vào xuống, Nàng đầu cảm thấy tu vi của mình lại tăng lên một cái cấp bậc, tốc độ lập tức tăng vọt, trực tiếp liền cắt vào rồi một đội an luân binh sĩ trận doanh bên trong. Trong tay hợp kim titan kiếm bắn ra ra chói mắt ngân quang căn bản cũng không phải là những thứ này, bình thường diễn tập cơ giáp có thể ngăn trở đấy, nguyên một đám diễn tập chiến thuật bao bị trước sau đâm rách, sương mù bốc lên. Đường Mễ tốc độ quá là nhanh, nàng không thể để cho bản thân chuyển hóa làm kim loại, nhưng phóng xuất ra công kích nhưng như cũ sắc bén. Tại Chu Thiên Lâm rót vào năng lượng dưới sự trợ giúp, nàng bức bách trước mắt những thứ này an luân cơ giáp không thể không tập trung tinh thần đối phó nàng. Đường Mễ phát hiện mình đã có chút khống chế không nổi thân thể của mình rồi, không chỉ là dị năng đã nhận được thật lớn tăng lên, đã liền thân thể năng lực cũng thế. Ngay tại vừa rồi, nàng né tránh một lần đối thủ công kích thời điểm, cơ giáp vậy mà huyễn hóa ra rồi một đạo tàn ảnh, thậm chí có điểm thiểm điện phân thân điểm báo hương vị. Không ngừng gia tốc, không ngừng bắn vọt, cùng những thứ này cơ giáp dây dưa ở một chỗ. Mà nàng cái này tiểu đội còn sống sót mấy đại cơ giáp cũng đều là thực lực so sánh mạnh, lúc này hướng tới gần, phụ trợ lấy nàng, cuối cùng là đem địch nhân trước mắt đều có lấy. Chương 309, Hắc Bạch Hà Quang. Trên chiến trường, Lúc này chiến đấu đã bày biện ra gay cấn rằng co trạng thái, mà với tư cách chiến trường hạch tâm, Lam Khuynh cùng Lam Tuyệt Quyết đấu cũng như trước đang tiếp tục lấy. Từng đạo chói mắt lôi điện, không ngừng bắn ra mà ra, tất cả đều là phạm vi lớn công kích, áp bách lấy Lam Khuynh không thể thoát ly chiến đấu. Lam Khuynh trong nội tâm cũng dần dần bắt đầu kinh ngạc, lớn phạm vi công kích tuy lại để cho né tránh không có hiệu quả, nhưng ở đối với thân thể lực công kích bên trên sẽ yếu kém, có thể tiêu hao năng lượng nhưng là thật lớn đấy. Lam Tuyệt Lôi điện chi xâm đều dùng 7 cái rồi, câu hình tiềm điện hàng ngũ cũng có 4 lần rồi. Có thể hắn lôi điện dị năng nhưng như cũ quần cuộn không dứt, như là lấy không bao giờ hết bình thường. Cái này không, lại là một lần lôi điện chi xâm hên kích, lại để cho hắn không thể không lựa chọn lui về phía sau phòng ngự. Hắn đây là ở kéo dài thời gian, chẳng lẽ nói, hắn thật sự cho là hắn đặc huấn lớp có thể chiến thắng quân đội của mình sao? Bất quá, một bên cùng làm tuyệt đối kháng lấy, Lam Khuynh trong mắt cũng dần dần toát ra vẻ kinh ngạc, hắn nhìn chung toàn cục, một mực quan sát đến toàn bộ chiến trường bên trên tình huống. Đặc huấn lớp chỉnh thể thực lực so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Tu tu cùng cả thực lực hắn là biết rõ đấy. Hai cái này cô nương toàn lực ứng phó, đúng là lại để cho An Luân quân tổn thất không nhỏ. Nhưng cái này tổn thất vẫn còn khả khống trong phạm vi, chỉ cần hắn có thể kịp thời đánh bại Lam Tuyệt, như vậy, trận chiến đấu này cục diện như cũng là không cách nào nghịch chuyển đấy. Dù sao, An Luân quân có hắn tại. Nhưng mà, mà khác mấy chỗ chiến đấu lại làm cho Lam Quynh không thể coi thường đứng lên. Nhất là đường tiếu bên kia, vô luận là chiến thuật hay là đối với dị năng tại chiến tranh bên trên ứng dụng đều là coi như không tệ đấy. Mà hắn cái này một cái doanh binh lực nhưng là tổn thất càng lúc càng lớn. Lam Khuynh trong nội tâm một mực ở nghi hoặc. Lam tuyệt tại không thể thông qua gia đa phát hiện phe mình cụ thể hướng đi dưới tình huống, đến tột cùng là làm sao có thể đủ tại năm cái phương vị đồng thời phát động công kích? Các đức chính mình đầu đại xa đấy, nếu như không phải là chiến thuật bên trên thành công, coi như là bọn hắn thân thể thực lực có ưu thế, cũng không có khả năng đánh thành như vậy. Có thể nói, tại chiến thuật cùng quân đội trên sự khống chế, chính mình một lần vậy mà đã thua bởi đại đệ, đệ, đây là Lam khuynh tuyệt đối không nghĩ tới đấy. Chiến đấu đang tiếp tục, An Luân quân rời khỏi chiến đấu cơ giáp càng ngày càng nhiều, cận chiến phía dưới, hay vẫn là đặc huấn lớp học viên thân thể sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa nhất là đang dần dần thích ứng trên chiến trường tiết tấu về sau những thứ này ít nhất cũng là nhất cấp giáp đẳng cơ giáp sư các học viên phát huy ra tương đối cường hãn sức chiến đấu cơ giáp cùng dị năng đem kết hợp cho an luân quân đã tạo thành thật lớn phiền toái lam quynh nhíu mày trên người thanh quang nở rộ đồng thời tầng một nhàn nhạt, nhạt màu vàng cũng từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra đây là thuộc về bát nhã lực lượng không thể tiếp tục như vậy nữa rồi phe mình đã lâm vào hoàn cảnh xấu mỹ cạ cùng tu tu thực lực quá mạnh mẽ các nàng liên thủ bên này an luân cơ giáp đã bị các nàng toàn bộ giải quyết Các nàng đã bắt đầu hướng phía đường Mệ Phương hướng áp sát. Có các nàng tại, tình huống bên kia cũng đồng dạng sẽ không tốt. Mặt khác mấy Phương diện cũng kém không nhiều lắm. Nhất định phải nhanh lên chấm dứt cùng Lam Tuyệt ở giữa đối kháng, sau đó thu nạp chính mình dư bộ phận, như vậy mới có thể chuyển bại thành thắng. Nghĩ tới đây, Lam Khuynh Dị năng cùng bát nhã lực lượng bắt đầu toàn diện hướng cơ giáp trong dốc vào, hộ thể năng lượng dần dần biến thành thanh màu vàng, nu hòa thanh màu vàng vầng sáng đem từ bên ngoài đến lôi điện từng cánh ngăn, Lam Khuynh cơ giáp tốc độ đột nhiên gia tăng, hóa thành một đạo thanh màu vàng vòi rồng bình thường hướng Lam Tuyệt cơ giáp quét sạch mà đi đúng lúc này, trong lúc đó, một đạo tia sáng kỳ dị từ trên trời giáng xuống. Đạo tia sáng này rất quái dị, nhìn qua là hắc bạch song sắc hỗn hợp mà thành, nhưng cái này hai loại màu sắc lại cũng không đều đều. Lam khuynh trong mắt chợt lóe sáng, một đạo thanh quang hướng ra phía ngoài bắn ra, hóa thành một cái nhỏ vòi rồng, vòi rồng ly thể về sau, lập tức nở rộ, khuyết tán, nơi trọng yếu kim quang lập lẻ. Cái này nhỏ vòi rồng vừa ra, trung quanh màu lam điện quang đều chịu mất đi, có thể thấy được kia uy năng cường đại. Nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia màu trắng đen quang mang tiếp xúc đến nhỏ vòi rồng về sau. Lại như vào chỗ không người bình thường, nhanh chóng xuyên thấu, trực tiếp liền đã rơi vào Lam Khuynh diễn tập cơ giáp trên người. Lam Khuynh sửng sở, loại tình huống này làm sao lại phát sinh? Ngay sau đó, hắn liền phát hiện, chính mình khống chế không được chính mình cơ giáp rồi, đang tại vọt tới trước cơ giáp bỗng nhiên không khống chế được. Cái tiếng hắc bạch sắc qua mang, là số liệu lưu. Lam Khuynh chấn động, dùng trí tuệ của hắn, ở thời điểm này cũng không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Lam Tuyệt Thanh âm xuyên thấu qua máy truyền tin truyền đến, "Hắc hắc, ca, đã quên nói cho ngươi biết, chúng ta cũng không phải là 56 cá nhân." Mà là 57 cái mới đúng. Một cỗ xương mủ từ Lam Khuynh sau lưng diễn tập chiến thuật bao bước lên, trung quanh điện quang cũng tiếp theo biến mất. Lam Tuyệt Cơ giáp thân hình lập lòe, liền đi tới Lam Khuynh đối diện. Xa xa, một máy đồng dạng diễn tập cơ giáp lặng lẽ nhích lại gần, động tác kia, nhìn qua muốn nhiều hèn mọn bỉ ủi thì có nhiều hèn mọn bỉ ủi. Lam Khuynh trong mắt kinh ngạc dần dần thu liễm, Như mày, suy tư về trước phát sinh hết thảy. Nói như vậy, công kích của các ngươi thời gian điểm, là thông qua tính được đi ra hay sao? Các ngươi bên này, còn có một dám hiểu tại tính toán người. Ngắn ngủi trong thời gian Hắn đã đoán được vừa mới phát sinh tình huống thật. Lam tuyệt thẳng thắn mà nói, đúng vậy, lại để cho để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là kế toán viên cao cấp đến từ chúng ta Thiên hỏa Đại Đạo. Hắn cũng không có nói kế toán viên cao cấp là cổ giả cháu trai, đây là đối với kế toán viên cao cấp bản thân tôn kính. Không người nào nguyện ý vĩnh viễn bao phủ tại cái khác người quần sáng phía dưới. Xin chào, quân thần. Hắc hắc, tình thế bất đắc dĩ. Ngươi phải là cảm thấy tâm lý không công bằng, có thể tìm thợ kim hoàn báo thủ đều là hắn để cho ta làm như vậy đấy. Kế toán viên cao cấp cười hắc hắc nói. Từ vừa mới bắt đầu, Lam Tuyệt không có nghĩ tới mình và đặc huấn lớp các học viên có thể đánh bại do Lam Khuynh tự mình xuất Linh An Luân Quân. Không chỉ là bởi vì An Luân Quân cường đại, là trọng yếu hơn là Lam Khuynh quá mạnh mẽ. Đối với mình vị này Kaka chỉ sợ không có người nào so với Lam Tuyệt càng thêm hiểu rõ. Vị này An Luân Quân thần, trí tuệ chi thần tở rổ mẹ tờ giật tuyệt đối nếu so với trong truyền thuyết càng cường đại hơn nhiều. Nhưng mà dưới loại tình huống này, hắn nhưng như cũ vẫn có sơ hở đấy. Cái này sơ hở chính là diễn tập cơ giáp. Nếu như hôm nay tác chiến, mọi người sử dụng đều là mình am hiểu cơ giáp. Lam Khuynh điều khiển chính là hắn thần cấp cơ giáp tơ rô mẹ tơ rơs. Như vậy, Lam tuyệt bọn hắn đúng là một chút xíu cơ hội đều không có. Có thể diễn tập cơ giáp bất động, cơ giáp bản thân phẩm chất liền quyết định rồi. Có nhiều thứ là dị năng cùng cổ võ đều không thể ảnh hưởng. Cái kia chính là máy móc kết cấu cùng trí não. Kế toán viên cao cấp tại đây đoạn đặc huấn trong tăng lên vô cùng lớn, nhưng cũng không phải là bởi vì huấn luyện, mà là tiêu hóa hấp thu. Lúc trước, Lam tuyệt cùng hắn cùng một chỗ tiến về trước hải lam tinh, hắn ở đây lão mọt sách đó chịu rất nhiều tội, nhưng đồng dạng cũng từ lão mọt sách chỗ đó đã học được rất nhiều thứ. Lão Mộ Sách liền đã từng đối với cổ giả đã từng nói qua, kế toán viên cao cấp là thích hợp nhất kế thừa bọn hắn năng lực người. Đừng nhìn kế toán viên cao cấp dị năng tiên tiên không tính quá mạnh mẽ, có thể lúc trước cổ giả cùng lão Mộ Sách dị năng lại có thể mạnh mẽ đi nơi nào đâu. Bọn hắn sở dĩ về sau cũng có thể trở thành chúa tể giả, tuyệt không phải là bởi vì thiên phú, mà là bởi vì bọn hắn đối với khoa học kỹ thuật lý giải, hoặc là nói, là đúng, cái thế giới này lý giải đạt đến trình độ nhất định. Cho nên, bọn hắn loại tu luyện này phương thức trời sinh chính là cực kỳ hiếm thấy đấy, cũng là hầu như không ai có thể mô phỏng đấy. Có thể kế toán viên cao cấp dị năng, còn có hắn ở phương diện này thiên phú, lại đủ để kế thừa đây hết thảy. So sánh với cổ giả cùng lão một Sách, kế toán viên cao cấp tính cách muốn lười nhác rất nhiều. Thế nhưng là, hắn tất đúng là đứng ở cự nhân trên bờ vai, có hai vị chúa tể giả dạy bảo, coi như là hắn là một đầu heo, cũng là một đầu sẽ hơn heo a. Huống chi, kế toán viên cao cấp bản thân tu vi cũng không yếu, từ nhỏ theo cổ giả học tập, ở mọi phương diện sớm đã có cái này rất mạnh thiên phú. Đi vào An Luân Tinh về sau, người khác tại huấn luyện, hắn là chẳng muốn đi đấy, mỗi ngày rồi lại chỉ có thể ở trong túc xá ở lại đó không có chuyện thời điểm trong đầu dĩ nhiên là nổi lên trong khoảng thời gian này cổ giả cùng lão mọt sách cho hắn quán thâu mới nhất tri thức những kiến thức này không ngừng dung nhập hắn nguyên bản tri thức hệ thống hơn nữa lão mọt sách tại trên người hắn sử dụng qua dự tề lại để cho kế toán viên cao cấp rõ ràng tại một tháng bên trong bất chi bất giác đột phá dị năng tu vi từ nguyên lai thất cấp tăng lên tới bát cấp lam khuynh phán đoán chính là chính xác vừa rồi cái kia hắc bạch song sát hào quang đúng là số liệu lưu. diễn tập cơ giáp trí não tuy rằng cũng xem là không tệ thế nhưng là cùng kế toán viên cao cấp tri thức so với là quá quá nhỏ yếu đổi tở rỗ mẹ tở rợt liền hoàn toàn bất đồng, không nói trước tở rỗ mẹ tở giật bản thân cường đại trí não, nhưng mà kháng kiền nếu chương trình hình thành phòng hộ thì có mười mấy tầng nhiều, tại trong thời gian ngắn, kế toán viên cao cấp là không thể nào công phá những thứ này phòng hộ đấy. đáng tiếc chính là, đây hết thảy đều là thành lập tại tờ rỗ mẹ tở giật trên cơ sở. đương nhiên, nếu như vừa lên đến kế toán viên cao cấp liền khởi xướng số liệu lưu công kích lại để cho Lam Khuynh có chỗ cảnh giác, đều muốn đắc thủ cũng là khó càng thêm khó. Nhưng trải qua trước công kích cùng chiến đấu, Lam Quyên tại Lam tuyệt toàn diện công kích đến, đúng là vẫn còn có chút coi thường rồi. Dù sao, trong mắt hắn, thực lực của Đệ Đệ tăng cường, đối với hắn cũng bắt đầu có chút nghi hiếp. Lam Tuyệt lựa chọn lại để cho kế toán viên cao cấp phát động thời cơ thật tốt quá, đúng là Lam Khuynh chuẩn bị toàn lực ứng phó đối phó hắn, đem bát nhã cùng dị năng đem kết hợp về sau điểm vào. Thời điểm này, Lam Khuynh thực lực nhưng thật ra là cường đại nhất đấy, nhưng cũng là hắn tự tin nhất thời điểm. Kế toán viên cao cấp công kích lại cũng không là nhằm vào những điều này, mà là nhằm vào hắn diễn tập cơ giáp. Lam Khuynh tại có mãnh liệt tự tin dưới tình huống, không có lựa chọn né tránh, mà là ngăn cản. Hắn ngăn cản không thể bảo là không được. Nhưng Song Vương năng lượng hoàn toàn không phải là một cái hệ thống tồn tại, này mới khiến hắn mắc lửa phía dưới, đã mất đi đối với cơ giáp khống chế. Mà một khi diễn tập chiến thuật bao toát ra sương mù, cũng liền có nghĩa là, hắn chấm dứt rồi hôm nay diễn tập. Lam Khuynh cũng không có vì vậy mà phẫn nộ, cũng không có quá lâu tự trách. Tình huống như vậy là hắn lần thứ nhất đụng phải, với hắn mà nói, đây là một cái rất tốt kinh nghiệm. Ít nhất đồng dạng chiêu số đều muốn lần thứ hai dùng tại trên người hắn liền là không thể nào thành công. Chương 310, thắng lợi. Ta không cần trách hắn, chứng kiến hắn phát triển, ta thật cao hứng. Không tệ. Trận chiến đấu này, các ngươi có thể thắng trên phương diện chiến thuật, ta rất vui mừng." Lam Khuynh thản nhiên nói, thanh âm của hắn như trước lạnh như băng, cũng không có bất kỳ quá nhiều tâm tình biến hóa. Dù là hắn là tại nói qua tán thưởng mà nói. Lam Tuyệt mỉm cười, "Nói như vậy, trận chiến đấu này có thể chấm dứt rồi hả?" Xác thực, trận này diễn tập đã có thể chấm dứt rồi. Đã mất đi Lam Khuynh cùng Cao Lỗi, An Luân Quân tuy rằng như trước tại ngoan cường tác chiến, nhưng thân thể thực lực chênh lệnh, để cho bọn chúng dần dần đã rơi vào hạ phong. Nghiên cứu lớp bên này thân thể thực lực quá mạnh mẽ, cựu cấp dị năng giả thì có Lam Tuyệt cùng mỉ cả hai người, Bắt cấp dị năng giả có tu tu, Đàm Lăng Vân cùng mập mạp đường tiếu ba người, thất cấp dị năng giả cũng có nhiều người. Hơn nữa giấu ở phía sau màn kế toán viên cao cấp cái này bắt cấp dị năng giả. Đây đã là một cố cực kỳ cường đại lực lượng. Lam Quân nói, học viên của ngươi nếu như muốn gia nhập An Luân Quân, chúng ta hết sức trung thành hoan nên. Trước ta làm dễ dàng ra hứa hẹn toàn bộ giữ lời. Diễn tập chấm dứt. Diễn tập chấm dứt rồi, đặc huấn lớp các học viên mỗi người đều ngồi ở khoang điều khiển bên trong phát ra lấy gần như điên cuồng thanh âm. Thắng, bọn hắn vậy mà thắng An Luân Quân. Mặc dù bọn họ cũng đều biết trận này thắng lợi là trọng yếu hơn là vì song phương thân thể thực lực chỉ lệnh an luân quân trong đại đa số quân nhân thậm chí còn không có sẵn trung cấp trở lên dị năng có thể thắng chính là thắng có thể chiến thắng thần tượng loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu giống như lam tuyệt trước đối với bọn họ chố nói như vậy trận chiến đấu này thắng lợi sẽ vĩnh viễn khắc họa tại trí nhớ của bọn hắn chố sâu nhất hơn nữa điều này cũng có nghĩa là bọn hắn tương lai tùy thời cũng có thể gia nhập an luân quân đồng thời còn có thể mang đi an luân quân huyết hồn cơ giáp một năm nhiều a đây chính là tượng trưng cho an luân thiết quân huyết hồn chiến giáp a thiết huyết anh hồn Cái này là huyết hồn chiến giáp lai lịch, không chỉ là cơ giáp bản thân cương đại, Là trọng yếu hơn là ở trong đó còn có An Luân Quân tinh thần. Một lần nữa trở lại căn cứ, các học viên tụ tập ở một chỗ, điên cuồng chúc mừng lấy. Bọn hắn lần thứ nhất dứt bỏ rồi nội tâm đối với Lam Tuyệt sợ hãi, đem thân thể của hắn ném nhập giữa không trung. Lam Tuyệt cũng không có lại dùng lạnh lùng nghiêm nghị đối với bọn họ nghiêm khắc yêu cầu, hai tháng áp chế, nên để cho bọn chúng phóng thích thoáng một phát thời điểm rồi. An Luân Tinh là không có rượu cồn các loại bất luận cái gì đồ uống đấy, các học viên hương phấn chính thức bắt đầu phát tiết lúc Bọn hắn phát hiện, đều muốn phát tiết chính mình mạnh tinh lực, cũng chỉ có thông qua huấn luyện mới được rồi. Vì vậy, bọn hắn nguyên một đám gào khóc gọi tại mở ra gấp ba trọng lực trụ sở huấn luyện trong quần của lấy chu lên. Trong lúc nhất thời, bọn hắn dường như đã hoàn toàn dung hợp, đã trở thành an luân tinh một bộ phận. Đứng ở sân huấn luyện biên giới, nhìn xem nguyên một đám nhảy nhót lấy chu lên các học viên, Lam tuyệt ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa đứng lên. Tâm huyết của mình cuối cùng không có ở phí, đi qua một trận chiến này, không chỉ là mang cho bọn hắn chính thức tiến vào chiến tranh kinh nghiệm, là trọng yếu hơn là, một trận chiến này cũng làm cho bọn hắn đã thành lập nên tư tưởng. Liên An Luân Quân đều có thể chiến thắng, còn có cái gì đối thủ là không thể chiến thắng đây này? Cảm ơn ngươi. Ngay vào lúc này, một cái hễm thai thanh âm tại phía sau hắn cách đó không xa văng lên. Lam Tuyệt ánh mắt lập tức một lần nữa trở nên lạnh như băng đứng lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân không biết lúc nào đã đi tới rồi phía sau hắn. Đàm Lăng Vân đi đến Lam Tuyệt bên người, nhìn thật sâu hắn liếc, ngươi mang cho bọn hắn cải biến, cũng mang cho vào ta cải biến. Hai tháng này, ta qua vô cùng phong phú. Hơn nữa, cũng là ta mấy năm gần đây đến tiến bộ lớn nhất hai tháng. Nếu như có thể mà nói, ta thật sự hy vọng cái này đặc huấn lớp có thể tiếp tục nữa. Nếu như có thể mà nói, ta không nguyện ý làm tiếp cái gì trợ giảng, mà là làm học viên của ngươi." Lam Tuyệt Thản như nói, đặc huấn còn chưa kết thúc. "Hả?" Đàm Lăng Vân sững sờ. Ban đầu thời điểm, nói đặc huấn chính là 2 tháng a. Hơn nữa, cái này gần 2 tháng trong, bọn hắn cũng đã đã học được rất nhiều thứ. Từ trụ cột nhất thân thể huấn luyện, đến tiếp theo tại An Luân Tinh bên trên toàn diện huấn luyện quân sự, lại để cho những học viên này đã đã học được rất nhiều rất nhiều thứ. Không phải nói chúng ta muốn ly khai An Luân Tinh rồi sao? Như thế nào còn có huấn luyện sao? Đàm Lăng vân kinh ngạc hỏi. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Ai nói cho ngươi biết ly khai An Luân Tinh không thể tiếp tục đặc huấn rồi? Đặc huấn còn có giai đoạn thứ ba. Cho nên ta trước đã từng nói qua, đặc huấn thời gian có thể sẽ kéo dài. Đàm Lăng vân tò mò nói, còn có cái gì? Lam Tuyệt lãnh đạm nói, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết, không cần nhiều hỏi. Có rảnh rỗi, hôm nay ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta muốn ly khai nơi này. Đàm Lăng vân lắc chính mình nở nang cặp môi đỏ mọng. Ngươi kết hôn chưa? Lam Tuyệt sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Đàm Lăng Vân đột nhiên sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, làm gì? Đàm Lăng Vân nói, không có gì, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Lam Tuyệt nói, vấn đề này ta cự tuyệt trả lời, cùng đặc huấn không quan hệ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đàm Lăng Vân đứng ở sau lưng của hắn, đột nhiên lớn tiếng nói, cho ta một cái truy cầu người cơ hội a. Lam Tuyệt dưới chân một cái lão đảo, suýt nữa ngã xuống, sau đó mãnh liệt tăng tốc bước chân đã đi ra. Đàm Lăng Vân đứng ở nơi đó cất tiếng cười to, đối với nàng mà nói, cái này mới là tốt nhất thả lòng a. Lôi Phong gia quan Hoặc là Zeus, ngươi cũng có hôm nay sao? Hừ hừ. Bất quá, gia hỏa này tựa hồ là cái người nhát gan đâu. Hết nạo ngẫy bộ ngực, Đàm Lăng Vân nết miệng. Ngươi không có cơ hội đấy. Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh em đột nhiên tại bên người nàng vang lên. Đàm Lăng Vân trong nội tâm cả kinh, bởi vì nàng hoàn toàn không có cảm nhận được người này đã đến. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy đồng dạng mang theo mặt nạ màu bạc, có một đầu hỏa hồng sắc tóc dài nữ tử xuất hiện ở bên người nàng. Đây là hắn mang đến trợ giảng, thậm chí tất cả đệ tử cũng không biết vị này trợ giảng tên gọi là gì chẳng qua là sưng hô nàng là trợ giảng mà thôi tóc đỏ trợ giảng cùng tóc đen trợ giảng đây là mỹ cạ cùng tu tu tại đặc huyễn lớp danh hiệu rồi ta vì cái gì liền không có cơ hội đàm lăng vân có chút không phục nói bá đạo khí tức cũng tiếp theo xuất hiện mỹ cạ thản nhiên nói bởi vì ngươi xếp hạng rất đằng sau nếu như hắn thật có thể đủ tùy ý thích một nữ nhân mà nói như vậy hắn cũng sớm đã hậu cung thành đàn rồi mà chúng ta đều là hậu tuyển giả đàm lăng vân ngẩn ngơ các ngươi thoáng túi đầu nhìn thoáng qua dáng người nóng bỏng trình độ một chút cũng không kém hơn chính mình mỹ cạ nhìn lại một chút dưới mặt nạ cặp kia thông thấu màu đỏ đôi mắt, ánh mắt của nàng nhưng dần dần phát sáng lên, đó là một phần chiến ý. Tại Đàm Lăng Vân trong từ điển, cho tới bây giờ đều không có nhát gan cùng khuất phục, càng là gặp được áp lực, nàng lại càng là có thể đủ thể hiện ra càng mạnh hơn nữa bản thân. Biết khó khăn mà lên, đây mới là nàng nguyên tắc làm người. Trong lòng nàng vẫn luôn có một cái thần tượng, cũng không phải là thần vương Zeus, mà là trí tuệ chi thần tợ Zeus. Tại nữ hải tử bên trong, tuổi của nàng đã không nhỏ, đã sớm tới nên tìm bạn trai thời điểm, nhưng nàng không chỉ là bản thân điều kiện tốt, càng là mắt cao hơn đầu. Trong lòng nàng, chính mình tương lai nam nhân nhất định phải là Hoàn Mỹ đấy, có cường đại thực lực cùng thâm sâu trí tuệ. Cho nên, Tợ Dỗ mẹ Tợ Dở vẫn luôn là mục tiêu của nàng. Nếu như không phải là lúc trước gia đình ngăn trở, chỉ sợ nàng sớm liền trở thành An Luân Quân một phần từ rồi. Mà lần này, có cơ hội đến nơi này, nàng cũng tận mắt nhìn đến rồi Tợ Dỗ mẹ tờ Dở, cũng không biết vì cái gì, lúc nàng đoán được màu xanh lá mặt nạ nam chính là mình trong suy nghĩ trí tuệ chi thần lúc, nguyên bản cái kia phần chờ mong cùng nóng bỏng nhưng dần dần bình tĩnh lại. Nàng ngày đó đi tìm Lam Tuyệt, nói cho hắn biết suy đoán của mình bị anh sau khi đi ra nàng trở về hưng phấn được ngủ không được, nàng rất muốn lại để cho Lam tuyệt giới thiệu tở rổ mẹ tở giật cho nàng nhận thức. Thế nhưng là ở đằng kia muộn trong giấc ngủ, nàng lại một lần màu xanh lá mặt nạ nam đều không có mơ tới qua. Tại nàng trong mộng cảnh xuất hiện tối đa đấy, nhưng là trận kia đối với nàng mà nói đem ghi khắc suốt đời chiến đấu. Nàng ngồi ở trên đùi của hắn, nhìn tận mắt hắn mạnh mẽ khống cơ giáp, nhìn xem hắn thần bình thường thao tác, cảm thụ được thân thể của hắn nhiệt độ còn có cái kia tràn ngập nam tính dương cương khí tức. Cái kia hết thảy hết thảy đều bị nàng trí nhớ quá sâu khắc lại. Sáng ngày thứ hai, nàng tỉnh lại thời điểm là đỏ mặt đấy. Thật lâu không thể bình phục, trong đầu lại hồi tưởng lại trí tuệ chi thần thời điểm, vốn trong lòng hưng phấn liền biến mất, thay vào đó chính là một phần trầm tư. trong lòng mình, cái kia thân ảnh tựa hồ đã không cách nào biến mất, mà người này không phải là tờ dỗ mẹ tơ rơs, mà là hư hư thực thực rẻ ở lôi phong. người kia vĩnh viễn đều là lạnh như băng đấy, nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ như vậy. hai tháng này đến, hắn không lưu tình chút nào đối đãi mỗi người. đừng nói những học viên kia rồi, coi như là mình cũng suýt nữa muốn không chịu nổi. nhưng chỉ có đủ tình huống như thế, đặc huấn lớp đệ tử cuối cùng đều đã đi tới hơn nữa đều đã có bay vọt về chất trận này đặc huấn là xưa nay chưa từng có đấy làm cho nàng càng thêm thấy được hắn cường đại không chỉ là tại trên thực lực vừa mới một trận chiến này hắn vậy mà thắng tơ dồ mẹ tơ dợt tuy rằng không thấy được trong đó quá trình nhưng vô luận như thế nào hắn đều thắng lập tức tại nàng trong suy nghĩ lôi phong đã hoàn toàn thay thế trí tuệ chi thần địa vị đây cũng là vì cái gì nàng vừa mới sẽ nói ra cái kia lời nói nguyên nhân tại nam nữ cảm tình phương diện nàng là cực kỳ bảo thủ đó a có thể nói ra nói như vậy nhìn như vui đùa trên thực tế đã là cực hạn của nàng hắn không yêu mến bọn ngươi, cũng không đại biểu không thể cùng ta ở một chỗ. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a." Đàm Lăng Vân nắm chặt nắm đấm, chiến ý dâng cao nói. Mị ca nở nụ cười, "Tốt, ta đây cũng muốn xem một chút, ngươi có thể mang đến mấy thứ gì đó mới lạ." Nói xong câu đó, nàng cũng xoay người rời đi, trong lòng nàng, cho tới bây giờ cũng không có đem Đàm Lăng Vân trở thành qua đối thủ, bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình đối thủ chân chính là ai. Lam Tuyệt có chút chật vật tiêu sái ra sân huấn luyện, trong nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ, bất quá cũng có loại cảm giác kỳ quái. Bạo lực nữ thật đúng là có điểm đáng yêu. Bất quá, cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Nàng là tốt cô nương. Lam Tuyệt tuy rằng bây giờ còn nhớ rõ chính mình ban đầu ở Bạo lực nữ trong tay quân cảnh, nhưng hắn trong nội tâm đối với Đàm lang Vân ấn tượng kỳ thật rất tốt, cô nương này tuy rằng tính cách không tốt, tính cách táo bạo, nhưng trên thực tế tâm địa lại cực kỳ thiện lương. Bằng không mà nói, hắn lúc trước như thế nào lại tỏa ra bại lộ thân phận nguy hiểm đi giúp nàng đâu? Có thể kết quả hay vẫn là bại lộ. Đi theo ta." Lam Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh Lam Khuynh đứng ở cách đó không xa. Chương 311: Lam Khuynh phân tích. Lam Tuyệt không nói gì thêm, cũng không có hỏi thăm, tăng tốc bộ pháp đi tới. Lam Khuynh đi ở phía trước, Lam Tuyệt đi ở phía sau. Một cỗ hoạt động bằng từ tính xe xuất hiện ở cách đó không xa, hai người lên xe, Lam Khuynh lái xe, hướng phía căn cư ở chỗ sâu trong mà đi. Hoạt động bằng từ tính lái xe nhập một cái loại nhỏ căn cứ, cuối cùng đứng ở một cái cửa kim loại trước, xuống xe, Lam Khuynh đi tới cửa trước, một đạo chùm tia sáng quét hình hạ xuống. Cửa mở. Hai người huynh đệ đi vào trong đó. Đây là một cái bố trí thập phần đơn giản gian phòng. Các nơi đều tràn đầy kim loại hương vị. Các loại dụng cụ cùng màn hình đang đầy tại gian phòng trung quanh. Lúc này trong phòng có vài tên nhân viên làm việc đang tại bận rộn. Nhìn thấy Lam Khuynh tiến đến, tất cả đều đứng dậy nghiêm hành lễ. Lam Khuynh hoàn lễ, những quân nhân lần nữa ngồi xuống, tiếp tục bọn hắn trước bận rộn, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Lam Khuynh đi đến một cái màn hình lớn trước dừng bước lại, Lam Tuyệt đứng ở bên cạnh hắn. Cơ giáp đã cho các ngươi chuẩn bị xong. Cao lỗi chờ một chút sẽ đem đoàn đưa qua. Lam Khuynh nói ra. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Cảm ơn." Lam Khuynh vẫy vẫy tay không cần cảm ơn cái gì, đây là các ngươi nên được đấy. Biểu hiện của các ngươi đã vượt qua ta dự phán. Hiện tại đã có rất ít chuyện có thể vượt qua ta dự kiến rồi. Những lời này từ trong miệng hắn nói ra lộ ra rất đơn giản, cũng rất bình tĩnh, nhưng chính là sẽ cho người một loại đặc biệt tin phục cảm giác. Lam tuyệt trên mặt toát ra một tia mỉm cười thanh nhiên. Học sinh của ta như thế nào lại trên lại đâu? Ngươi chỉ đạo chính là một chi quân đội. Ta nhưng chỉ là như vậy mấy chục người mà thôi. Lam khuynh lạnh lùng nhìn hắn một cái. Không nên tự mãn. Lam tuyệt sững sốt một chút. Lam khuynh nhấn mở phía trước màn hình. Trong màn hình bày biện ra đấy, đúng là trước bọn hắn giao chiến thời điểm chiến trường. Trên chiến trường, song phương quân đội đều mới vừa tiến vào trong đó. Sau đó xuất hiện, chính là toàn bộ chiến trường bên trên một loạt biến hóa, từ ban đầu an luân quân đột tiến, đánh tan thứ tư tiểu đội, đến đằng sau Lam Tuyệt xuất lĩnh mặt khác 4 cái tiểu đội khởi xướng ngũ đoạn công kích, cắt đứt xếp thành một hàng dài. Lam Tuyệt nói, "Cho ta xem những thứ này làm gì?" Lam Quỳnh nói, "Cho ngươi nhìn những thứ này là chọn tật xấu. Trong trận chiến đấu này, các ngươi rõ ràng có thể triển khai rất tốt. Nếu như ngươi vấn luyện đấy, chỉ là một cái cái đơn độc cơ giáp sư." Như vậy, hiện tại loại trình độ này tiếp tục nữa không sai. Nhưng mà, nếu như ngươi muốn đưa bọn chúng chế tạo thành quân nhân, như vậy, hiện tại loại trình độ này liền xa xa không đủ. Vừa rồi chẳng qua là diễn tập, nếu như là chính thức chiến tranh, bên ta có lẽ sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà, cuối cùng thắng lợi thì nhất định sẽ là chúng ta. Lam Tuyệt Long mày nhướng lên, có chút không phục mà nói, ngươi ý định tại tới một lần sao? Tại trong ấn tượng của ta, ngươi cũng không phải là một cái người không chịu thua. Lam Khuynh liếc mắt nhìn hắn, xoa bóp mấy cái ấn phím. Trong màn hình chiến đấu hình ảnh bắt đầu phóng đại. Nguyên một đám chi tiết xuất hiện. Hơn nữa, trên chiến trường bắt đầu xuất hiện nguyên một đám giả thuyết quang ảnh. Những thứ này quang ảnh đều là An Luân binh sĩ. Nhìn xem những thứ này quang ảnh biến hóa, Lam Tuyệt sắc mặt dần dần thay đổi. Ở đằng kia quang ảnh ở bên trong, hắn đầu tiên thấy, chính là một gã An Luân binh sĩ lập tức nào ra, đánh về phía đối thủ. Người này, đúng là cao lỗi, mà hắn giao đầu đấy, là Đàm Lăng Vân. Cao lỗi cuối cùng nhất là bại bởi Đàm Lăng Vân chính diện tiến công, cho nên lại để cho Đàm Lăng Vân trong chiến đấu dọn ra tay đến, tại cái đó phạm vi trong chiến đấu đã lấy được thắng lợi. Nhưng mà Tại đây mô phỏng quang ảnh bên trong, tình huống lại xuất hiện biến hóa, hóa thành quang ảnh cao lỗi, cũng không có thất bại, mà là, đồng quy vũ thợ. Lam Khuynh thản nhiên nói, tại chúng ta tất cả an luân trên cơ giáp đều có một cái công năng, cái kia chính là tự bạo. Loại này tự bạo chương trình sẽ bởi vì người mà khác, mỗi một gã an luân binh sĩ đều là đơn độc điều phối đấy. Không có dị năng binh sĩ, đem năng lượng dốc vào lớn nhất, có thể tự bạo. Sở hữu dị năng binh sĩ, đem dị năng cùng năng lượng cùng chung dốc vào lớn nhất, cơ giáp sẽ tự bạo. Mà loại này tự bạo uy lực, kết hợp cơ giáp bản thân hạt tâm, đủ để tạo thành bọn hắn bình thường lực công kích gấp 3 trở lên uy năng. Người tên kia trợ giảng cá nhân thực lực không kém, nhưng cũng không phải một cái hợp cách người chỉ huy. Khi nàng chiến thắng cao lỗi thời điểm, đồng bạn bên cạnh đã còn thừa không có mấy rồi. Thân là một gã bắt cấp dị năng gì? Vậy mà trên chiến trường chiếu cố không tốt chiến hữu của mình, đây không phải một cái hợp cách quân nhân. Nếu như cao lỗi tại thời khắc cuối cùng lựa chọn tự bạo, như vậy, nàng có 87% tỷ lệ bị lôi kéo đồng quy vô tận, 13% tỷ lệ thân chịu trọng thương. trăm tỷ lệ không cách nào tại tiếp tục chiến đấu. Lam Tuyệt có chút không tin mà nói, thế nhưng là, trên chiến trường, cao lỗi liền nhất định có thể nắm giữ thời cơ tốt nhất tự bạo sao? Cái kia dù sao dính đến hắn tính mạng của mình. Lam Khuynh gõ mặt bàn, phía bên trái bên cạnh một gã quân nhân nói, gần nhất 5 năm, chúng ta An Luân quân lựa chọn tự bạo cơ giáp chiếm tất cả chiến tổn hại cơ giáp bao nhiêu tỷ lệ phần trăm? Gã quân nhân kia đứng dậy, hành quân lễ, báo cáo nguyên soái, gần nhất 5 năm, tự bạo cơ giáp chiếm chiến tổn hại so với 84-63. Số này theo vừa ra tới, Lam Tuyệt toàn thân đều ngốc trệ. Tự bạo tỷ lệ chiếm cứ chiến tổn hại so với 80 phần trăm nhiều, cái này ý vị như thế nào? Nói cách khác, an luân quân trên chiến trường đã bị bị thương cơ giáp ở bên trong, có 84.63 phần trăm là mình lựa chọn tự bạo đấy. Cơ giáp một khi tự bạo, sinh mệnh liền tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Lam Khuynh đây là ở nói cho hắn biết, nếu như là tại chính thức trên chiến trường, xuất phát từ toàn cục cân nhắc, cao lỗi nhất định sẽ lựa chọn tự bạo. Cái này quá tàn khốc. Lam Tuyệt không phải là chưa từng giết người, đang trái lại, hắn trên chiến trường giết qua rất nhiều người. Thậm chí tại có chút thời điểm Hắn cũng nguyện ý vì chiến đấu nỗ lực sinh mệnh, tựa như lần trước Thái Hoa Tinh. Thế nhưng là, nếu như nói yêu cầu tất cả chính mình huấn luyện ra đệ tử cũng có thể làm đến điểm này, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng. Tàn khốc. Lam Khuynh Âm thanh lạnh lùng nói, trên chiến trường không có hai chữ này tồn tại, chỉ có thắng lợi cùng thất bại. Nếu như vừa rồi đây mới thực là chiến tranh, cao lỗi lựa chọn tự bạo, chẳng những có thể dùng đánh chết ngươi người này trợ giảng. Đồng thời, cũng sẽ lại để cho phe mình 20 tên quân mình như trước chiếm cứ ưu thế, thậm chí có thể không tổn hao gì chấm dứt chiến tranh. Một đổi 20, như vậy tỷ lệ Trên chiến trường là bực nào kinh người. Chớ nói chi là cái này sống sót 20 người, còn có thể tiếp tục lại nghĩ cách cứu viện người khác. Tại địa phương khác trên chiến trường cũng là như thế. Học viên của ngươi, thân thể sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng mà, tố chất tâm lý của bọn họ cũng cùng lực chiến đấu của bọn hắn gì? Lở dê nhau mạnh mẽ sao? Tình hình chung mà nói, lúc bọn hắn tận mắt nhìn thấy vượt qua 3 lần tự bạo về sau, bọn họ chiến ý sẽ đụng phải hủy diệt tính đả kích. Mà khi bọn hắn gặp vượt qua 10 lần tự bạo về sau, sẽ tán loạn. Cho nên, cái này nếu như là chiến tranh, Chúng ta tối đa tổn thất 30% binh lực, liền có thể toàn diệt các ngươi." Nghe Lam Khuynh mà nói, Lam Tuyệt Đầu cảm giác mình rất nhiều thứ đều bị phá vỡ rồi. Có thể bọn họ là quân nhân, không phải là máy móc a." Lam Tuyệt ý đổ phản bác ca ca. Lam Khuynh lạnh lùng nói, "Chúng ta An Luân Quân chính là sinh động máy móc. Làm không được điểm này, liền không cân xứng làm một tên An Luân Quân người. Tự bạo hệ thống không chỉ là các binh sĩ có, đội trưởng, doanh trưởng, đoàn trưởng, sư trưởng, thậm chí ta đây cái nguyên soái, tạp tợ mẹ tờ giật bên trên, tất cả đều có." Khi chúng ta trở thành An Luân Quân người một khắc này, lúc chúng ta có được Thiết Huyết Anh Hồn Huyết Hồn Cơ giáp lúc, chúng ta liền đã làm tốt rồi vì Liên Minh hy sinh chuẩn bị. Cho nên, các ngươi đối mặt cũng không phải chân chính An Luân Quân, mà chẳng qua là chói lại tay chân An Luân Quân mà thôi. Ngươi xem, một bên nói qua, hắn lần nữa nhân ấn vĩm trên màn hình bắt đầu băng ghi hình một ít động tác chậm hình ảnh, làm tuyệt sức quan sát hạng gì nhạy cảm, rất nhanh liền phát hiện, rất nhiều An Luân binh sĩ tại tiếp cận thất bại thời điểm, đều có một cái theo bản năng động tác, động tác này rất cùng loại, đều là tay phải tại bên hông sở động. Vị trí kia chính là khởi động tự bạo đấy. Dù là đây là một cuộc diễn tập, bọn hắn hay vẫn là theo bản năng có thể như vậy làm. Ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta đi qua cẩn thận đo lường tính toán, đã từng tính ra, bao nhiêu đài huyết hồn cơ giáp tự bạo có thể nổ chết một gã thần cấp cơ giáp sư, bao nhiêu đài huyết hồn cơ giáp tự bạo có thể nổ chết một gã cửu cấp dị năng giả. Những thứ này số liệu, tất cả đều là an luân tinh cơ mật, đồng thời cũng là trọng yếu nhất. An luân quân toàn quân chiến tổn hại so với không tính rất cao, nhưng tỷ lệ tử vong lại kỳ cao vô cùng, chính là bởi vậy Lam Tuyệt thật sự bị sợ ngây người, hắn bắt hết bọc, cơ hồ là dụng hết toàn lực, đem có thể nghĩ đến đều tận khả năng nghĩ tới, mới cuối cùng dẫn theo các học viên đã lấy được trận chiến đấu này thắng lợi, có thể nào biết được, trận này diễn tập thật sự cũng chỉ là diễn tập mà thôi, bọn hắn như cũng là không có bất kỳ cơ hội. Lam Khuynh đem hình ảnh điều chỉnh đến phía trước nhất, nhưng mà, nếu như những đệ tử này của ngươi giao cho ta đến chỉ huy, lại phối hợp năm cái hợp cách đội trưởng, ta sao, tình huống lại sẽ không giống vậy. Tại ngươi cái này năm tổ trong đám người, duy nhất hợp cái đấy, cũng chỉ có cái này một tổ hình ảnh truyền tới đường tiếu dẫn đầu thứ 3 tiểu đội lúc này vừa vặn đến hắn chủ phong ngự sau đó viễn chỉnh tiến công chiến thắng an luân binh sĩ một màn cái này một tổ nhân viên phân phối tương đối hợp lý có một vị thực lực so sánh mạnh mẽ hơn nữa đầu vóc sáng tỏ đội trưởng để phong ngự dụ sử dụng đối thủ buông tha cho địa hình lên không công kích sau đó mới thể hiện ra chính mình công kích từ xa năng lực cho nên cuối cùng dùng không tổn hao gì thành tích chấm dứt chiến đấu tại người năm tổ bên trong đây là duy nhất điểm sáng cái này đội trưởng là hợp cách đấy mà mặt khác tổ đều không được nói cách khác kể cả chính ngươi ở bên trong, mặt khác chỉ huy trên thực tế đều là thất bại. Tại trên sự chỉ huy, ngươi ban đầu không nên tranh lệch xa như vậy. Sở Dĩ có thể như vậy, là bởi vì ngươi quá để ý ta. Lam khuynh không chút do dự chỉ ra Lam Tuyệt vấn đề chỗ, chiến thuật của ngươi, kỳ thật thêm nữa đều là vây quanh ta tiến hành ăn bài, lại không để ý đến mặt khác. Đối với cả cuộc chiến đấu chỉ huy quá mức thư giãn, mà trên thực tế, nếu như ngươi có thể đối với bọn họ tiến hành càng nhiều nữa chỉ huy, chiến tổn hại sẽ giảm xuống rất nhiều. Còn có một chút là ngươi lớn nhất sai lầm, cái kia chính là phân tổ ngươi mang đến những học viên này, nếu như từng cái đều là dị năng giả, hơn nữa đều là thực lực tương đương thật tốt dị năng giả, như vậy, vì cái gì ngươi không dựa theo bọn hắn am hiểu dị năng tiến hành phân tổ đâu? Tại đây mở tê điểm, chỉ có cái này tiểu đội làm tốt lắm, nhưng là không phải là đem thực lực của mỗi người đều phát huy được rồi. Chương 312, Thiên Lâm dị năng. Lam Quân nói, cái này 50 học viên nếu như giao cho ta dạy dỗ, tối đa 1 năm, bọn hắn chính là hợp cách chiến sĩ, mà bây giờ, nếu như bọn hắn tao ngộ cường địch, thua không nghi ngờ, hơn nữa tất nhiên sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lam Khuynh bình thường sẽ rất ít nói nhiều lời như vậy, ít nhất tại Lam Tuyệt trong ấn tượng tựa như, nhưng lúc này đây, hắn lại nói đặc biệt nhiều. Hắn nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu bắt đầu giảng thuật cả trận trong chiến tranh Lam Tuyệt sai lầm chỗ, cùng với những học viên này có bao nhiêu lực lượng không có phát huy được, từng cái chi tiết đều nói rất đúng chỗ. Lam Tuyệt mới vừa lúc mới bắt đầu còn có chút không phục, nhưng theo Lam Khuynh giảng thuật, sắc mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc lên. Hắn không phải không thừa nhận, trận chiến tranh này nếu như không có mình và Lam Khuynh ở đây, nếu quả thật chính là trên chiến trường, cuối cùng người thắng không phải là phe mình. Cái này là An Luân quân đáng sợ địa phương, thật là quá mạnh mẽ. Rốt cuộc, Lam Khuynh nói rồi, hắn đem một cái ghi chép dụng cụ đưa cho Lam Tuyệt, trong lúc này ghi chép tất cả số liệu, ngươi trở về nhìn nhiều nhìn. Trên chiến trường, mới càng có thể nhìn ra mỗi một tên binh lính tình huống cụ thể, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Lam Tuyệt có chút cười khổ nhận lấy, nguyên bản ta cho là mình đã thành công, nhưng hiện tại xem ra, còn kém xa lắm. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi lại để cho ta thấy được trên lại chỗ. Vậy ngươi cho rằng, bọn hắn nên tiếp tục lưu lại sao? Lam Khuynh lắc đầu, mới vừa nói đều là khuyết điểm nhưng ta không thừa nhận cũng không được ngươi mang đến những học viên này thiên phú, thiên phú của bọn hắn rất tốt. Hơn nữa trải qua ngươi đặc huấn về sau, ở mọi phương diện trụ cột đều rất kiên cố, nhất là dị năng nội tình rất mạnh. ở chỗ này một tháng, lý luận trụ cột bọn hắn đã học không sai biệt lắm. nhưng mà cường giả chân chính lại nhất định phải kinh nghiệm trên chiến trường khảo nghiệm. bọn hắn cần chính là tôi luyện, mà không phải tiếp tục huấn luyện. ta cho ngươi cái đề nghị. sau một lát, lam tuyệt liên tục gật đầu, ta cảm thấy ta đã ngoan độc được rồi. nhưng cùng ngươi so với, còn có trinh lệnh. lam khuynh thản nhiên nói. Nhất thời ta nhẫn, đổi lấy là càng nhiều nữa sinh tồn. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi là muốn làm từ phụ đấy sao? Ngươi là giáo quan, ngươi phải dạy bảo chính là chiến sĩ. Lam tuyệt nói, ta biết. Đúng rồi. Lam Khuynh đột nhiên nói ra, người này dị năng rất đáng giá chú ý. Nếu như ta không có đoán sai, đây là một loại rất hiếm thấy tăng phúc dị năng. Hình ảnh một lần nữa bị rơi ra đến, xuất hiện hai bản cơ giáp, bọn hắn lẫn nhau giữa thủy trùng có một đạo bạch quang liên tiếp lấy. Phía trước cái kia đài cơ giáp thể hiện ra rất mạnh công thủ năng lực tương đạo kiếm quang tung hoành đóng mở, mạnh mẽ tại an luân quân trong xung phong liều chết đằng sau cơ giáp lại thủy trung nhắm mắt theo đuôi đi theo nó sau đó cái kia bạch quang liên tiếp cũng thủy trung tồn tại thông qua chiến đấu phương thức lam tuyệt thoáng một phát liền nhận ra phía trước cơ giáp cũng không đúng là đường mẹ chỗ điều khiển đấy sao thế nhưng là đằng sau đây là ai hắn cũng không nhớ rõ tại đường mẹ cái kia một tổ bên trong có có được như vậy dị năng đệ tử a trong lúc nhất thời hắn cũng không khỏi có chút sững sờ cái này dị năng nếu như là thuần túy tăng phúc đấy như vậy trên chiến trường tác dụng của hắn sẽ rất lớn chẳng qua là không biết hắn tăng phúc trình độ có thể đạt tới bao nhiêu Người sau khi trở về phải chú ý. Ân. Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng, trong lòng của hắn đã có suy đoán. Trở lại ký túc xá, đại bộ phận đệ tử cũng đã đã trở về, đi qua hưng phấn phát tiết về sau, bọn hắn chỉ nội tâm áp chế tất cả đều trở nên thông sướng rồi, không nói ra được thoải mái. Lam Tuyệt cũng không có đem làm huynh cho phân tích của mình hiện tại liền giảng thuật cho bọn hắn, mà là trực tiếp đi đến một gian cửa túc xá bên ngoài, đưa tay gõ lên cửa gõ Cửa mở, bên trong lộ ra một trương tuyệt sắc tiểu nhan, chứng kiến trước mặt mặt nạ màu vàng kim, nàng hơi sửng sợ, nhưng vẫn là lập tức nói, "Giáo quan tốt." Ta có thể vào không?" Lam Tuyệt trầm giọng nói ra. "Vào đi." Chu Thiên Lâm tránh ra cửa, tại kinh ngạc đồng thời, thoáng có chút tim đập rộn lên. Từ khi đi vào An Luân Tinh về sau, hoặc là nói là đặc hắn bắt đầu về sau, đây là Lam Tuyệt lần thứ nhất chủ động tới tìm nàng. Lam Tuyệt đi vào ký túc xá, Chu Thiên Lâm đóng cửa lại. Ký túc xá rất nhỏ, ngoại trừ một cái giường một người ngủ bên ngoài, có thể đứng người địa phương cũng không có bao nhiêu, hai người đều đứng ở nơi đó, liền lộ ra rất hẹp hòi rồi. Chu Thiên Lâm chỉ chỉ giường của mình, "Ngươi làm a?" Tại đây đơn độc trong không gian, nàng liền không lại gọi hắn giáo con rồi, lam tuyệt tháo xuống trên mặt mặt nạ màu vàng kim ngồi xuống, không biết vì cái gì, lúc chu thiên lâm chứng kiến hắn diện mạo như trước lúc, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hay vẫn là không mang mặt nạ tốt, nàng cơ hồ là thốt ra, lam tuyệt mỉm cười, vì cái gì? chẳng lẽ đeo lên mặt nạ ta không phải ta sao? chu thiên lâm sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, ta cảm thấy phải, ngươi một đeo lên mặt nạ liền trở nên đặc biệt đáng sợ, tất cả mọi người sợ ngươi, vậy còn ngươi, ngươi có sợ không? lam tuyệt bật cười nói, chu thiên lâm mỉm cười, ta cũng sợ. Một bên nói qua, nàng còn làm ra một cái rất sợ hãi động tác. Lam Tuyệt bật cười nói, "Được rồi, a ta cho tới bây giờ không có cảm thấy ngươi sợ qua ta. Ta đến tìm ngươi, là hỏi ngươi một ít chuyện. Ngươi có phải hay không biết mình dị năng là cái gì rồi hả? Hôm nay cái kia phụ trợ đường mê đấy, chính là ngươi a?" Chu Thiên Lâm tựa hồ đã sớm dự liệu được hắn sẽ hỏi cái này, nhẹ gật đầu, nói, "Đúng vậy a. Ta cũng là vừa mới mới cảm nhận được đấy. Rất kỳ quái, ta dị năng tựa hồ chính là một loại thuần túy phát ra năng lượng, loại này năng lượng cũng không tồn tại bất luận cái gì thuộc tính." nhưng kèm theo tại cái khác người dị năng bên trên sẽ sinh ra rất tốt tăng phúc hiệu quả. Ta cùng tiểu Mễ thí nghiệm qua, hiệu quả rất tốt. Hôm nay trên chiến trường liền thử thử. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nói, ngươi vì ta tăng phúc thoáng một phát thử xem. Tốt. Chu Thiên Lâm đáp ứng một tiếng, hai tay nâng lên, hướng phía Lam Tuyệt làm ra một cái lăng không ấn xuống động tác. Lập tức, nu hòa màu trắng vầng sáng từ nàng trong lòng bàn tay nhộn nhạo mà ra, rơi vào Lam Tuyệt trên người. Lam Tuyệt chỉ một cố ấm ấm áp áp cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân, ngay sau đó, thân thể của hắn mặt ngoài liền bắt đầu hiện ra tầng một nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Trong lòng của hắn cả kinh, trong cơ thể dị năng vậy mà như là bị dội cho lăn dầu liệt hỏa bình thường bay lên, tuy rằng còn chưa tới bay vọt về chất loại trình độ đó, nhưng ít ra cũng tăng phúc rồi nửa cấp tả hưu, lại để cho hắn năng lượng tổng số tiếp cận kiểu cấp bát giai trình độ. Những thứ này tăng phúc với hắn mà nói tuy không thể cải biến một cuộc chiến đấu, thế nhưng là đến rồi hắn cái này cấp độ còn có thể bị tăng phúc đã là rất khó được sự tình rồi. Chu Thiên Lâm bây giờ dị năng gen tiên phú là ngũ cấp, nếu như nàng tăng phúc đồng dạng là một gã ngũ cấp dị năng giả, như vậy rất có thể sẽ để cho đối phương dị năng uy lực gấp bội cái này thật sự là quá khả quan rồi. hơn nữa, coi hắn tốc độ phát triển, tiếp tục như vậy xuống dưới, không được bao lâu thời gian, chỉ sợ nàng tăng phúc hiệu quả đối với chính mình cũng sẽ rất có tác dụng. thật sự là không nghĩ tới, ngươi gì năng lại lốt như vậy. mặc dù chỉ là phụ trợ, nhưng ở phụ trợ ở bên trong, loại này xem như rất phổ thông được rồi. Lam Việt nói, Chu Thiên Lâm mỉm cười, ta như thế nào cảm thấy, phổ thông chính là không có đặc điểm a. đối với ngươi hữu dụng không? Lam Việt nói, có một chút. phổ thông tuy sẽ thiếu đi đặc điểm, nhưng mà. Xuất hiện ở phụ trợ hình dị năng giả trên người cũng tuyệt đối là hiếm, có thuộc tính tốt. Bởi vì ngươi phụ trợ đối tượng bình thường không có khả năng đều là một người phổ thông mà nói, đó là có thể đủ phụ trợ bất luận kẻ nào tiến hành chiến đấu. Hơn nữa, ngươi dị năng vô cùng thuần túy, cũng rất bình thản. Tại ngươi phụ trợ thời điểm, ta không cảm giác được bất luận cái gì tác dụng phụ cùng cắn trả khả năng. Cái này càng là gì chân chân quý. Ngươi tiếp tục cố gắng tu luyện a về sau nói không chừng ngươi chính là đặc huấn lớp đệ nhất phụ trợ đâu. Tại đặc huấn trong ban, phụ trợ hình dị năng giả số lượng không nhiều lắm, nhưng là có ba cái. Chu Thiên Lâm nói, chỉ cần có thể đuổi kịp mọi người ta liền thỏa mãn. Lam Tuyệt nói, những ngày này ngươi khổ cực, ngươi càng gầy. Chu Thiên Lâm thở dài một tiếng, vất vả điểm ngược lại là không có gì, chẳng qua là rất tưởng niệm viện dưỡng lao bên kia ra ra, mãi mãi, ta lần này đi ra đã lâu như vậy, hơn nữa cũng không nghĩ tới chính giữa cũng không thể ly khai, cũng không có cách nào nhìn bọn họ, bọn hắn nhất định sẽ sốt rồi đấy. Lam Tuyệt mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta sắp xếp xong xuôi, khả nhi cùng quả quả sẽ thường xuyên qua xem bọn hắn, giúp ngươi cố gắng hết sức nghĩa vụ. Chờ ngươi trở về một lần nữa giao cho ngươi. Thật sự, Chu Thiên Lâm nhảy nhót nói, Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Cảm ơn ngươi." Chu Thiên Lâm khuôn mặt hơi có chút đỏ lên, cũng không biết là bởi vì ngượng ngùng hay là bởi vì hưng phấn. Muốn hỏi đã hỏi xong, hơn nữa kết quả coi như không tệ, Lam Tuyệt liền chuẩn bị muốn đi. Dù sao nơi này là nữ sinh ký túc xá, hắn dạo chơi một thời gian quá dài cũng không tốt. Đang tại hắn muốn đứng dậy thời điểm, Chu Thiên Lâm lại đột nhiên túi người, đi trên giường muốn bắt vật gì. Động tác của hai người cơ hồ là cùng một thời gian phát sinh, kết quả là dẫn đến Lam Tuyệt đứng lên, Chu Thiên Lâm tú người, lập tức đụng vào nhau. Chu Thiên Lâm kinh hô một tiếng, Lam Tuyệt theo bản năng vừa kéo nàng mảnh khảnh vòng eo, thân thể nhéo một cái, đem nàng đặt ở trên giường. Bất quá, nơi đây thật sự là quá hẹp hòi rồi, liền biến thành Chu Thiên Lâm trực tiếp ngã ngồi tại trên đùi hắn. Chu Thiên Lâm theo bản năng ôm cổ của hắn, đôi mắt đẹp hơi có chút tỏa sáng, cũng không có quá nhiều ngượng ngùng, ngược lại thuận thế tựa vào trên bả vai hắn. Nhã Ngọc ôn hương trong ngực, thiếu nữ chỉ môi hắn có mùi thơm của cơ thể quen quẩn, Lam Tuyệt theo bản năng ôm sát nàng, thật sự có chút ít không muốn buông ra. Nhưng nơi đây dù sao cũng là ký túc xá, ta phải đi. Lam Tuyệt nói: "Đừng lúc ních." Chu Thiên Lâm nhẹ nói nói, nàng liên như vậy tựa ở trong lòng ngực của hắn vẫn không lúc ních. Lam Tuyệt nhìn nàng kia lông mi thật dài, cuối cùng không có nhẫn tâm đem nàng từ trong lòng ngực của mình ôm xuống dưới. Hai người cứ như vậy ngồi, có thể hắn cũng không biết mình nên như thế nào mới tốt, chỉ có thể là mắt xem mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn lòng. Làm cho mình tận khả năng ở vào trong bình tĩnh. Đang tại nội tâm của hắn dậy dỗ, bắt đầu xuất hiện mánh liệt đấu tranh tư tưởng thời điểm, đột nhiên, đều đều tiếng hít thở truyền đến, Chu Thiên Lâm thân thể cũng bắt đầu thả lỏng, trở nên càng thêm mềm mại. Đúng là ngủ rồi. Nàng ngủ rất say sương ngọt, liền như vậy ôm cổ hắn, dựa vào bờ vai của hắn, toàn bộ thân thể mềm mại tất cả đều rúc vào trong lòng ngực của hắn. Chương 313, bóng đèn. Một tia nhàn nhạt nhu tình thời gian dần trôi qua quanh quần tại Lam Tuyệt trong lòng. Như vậy gian khổ đặc hấn, đối với những thiên tài kia đệ tử mà nói cũng khó khăn dùng cái nặng, có thể nàng lại liền như vậy kiên trì được, không có hô qua một tiếng khổ, không có kêu lên một tiếng mệt mỏi. Ôm nàng nhẹ nhàng đứng người lên, sau đó lại cẩn thận đem nàng đặt ngang ở trên giường. Chu Thiên Lâm lúc này như trước ôm cổ hắn. Hắn mới vừa muốn tránh thoát đi ra, Chu Thiên Lâm lại bỏ thêm một điểm khí lực, nỉ nó lấy, không cần đi. Lam Tuyệt hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ dùng sức, mà đi qua trong khoảng thời gian này là hắn, Chu Thiên Lâm lực lượng tựa hồ so với trước kia lớn hơn rất nhiều, hắn lập tức té nhào vào trên người nàng, để lại thân thể mềm mại của nàng. Chu Thiên Lâm nguyên bản vững vàng hô hấp lập tức đình chỉ, nhưng nàng cũng không có mở hai mắt ra, chẳng qua là khuôn mặt thoáng có chút đỏ lên. Thân thể toàn diện tiếp xúc giống như là tại Lam Tuyệt trong đại não ném đi một viên bom nguyên tử tựa như, cái loại cảm giác này, quả thực rồi. Lam Tuyệt hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, Chu Thiên Lâm hai tay theo bản năng nắm ga giường. "Phanh, phanh, phanh." Tiếng đập cửa cũng tại lúc này đột nhiên vang lên, ngoài cửa truyền đến đường mẹ thanh âm, "Thiên Lâm, Thiên Lâm, ngươi ở đâu?" Lam Tuyệt lập tức bừng tỉnh, mãnh liệt bắn người dựng lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, đầu trực tiếp đụng tại bên cạnh trên vách tường, đau hắn co rụt lại đầu, Chu Thiên Lâm cũng là trực tiếp ngồi ngay ngắn, khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. "Ta tại, Tiểu Mễ, thế nào?" Chu Thiên Lâm một bên bình phục lấy dòng suy nghĩ của mình, vừa nói, đường Mễ nói, "Mở cửa nhanh." Ta tìm ngươi có việc." Chu Thiên Lâm nhìn Lam Tuyệt liếc, Lam Tuyệt đã một lần nữa mang lên trên hắn mặt nạ màu vàng kim, hướng nàng nhẹ gật đầu. "Đã đến." Chu Thiên Lâm tiến lên mở cửa, ngoài cửa là vẻ mặt vội vàng chi sắp Đường Mễ, Đường Mễ nhìn xem sắc mặt còn có chút đỏ hửng Chu Thiên Lâm, lập tức hướng nàng mở chừng hai mắt, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trong ánh mắt làm ra vẻ hỏi thăm. "Chu Thiên Lâm là người, tựa hồ là không có minh bạch ý của nàng." Đường Mễ cũng đã đem cửa hoàn toàn kéo ra, vừa hay nhìn thấy đứng ở nơi đó mang mặt nạ Lam Tuyết. "A, giáo quan ngài cũng ở đây a?" "Giáo quan tốt." đường mỹ lập tức hướng lam tuyệt chào một cái lam tuyệt nhẹ gật đầu ta tìm chu thiên lâm hỏi ít chuyện tình đã hỏi xong ta đi trước nói xong hắn ngẩng đầu mà bước rời đi trước khi đi hắn lườm đường mỹ liếc đường mễ ngọt ngào cười làm ra một cái cung kính bộ dạng lam tuyệt rời đi đường Mễ lập tức kéo một phát chu thiên lâm liền chui tiến vào gian phòng sau đó rất nhanh trở tay đem cửa kéo tốt giống như là tiễn đưa ôn thần bình thường Xe đem cửa phòng giữ chặt lúc này mới vô bộ ngược lớn miệng lớn thở hào huyền tiểu mễ ngươi làm gì a chu thiên lâm có chút toán hận mà hỏi Đường Mễ trợn to mắt nhìn nàng, Thiên Lâm, ngươi không có chuyện a? Giáo quan không có đem ngươi thế nào a? Chu Thiên Lâm tức giận, đầu óc ngươi trong đều suy nghĩ cái gì a? Giáo quan tới tìm ta, là hỏi ta hôm nay tại trong trận đấu vì ngươi phụ trợ sự tình, có thể có chuyện gì a? Đường Mễ thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng giáo quan muốn đối với ngươi như vậy đâu? Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, hắn lại lợi hại như vậy, vạn nhất nếu là hắn hóa thân cầm thú, chúng ta người nào cản trở được a? Khá tốt hắn không có làm cái gì. Chu Thiên Lâm khỏe miệng co giật rồi thoáng một phát, giáo quan nào có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi. Đường Mễ hừ một tiếng, dù sao hắn cũng không phải người tốt lành gì, ngươi đã quên hắn là như thế nào cha tân chúng ta. Ta bây giờ còn nhớ rõ hắn dùng cương châm nguyên một đám đâm vào chúng ta thân thể lúc bộ dạng, cái kia phần thống khổ sẽ để cho ta nhớ một đời đấy. Nếu là có một ngày ta có thể trở nên so với hắn cường đại, ta nhất định cũng muốn lại để cho hắn thử xem cái kia mùi vị. Hừ hừ. Chu Thiên Lâm bật cười nói, được rồi a ngươi, mấy ngày hôm trước ngươi không phải là còn nói với ta cảm giác mình thực lực tăng lên đặc biệt nhanh sao? Nói giáo quan tuy rằng có chút tàn nhẫn quá, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm gì gì đó. Như thế nào hôm nay liền lại thay đổi rồi. Đường Mễ cười hắc hắc, nói, "Được rồi, được rồi." Nói thật với ngươi a ta nhưng thật ra là cảm thấy a, chúng ta giáo quan lạnh lùng cũng man đẹp trai đấy. Chẳng qua là không biết dưới mặt nạ mặt lớn lên bộ dáng gì nữa. Nói như vậy, người có chỗ thiếu hụt mới có thể che lại mặt của mình. Ta đoán chừng hắn liền là như vậy, nói cách khác, tại sao luôn mang mặt nạ, còn muốn cầu thủ hạ trợ giảng đều mang mặt nạ. Cái này quá không bình thường rồi. Ngươi nói đúng không? Chu Thiên Lâm thiếu chút nữa cười to lên tiếng, lập tức còn Nguyên đem Đường Mễ mà nói toàn bộ thông qua linh hoán bảo thạch chuyển cho Lam Tuyệt. Ngoài miệng lại đối với Đường Mễ nói ra, ta làm sao biết đúng hay không? Đường Mễ nói, nếu là giáo quan có thể có hải hoàng một nửa đẹp trai thì tốt rồi, vậy hắn chính là hoàn mỹ nam nhân. Ngươi không biết, ta ngày đó phát hiện, chúng ta Đàm lao sư nhìn xem giáo quan ánh mắt đều rất không tầm thường. Lúc luyện, nàng luôn sẽ hưu ý vô ý nhìn chằm chằm vào giáo quan nhìn, dạng như vậy, giống như là muốn đem giáo quan ăn tự như. Ngươi nói ta có muốn hay không cũng tranh thủ thoảng một phát. Tuy rằng ta không có đảm lão sư cái loại này thành thục đẹp, nhưng được cái trẻ tuổi a. Chu Thiên Lâm vỗ vỗ trán của mình, "Này này này, ngươi có thể hay không không muốn như vậy si mê? Ngươi gì tỉnh biệt luyến tốc độ cũng quá nhanh rồi. Trong chốc lát ưa thích cái này, trong chốc lát lại yêu thích cái kia. Ngươi có hay không điểm chuẩn phù a?" Đường Mễ liên ngang lẫm liệt mà nói, "Ưa thích là ưa thích, cũng không phải ở một chỗ. Nếu có một ngày ta cùng một người nam nhân ở cùng một chỗ, nhất định sẽ đặc biệt một lòng đấy." Chu Thiên Lâm nói, "Được rồi, được rồi. Ngươi đi đi, ta mệt nhọc, buồn ngủ." Thật vất vả có thể nghỉ ngơi một lát." Đường mẽ hướng nàng thái lưỡi, nhìn ngươi còn vẻ mặt không hài lòng bộ dạng, cũng không cần cảm ơn, cảm ơn cảm ơn ta. Ta đây thế nhưng là tỏa ra đắc tội giáo quan nguy hiểm tới cứu ngươi a." Chu Thiên Lâm khỏe miệng búng núc núc, "Tốt, tốt, cảm ơn ngươi, Đường đại tiểu thư." Thật vất vả đưa đến Đường Mễ, Chu Thiên Lâm chính mình lại nhịn không được lại bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nha đầu kia thật đúng là nhiệt tâm. Lam Tuyệt lúc này đã về tới chính mình ký túc xá, đang nghe Chu Thiên Lâm trùng lập Đường Mễ mà nói, "Linh hoán bảo thạch." Nàng vậy mà nói ta là cầm thú giáo quan? Ta như thế nào cầm thú rồi hả? Lam Tuyệt lòng đầy căm phẫn nói: "Chu Thiên Lâm, vậy ngươi vừa rồi nằm ở ta trên người làm gì?" "Lam Tuyệt, còn không phải ngươi kéo đấy." "Chu Thiên Lâm, ngươi thể cường tráng như trâu, ta có thể kéo động tới ngươi." "Lam Tuyệt, a, ngươi không thừa nhận. Chẳng lẽ ta còn thật có thể thừa dịp ngươi ngủ rồi đối với ngươi như vậy sao?" "Chu Thiên Lâm, Lam Tuyệt, ngươi nói chuyện a." "Chu Thiên Lâm, ta lại không có phản kháng." "Lam Tuyệt, ta, ta đây thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ngươi lúc ấy thật sự theo bản năng kéo ta tới lấy." "Chu Thiên Lâm" được rồi, chớ giải thích. vậy ngươi nằm ở ta trên người sau cũng không có nhanh lên đứng lên a. ngươi chẳng lẽ không biết ta tỉnh chưa? Lam Tuyệt, ta hoan hùng. Chu Thiên Lâm, ta tha thứ ngươi rồi. Lam Tuyệt, sáng sớm, khẩn cấp tập hợp số tỉnh lại tất cả đến từ Hoa Minh Quốc gia học viện các học viên, không có bất kỳ tiện đương nghi thức, thậm chí ngay cả cao lối đều không có tái xuất hiện, chỉ có dẫn đường cơ mang theo bọn hắn đưa đến lúc đến cưới rẻ ở số một bên trên. Phi Thuyền trưởng, cất cánh, tuần tra hạm thay hộ tống nhiệm vụ, tại phía trước dẫn đường, mang theo bọn hắn ra trụ sở dưới đất. Thăng nhập không trung, dễ ở số 1 đống nhiên ra tốc Hướng phía vũ trụ mà đi Đứng ở cửa sổ mạng tàu trước, Lam Tuyệt nhìn xem càng ngày càng xa An Tâm tình không khỏi có chút nhấp nô Ca, ta còn sẽ trở lại đấy Biết không, ta vẫn luôn có chút chờ mong cùng người kể vai sát cánh chiến đấu tại chính thức trên chiến trường Đặc huấn lớp các học viên cũng đều cùng một dạng với hắn Nhìn xem dần dần đi xa An Tinh, nguyên một đám cũng đều rất nặng lặng yên Một tháng không hề dài, nhưng mà, ở chỗ này bọn hắn lại đã học được quá nhiều, quá nhiều. quá Những thứ này nhất định sẽ để cho bọn chúng hưởng thụ vô cùng chi thức đối với bọn họ tương lai thật sự là quá trọng yếu. Lao ra An Luân Tinh tầng khí quyển, tiến vào phi hành quỹ đạo. Tất cả các học viên đều theo bản năng chủ động kéo chặt an toàn của mình mang. Ai biết vị này ma quỷ giáo quan có thể hay không lại đến một lần vũ trụ siêu cấp phi hành đến khảo nghiệm bọn hắn a? Nhưng mà ra ngoài ý định đấy, Lam Tuyệt cũng không có làm như vậy. Một đạo chùm tia sáng phóng trên không trung, không trung lập tức hiện ra tầng một quang ảnh. Quang ảnh trong hiện ra đấy, đúng là hắn đám tại An Luan Tinh bên trên một trận chiến. Các ngươi thật sự cho là mình tại ngày hôm qua trong chiến tranh tháng sao?" Lam Tuyệt đơn giản câu nói đầu tiên hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Lam Tuyệt than nhẹ một tiếng, "Đúng vậy, một lần ta cũng là cho rằng như vậy. Nhưng mà, về sau ta mới biết được, ta sai rồi." Lập tức, hắn bắt đầu cho mọi người giảng thuật trong trận chiến đấu này mỗi một chỗ chi tiết. Nguyên Lai like còn mang theo vài phần phiền muộn tâm tình các học viên, sắc mặt dần dần trắng. Chiến thuật giảng thuật về sau, chính là một lần nữa tiến hành phân tổ, Lam Tuyệt cùng mấy vị trợ giảng ở một chỗ bàn bạc, đồng thời thông qua cùng các học viên lẫn nhau giữa câu thông đem bọn họ dựa theo bất đồng dị năng, đã tiến hành một lần nữa phân tổ. Hay vẫn là năm cái tiểu đội, đội trưởng người chọn lựa lại đã xảy ra một ít biến hóa, Kim Đào tiếp nhận Đường Mễ, đã trở thành thứ 5 tiểu đội trưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ 5 tiểu đội bị thương nghiêm trọng nhất, cuối cùng ở đẳng kia trận diễn tập trong sống sót cũng chỉ có Chu Thiên Lâm cùng Đường Mễ hai người, cái đó và Đường Mễ chỉ huy có trực tiếp quan hệ. Mà Kim Đào trước thì là cùng canh Dương tại một tổ đấy, tuy rằng thứ 4 tiểu đội vừa lên đến liền hy sinh, nhưng mà, ở đẳng kia cuộc chiến đấu ở bên trong, Kim Đào biểu hiện cực kỳ dũng cảm, bằng vào lực lượng của mình Một lần che chở thứ tư tiểu đội các đội viên rút ra đối phương công kích tuyến đường. Nhưng nhịn không được đối thủ của hắn lạm tự rổ mẹ tự dở. Cuối cùng tuy rằng đã thất bại, nhưng hắn cùng canh Dương Đồng Tâm hiệp lực phía dưới, lại để cho thứ tư tiểu đội cho Lam Tuyệt đầy đủ phán đoán quân địch vị trí thời gian. Kim Đào tuy rằng là lần đầu tiên trên chiến trường, nhưng biểu hiện lại biết tròn biết méo, cho nên đã trở thành thứ 5 tiểu đội tạm thời đội trưởng. Đường Tiếu đã nhận được khen ngợi, hắn thứ 3 tiểu đội là biểu hiện nhất xuất chúng đấy. Mà bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân lại bị phê bình, nàng tiểu đội đồng dạng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Một lần nữa phân tổ về sau, Năm cái tiểu đội chức năng cũng đã xảy ra một ít biến hóa, đi qua một ít dị năng biểu thị, Lam Tuyệt phân biệt cho bọn hắn chế định một ít càng thêm phù hợp chiến thuật. Chương 314, huyết hồng thảm án. Rẽ ở số một bên trên không gian không lớn, nhưng lại có thể thông qua một ít chiến thuật bản tiến hành diễn luyện. Đáng tiếc ở chỗ này cũng không đủ mô phỏng khoan thuyền, bằng không thì mộng vong bên trong diễn luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. đương nhiên, bây giờ ngậm vong vẫn còn tiến hóa bên trong, huấn luyện như thế đối với các học viên mà nói liền nhẹ nhõm hơn nhiều, nhất là khi bọn hắn xem ra, hai tháng đặc huấn đã chấm dứt, sắp trở về học viện tâm tình cũng vương lòng rất nhiều hai tháng này tựa như thoát thai hoán cốt bình thường bọn hắn hiện tại cũng đang mong đợi trở lại học viện về sau thời gian một lần nữa đánh giá mà nói các phương diện đều nên có nhảy vọt tiến bộ a thế nhưng là để cho bọn chúng có chút ngoài ý muốn chính là phi hành cũng không có quá lâu thời gian cửa sổ mạn tàu bên ngoài liền xuất hiện một màn cảnh tượng kỳ dị xa xa mảng lớn mây thiên thạch bày biện ra đến hàng tinh hào quang xuyên thấu qua vành đai thiên thạch hướng ra phía ngoài phát ra từ ở số một hướng ra phía ngoài nhìn lại căn bản nhìn không tới cái mảnh này vành đai thiên thạch phần cuối không sai a Từ An Luân tinh phản hồi Thiên Hỏa tinh có chuyên môn tuyến đường an toàn, tại tuyến đường an toàn bên trên nên không có lớn như vậy vành đai thiên thạch mới đúng, chẳng lẽ là đi làm đường? Không nên a. Tất cả cao cấp trên phi thuyền đều có tàu tuần tra hệ thống, chớ nói chi là chiến hạm rồi. Ngay tại các học viên trong lòng còn có nghi hoặc đồng thời, Lam Tuyệt lại một lần mở ra hình chiếu màn sáng. Đó là một chiếc xinh đẹp màu trắng bạc phi thuyền, chiếc phi thuyền này nhìn qua thể tích rất lớn, một ít đối với phi thuyền rất quen thuộc đệ tử lập tức nhìn ra, đây là một chiếc thích hợp cự ly xa vũ trụ vận chuyển cỡ lớn vận tàu thuyền. Có thể đón khách cũng chiếu cố vận hàng coi mặt trên đánh dấu, đúng là hoa minh phi thuyền. Chiếc phi thuyền này vững vàng phi hành tại tuyến đường an toàn bên trên. Phương xa, tựa hồ như ẩn như hiện cũng có cùng loại vành đai thiên thạch bình thường tồn tại. Lam Tuyệt không nói gì, chẳng qua là ngồi ở vị trí của mình, đồng dạng cũng nhìn xem lơ lửng ở không trung màn sáng. Màu trắng bạc phi thuyền chở khách tốc độ phi hành rất nhanh, loại này cỡ lớn cự ly xa phi thuyền có thể thời gian dài bảo trì tại tiếp cận tốc độ ánh sáng trạng thái tiến hành tàu tuần tra phi hành. Chẳng những thoải mái dễ chịu, bốc xếp và vận chuyển năng lực cũng rất mạnh. Đúng lúc này, trong lúc đó Màu trắng bạc phi thuyền phía trước tựa hồ chợt hiện sáng lên một cái, ngay sau đó, một mảng lớn hình lưới hào quang liền ở trong không gian bộc phát ra. Phi thuyền bỗng nhiên gặp tập kích. Tại như thế cao tốc dưới tình huống, may mắn bọn hắn mở ra lấy vòng phòng hộ. Toàn bộ phi thuyền tuy rằng lập tức không khống chế được, nhưng ở vòng phòng hộ dưới tác dụng cũng chỉ là ở trong không gian kịch liệt quần quận đứng lên. 7, 8 chiếc màu sắc khác nhau, có bất đồng đồ trang tuần tra hạng đột nhiên bay ra, bọn hắn giống như là trong vũ trụ u linh bình thường, xuất hiện ở hiện trước không có bất kỳ báo hiệu. Rất hiển nhiên, bọn hắn trước chính là mai phục tại đường tắt phụ cận dập tắt tuần tra hạm hệ thống động lực. Những thứ này tuần tra hạm nhanh chóng bay ra, gia tốc, bao sóng tới. Phi thuyền chở khách thật vất vả mới khôi phục vững vàng, bọn hắn tự hồ ý thức được cái gì, đều muốn cưỡng ép đột phá. Thế nhưng là, loại này phi thuyền chở khách tuy rằng có thể tốc độ cao tàu tuần tra, một khi chậm lại, lại cần nhất định khoảng cách gia tốc mới được. Từng quả đạn đạo từ tuần tra hạm tên lửa đẩy trong bay ra, không ngừng oanh kích tại phi thuyền chở khách phòng hộ màn sáng phía trên, đơn giản chỉ cần không cho nó tăng tốc, công kích cũng trở nên càng ngày càng dày đặc. Nhìn đến đây, các học viên đã hiểu một ít gì Nổ phi thuyền trở khách mất đi cân bằng đấy, hẳn là ba đại liên bang đều cấm dùng thái không ẩn lôi, này chủng loại giống như thủy lôi bình thường tồn tại có rất mạnh bản thân che giấu năng lực, giá thành đắt đỏ, nhưng đối với phi thuyền phá hư tính rất mạnh, cho nên bị tam đại liên minh cùng chung cấm. Dù sao, phi thuyền giá thành đắt đỏ, cần đại lượng tài nguyên, loại này thái không ẩn lôi thật sự là quá âm hiểm. Hơn nữa những cái kia tuần tra hạm đủ loại đồ trang, thân phận của bọn hắn đã miêu tả sinh động rồi. Hải tặc vũ trụ, màu trắng bạc phi thuyền dần dần ngừng lại, thị giác một chuyến, đến rồi trong phi thuyền bộ phận trong phi thuyền bộ phận võ trang nhân viên trên mặt đều lộ ra thấy chết không sờn chi sắc tay cầm súng laser trong phi thuyền lữ khách chí ít có vượt qua 2.000 người nhiều lúc này cũng đều là thất kinh rút cuộc phi thuyền vòng bảo hộ phá vỡ tuần tra hạm nhanh chóng dán cắt lại phi thuyền chở khách là không có sẵn năng lực công kích đấy phi thuyền mặt ngoài bị đào lên chân không khí lưu dụng manh vào phi thuyền bên trong một máy đài cơ giáp liền như vậy nhảy vào phi thuyền chở khách bên trong từng đạo laser lập tức làm phi thuyền chở khách bên trong biến thành một mảnh núi thây biển máu vô luận là nam nhân nữ nhân hay vẫn là lão nhân hài tử tất cả đều không chút nào buông tha, chỉ có một chút đặc biệt nữ nhân xinh đẹp bị giữ lại, nhốt vào cách ly trong khoang thuyền. máu tươi, thi thể, đây hết thảy đối với đặc huấn lớp các học viên kích thích quá lớn, những cái kia cơ giáp vô tình giết trong lấy. lúc hình ảnh chuyển tới một bên, một máy hải tặc cơ giáp mãnh liệt dùng chính mình hợp kim titan kiếm khơi vào một cái bất quá năm, sáu tuổi lớn hải từ lúc rút cuộc có đệ tử nhịn không được phẫn nộ gầm rú đứng lên. nhưng mà bọn họ gầm rú, gào thét đều không thể cải biến trong tấm hình phát sinh hết thảy, nguyên một đám tươi sống sinh mệnh liền như vậy chết rồi. chớ nói chi là. Những sinh mạng này cũng đều thuộc về Hoa Minh, cùng bọn họ giống nhau, có màu đen tóc. Cuối cùng, phi thuyền chở khách trở nên thành tổ ong, xinh đẹp nữ tính toàn bộ bị bắt đi, đồng thời bị cướp đi còn có phi thuyền chỉnh thể. Đáng Hải tặc ra tay rất có đúng mực, bọn hắn phá hư chẳng qua là ngoài phi thuyền xác, bên trong kết cấu lại bảo trì hoàn hảo. Như vậy một chiếc cỡ lớn phi thuyền chở khách giá trị là tương đối đắt đỏ đấy, huống chi bên trong còn có đại lượng vật tư. Man sáng buôn bã, hình ảnh biến mất, lam tuyệt lạnh lẽo thanh âm trầm thấp vang lên. Các ngươi thấy, là phát sinh ở nửa năm trước một cuộc sở tặt thảm án phát sinh địa điểm tại toé loạn tinh vực bên ngoài. Ban đầu, khu vực kia làn nên có Bắc Minh tuần tra hạm thủ hộ đấy, nhưng không biết vì cái gì, cái ngày đó, Bắc Minh tuần tra hạ không có đi qua chỗ đó. Rơi xuống phi thuyền chở khách đến từ chúng ta Hoa Minh, bên trong đón khách 2300 người, đội bay thành viên 260 người. Ngoại trừ 54 danh nữ tính bị bắt đi bên ngoài, những người khác toàn bộ gặp nạn. Toé loạn tinh vực Huyết Hồng Đoàn Hải Tặc 7 tỏ đối với trận này tàn nhẫn giết chóc chịu trách nhiệm. Mà căn cứ chúng ta lấy được tin tức biểu hiện, Huyết Hồng Đoàn Hải Tặc trang bị tại toàn bộ toé loạn tinh vực đều là đứng đầu trong danh sách đấy. Bọn hắn PESer, NZ cũng không sinh hoạt tại Toái Loạn Tam Tinh, nhưng ở Toái Loạn Tinh vực dựa vào Bắc Minh một bên nhưng là một phương bá chủ. Nếu như nói bọn họ cùng Bắc Minh dựa không có bất kỳ liên hệ, ta muốn bất luận kẻ nào đều sẽ không tin tưởng. 2500 hơn sinh mệnh thì cứ như vậy khi bọn hắn tàn nhẫn tàn sát trong biến mất. Về sau, Huyết Hồng Đoàn hải tặc co đầu rút cổ tại Toái Loạn Tinh vực bên trong công ra, Hoa Minh phái vũ trụ hạm đội muốn đi vào Toái Loạn Tinh vực báo thù, lại bởi vì nhất định đi qua Bắc Minh khống chế tinh vực phạm vi bị ngăn cản ngăn cản. Cho đến ngày nay, nửa năm qua đi, Huyết Hồng Đoàn Hải Tặc như trước nhận nhân ngoài vòng pháp luật. Cái này sự kiện được gọi là Huyết Hồng Thảm án. Các học viên dần dần siết chặt rồi nắm đấm, mỗi người tâm tình đều có rõ ràng mãnh liệt chấn động xuất hiện. Huyết Hồng Thảm án bọn hắn trong đó rất nhiều người đều nghe nói qua, càng nghe qua kỹ càng báo cáo. Vải loạn tinh vực bên trong hình thái quá mức phức tạp, cỡ lớn phi thuyền căn bản vào không được. Mà Hoa Minh Vũ trụ hạm đội đều muốn từ phe mình bên này toái loạn tinh vực bên ngoài tiến vào, cần rất dài khoảng cách mới có thể đến Huyết Hồng Đoàn Hải Tặc vị trí chỗ ở chỉ có từ Bắc Minh bên kia tiến vào, mới có thể tại khoảng cách ngắn nhất đến. Có thể Bắc Minh lại dùng tinh vực vùng trời quốc gia không thể xâm phạm là lý do, thủy Trung không cho phép Hoa Minh hạm đội tiến vào. Song phương như trước tại thương lượng, vốn lấy hai đại liên minh nhiều năm oán hận chất chứa, Bắc Minh hiển nhiên sẽ không tha bọn Hà qua. Thậm chí rất nhiều người cũng hoài nghi, trận này thảm án vốn là cùng Bắc Minh có quan hệ. Đối với cái này, Lam Tuyệt cố ý hỏi tham qua Sở Thành, Sở Thành cũng không rõ ràng lắm sự tình tình huống. Bắc Minh quân đội là một cái độc lập thế lực, cũng là Tam đại liên minh cường đại nhất lực lượng quân sự. Trước mắt phần này thu hình lại, là Lam Khuynh cho Lam Tuyệt đấy. Có một số việc với tư cách quân chính quy Lam Khuynh không thể trực tiếp đi làm, nhưng Lam Tuyệt nhưng có thể. từng đã là Doanh Minh Vương, vì cái gì tung hoành toái loạn tinh vực, tiêu diệt một cái lại một cái đoàn hải tặc, lại để cho hải tặc nghe tiếng biến sắc. những cái kia đoàn hải tặc đều là đã từng tập kích qua Hoa Minh Thương lượng đoàn ấy, đầy đủ chấn nhiếp rồi toái loạn tinh vực. Lam Tuyệt từ trên chỗ ngồi đứng người lên, các ngươi đặc huấn cũng không có chấm dứt, trước khi đến An Luân Tinh trước ta liền nói với các ngươi qua, đặc huấn thời gian cũng có khả năng sẽ kéo dài. như vậy hiện tại ta rõ ràng nói cho các ngươi biết, đặc huấn còn có tầng thứ ba đoạn nguyên bản ta là an bài mặt khác huấn luyện đấy, nhưng ở đạt được về huyết hồng đoàn hải tặc tư liệu về sau, các ngươi tầng thứ ba đoạn đặt huấn liền cải biến cấp này đoạn nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái kia chính là tiêu diệt huyết hồng đoàn hải tặc. Lão sư, ta muốn làm quân tiên phong. Kim Đào mãnh liệt giơ tay lên, hai mắt đã trở nên có chút đỏ lên rồi. Ra ra của hắn năm đó chính là chết ở hải tặc trong tay đấy. Không chỉ là hắn, những thứ này huyết khí phương cương là đám thanh niên lần thứ nhất không có mâu thuẫn làm tuyệt bố trí cho huấn luyện của bọn hắn nhiệm vụ. Lam tuyệt chuyển hướng cửa sổ mạn tàu phương hướng kế toán viên cao cấp tiến bảo toái loạn tinh vực, toái loạn tinh vực, đơn giản bốn chữ lại làm các học viên trong lòng đều là chấn động. cái này là trong truyền thuyết toái loạn tinh vực sao? nếu như nói, an luân tinh bọn hắn vẫn còn các loại bản đồ tinh vực nhìn lên đã đến, như vậy, toái loạn tinh vực cũng tuyệt đối là bọn hắn trước kia cho tới bây giờ cũng sẽ không hướng tới địa phương. nơi này là thiên đường của hải tặc, xa đoạn thiên đường, tùy ý đều tràn đầy vô tận nguy hiểm. dĩ nhiên là nơi đây, trong nội tâm bị kích thích tâm huyết nhanh chóng làm lạnh thêm vài phần. nếu như không phải là chi hai tháng trước đặc huấn cùng với an luân quân một trận chiến lưu lại tin tưởng. Chỉ sợ thời điểm này, bọn hắn cũng đã có người tím mặt biến sắc rồi. Dù sao, bọn hắn hay vẫn là học sinh. Đối mặt hải tặc, bọn hắn sắp sửa đối mặt, rất có thể chính là sinh tử khảo nghiệm a. Lam Tuyệt ánh mắt từ tất cả mọi người trên khuôn mặt đảo qua, trong mắt toát ra vẻ hài lòng, ít nhất những học viên này còn có thể bảo trì bình tĩnh, cái này đã tương đối không dễ dàng. Chúng ta sẽ trực tiếp tiến về trước huyết hồng đoàn hải tặc trên mặt đất, các ngươi phải làm, chính là mặc vào an luân quân cái kia đại biểu thiết huyết anh hồn huyết hồn cơ giáp, tiêu diệt huyết hồng đoàn hải tặc mỗi một gã hải tặc. Bọn hắn mỗi người đều đáng chết một vạn lần. Sau đó giải cứu ra đồng bào của chúng ta. Cái này chính là của các ngươi tầng thứ 3 đoạn đặc huấn. ở số 1 khéo léo chui vào toái loạn tinh vực bên trong, kế toán viên cao cấp đối với phi thuyền điều khiển cực kỳ tinh diệu, ở số 1 giống như là giống như cá bơi tại thiên thạch, tiểu hành tinh giữa xuyên thẳng qua. Chương 315, Phong Lang Phong Liễu. Lam Tuyệt trong tay có lần trước nguyệt ma nữ hoàng cho hắn bản đồ tinh vực, tuy rằng lần kia là một cái cạm bẫy, nhưng bản đồ tinh vực nhưng là không giả đấy. Khoảng cách lần trước đến đây thời gian cũng không tính quá lâu, toái loạn tinh vực tinh cầu phân bố mặc dù là tại dần dần biến hóa, Nhưng như vậy trong thời gian ngắn còn sẽ không biến hóa quá lớn. Huyết hồng Đoàn Hải Tặc tại toé loạn tinh vực trong sắp xếp không hơn một đường đoàn hải tặc, bọn họ chỉnh thể thực lực hay vẫn là không tính quá cường đại đấy, so sánh với Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc liền nhỏ nhiều lắm. Nhưng bọn hắn sau lưng ẩn có Bắc Minh ủng hộ, cho nên, tại tiếp cận Bắc Minh một mảnh kia khu vực như trước như cá gặp nước. Bọn hắn trú đóng ở một viên thể tích rất nhỏ tiểu hành tinh, cái này có nhỏ hành tinh thể tích chỉ có thiên hỏa tinh 1% lớn, nhưng thắng ở trung quanh vành đai thiên thạch tương đối ổn định, được va chạm khả năng nhỏ bé. Căn cứ an luân quân tin tức, Huyết Hồng Đoàn Hải Tặc binh lực không tính quá nhiều, ước chừng có 3 cái doanh tả hữu cơ giáp chiến sĩ, nhưng bọn hắn trang bị tương đối tốt, biểu hiện ra hỗn loạn đồ trang bên trong thực tế lại là phẩm chất ưu dị cơ giáp, từ đâu mà đến sẽ rất khó nói. Chiến hạm phương diện, bọn hắn tổng cộng có 2 chiếc chiến đấu hạm cùng 10 đến 15 chiếc tuần tra hạm. Tại hải tặc trong tuyệt đối tính toán bên trên là trang bị tốt tồn tại. Hơn nữa chiến hạm của bọn hắn đều có coi như không tệ năng lượng bảo thạch với tư cách năng lượng hải tầm, thực tế sức chiến đấu nếu so với đồng cấp bậc chiến hạm mạnh hơn rất nhiều. Zeus số một cách vào toái loạn tinh vực địa phương đã tiếp cận Bắc Minh biên giới rồi bởi vậy tại vái loạn tinh bực bên trong chẳng qua là phi hành hai ngày thời gian liên tiếp cận mục đích của bọn hắn địa phương được huyết hồng đoàn hải tập mệnh danh là huyết hồng tinh tinh cầu mở ra ẩn hình lam tuyệt gia lệ phi hành ở trong không gian rẽ ở số một mặt ngoài sáng màu lam nhanh chóng trở nên thâm sâu đứng lên cái kia thâm trầm màu lam ở trong không gian dần dần biến mất hoàn toàn cùng vũ trụ tan làm một thể đó cũng không phải hoàn toàn ẩn hình mà là thông qua phi thuyền mặt ngoài đặc thù nước sơn tiến vào vẻ ngoài ẩn hình trạng thái đồng thời bất đồng lam tuyệt phân phó kế toán viên cao cấp nhanh chóng mở ra quét nhiêu sóng lại để cho Ra đa không cách nào dò xét đến phe mình, ít nhất là tại trong phạm vi nhất định không cách nào dò xét đến. Lam Tuyệt ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ánh mắt lạnh như băng. Hắn từng tại xoáy loạn tinh vực tiêu diệt qua không ít đoàn hải tặc, nhưng như huyết hồng đoàn hải tặc tàn nhẫn như vậy đấy, vẫn là là lần đầu tiên. Tiếp cận Ra đa phân tích u. Kế toán viên cao cấp khống chế được rẽ ở số một phía bên trái bên cạnh độ lệnh, vây quanh huyết hồng tinh phi hành lại về phía trước, muốn bị đối phương phát hiện rồi. Lam Tuyệt trầm giọng nói, chủ pháo chuẩn bị. Kế toán viên cao cấp phân tích huyết hồng tinh mặt ngoài bố trí. Kế toán viên cao cấp quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn một cái. Lam Tuyệt cũng đang đang nhìn hắn, ta tin tưởng ngươi. Tốt. Kế toán viên cao cấp không chút do dự đáp ứng một tiếng, hai tay tung bay, không ngừng đập trước mặt bàn phím. Rẹt số một đúng là hắn bái kiến loại này cấp bậc chiến hạm trung tính có thể tối ưu dị tồn tại. Bên trong chiến hạm bộ phận các loại hệ thống tất cả đều là tiên tiến nhất đấy. Gia Đa quét hình mở ra, kế toán viên cao cấp trước mắt không ngừng hiện lên nguyên một đám hình ảnh. Đầu óc của hắn cùng Rẹt số 1 đầu não đồng thời triển khai toàn diện phân tích, phân tích huyết hồng tinh mặt ngoài tình huống. đã tìm được phi thuyền của bọn hắn căn cứ ở chỗ này. kế toán viên cao cấp hương phấn quát to một tiếng. Lam tuyệt trầm giọng nói, chủ pháo bổ sung năng lượng như thế nào? Mị cạ trầm giọng nói, chủ pháo bổ sung năng lượng hoàn tất. Lam tuyệt vỗ mạnh một cái chính mình chỗ ngồi lan can, phóng ra, phóng ra. Mị ca lặp lại mệnh lệnh của hắn, dễ ở số một lơ lửng ở trong không gian, đống nhiên trước trước tàng hình trong trạng thái giải trừ, lối vào bay nhanh ngưng tụ một đạo đạo ánh sáng, ngay sau đó, một nhún sáng lạn màu làm cổ sáng mãnh liệt bắn mà ra, mang theo từng điểm tinh quang, hướng phía nơi xa huyết hồng tinh bay đi. thấy như vậy một màn. Các học viên cũng không khỏi nắm chặt ghế ngồi của mình lan can. Nếu như nói trước bọn hắn chẳng qua là cưới chiến hạm tiến hành du lịch trong vũ trụ mà nói, như vậy, giờ này khắc này, bọn hắn lại chính thức mắt thấy một cuộc chiến hạm ở giữa chiến đấu a. Khoảng cách xa như vậy, rẻ ở số một khả năng công kích trực tiếp chúng mục tiêu huyết hồng tinh cũng cho đối thủ tạo thành tổn thất sao? Đáp án tại ngắn ngủi thời gian công bố, huyết hồng tinh phi thuyền căn cứ trên không, lại có vòng phòng hộ tồn tại. Lúc rẻ ở số một chủ pháo công kích đến lúc, tầng một màu trắng màn sáng cũng tiếp theo xuất hiện. Đáng tiếc, nó ngăn cản chẳng qua là rằng có trong nháy mắt mà thôi ngay sau đó, ánh sáng màu lam đỗng nhiên xuyên thấu. Các học viên nhìn xem màn hình lớn có thể phát hiện. Rẻ ở số một phóng ra ra chủ pháo lại là hiện ra lấy đinh ốc hình dáng tiến hành công kích, có rất mạnh xuyên thấu tính. Kịch liệt tiếng nổ vang tiếp theo tại huyết hồng tinh bên trên buộc phát ra. Nhưng ngay sau đó, huyết hồng tinh mặt ngoài liền bắt đầu sáng lên nguyên một đám quan điểm. Kế toán viên cao cấp quát to một tiếng, là tinh không phòng ngự hệ thống, mẹ kiếp, đây quả thật là một viên hải tặc chiếm cứ tinh cầu, mà không phải Bắc Minh căn cứ quân sự sao? Hắn trên miệng một bên nói qua, hành động lại không có đình chỉ, nhanh chóng quay lại rẻ ở số một một lần nữa ẩn hình đồng thời mãnh liệt hất lên, bỗng nhiên hướng nghiêng bên cạnh bay đi, đồng thời rẽ ở số một trên không trung vậy mà làm ra một cái tựa như chiến cơ bình thường động tác, hướng bên cuộn cuộn. ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, từng đạo cường quang từ huyết hồng tinh bên trên bắn ra, trong chốc lát trên không trung đan vào thành một trương lưới ánh sáng, rẽ ở số một hiểm lại càng hiểm tránh được những cái kia hào quang công kích, hướng phía xa xa bay đi. con, chỉ bằng cái này tiêu chuẩn cũng muốn đánh chúng ta. kế toán viên cao cấp tâm tình đã bị hoàn toàn điều động rồi, hắn vốn chính là một cái nhanh nhẹn tính tình, lúc này tại hắn trong hai tròng mắt. Trắng hay đen lượng sắc quang mang bay nhanh lập lòe, giống như là có vô số dấu hiệu tại hắn đấy mắt lưu chuyển bình thường, hai tay như thiểm điện tiến hành một loạt phi thuyền điều khiển, dè ơi số một không ngừng làm ra lẩn tránh động tác, mỗi một cái động tác đều lộ ra vô cùng khéo léo. Lúc này, trong phi thuyền bộ phận ổn định hệ thống làm mở ra lấy đấy, nhưng coi như là như thế, trong phi thuyền bộ phận nhưng như cũng không ổn định không ngừng xuất hiện lắc lư. Các học viên lúc này mới chính thức minh bạch vì cái gì làm tuyệt trước muốn cho bọn hắn đi tự nghiệm thấy chiến hạm cấp tốc trong chô mang đến áp lực. Hiện tại xem ra thật là có cần phải đấy ít nhất có thể làm cho bọn hắn tại trước mắt thời điểm này bảo trì tỉnh táo trạng thái, đồng thời thân thể cũng sẽ không đã bị quá lớn ảnh hưởng. Báo cáo giáo quan, chúng ta chủ pháo công phá đối phương chiến hạm căn cứ vòng bảo hộ, ít nhất tổn hại rồi đối phương một chiếc chiến đấu hạm cấp những chiến hạm khác. Hắc hắc. Lần này những hải tặc này muốn đau lòng muốn chết. Chạy ra khỏi đối phương tinh không phòng ngự hệ thống phạm vi công kích, kế toán viên cao cấp lập tức hưng phấn nói. Lam Tuyệt lệnh lùng nói, qua hôm nay, bọn hắn sẽ thấy không có cơ hội đau lòng cái gì. Quay lại phi thuyền, chuẩn bị chiến đấu. Đúng vậy, bọn hắn đúng là muốn chuẩn bị chiến đấu. Ăn lớn như vậy thì tỏi, Huyết Hồng Đoàn hải tặc đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Từng chiếc từng chiếc tuần tra hạm nhanh chóng lên không, tản ra trận hình, hướng phía bọn hắn bên này liền bay tới. Không thể không nói, những hải tặc này chiến đấu rèn luyện hàng ngày tương đối mạnh mẽ, bọn hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy liền phái ra tuần tra hạm. Có thể thấy được bình thời là tùy thời bảo trì cảnh giác đấy. Có thể tại thoái loạn tinh vực sinh tồn là bất luận cái cái gì một chi đoàn hải tặc, đều có chỗ độc đáo của nó. Đối với cái này, Lam Tuyệt cũng không có bất kỳ bày tỏ, với hắn mà nói, vô luận địch nhân đến cỡ nào cường đại, đều phải muốn hủy diệt. Rẽ số một quay lại thân hình, mặt ngoài tàng hình đồ trang như trước làm cho mình giấu ở đen kịt vũ trụ bên trong. Huyết Hồng Đoàn Hải tặc phương diện, tám chiếc tuần tra hạm chỉnh tề xếp đặt ra, chính như kê toán viên cao cấp phán đoán như vậy, bọn họ hai chiếc chiến đấu hạm bên trong, chí ít có một chiếc tổn hại rồi, một cái khác chiếc đến bây giờ còn không có lên không. Không biết là bởi vì xem thường bọn họ cảm thấy không cần phải, vẫn có nguyên nhân khác. Huyết Hồng Đoàn Hải tập đoàn trưởng gọi phong lăng, là một cái dáng người khôi vĩ đại mập mạp, lúc này hắn đang hai mắt phát lam nhìn xem màn ảnh trước mặt, trong ánh mắt sát khí lấp lẻ. Công kích tới quá đột nhiên. Lúc này toàn bộ huyết hồng tinh bên trên đều là chói tai tiếng cảnh báo. Lúc này Phong Lăng, người ngay tại một cái khác chiếc chiến đấu hạm bên trong. Hắn không chỉ là tàn nhẫn, máu canh, đồng thời cũng hết sức cẩn thận. Tất cả tự đại hải tặc cũng đã đã trở thành thi thể. Cho nên, hắn xoáy hạm của mình, cũng chính là huyết hồng đoàn hải tặc một cái khác chiếc chiến đấu hạm, trên thực tế là tại trụ sở dưới đất đấy. Nếu như không phải là bọn hắn không có năng lực đem trụ sở dưới đất mở ra quá lớn, chỉ sợ hắn sẽ đem lại bộ phận chiến hạm đều có rút lại ở chỗ này. Phong Lăng nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dạng Trên mặt trưởng thành rồi nguyên một đám đậu nành hạt lớn nhỏ béo thịt, đôi mắt nhỏ so với những thứ này, béo thịt cũng lớn hơn không được bao nhiêu, bởi vì phẫn nộ, trên mặt dữ tận loạn chiến. Từ khi đạt được Bắc Minh quân đội cái nào đó chi nhánh ủng hộ, hắn lại càng đến càng cảm giác mình cường đại, tại đây huyết hồng tinh bên trên, hắn chính là tuyệt đối thổ hoàng đế. Nhưng Phong Lăng hảo phóng bề ngoài xuống, có một viên như là nữ nhân bình thường tinh tế tỉ mỉ tâm, hơn nữa cực kỳ sợ chết. Cho nên, hắn đem chính mình huyết hồng tinh tổ chức như là thùng sắt bình thường. Hao tốn cực lớn một cái giá lớn, mua thêm rồi tinh không phòng ngự hệ thống. Đây chính là Tam Đại Liên Minh không chế hành tinh mới có đấy. Hắn cái này mặc dù là hơi co lại bản, nhưng là tương đối không dễ dàng. Đây chính là quân đội sản phẩm. Tại toàn bộ toái loạn tinh vực ở bên trong, ngoại trừ xoáy loạn tam tinh có càng mạnh hơn nữa phòng ngự bên ngoài, hắn tự nhận không có gì tình cầu phòng ngự hệ thống có thể vượt qua chính mình được rồi. Phong lăng tính cách cẩn thận mà hèn mọn bị ổi, tuy rằng thập phần tàn bạo, nhưng cũng không đánh không nắm chắc chi trận chiến. Mỗi lần đều là chiếm cư ưu thế tuyệt đối thời điểm mới có thể ra tay, phần này cẩn thận cũng làm cho hắn đã nhận được bắc minh cái kia quân đội chi nhánh nhận thức. Nhưng ở toái loạn tinh vực hải tặc trong thế giới, mà khác hải tặc lại kinh thường xưng hắn là phong lưu, ý là hắn cẩn thận như là nữ nhân bình thường. Lúc này chiến đấu hạm sở dĩ không có lên không, chính là phong lăng xuất phát từ cẩn thận, hắn trước này chiến đấu hạm cũng là đi qua cải tạo đấy, có thể cự ly xa đường dài phi hành, một khi gặp được không thể đối kháng, là hắn cuối cùng chạy trốn thủ đoạn. Là ai, đến tụt cùng là ai? Phong lăng phẫn nộ gầm thét. Trước mặt trên màn hình, tám chiếc tuần tra hạm đã trên không trung tàn ra, tìm đòi lấy địch nhân tung tích. Từ trước ra đa biểu hiện nhìn, đối phương hẳn là một chiếc loại nhỏ chiến hạm cùng loại với tuần tra hạm cấp bậc, nhưng mới rồi công kích, lại ít nhất tương đương với chiến đấu hạm cấp độ A. Hỗn đản, lại để cho lão tử bắt được, nhất định đem các ngươi rút gần lột ra." Phong Lăng hung dữ nói, nhưng hắn vẫn như trước không có ra lệnh lại để cho sói hạm của mình cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Phong lưu ngoại hiệu cũng không phải là đến không đấy. Chương 316, Cường Hãn xuống tới. Đúng lúc này, trên bầu trời, từng đạo sáng choi ánh sáng màu lam đống nhiên bộc phát, hướng phía một chiếc tuần tra hạm vào tới, một chiếc màu xanh đậm loại nhỏ chiến hạm cũng tiếp theo xuất hiện ở trong màn hình. "Đi ra!" Phong Lăng ánh mắt ngưng tụ, Cẩn thận nhìn xem chiếc chiến hạm này, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền trở nên tái nhợt. Màu xanh đậm trên chiến hạm, một cái màu vàng kim óng ánh tia chớp đồ án là rõ ràng như vậy. Vênh bị công kích tuần tra hạm lập tức ở trong không gian nổ tung, hóa thành một đoàn ánh lửa. Mà cái kia màu xanh đậm chiến hạm lại khéo léo trên không trung lập loè, lần tránh, làm cho kia hắn mấy chiếc vây quanh tuần tra hạm không cách nào trực tiếp công kích được nó. "Rút lui, mau rút lui." Phong Lăng hoảng sợ hét lớn. Phó quan của hắn có chút giật mình mà nói, "Lão đại, sao có thể lui lại? Chúng ta chiếm cứ ưu thế Đối phương tuy rằng hỏa lực máy liệt, nhưng liền một chiếc chiến hạm mà thôi 3. phong lăng vừa quay người liền cho sĩ quan phụ tá một cái bật hai đánh người này sĩ quan phụ tá tại chỗ quay một vòng hỗn đản ngươi xem rõ ràng cái kia là ai chưa đó là rẻ ở phi thuyền nhanh cho ta đi tinh không phòng ngự hệ thống mở ra đến trình độ lớn nhất nói cái gì cũng không thể khiến rẻ ở phi thuyền tiếp cận đến chúng ta tinh cầu cho ta hướng bắc minh cầu viện nhanh a phong lăng hoàn toàn là hô lên đến ấy giống đến cuối cùng mấy chữ thời điểm thanh âm của hắn cũng đã thay đổi có thể thấy được trong nội tâm sợ hãi đến rồi như thế nào trình độ bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng, rẽ ở tại toái loạn tinh vực thật sự là quá đại danh đỉnh đỉnh. đã từng lấy sức một mình giết khắp toái loạn tinh vực, ít nhất vượt qua 30 đoàn hải tặc chết trong tay hắn. phong lăng tuyệt không tự đại. mặc dù rẽ ở phi thuyền chỉ có một chiếc, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng mình và thủ hạ của mình là mặt hàng gì. đã từng có so với bọn hắn càng cường đại hơn đoàn hải tặc đều vất lạc. hắn lại dựa vào cái gì có thể có chiến thắng rẽ ở tự tin. rẽ ở đây chính là thần cấp cơ giáp sư, chẳng qua là bằng vào cơ giáp cũng đủ bọn hắn một chịu được. Hắn hiện tại duy nhất ưu thế chính là chính mình huyết hồng tinh bên trên tinh không phòng ngự hệ thống. Phong Lăng lúc này trong nội tâm tràn đầy vô cùng hối hận, làm sao lại đã quên tên sát tinh này rồi? Lúc trước liền không nên đáp ứng Bắc Minh đi công kích Hoa Minh tàu chuyên trở, ít nhất không nên làm rõ ràng như vậy, còn tuyên bố chịu trách nhiệm. Dã ra hỏa này không phải là đã mất tích đã nhiều năm sao? Làm sao lại lại xuất hiện? Trời ạ, ta như thế nào xui xẻo như vậy? Bởi vì hoảng sợ, trên mặt hắn viên kia khối béo thịt đã bắt đầu phế hồng, nhìn qua hết sức buồn nôn tám chiếc tuần tra hạng bị đánh tan rồi một chiếc, đang đại kế toán viên cao cấp chuẩn bị đại triển thần uy cùng những thứ này tuần tra hạng đấu một trận thời điểm, đột nhiên, mặt khác bảy chiếc tuần tra hạng quay lại thân hình chạy, cái này tình huống như thế nào? đây cũng quá sợ rồi a, bọn hắn hay vẫn là hải tặc sao? kế toán viên cao cấp trợn mắt há hốc mồm nhìn xem bỏ chạy tuần tra hạng, trong lúc nhất thời nhịn không được tuôn ra rồi nói tụ. lam tuyệt lạnh lùng nói, tốc độ ánh sáng đột phá chuẩn bị, vâng, mỹ cạ cùng tu tu trăng miệng một lời hồi đáp, lam tuyệt lại nhìn hướng học viên đám, lên đất liền huyết hồng tinh về sau chiến đấu chính là của các ngươi, ta sẽ không nhún tay. Còn nhớ rõ nhiệm vụ của các ngươi là cái gì sao? nhớ rõ. Các học viên lúc này tâm tình đều có chút phức tạp, có sợ hãi, có hưng phấn, cũng có tâm huyết cùng phấn khởi. Lam Tuyệt Trầm giọng nói, tiểu đội thứ nhất chịu trách nhiệm phá hư tinh không phòng ngự hệ thống, tiểu đội thứ hai chịu trách nhiệm tìm kiếm đồng bào của chúng ta tiến hành cứu viện. Thứ ba, thứ tư, thứ năm tiểu đội chịu trách nhiệm tiêu diệt đối phương sinh lực. nhớ kỹ, ta không muốn người sống. Vâng. Đam Lăng Vân, Vương Hồng Viễn, Đường Tiếu, Canh Dương cùng Kim Đào đồng thời đáp ứng một tiếng. Đàm Lăng Vân trong mắt sát khí tung hành, nàng tuy rằng cũng không sao cả tham dự qua chính thức chiến tranh, nhưng mà, nàng cái kia ghét ghét như kiểu tính cách sớm đã sâu tận xương thủy, lúc nàng nhìn thấy trước Lam Tuyệt phát ra cực kỳ bi thảm video về sau, vị này bạo lực nữ thần tâm đã bị đốt lên. Vương Hồng Viễn so sánh với Đàm Lăng Vân muốn tỉnh táo hơn nhiều, nhưng với hắn mà nói, giết chóc cho tới bây giờ cũng không phải vấn đề gì. Lúc trước sở dĩ chạy trốn tới Thiên Hỏa Tinh, cũng là có nguyên nhân a. Đường Tiếu luôn luôn giàu hoạt, đi qua cùng An Luân quân chiến đấu, xác lập rồi lòng tin của hắn cũng kiên định hơn hắn ở đây chính mình loại phương thức chiến đấu đi xuống đi quyết tâm canh dương tương đối mà nói trong nội tâm sợ hãi sẽ thêm một điểm nhưng hắn vẫn luôn là hoa minh quốc gia học viện học viên ưu tú nhất tại đường tiếu dị năng tiến giai trước thực lực của hắn vẫn còn đường tiếu phía trên lúc này càng không có lùi bước khả năng trong lòng của hắn cũng một mực nín lấy một cỗ sức lực lúc nào mình cũng không nên so với đường tiếu trên người ta kim đào con mắt đều đã đỏ lên tâm của hắn đã đang gầm thét hắn khát vọng chiến đấu hắn muốn xé nát những cái kia hỗn chủ chuyên lực hệ thống chuẩn bị sẵn sàng bổ sung năng lượng hoàn tất Chủ tên lựa đẩy mở ra. Mị Cạ cùng Tu Tu thanh âm trước sau truyền đến. "Trời ạ, ngươi muốn làm gì a?" Kế toán viên cao cấp kinh hãi nhìn về phía Lam Tuyệt. "Dã hỏa này không phải là muốn dùng phi thuyền xông vào tinh không phòng ngự hệ thống a? Coi như là người ta cái kia tinh không phòng ngự hệ thống yếu một điểm, thế nhưng cũng là nhằm vào đại quy mô chiến đấu hạm công kích cấp bậc phòng ngự. Sông vào qua, rất có thể được đối phương phòng ngự trùm tia sáng trực tiếp xé nát. Huống chi, loại này phòng ngự là dày đặc hình đấy, cũng không phải là đột phá tầng 1 thì xong rồi. Bên trong khẳng định còn có nhiều tầng phòng ngự chồng lên." Không sợ nhất đúng là cứng rắn sông. Đáng tiếc, kế toán viên cao cấp ý tưởng vĩnh viễn đều khó có khả năng ảnh hưởng đến Lam Tuyệt ý tưởng, bắt đầu. Lam Tuyệt khép kín hai mắt, hướng trên đỉnh đầu, một cái hình nửa vòng tròn kim loại cháo chậm rãi rơi xuống, bao phủ tại đầu hắn bộ phận. Chỗ ngồi hai bên lan can chỗ cũng riêng phần mình nổi trội rồi một viên quả cầu kim loại. Vừa lúc bị hắn hai tay nắm ở. Kế toán viên cao cấp nhanh chóng trở lại nhìn về phía khống chế của mình màn hình, hắn lập tức phát hiện, trên màn hình hào quang đột nhiên trở nên ảm đạm rồi xuống, hắn rõ ràng khống chế không được phi thuyền mà cả chiếc rễ ở số 1 bên trong chiếu sáng hệ thống cũng trở tối rất nhiều. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu có thể chứng kiến, rễ ở số 1 bên ngoài, tầng một nhàn nhạt màu lam màn hào quang đã hướng ra phía ngoài lộ ra, đây là tất cả chiến hạm đều có sẵn phòng ngự vòng bảo hộ. Hắn thật sự muốn cứng rắn sống sao? Cái tên điên này, kế toán viên cao cấp biết mình không ngăn cản được, là trọng yếu hơn là, hắn hiện tại thậm chí cái gì đều không làm được. Tiếp theo trong nháy mắt, một cú khủng bố cực kỳ lực đẩy bỗng nhiên chuyển đến, cường đại đẩy lưng cảm giác đưa hắn hung hăng đặt tại rồi ghế ngồi của mình bên trên. Tất cả các học viên cảm thụ cũng đều là giống nhau. Cửa sổ mạng tàu bên ngoài hết thảy đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Rèn số một tựa như một đạo thiểm điện bình thường, đâm thẳng huyết hồng tinh. Huyết hồng tinh tinh không phòng ngự hệ thống tại phong lăng ra mệnh lệnh sớm đã mở ra đến rồi trình độ lớn nhất, từng đạo trùm tia sáng đan vào thành cực lớn lưới ánh sáng, hướng rèn ở số một phong tỏa mà đến. Tinh không phòng ngự hệ thống sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì nó không có gấp chết, hơn nữa lực công kích cực kỳ kinh người. Nhưng cái này hệ thống giá trị chế tạo cũng thập phân đắt đỏ, đồng thời cần đại lượng năng lượng bảo thạch ủng hộ mới có thể duy trì liên tục triển khai tác dụng dưới loại tình huống này, rãnh ẩn số một đều muốn lẩn tránh công kích đó là không có khả năng, chỉ có thể là cứng rắn sông. từng đạo trùm tia sáng rơi vào rãnh ẩn số một vòng phòng hộ bên trên, nhất thời làm rãnh ẩn số một kịch liệt run rẩy lên. cửa sổ mạn tàu bên ngoài vòng bảo hộ bắn ra ra từng vòng đẹp mắt vầng sáng. hoảng sợ tâm tình đồng thời xuất hiện ở đặc huấn lớp mỗi một gã đệ tử trong nội tâm, ngoại trừ số rất ít người đối với lam tuyệt có lòng tin tuyệt đối bên ngoài, thêm nữa người sớm đã mặt không có chút máu. đây chính là vũ trụ, một khi vòng bảo hộ bị đánh tan như vậy, tiếp theo tan vỡ đúng là chiến hạm bản thể rồi thân ở trong chiến hạm bọn hắn đem không một may mắn thoát khỏi mỗi người ý tưởng đều là giống nhau nhưng mà vòng bảo hộ sẽ tan vỡ sao tích tích tích tiếng cảnh báo rất nhanh ngay tại rẽ ở số một bên trong vang lên đúng lúc này lam tuyệt trên người đột nhiên bắn ra ra mánh liệt màu lam hào quang từng đạo chói mắt điện quang vây quanh thân thể của hắn xoay tròn đồng thời hai tay của hắn đã hoàn toàn biến thành ngón ánh sáng long lanh màu lam hướng trên đỉnh đầu kim loại cháo càng là hào quang lập lẻ kế toán viên cao cấp đối với tất cả khoa học kỹ thuật đồ vật đều rất quen thuộc hắn liếc thấy ra lam tuyệt đây là đang làm gì đó Hắn đây là ở dùng chính mình dị năng đến ra cố chiến hạm phòng hộ, cái tên điên này, một mình hắn dị năng có thể làm được bao nhiêu? Đang tại kế toán viên cao cấp trong nội tâm tràn ngập bán hận thời điểm, hắn lại ngay sau đó phát hiện, cửa sổ mạn tàu bên ngoài, nguyên bản đã bắt đầu yếu bất chiến hạm vòng bảo hộ bỗng nhiên tăng cường, từng đạo điện quang lập lòe, tựa như lưới lớn bình thường đem chiến hạm bảo hộ ở bên trong. Tinh không phòng ngự hệ thống lực công kích tuy mạnh, nhưng ở cái kia lưới điện trước mặt, lại luôn được độ lệch ra, thậm chí không cách nào nữa trực tiếp tác dụng tại rệ ở số một vòng bảo hộ bên trên. Mà ở số một đột tiến tốc độ lại bỗng nhiên gia tăng lên. Zeer số 1 hệ thống động lực siêu cường, có thể tại trong thời gian ngắn gia tốc đến tốc độ ánh sáng. Ban đầu ở đối mặt Hoa Minh phi thuyền mẹ thời điểm, Zeer số 1 đều có thể bằng vào chính mình siêu cường tốc độ tại phi thuyền mẹ bên ngoài thoát khỏi chiến đấu hạm công kích nhanh chóng chạy trốn. Lúc này, đối mặt Huyết Hồng tinh, tại toàn lực gia tốc dưới tình huống, lúc Lam Tuyệt đem phòng hộ tăng lên, cứng rắn ngăn trở công kích về sau không đến 10 giây, bọn hắn cũng đã xông vào Huyết Hồng tinh mỏng manh tầng khí quyển bên trong. Hào quang nói lên, sau một khắc, phía trước đã là tinh cầu bản thể. phòng trung kích chuẩn bị. Tu tu cao giọng hô: tất cả mọi người dây an toàn bỗng nhiên buộc chặt phía ngoài vòng bảo hộ cũng nhanh chóng tăng cường tại tốc độ ánh sáng dưới tình huống đều muốn lại giảm tốc độ như thế nào dễ dàng như vậy Và anh tiếp theo trong ngay mắt huyết hồng tinh kịch liệt run rẩy thoáng một phát tinh cầu mặt ngoài một cô mãnh liệt sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng tàn đi vừa mới trở về bảy chiếc tuần tra hạng có bốn chiếc tại cực lớn trùng kích lực hạ trực tiếp biến thành mảnh vỡ mặt khác ba chiếc cũng ở đây cái kia trùng kích lực mang đến khủng bố sóng xung kích tàn sát bờ bãi bên trong vượt qua lấy bay ra ngoài tại liên tiếp va chạm xuống nghiêm trọng tổn hại Phong Lăng ngồi ở chính mình chiến đấu hạm ở bên trong, trận mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, cái này là rệ cái này là thần vương rệ ợt Coi như là tinh không phòng ngự hệ thống, đều ngăn không được hắn đấy sao? Rệ số 1, giống như là một viên đạn pháo bình thường, hung hăng nổ vào huyết hồng tinh. Kinh khủng trùng kích lực, tại huyết hồng tinh mặt ngoài tạo thành một cái đường kính vượt qua 20 km hô to. Mà Lam tuyệt lựa chọn va chạm vị trí, đúng là huyết hồng tinh đối chiến hạm địa phương. Một cái này, hầu như liền trực tiếp đánh tan huyết hồng tinh tuần tra hạm hệ thống. Chương 317, đến lượt các ngươi Rơi ở số một bản thân chính là vũ khí, cường đại vòng phòng hộ bảo hộ lấy chiến hạm bản thân cũng không có bất kỳ tổn hại. đương nhiên, cái kia cường đại trùng kích lực vẫn còn là đấy, lại để cho bên trong chiến hạm bộ phận các học viên cả đám đều sinh ra mãnh liệt mê muội cảm giác. Khúc khục, khúc khục, kế toán viên cao cấp thật vất vả mới từ mãnh liệt trùng kích lòng buồn bực trong giải thoát đi ra, lập tức ho khan. Dị năng của hắn không giống người thường, đối với thân thể tăng phúc cũng không lớn, vừa rồi cái kia kịch liệt trùng kích lại để cho hắn có chút gánh không được. Mì cả cùng tu tu lúc này thời điểm cũng đã cởi bỏ rồi dây an toàn phân biệt đứng dậy, lam tuyệt đồng dạng từ chủ vị đứng dậy, tay phải vừa nhấc, một đạo điện quang bắn ra, màu lam điện quang nhanh chóng trên không trung phân giải thành vô số tia sáng, rơi vào mỗi một gã đặc huấn lớp đệ tử trên người, lại để cho thân thể bọn họ tại tê dại đồng thời, cũng từ cái kia trùng kích trong thống khổ tỉnh táo lại. tiếp theo, đến lượt các ngươi. huyết hồng tinh mặt ngoài hoàn cảnh cũng đồng dạng không quá thích hợp nhân loại sinh tồn, nhưng không có an luân tinh như vậy cực đoan, thời gian ngắn sinh tồn vẫn là có thể đấy. rẽ ở số một cửa khoang mở ra, một cỗ tràn ngập có chút quái dị mùi vị không khí lập tức từ bên ngoài rót vào tiến đến. Vài tên đội trưởng trước tiên cởi dây an toàn ra đứng dậy, riêng phần mình chỉnh biên bọn họ đội viên. Rẻ ở số một bên trong địa phương quá nhỏ, là không thể trực tiếp mặc cơ giáp đấy, dung nạp không dưới nhiều người như vậy. Bọn hắn nhất định cố nén không khỏe không khí, đi ra bên ngoài lại mặc vào cơ giáp. Lam tuyệt mang theo mỉ cả cùng Tu Tu đã trước tiên bay ra ngoài, nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng không có mặc cơ giáp, chỉ bằng vào dị năng hộ thể. Mấy phút đồng hồ sau, đặt huấn lớp các học viên trước sau lao ra rẻ ở số 1. Rẻ ở số một cửa khoang đóng lại, kế toán viên cao cấp ở lại phía trên khống chế phi thuyền. Một máy đài huyết nguồn cơ giáp từ hoàn luân bên trên phong thích mà ra, các học viên nhanh chóng tiến vào cơ giáp bên trong, hơn nữa dựa theo tiểu đội xếp đặt hoàn tất. Lam Tuyệt trầm giọng nói: Chiến Hạm đem cung cấp cho các ngươi cần thiết hết thể địa đồ, chỉ thị các ngươi hết thể hành động. Đây là một cuộc chiến tranh, ở chỗ này, các ngươi trên người không có diễn tập chiến thuật bao, có đầu là tính mạng của mình. Một khi thất bại, nỗ lực liền đem là sinh mệnh một cái giá lớn. Cho nên, ném lại trong các ngươi tâm sợ hai cùng hết thể mặt trái tâm tình, các ngươi bây giờ có thể làm đấy, chính là toàn diện địch nhân, vì đồng bào của chúng ta báo thủ Xuất phát! Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, năm chi tiểu đội đồng thời hành động. Khi bọn hắn riêng phần mình đội trưởng dưới sự dẫn dắt, hướng phía chiến thuật an bài phương hướng tiến lên. Mỹ cả cùng Tu Tu đi theo Lam Tuyệt bên người, Tu Tu thấp giọng nói, "Lão bản, chúng ta thật sự mặc kệ bọn hắn sao?" Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, "Nếu như ngay cả huyết hồng đoàn hải tặc loại trình độ này đều không đối phó được, vậy bọn họ liền không cân xứng chi là học viện tinh anh, càng không có tư cách mặc vào huyết hồn cơ giáp rồi." Một bên nói qua, hắn mang theo y phục tác chiến mũ bảo hiểm, thông qua thông tin trang bị liên hệ với kế toán viên cao cấp, địa đồ cho ta. Kế toán viên cao cấp lúc này mới hoàn toàn khôi phục lại, nhịn không được nói, "Thợ Kim Hoàn, ngươi thật là một cái tên điên." Nếu là vạn nhất phòng ngự ngăn không được làm sao bây giờ? Lam Tuyệt Thản như nói, "Không có ngăn không được khả năng." Ít nói nhảm, nhanh lên đấy. Một bên nói qua, hắn nắm chặt tay trái, cảm thụ được trong lòng bàn tay Tử Ẩn Thần Thạch năng lượng chấn động. Vô luận là lúc trước cùng An Luân quân diễn tập lúc đại lượng sử dụng toàn bộ phương vị công kích, hay vẫn là vừa rồi đối với rẻ ở số một năng lượng dốc vào, trong này đều có được Tử Ẩn Thần Thạch công lao. Đừng quên Từ ẩn thần thạch thế nhưng là có thể khu động mẫu hạm cấp chiến hạm tồn tại A. Từ khi đã có được viên này cấp độ S năng lượng bảo thạch về sau, Lam Tuyệt còn chưa bao giờ đem năng lượng của nó tràn ngập qua. Mà ở trong thực chiến, viên này năng lượng bảo thạch tác dụng đang tại được hắn dần dần hiểu rõ cũng cùng bản thân dung hợp. Đàm Lăng Vân dẫn theo tiểu đội thứ nhất, mục tiêu chỉ, đúng là tinh không phòng ngự hệ thống chủ điều khiển chế phòng. Z số 1 đã rơi vào trên tinh cầu rồi, các loại số liệu phân tích tự nhiên cũng liền dễ dàng hơn nhiều Kế toán viên cao cấp trước tiên đã phá vỡ huyết hồn tinh, tinh tinh tức hệ thống phòng vệ, đã nhận được hết thể đều muốn có được đồ vật gì đó. Tinh không phòng ngự hệ thống chủ điều khiển chế phòng vị trí cùng với bên trong kết cấu, thậm chí người ở bên trong thành viên tinh huống, tất cả đều hiện ra tại Đàm Lăng Vân cơ giáp bên trong. Đàm Lăng Vân sử dụng, đồng dạng cũng là huyết hồn cơ giáp. Mặc dù huyết hồn cơ giáp cũng không như nàng ban đầu đế cấp cơ giáp tương đại, nhưng mà, nàng càng muốn cảm thụ được cái này, bộ phận cơ giáp bên trong tràn ngập thiết huyết khí hơi thở. Vũ khí của nàng là song kiếm, chạy như bay tại phía trước nhất. Cơ giáp bên trong giỏ xét ra đa không ngừng hướng phía phía trước quét hình qua. Đồng thời cũng duy trì liên tục trong quan sát bộ phận trên màn hình do rẻ ở số 1 chuyển đến tin tức. Đây là chiến tranh chiến tranh. Lam Tuyệt trên chiến hạm phân tích cho nàng rất lớn xúc động. Cung an luôn quân diễn tập, nàng tiểu đội tổn thất thật sự là quá lớn, đồng dạng tình huống tại chính thức trong chiến tranh một khi xuất hiện, cái kia chính là không thể vãn hồi đấy. Cho nên, cùng bên trên một trận chiến so sánh với, lúc này đây nàng phải cẩn thận hơn. Nhưng mà, rất nhanh Đàm Lăng Vân liền phát hiện, chính mình cẩn thận tựa hồ cũng không có quá lớn cần phải. Bởi vì rẻ ở số 1 bên kia truyền đến tin tức thật sự là quá chính xác rồi, nàng chỉ cần dựa theo bên kia chỉ thị hành động là được rồi. Chính thức chiến tranh, tựa hồ nếu so với bọn hắn đối mặt an luân quân thời điểm nhẹ nhõm rất nhiều a. Cảm giác giống nhau cũng không lâu sau xuất hiện ở mặt khác bốn chi tiểu đội trưởng trong nội tâm. Đến từ kế toán viên cao cấp các loại tin tức, mang cho bọn hắn phong phú tin tức, giống như là tại huyết hồng tinh bên trên bọn hắn đã có lấy vô số ánh mắt tại nhìn chăm chú lên đối thủ. Đàm Lăng Vân chỉ dùng không đến 10 phút liền đã tới chỗ mục đích, căn cứ rẻ ở số 1 truyền đến tin tức biểu hiện, nơi đây đóng quân có 30 đại cơ giáp. Bởi vì lúc trước công kích, cái này 30 đài cơ giáp cũng đã võ trang đầy đủ, thủ hộ lấy tinh không phòng ngự hệ thống. Đây chính là toàn bộ huyết hồng tinh sang quý nhất đồ vật. Đàm Lăng Vân đưa tay lý bảo, tại đối phương ra đa dò xét khu vực bên ngoài ngừng lại. Đối phương quấy nhiều trang bị đã mở ra, hơn nữa làm rất tốt ẩn ấp. Hải tặc cho tới bây giờ cũng sẽ không khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Đáng tiếc, bọn họ quấy nhiều, khả năng quấy nhiều đến cơ giáp, lại quấy nhiều không được toàn bộ huyết hồng tinh bên trên hệ thống điện tử a. Bọn hắn càng là mờ mị không biết, bình thường trợ giúp bọn hắn giám sát và điều khiển ngoại giới tất cả các mạ giáp. Hiện tại cũng đã trở thành kế toán viên cao cấp con mắt. Cho nên, bọn hắn mỗi người vị trí đều rõ ràng vô cùng xuất hiện ở Đàm Lăng Vân cùng tiểu đội thứ nhất các vị cơ giáp sư trên màn hình. Đàm Lăng Vân thông qua bên trong hệ thống rất nhanh phân công lấy chiến đấu nhiệm vụ. Tiểu đội thứ nhất kể cả nàng ở bên trong, 11 người lặng lẽ phân tán ra. Từ bên ngoài hướng vào phía trong bộ phận lèn vào, gia đa quấy nhiều hệ thống cũng đồng dạng mở ra. Đàm Lăng Vân cái thứ nhất phát động, nàng khống chế được chính mình huyết hồn cơ giáp tựa như liệp báo bình thường, Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện ở một máy địa phương cơ giáp sau lưng trong tay hợp kim ti tan kiếm hung hăng hướng đối phương khoang điều khiển phía sau đâm tới hải tặc vũ trụ có thể nói tùy thời đều ở vào trong chiến đấu đều là từ núi thây biển máu trong đi ra đấy đàm Lăng vân rõ ràng là xuất hiện ở người này hải tặc sau lưng góc chết nhưng này tên hải tặc giác quan thứ 6 lại cảm thấy nguy cơ theo bản năng không chế được cơ giáp lướt ngang hơi có chút khen Hợp kim ti tan kiếm đâm vào cơ giáp nhưng không có ở giữa cabin bất quá đây đối với đàm Lăng vân mà nói đã đã đủ rồi siêu tự nhiên lực lượng lập tức bắn ra hợp kim ti tan kiếm lóe ra cường thịnh lục sắc quang mang lập tức như là cắt nhưu dầu bình thường quét ngang mà qua, đem khoang điều khiển hoàn toàn chém ra. Hải Tắc Cơ giáp bên trong vang lên hét thảm một tiếng, Đàm lăng vân lại nhìn cũng không nhìn liếc, khẽ cong eo, liền hướng phía hạ một cái phương hướng đi. Đông Dạng đánh lén cũng ở đây mặt khác phương vị toàn bộ bắt đầu, các học viên động thủ đều có chút không lưu loát, nhưng mà bọn hắn dù sao trải qua hai tháng này là hấn. hơn nữa mỗi người đều có cường đại dị năng, mặc dù không có thông qua đánh lén trực tiếp tay, nhưng hay vẫn là đều chiếm cứ ưu thế. Trong lúc nhất thời chiến đấu toàn diện triển khai, Đông Dạng tình huống cũng xuất hiện ở những tiểu đội khác chỗ phương vị. Cơ giáp chiến là không có bất kỳ sức tưởng tượng đấy, so đấu chính là cơ giáp thực lực của bản thân cùng người điều khiển năng lực. Các học viên trụ cột đều đầy đủ vững chắc, bọn hắn quyết thiếu đấy, là thực chiến diễn luyện. Đây là bọn hắn lần thứ nhất đối mặt chính thức chiến tranh, quyết không có thể nào là mỗi cá nhân đều thích tương đấy. Nhưng bọn hắn có được trời ưu ái ưu thế, cái kia chính là dị năng. Dị năng cũng không nhất định có thể trợ giúp bọn hắn trước tiên chiến thắng đối thủ, nhưng mà dị năng lại có thể bảo hộ bọn hắn, để cho bọn chúng có phạm sai lầm cơ hội. Chiến đấu sơ kỳ so với trong tưởng tượng thuận lợi, nhưng mà. Lúc chiến đấu chính thức toàn diện bắt đầu về sau, nhưng so với bọn hắn trong dự liệu càng thêm khó khăn. Hải Tặc Vũ trụ kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, tại số lượng chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, rất nhanh liền áp chế đặc huấn lớp các học viên. Ở thời điểm này, cá nhân thực lực cường hãn liền hiện ra. Tiểu đội thứ nhất có Đàm Lăng Vân, tiểu đội thứ hai có Vương Hồng Viễn, thứ ba tiểu đội có Đường Tiếu, thứ tư tiểu đội có Canh Dương, như vậy, thứ năm tiểu đội thì có Kim Đảo. Kim Đảo tiểu đội, mỗi một gã thành viên dị năng đều là am hiểu tại cận chiến ấy, công kích của bọn hắn mục tiêu chính là huyết hồng tình trụ sở dưới đất, cho nên. Vừa lên đến liền đã tao ngộ cường địch. Kim Đảo sông lên phía trước nhất, hắn cơ giáp mặt ngoài hiện ra tầng một màu vàng, tại công kích thời điểm, sau lưng còn giằng sẽ lấy một cái tựa như hùng sư bình thường ám kim sắc quang ảnh, tốc độ nhanh vô cùng. Một cái hồ phốc, liền bổ nhào rồi một gã đối thủ. Mấy liệt ám kim sắc hào quang bộc phát, hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy cứng rắn xé toan rồi đối thủ hai tay, sau đó dùng chính mình cơ giáp đầu hung hăng đập vỡ đối phương khoang điều khiển. Hắn hung mãnh cùng điên cuồng, cũng làm cho hắn dẫn đầu đội viên đám chiến y dâng cao, tựa như một thanh đao nhọn giống như cắt vào đối phương trận doanh bên trong triển khai toàn diện công kích. Huyết Hồng Đoàn Hải tặc thực lực không kém, nhưng mà có như là bọn hắn cường thịnh trở lại gấp đôi, cũng không có khả năng cùng An Luân Quân so sánh với a. Bọn họ cá nhân chiến đấu lực cũng không tệ, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, nhưng muốn nói phối hợp, cùng An Luân Quân so sánh với chính là một trời một vực đấy. Trận chiến tranh này, nếu như đối thủ đổi thành An Luân Quân, cho dù là có kê toán viên cao cấp điều khiển toàn cục, bọn hắn cũng như trước không có cơ hội chiến thắng. Nhưng mà nhắm vào Đoàn Hải tặc, chiến đấu muốn dễ dàng hơn nhiều. Lang Tuyệt mang theo mỉ cả cùng Tu Tu Dường như biến mất, không có tham dự đến nhận chức gì một bên trong chiến đấu. Chương 318: Canh Dương nguy cơ. Huyết Hồng Tinh không ngừng bạo khởi nhiều bó ánh lửa, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Đúng lúc này, trong lúc đó, một chiếc phi thuyền phóng lên trời, hướng phía ngoài không gian phương hướng bay đi, rõ ràng là một chiếc thể tích cực lớn chiến đấu hạm. Chiếc này chiến đấu hạm lựa chọn bay lên thời cơ vô cùng tốt, đúng là tinh không phòng ngự hệ thống bị triệt để phá hư nháy mắt. Phong lăng trên mặt thịt mỡ đang kịch liệt run rẩy lấy, đôi mắt nhỏ tản ra tràn ngập độc hào quang. Huyết Hồng Tinh là hang ổ của hắn, ở chỗ này, hắn hao tốn rất nhiều tâm huyết, có thể đã như vậy hủy Lúc Giẻ ở số một sông tới tại huyết hồng tinh mặt ngoài thời điểm là hắn biết chính mình không có cơ hội rồi. R.E.R.S thật là đáng sợ. Hắn đã từng xem qua không chỉ một lần R.E.R.S đồ sát hải tặc video. Hắn ở đây trước tiên đem đại bộ phận cơ giáp đều phái đi ra ngoài, nhưng thu nạp tâm phúc của mình leo lên rồi tàu chiến chỉ huy chiến đấu toàn diện triển khai, Rất hiển nhiên, R.E.R.S cùng người của hắn cũng đã tiến vào trong chiến đấu rồi, đều muốn chấm dứt chiến đấu còn cần có thời gian. Lúc này không đi còn đợi khi nào? Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt Phong lăng sát thực cẩn thận. Hắn chiếc này tàu chiến chỉ huy hệ thống điện tử thậm chí không có cùng huyết hồng tinh tiến hành tiếp nối, cái này lại để cho kế toán viên cao cấp cũng không cách nào phán đoán đến hắn muốn chạy trốn cách. Chiến đấu hạm lên không, kế toán viên cao cấp lập tức liền phản ứng tới đây. Thợ Kim Hãn, có chiến hạm lên không? Ta có muốn đuổi theo hay không đi lên tiêu diệt nó? Kế toán viên cao cấp hỏi. Không cần, ngươi chiếu cố huyết hồng tinh bên trên toàn cục, cái kia tàu chiến hạm giao cho ta. Một đoàn ánh sáng màu lam từ huyết hồng tinh một chỗ bỗng nhiên bay lên, màu lam dần dần biến thành màu vàng, tựa như tia chớp bình thường phóng lên trời trong nháy mắt biến mất trên không trung. Huyết Hồng Đoàn Hải Tặc toàn thể thành viên ước chừng có hơn ngàn người, trong đó cơ giáp sư hơn 300 người, đúng lúc là ba cái chính quy doanh binh lực, cái này tại hải tặc trong đã rất hiếm thấy, những người khác thành viên cũng đều là điều khiển phi thuyền nhân viên kỹ thuật các loại. Hải tặc trong thế giới luôn luôn không mua giữa người rảnh rỗi. Canh Dương trong tay súng laser vừa mới điểm phát nổ một hải tặc đầu, chính mình cơ giáp lại đột nhiên chấn động, được va chạm vượt qua bay ra ngoài. Hắn bên này chiến đấu không thế nào thuận lợi. Hắn là chịu trách nhiệm cường công đấy, cùng thứ ba, thứ năm hai cái tiểu đội cùng một chỗ khởi xướng công kích nhưng hải tặc cơ giáp số lượng nhiều lắm, bên này tụ tập vượt qua 150 đài cơ giáp, bọn hắn chỉ có 30 người. Mới vừa lúc mới bắt đầu, bọn hắn bằng vào đột nhiên công kích cùng với dị năng cùng cơ giáp dung hợp, đánh cho đám hải tặc một trở tay không kịp, thành công đã tiến hành một lần đột thủng, giết chết đối phương hơn 20 đại cơ giáp, nhưng những hải tặc này kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, chỉ trong chốc lát công phu, cũng một lần nữa tổ chức. Hải tặc vũ trụ là sinh hoạt tại trên môi lao đấy, tùy thời tùy chỗ cũng có thể gặp phải chiến đấu. Bọn họ hưng hãn, vừa xa các học viên tưởng tượng, chỉ nhìn xem những công kích tiêu biểu hàn cơ giáp có thể cảm nhận được trên người bọn họ khát máu hương vị. Cung An Luân quân giao chiến cho canh dương để lại rất ấn tượng khắc sâu. Lúc ấy Kim Đảo cùng hắn một tổ, hai người phối hợp ăn ý, cho phe mình tranh thủ nhất định được thời gian. Thế nhưng một trận chiến, hắn tiểu đội cũng toàn quân bị diệt rồi. Lúc này đây, hắn lập chí muốn thủ hộ tốt chính mình tiểu đội, cho nên vừa lên để chiến đấu liền đặc biệt dốc sức liều mạng, rơi xuống trong tay hắn địch quân cơ giáp đã có 6 chiếc nhiều. Cơ giáp bản thân tuy rằng được va chạm lảo đảo, nhưng hắn dưới chân một cái giao nhau bước, mau né đối phương theo nhau mà đến công kích, thân hình thay đổi. Trong tay súng laser làm côn vượt qua rút đi ra ngoài, đẩy ra rồi mặt khác một cái hải tập cơ giáp công kích. Mình cũng thừa cơ ổn định lại thân hình. Canh Dương là vương bài giáp đẳng cơ giáp sư, đối với cơ giáp điều khiển cực kỳ thành thạo, bản thân cơ giáp một cái giả thoáng, dụ sử dụng đối thủ công kích thất bại đồng thời, trong tay súng laser khoảng cách gần phóng ra, đánh bay bên cạnh cái khác đối thủ, chính mình thì là nhanh chóng rút ra sau lưng hợp kim ti tấn kiếm, một cái tam liên chạm, liền hung hãn đánh bay rồi lúc trước đánh lén đối thủ của hắn. Trong cơ thể năng lượng lưu chuyển, canh Dương khí tức trên thân đột nhiên trở nên cường thịnh đứng lên. Tần một kim hồng sắc hảo quang bỗng nhiên xuất hiện ở hắn cơ giáp mặt ngoài, ngay sau đó, kim hồng sắc hảo quang dũng manh vào hợp kim titan kiếm bên trong, hắn đột nhiên vung lên, một đạo dài đến hơn 10 mét kim hồng sắc kiếm quang quét ngang mà ra, hướng phía xa xa bay đi, đem một đám mới xông lên hải tặc cơ giáp đánh bay, cho mình tiểu đội tranh thủ thời gian. Cùng bên trên một cuộc đối mặt An luân Quân lúc, một trận chiến này, đạt huấn lớp các học viên tại kỹ xảo cùng phối hợp thêm muốn thuần thục một ít, nhưng mà, lại càng thêm cần trường, thậm chí rất nhiều người cũng không thể phát huy ra chính mình tốt nhất trình độ. Dù sao Đây là một cuộc sống cùng chết bọ sức, một khi thất bại, rất có thể sẽ nỗ lực sinh mệnh một cái giá lớn a. Dưới loại tình huống này, chưa bao giờ trải qua chiến trường các học viên trong nội tâm lại làm sao có thể không có áp lực đâu. Canh Dương thoáng có chút thở dốc, dị năng duy trì liên tục sử dụng làm hắn cũng có chút ăn không tiêu. Nhìn thoáng qua rẻ ở số một bên kia truyền đến tin tức, lúc này bên này địch nhân ít nhất còn có vượt qua 120 đài cơ giáp, hơn nữa bọn hắn đã lâm vào hỗ chiến, trên mặt đất hình bên trên chưa quen thuộc, mắt thấy muốn bị bao vây. Như vậy không được, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cũng muốn xuất hiện thương vong. An Luân Quân Huyết Hồn Cơ Giáp có trầm trọng bọc thép cùng rất mạnh năng lượng hạch tâm, năng lượng hạch tâm sẽ tự nhiên đưa vào vòng bảo hộ bên trong, một khi cơ giáp đối mặt vượt qua trình độ nhất định công kích lúc, năng lượng vòng bảo hộ sẽ xuất hiện, ngăn trở đối thủ công kích. Đây cũng là vì cái gì đến bây giờ đặc huấn lớp bên này còn không có xuất hiện thương vong nguyên nhân. Thế nhưng là, năng lượng là sẽ kéo dài tiêu hao đấy, các học viên bởi vì khẩn trương, vừa lên đến tại dị năng sử dụng bên trên đều có chút quá độ, thế cho nên dần dần xuất hiện thời kỳ suy yếu. Để cho bọn chúng dị năng phát ra bắt đầu yếu bớt. Luân cơ giáp điều khiển Có thể sừng sững tại toé loạn tinh vực huyết hồng đoàn hải tặc cơ giáp đám cũng không so với bọn hắn chiến lệnh, lúc dị năng ưu thế dần dần sau khi biến mất, bọn hắn liền bắt đầu chỉnh thể xu hướng tại hoàn cảnh xấu phát triển. Mặt khác hai bên, Giảo Hoạt Đường Tiếu vận dụng lấy chính mình cao tới bắt cấp kim loại khống chế, trên chiến trường như cá gặp nước, dị năng của hắn tại cơ giáp tác chiến trong có lấy tuyệt hảo hiệu quả, chỉ cần đối thủ tiếp cận nhất định phạm vi, coi như là đối thủ trên cơ giáp kim loại hắn đều có thể khống chế, cho nên cho đối thủ dùng sát thương. Mới vừa lúc mới bắt đầu, chí ít có vượt qua 4 chiếc hải tặc cơ giáp bởi vì không có mở ra vòng phòng hộ Được hắn trực tiếp khống chế được cơ giáp kim loại hướng khoang điều khiển chuyển hóa làm gai nhọn, đánh chết đối phương người điều khiển. Đường Thiếu cũng bằng vào chính mình cường hạn thực lực, trở thành trước mắt cái này ba chi trong tiểu đội đánh chết địch nhân số lượng tối đa tồn tại. Thứ 5 tiểu đội bên kia, hung hãn kim đảo cũng xông ra rồi một con đường. Dị năng của hắn là trực tiếp tăng phúc bản thân đấy, hắn đem cố năng lượng này rót vào cơ giáp bên trong, để cho chính mình cơ giáp tốc độ, lực lượng đều đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Hắn bên này dẫn đầu đội viên cũng đều là am hiểu tại cận chiến đấy, lúc trước đột chính là dùng hắn làm đầu phong hoàn thành. Trên chiến trường, hắn gái này chi tiểu đội cũng thủy chung đều bảo trì tốc độ cao chung kích, trong lúc nhất thời vẫn là không có vấn đề quá lớn. Có thể canh dương bên này vấn đề liền lớn hơn rồi, hắn tiểu đội cơ giáp sư tất cả đều là dùng am hiểu công kích từ xa làm chủ. Mới vừa lúc mới bắt đầu thuận buồm xuôi gió, có thể theo thời gian chiến đấu kéo dài, hải tặc bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú từ bốn phía hướng trung ương vây quanh, lúc bọn hắn được tiếp cận tới trình độ nhất định về sau, liền bắt đầu xuất hiện hoàn cảnh xấu rồi. Canh dương vì bảo vệ mình đội viên, chỉ có thể là mệt mỏi, tuy rằng bọn hắn vẫn là là ở cho hải tặc không ngừng chế tạo sát thương có thể bản thân cơ giáp năng lượng cùng dị năng tiêu hao cũng ở đây duy trì liên tục tăng cường, tiếp tục như vậy xuống dưới, liền kiên trì không được bao lâu. Đường Tiếu, ta đây bên cạnh có chút không chống nổi. tuy rằng rất không nguyện ý cầu viện, nhưng Canh Dương lại càng không nguyện ý đồng bọn của mình bị hao tổn. mọi người hiện tại đã không chỉ là đồng học quan hệ, càng là đồng chí a. đây là một cuộc chiến tranh, một khi thất bại sẽ chính thức tử vong. hướng ta đây bên cạnh áp sát, ta tiếp ứng ngươi. Đường Tiếu không chút do dự hồi đáp. tốt. Canh Dương thúc dục bản thân dị năng, hỏa diễm kiếm lần nữa liên tục thi triển mang theo chính mình tiểu đội giết ra một cái thâu lộ, hướng phía đường tiếu bên kia nhanh chóng tụ hợp, hắn cần thở dốc thời gian, lại để cho các đội viên có chỗ hòa hoãn. Nhưng mà ngay vào lúc này, trong lúc đó, một máy thể tích cực lớn màu đỏ sẩm cơ giáp không hề báo hiệu từ bên cạnh lao đến, cái này đài cơ giáp đến tốc độ thật sự là quá là nhanh, chỉ là một cái thoáng thân, liền đem canh dương phía trước một gã đội viên đánh bay. Canh dương chấn động, vội vàng ra tốc vọt tới trước, ý đủ cản trở cái kia đại cơ giáp, màu đỏ sẩm cơ giáp cũng đã xoay người lại, cách rất gần có thể thấy rõ, cái này dĩ nhiên là một máy thú hình cơ giáp cơ giáp ngoại hình có điểm giống là hùng sư nhưng nhìn kỹ lại so với hùng sư càng thêm dữ tợn đầu tất cả đều là từng đám cây vừa thô vừa to gai nhọn chỉnh thể hoàn toàn dựa theo phòng sinh học cấu tạo tứ chi đều có được sắc bén vô cùng móng vuốt sắc bén sau lưng còn có cánh gấp úc một kích đánh bay canh dương tiểu đội đội viên tứ chi rơi xuống đất đột nhiên quay lại phương hướng hướng phía canh dương bên này và chạm đi qua màu đỏ sậm vầng sáng tại đây đài cơ giáp trên người lưu chuyển tản mát ra nồng đậm mùi huyết tinh một đôi móng vuốt sắc bén bay thẳng đến canh dương cơ giáp hai vai đánh ra mà tới đối phương cũng có không yếu gì năng Canh Dương trước tiên liền làm ra phán đoán, dưới chân hắn bộ pháp dừng lại, hai tay nắm ở hợp kim ti tan kiếm, bên trên chọn. Hợp kim ti tan kiếm loại vũ khí này kỳ thật hắn cũng không phải là quá thích ứng, tại học viện thời điểm, hắn cơ giáp vũ khí chủ yếu là trường mâu. Nhưng sử dụng huyết hồn cơ giáp, không có có càng nhiều vũ khí mà thôi cho hắn lựa chọn, đều là chế thức đấy. Màu đỏ sầm thú hình cơ giáp trên không trung mãnh liệt một cuộn mình thân thể của mình, rõ ràng trên không trung làm ra một cái ngang quần cuộn động tác, lùi qua rồi canh Dương hợp kim ti tan kiếm đã xẹt qua một bên, một đôi móng đuôi sắc bén như thiểm điện rơi xuống. Canh Dương khống chế được chính mình cơ giáp hướng về phía sau một cái bước lướt, ý đồ thoát ly công kích của đối phương. Nhưng vào lúc này, cái kiếm màu đỏ sẫm hình thú cơ giáp sau lưng mãnh liệt bước lên một đạo màu đỏ thắm hào quang, thôi động thân thể của nó bỗng nhiên vọt tới trước, thẳng đến canh Dương, cơ giáp ngực đánh tới. Hình thú cơ giáp đầu vị trí, từng đám cây gai nhọn màu đỏ sẫm hào quang lập lòe, cơ giáp sư vị trí chính là cơ giáp chống ngực, một khi bị hắn đụng chúng, vạn nhất vòng phòng hộ ngăn không được mà nói, canh Dương thì có rơi xuống nguy hiểm. Chương 319, La lại hiện ra. Thời khắc mấu chốt Canh Dương thể hiện ra rồi, hắn thân là vương cấp giáp đẳng cơ giáp sư cường đại điều khiển lực. Huyết hồn cơ giáp đột nhiên hướng về phía sau một cái lộn một vòng, đúng là làm ra một cái thiết bản tiểu bình thường động tác, cùng lúc đó, trong tay hợp kim titan trên thân kiếm vùng, y đồ phản tổn thương đối thủ. Thế nhưng là, đối thủ của hắn thật sự là quá cường đại, một đôi chân trước mãnh liệt trước người lẫn nhau đập, đánh vào canh dương hợp kim titan trên thân kiếm, canh dương bởi vì lúc trước tiêu hao quá lớn, hợp kim titan kiếm bản thân quán trú năng lượng cũng không nhiều, lại bị hắn cái vỗ này đánh ra trong tay hợp kim titan kiếm lập tức bẻ gãy hướng hai bên bay đi mà cái kia màu đỏ sậm hình thú cơ giáp chi sau lại làm ra một cái hạ đạp động tác, ngang nhiên giống đạp tại canh dương cơ giáp hai háng vị trí, trói hai năng lượng tiếng ma sát ở bên trong, cái kia móng đuốt cực kỳ sắc bén ngang nhiên đã phá vỡ an luân cơ giáp năng lượng phòng hộ, cứng rắn cắt vào canh dương cơ giáp bên trong, kim loại tiếng ma sát ở bên trong, cứng rắn đem nó hung hăng giẫm nát trên mặt đất. đã xong, trong chốc lát, canh dương chỉ đầu góc chống rỗng, trong cơ thể dị năng điên cuồng bắt đầu khởi động, nóng năng lượng từ cơ giáp hướng ra phía ngoài mãnh liệt bắn mà ra, vang kích ở đằng kia màu đỏ sậm hình thú cơ giáp trên người nhưng cái này hình thú cơ giáp bản thân năng lượng phòng ngự rất mạnh, tuy rằng được đã trúng mục tiêu, nhưng là chỉ cơ giáp bản thân hướng lên rơi lên, cũng không có bị chính thức trọng thương. mãnh liệt màu đỏ sẩm hào quang lần nữa ngưng tụ. lúc này canh dương cơ giáp được hắn dẫm đạp trên mặt đất, đều muốn né tránh đã căn bản không thể nào. đi theo tại canh dương bên người những đội viên khác hiện tại đều muốn cứu hắn cũng làm không được, nương theo lấy cái này đài màu đỏ sẩm hình thú cơ giáp xuất hiện đồng thời, còn có mười mấy đài cơ giáp hướng phía bọn hắn bên này lao đến, cuốn lấy canh dương đội viên. ở nơi này muôn phần nguy cấp thời điểm. trong lúc đó. Nguyên đâm trong một đạo ngân quang chợt lóe lên, khen. Cái kia đài màu đỏ sầm hình thú cơ giáp giống như là được một tòa núi cao đụng chúng tựa như, đột nhiên bay ngược mà ra, đã liền một đôi chi sau so đều từ canh giường cơ giáp phần hông rút ra, ngã bay ra trăm mét có hơn. Đạo kia ngân quang hư ảo giống như lập lòe rồi phía dưới, trói mắt ngân quang lưu chuyển, đột nhiên bay ngược mà ra, một cái lập lòe. chính là hai bàn huyết hồng đoàn hải tập cơ giáp ngưng kết tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, cái này hai bàn cơ giáp từ bộ ngực bắt đầu chia liệng, lại là được trực tiếp chặt đứt, bọn họ vòng phòng hộ dường như một chút tác dụng cũng không có tạo được tựa như còn có thể đứng lên sao? canh dương trong máy bộ đàm vang lên nu hòa giọng nữ. canh dương thử đã không chế mình một chút cơ giáp, khá tốt. vừa rồi cái kim móng đốt sắc bén tuy rằng đâm vào hắn cơ giáp, nhưng cũng không có hư hao đến chỗ nối tiếp, lập tức đứng lên. tìm được đường sống trong chỗ chết lập tức lại để cho sau lưng của hắn hiện đầy mồ hôi lạnh. lúc này hắn nhìn đến, ngay tại chính mình trước người cách đó không xa, có một máy màu trắng bạc cơ giáp, cái này đài cơ giáp tràn đầy hình giọt nước cảm nhận. bản thân cũng không có quá hoa lệ trang trí, nhưng có một ít kỳ dị lang tuyến cơ giáp không tính quá lớn hai tay bản thân tựu như cùng lưỡi dao sắc bén bình thường hướng phía hắn bên này nhìn thoáng qua về sau lần nữa triển khai thân hình quá là nhanh cái này cơ giáp tốc độ thật sự là quá là nhanh canh dương chỉ thấy hoa mắt cách đó không xa một lần nữa nhào đầu về phía trước cái kia đài màu đỏ như máu thú hình cơ giáp lại lần nữa bị đánh bay rồi ngay sau đó một đoàn ánh sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống hóa thành cực lớn hỏa cầu hung hăng nện ở cái kia hình thú cơ giáp trên người hình thú cơ giáp bị hung hăng quanh kích trên mặt đất ngân quang lói lên đâm vào khoang điều khiển vị trí màu bạc cơ giáp trên cánh tay chọn đem cái kia màu đỏ như máu hình thú cơ giáp bỏ bay ra ngoài vừa mới suýt nữa giết chết canh dương địch nhân thì cứ như vậy trực tiếp vỡ lạc trên bầu trời một máy hỏa hồng sắc cơ giáp từ trên trời giáng xuống cái này đại cơ giáp bản thân giống như là hỏa diễm hóa thân toàn thân đều là nhiều bó hỏa diễm bình thường hoa văn từ cơ giáp bản thân hình thái có thể nhìn ra đây là một máy nữ tính điều khiển cơ giáp vũ khí của nàng dĩ nhiên là một cây trường côn không cái kia tựa hồ cũng không phải là côn trường côn đỉnh có một viên cực lớn vô cùng hỏa hồng sắc bảo thạch cái này có thể bảo thạch đường kính chừng nửa mét có hơn Phía trên có ít nhất 108 cái trở lên thiết diện, phản xạ màu đỏ sẫm cao quý hào quang. Hòa Hồng sắc cơ giáp giơ tay lên trong trường côn, lập tức, một đoàn đường kính vượt qua 3 mét hỏa cầu khổng lồ bắn ra mà ra, rơi vào cách đó không xa huyết hồng đoàn hải tặc cơ giáp nơi trọng yếu, Kịch liệt bạo tạc nổ tung lập tức nổ bay rồi một mảng lớn cơ giáp. Phía dưới màu trắng bạc cơ giáp tung hoành lập lòe, không ngừng thu gặt lấy nguyên một đám lạc đàn ở trung quanh hải tặc cơ giáp. Canh Dương lúc này đã nhận ra cái này hai bản cơ giáp lai lịch. Đang cùng An Luân quân diễn tập thời điểm, hắn từng tại xa xa kinh hồng thoáng nhìn đã từng gặp cái này hai bản cơ giáp tồn tại. Rõ ràng là cái kia hai vị được ma quỷ giáo quan mang đến chợ giảng chỗ điều khiển đấy. Thế nhưng là chợ kia diễn tập 5 chi tiểu đội từng người tự chiến, bọn hắn cũng không nhìn thấy cái này hai bản cơ giáp là như thế nào chiến đấu đấy. Không nghĩ tới thực lực của bọn hắn lại là cường đại như thế, càng làm cho canh dương chú ý đúng là cái kia đài màu trắng bạc cơ giáp, bản thân nó giống như là một thanh lưới dao sắc bén, lập loại giữa địch nhân vòng phòng hộ căn bản không có nổi chút tác dụng nào, sắc bén hai chữ được nó triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Chỉ là cái này hai bản cơ giáp gia nhập chiến cuộc lập tức đã xảy ra lật chuyển. Canh Dương dù sao vẫn là có năng lực đấy, hắn lập tức gom đội viên phe mình, lúc trước được đánh bay tên kia đội viên cũng chỉ là nhận lấy một ít chấn động tổn thương, thương thế không nghiêm trọng lắm. Bọn hắn tụ tập ở một chỗ, tại canh Dương dưới sự chỉ huy, thông qua hỏa lực tầm xa trợ giúp phe mình cơ giáp. Hải tặc vũ trụ chiến đấu đã xem như mạnh liệt rồi, đối với một chi quân đội mà nói, lúc phe mình chiến tổn hại so với vượt qua 30% thời điểm, bình thường cũng đã hỏng mất, nhưng những hải tặc này thẳng đến chiến tổn hại so với tiếp cận năm thành, mới có hơi ngăn cản không nổi, đều muốn lui lại hương vị. Thế nhưng là Ở thời điểm này bọn hắn thì như thế nào còn có thể lui lại được rồi đâu. Mỹ Cạ không chế lấy nó Địa Ngục Ma Cơ Cơ Giáp bắt đầu thể hiện ra kinh khủng sức chiến đấu, Địa Ngục Ma Cơ vũ khí trong tay cũng không phải là cái gì trưởng côn, nếu như từ khoa học góc độ mà nói, cây này trường côn cũng có thể xem như một loại dị năng máy khuế đại, nhưng Mỹ Cạ cho tên của nó là Ma Trượng. Địa Ngục Ma Cơ Hỏa Diễm Ma Trượng. Hỏa Diễm Ma Trượng giơ lên cao, ngồi ngay ngắn ở cơ giáp bên trong, Mỹ Cạ một đôi mắt đẹp đã hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm Gần nhất trong khoảng thời gian này, tại Lam Tuyệt Chỉ điểm xuống, nàng một mực thử đi khống chế trong cơ thể mình thuộc về xạ tản cái kia bộ phận lực lượng. có lam tuyệt dương lôi tại, một khi phát hiện nàng có khống chế không nổi su thế, lập tức có thể giúp đỡ nàng ổn định lại. cái này lại để cho mỉ cả tại tu luyện lúc có thể đem toàn bộ tinh lực dùng tại trên sự khống chế, không cần lo lắng khống chế không nổi hậu quả. ở loại tình huống này hệ, tu vi của nàng có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, đã hoàn toàn vững chắc cửu cấp nhất giai thực lực, hướng cửu cấp nhị giai bước vào. với tư cách xạ tản hậu đại luận thiên phú, nàng tuyệt đối là rẻ ở tứ thị trong tốt nhất một cái. hỏa diễm ma trưởng trung quanh. Một vòng màu đỏ sẩm vầng sáng khuyết tán ra. Thời gian dần trôi qua, vầng sáng bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trường. Trên bầu trời, mơ hồ có loại cường đại lực áp bách tiếp theo xuất hiện. Cái này cố áp lực, ra lệnh phương đám hải tặc bắt đầu trở nên bất an. Vừa mới xuất hiện tán loạn dấu hiệu lập tức làm lớn ra. đệ nhất đại hải tặc cơ giáp quay người bỏ chạy. Ngay sau đó là thứ hai đài, thứ ba đài. Ngồi ở cơ giáp bên trong, bịt cả màu đỏ tóc dài không gió mà bay, dần dần biến thành màu đỏ sậm. nàng mãnh liệt khẽ quát một tiếng, trên người ánh sáng màu đỏ toàn bộ dốc vào cơ giáp bên trong. Hỏa Diễm Ma Trượng đỉnh hỏa hồng sắc bảo thạch lập tức hào quang bắn ra bốn phía, dường như biến thành một viên nhỏ thái dương bình thường, khuyết tán ra màu đỏ sậm vầng sáng lúc này cũng biến thành một mảng lớn màu đỏ sẫm đám mây nhanh chóng khuyết trương. Ma Trượng đỉnh vậy cũng cực lớn bảo thạch, đúng là một viên năng lượng bảo thạch, bản thân cái này khối năng lượng bảo thạch là cấp B hỏa diễm ma thạch, có thể đối với bất luận cái gì hỏa thuộc tính năng lượng phát ra nổi lớn hơn tăng phúc. Thế nhưng là, lớn như vậy khối hỏa diễm ma thạch, lại sớm đã không phải là cấp B có khả năng đại biểu đấy, nó có thể đem hủy cả hỏa thuộc tính dị năng phóng đại cấp 3 co như là bình thường a cấp năng lượng bảo thạch cũng làm không được điểm này a từng đoàn từng đoàn hỏa cầu bắt đầu ở hồng vân trong xuất hiện sau đó mang theo huyễn lệ đuôi lửa hướng phía bộ chạy hải tặc cơ giáp bay đi mới vừa lúc mới bắt đầu vẫn chỉ là một hai khối nhưng rất nhanh thành mảnh như mọc thành phiến hỏa cầu liền từ cái kia mảnh hồng vân bên trong bay ra toàn bộ bầu trời đều bị chiếu rọi đã thành màu đỏ mà trên mặt đất nương theo lấy từng tiếng kịch liệt nổ vang nổ vang dường như toàn bộ đại địa cũng đã biến thành một mảnh hỏa diễm địa ngục bình thường đặt vấn lớp thứ ba thứ tư thứ năm ba chi tiểu đội chiến đấu đã chấm dứt rồi nhưng mà Tại chấm dứt đồng thời, bọn hắn nguyên một đám cũng tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn phía xa phát sinh hết thảy. Cái này, nguyên lai cơ giáp còn có thể như vậy dùng, nguyên lai cơ giáp còn có thể bộc phát ra công kích như vậy sao? Đây tuyệt đối không phải là cơ giáp bản thân năng lực công kích, hẳn là nguồn gốc từ tại dị năng a. Vị kia có tóc đỏ, bình thường rất ít nói chuyện trợ giảng vậy mà khủng bố như vậy. Lúc này, hoàn thành đối với tinh không hệ thống phòng ngự phá hư tiểu đội thứ nhất cũng đã chạy tới. Mắt thấy phương xa Hùng Vân, còn có ngày đó không trông tựa như ma thần bình thường hỏa hồng sắc cơ giáp, Đàm Lăng Vân đồng tử thoáng có chút co rút lại. Thân là bát cấp dị năng giả, nàng đương nhiên có thể cảm nhận được người ta cường đại, khó trách nàng ngày đó như vậy có lòng tin. Nàng dĩ nhiên là cựu cấp dị năng giả sao? Nàng cơ giáp cũng tốt mạnh mẽ, lại có thể đem dị năng phóng đại đến loại trình độ này. Cái này một mảnh hỏa diễm mưa sao chổi trọn vẹn rằng có mấy phút đồng hồ mới chấm dứt, cả vùng đất hỏa diễm lại thủy trung thiêu đốt, nhiệt độ cao lại để cho huyết hồn cơ giáp đều không thể tới gần. Không hề nghi ngờ, tại đây mảnh hỏa diễm trong địa ngục hải tặc cơ giáp căn bản cũng không có cái gì còn sống sót khả năng. Cái này là thực lực, chính thức cường hãn thực lực địa ngục ma cơ cùng tu la tử trên trời giáng xuống kế toán viên cao cấp tin tức nhanh chóng truyền vào từng cái tiểu đội bên trong giúp bọn hắn xác định cá lọt lưới vị trí tất cả chi tiểu đội nhanh chóng tách ra đi tiêu diệt huyết hồng đoàn hải tặc dương nhiệt chiến đấu đến nơi này một bước đã không có bất luận cái gì lo lắng rồi phong lăng thật hận hắn hận đến suýt nữa muốn cắn vỡ chính mình cái kia xây dịch như là răng nanh bình thường hàm răng huyết hồng tinh bên trên hết thảy hắn thông qua chiến đấu hạm màn hình có thể xem tới được nhưng ở thời điểm này hắn thậm chí không có dũng khí lại để cho chiến đấu hạm quay giáo một ích. Thông qua chiến hạm chủ pháo công kích trên tinh cầu địch nhân, hắn không dám trì hoãn. Đây chính là rẻ ở xa. có thể mang cho người ác mộng rẻ ở. Xa. Chương 320, chỉ xứng làm súc sinh. Hắn nhất định phải nhanh lên chạy, chạy rất xa, chỉ có chạy trốn tới Bắc Minh khu vực mới có thể an toàn sống sót. Mình còn có một chiếc chiến đấu hạm, còn có có thể giá trị lợi dụng. May mắn, những năm này thông qua cướp bóc đạt được tài phú, tuyệt đại bộ phận đều ở đây chiếc trong xoáy hạm. Với tư cách một gã hải tặc, hắn sớm liền nghĩ đến chính mình sẽ có ngày hôm nay đã đến, cho nên, hắn vốn chính là tùy thời chuẩn bị chạy trốn đấy đúng lúc này, trong lúc đó, gia đa phát ra chói thai minh hưởng, có địch nhân đuổi theo tới, chịu trách nhiệm gia đa hải tặc quát to một tiếng, phong lăng chỉ toàn thân xếp chặt, vội vàng chạy tới nhìn về phía màn hình, thấy là một đoàn màu lam quang ảnh, cái kia màu lam quang ảnh đến quá là nhanh, đang tại bay nhanh tiếp cận hắn chiến đấu hạng, màu lam, cái kia đại biểu cho cái gì, hắn lại rõ ràng bất quá, phong lăng thời điểm này đã chẳng quan tâm đoán hận rồi, mọi cách đoán hận cũng so ra kém chính mình trước mạng sống quan trọng hơn a, tất cả tên lửa đẩy cung mở, không tiếc bất cứ giá nào gia tốc đến nhanh nhất nhanh a phong lăng gần như điên cuồng kêu to đúng lúc này chiến đấu hạm ra đa trong ánh sáng màu làm đống nhiên lói lên sau đó ngay tại ra đa trên màn hình biến mất ồ như thế nào không có chịu trách nhiệm ra đa hải tặc sức sở, cố gắng ý đồ tìm kiếm nhưng chính là tại trên ra đa không cách nào phát hiện địch nhân tung tích tiếp theo trong máy mắt đột nhiên chiến đấu hạm rất nhỏ chấn động phong lăng trên mặt mảng lớn nếu thịt lập tức từ nguyên bản đỏ lên trở nên trắng xám hắn lập tức lớn tiếng quát tầm lên cơ giáp cơ giáp chuẩn bị địch tập kích từ máy móc nguyên lý cùng với nhân loại khoa học kỹ thuật đến xem. Cơ giáp là vô luận như thế nào cũng không thể cùng chiến hạm so sánh với đấy. Bao nhiêu tài nguyên mới có thể kiến tạo một chiếc chiến hạm A? Chiến hạm lực công kích, lực phòng ngự, đều là cơ giáp xa xa không cách nào so sánh với, cái này vốn là không phải là một vài số lượng cấp tồn tại.